Quỳnh Chi sinh ra là đứa con không cha bị chính mẹ rủi trách móc là tai họa. Nhưng cô gái mạnh mẽ ấy lại khiến Tổng Giám Đốc lạnh lùng rơi vào lưới tình. Quỳnh Chi ơi, có nhà không? Tôi đang chìm trong mộng mị của giấc ngủ trưa thì nghe có tiếng ai gọi nên giật mình ngồi bật dậy. Ai mà có duyên vậy không biết. Buổi trưa không ngủ mà lại đến nhà người ta gọi phá thế chứ. Tôi lào bầu bước ra khỏi giường và nhìn ra ngoài. Thì thấy cô bạn thân của mình đang đứng ở đó Tôi vừa đi ra cổng vừa quát Có chuyện gì mà giờ này mày đã qua gọi tao vậy Mày có biết giờ này đang là giờ buổi trưa không hả Giờ này đang là giờ nhà tao ngủ trưa đấy Mày không nhớ Ngày nay đi ăn rượu ba của Diễm Châu hả Giờ này còn ngủ thì tao bó tay luôn 20 tuổi đầu Chứ có nhỏ đâu mà mày còn ngủ hả Mày ngó cái đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn kêu chưa Trưa nữa hả sắp tối rồi chứ chưa gì giờ này nữa mà tôi nghe vậy cười hì hì nói trời vẫn sáng chưa đã tối đâu mày mới có 4 giờ chiều vẫn còn sớm mà vào nhà chờ tao tí thay đồ rồi đi 2 giờ sáng tao đã dậy nấu xôi rồi đi bán chưa đâu có được ngủ tơi sáng như mày đâu nên buổi trưa về tao ngủ bù lại đó chứ hay chọn nghề khác làm đi một mình mày làm sao đủ ăn được mẹ mày lại thế tháng sau tao lấy chồng rồi Mày cứ đi bán rồi về nhà ngủ Thì chỉ ở một mình rồi thành bà cô già luôn đấy Tao cũng muốn làm nghề khác lắm chứ Nhưng ở đây làm gì được bây giờ Bán xôi tao còn biết Chứ các nghề khác thì tao chịu thôi Với cả mẹ tao như thế Cũng không phụ tao được Ai Số mày đúng khổ Quỳnh Chi Hạc Mày làm lo cho thân mày thì tao không nói Đằng này Mày lại vừa lo cho mày Lại còn lo cho mẹ mày Mà mẹ mày có phải bình thường như mẹ tao đâu Mẹ mày nghiện cờ bạc lại còn nhậu nhịt nữa chứ Giờ mày chưa có chồng con Thì còn lo cho mẹ mày Chứ sau này mày có chồng thì sao Hay mày lấy chồng luôn đi Ai đòi lấy mà lấy Tao cũng nói mẹ tao rồi Nhưng bà không nghe Giờ tao phải làm sao mày bỏ nhà đi bụi Tôi lường Quỳnh Giao rồi đi thẳng vào trong Nhìn xung quanh không thấy mẹ đâu hết Chắc lại đi ra mấy quán nhậu rồi Tôi mệt mỏi với người mẹ này Tôi là Quỳnh Chi Năm nay tôi 20 tuổi, cái tuổi cũng không quá trẻ mà cũng không phải là già so với ở đây. Vì thương mẹ một mình vất vả nuôi tôi, nên tôi nghỉ học rồi đi làm sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Từ khi tôi biết nhận thức và hiểu chuyện, thì thấy mẹ tôi sống ở đây một mình, không người thân thích. Tôi nghe hàng xóm dị nhị trước kia, mẹ lỡ yêu một người đã có vợ. Và khi biết mẹ tôi có thai, thì người đàn ông kia chối bỏ không nhận là con của ông ta, rồi ông ta chuyển đi nơi khác. Mẹ tôi không muốn bỏ tôi nên đành để tôi ra. Tôi rất thương mẹ, nhưng mẹ lại không thương tôi. Bà luôn nói tại tôi mà cuộc đời mẹ tôi mới trở nên như vậy. Từ nhỏ tới lớn mẹ chưa bao giờ ôm lấy tôi một lần. Cứ thấy tôi là bà luôn nhức móc mắng mỏ, thậm chí có lúc bà buồn bực còn đánh tôi nữa cho nên cuộc sống của tôi từ nhỏ đến giờ chỉ toàn nước mắt. Nhiều lần tôi âm ức hỏi mẹ tại sao mẹ không bỏ con đi? Sinh con ra dù không thượng con Chỉ biết mắng mỏ đánh độc con vậy Những lúc tôi nói như vậy Mẹ lại càng đánh bắn tôi hơn Tôi đau, đau lắm Nhưng vì nghĩ dù sao mẹ cũng là chịu đau khổ Khi sinh ra tôi Nên tôi lại nhẫn nhịn mà bỏ qua Nhìn những đứa trẻ quanh xóm được ba mẹ yêu thương Còn tôi trong một lần được cấp tiếng gọi ba Làm tôi thấy chạy lòng Tôi khao khát có ba Khao khát được ba yêu thương mình Nhưng đó mãi chỉ là ước mơ mà thôi Vì bây giờ tôi chỉ có mỗi một mình mẹ, nên tôi không thương mẹ thì thương ai. Cho dù mẹ có đối xử tệ với tôi thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng thương mẹ. Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, tôi nhanh chóng thay bộ quần áo mới nhất mà đi. Bước xuống nhà, thấy mẹ đang bước vào, tôi liền đói. Mẹ ơi, mẹ cho con đi với Quỳnh dao qua nhà Diệm Châu nhà mẹ. Này dụ ba đó nên có qua đó tí. Mẹ tôi không trả lời mà đi thẳng vào bên trong. Tôi biết mẹ lại thua bài nữa rồi. Tôi thở dài rồi đi ra chỗ Quỳnh dao đang ngồi chờ Đi thôi Ừ, mẹ mày mới về Đi rồi bà có bắng mày không Tao xin rồi Chắc lại thua bài nên mới thế Quỳnh dao chết miệng Sao số mày nó khổ thế Biết làm sao được Bà ấy dù thế nào cũng là người đẻ ra tao mà Thôi đi mua ít bánh đêm qua thắp nhang Tao mua rồi Biết mày dậy sớm thức khuya Rồi chưa ngủ như con heo Nên tao mua sẵn rồi đấy Tôi nghe thế quỷ nói Cảm ơn bạn tốt Không có mày với Diễm Châu Thì tao cũng không biết thế nào Mày lại nói thế rồi Nói miết thành nhàm Thôi nhanh đi Nó gieo tao nãy giờ rồi đây Tôi không nói nữa mà cùng Quỳnh Giao đi tới nhà Diệm Châu Cũng may lúc chúng tôi tới Mọi người chưa tới Tôi nhanh chân đi vào Thấy Diễm Châu đang đứng phụ mọi người bê đủ lên Tôi nói Cháu chào mọi người Có gì cháu giúp với ạ Diễm Châu quay sang tôi Mày chịu qua rồi à? Tôi cười Sáng tao dậy sớm hơn trước Nên chưa về buồn ngủ quá nên ngủ quên Cũng may quỳnh giao nó qua gọi Xin lỗi mày nha Mày làm ít thôi Làm giết người như con mắm luôn rồi kìa Đột nhiên cô của Diễm Châu lên tiếng Nó không đi làm thì lấy đâu tiền cho mẹ nó đánh bài Từng tuổi đó rồi mà còn bài bạc Đã vậy lại còn đàn bà nữa chứ Quỳnh chi Sau này đừng nói nghề mẹ mày đấy Đàn ông đã đành là phụ nữ đúng hết thuốc chữa. Diễm Châu nghe vậy nói. Cô hay nói vậy bạn con buồn. Tao nói không đúng hả? Ở xóm này mỗi con mẹ nhà nó chẳng được gì. Mày chơi cho thân, rồi cũng có ngày nó lấy đủ đem về cho mẹ nó chơi bài cho mà coi. Tôi nghe vậy, thì cúi mặt xuống không dám nói gì. Vì mẹ mà tôi đi đâu cũng nghe người ta bàn tán. Tôi cũng quen rồi, nhưng chưa bao giờ tôi lấy cắp của ai một thứ gì, đem về nhà. Mà cô của Diễm Châu nói vậy, tôi lý nhí đáp. Cháu không ăn cắp của ai cô à Cháu lớn rồi, cháu biết suy nghĩ mà Cô đừng nói cháu như vậy Tao nói không đúng à Mà thôi, tao không muốn nói chuyện với mày Mày thân với cháu tao Chưa mà gặp con tao, không bao giờ tao cho chơi cùng đâu Cháu Tôi chưa kịp nói Cô Diệm Châu đậm bước thẳng lên trên Làm tôi đỏ mặt lên vì tức Nhưng bây giờ là rỗ của ba Diệm Châu Tôi không muốn bạn buồn Nên đành im lặng Ta xin lỗi, đừng buồn nha Quỳnh Chi Cô tao nói vậy chứ không có ý gì đâu Không sao Tao quen rồi nên bình thường à Hoàn cảnh tao như thế thì trách được ai Thôi mày bưng đồ lên đi Tao phụ cho Quỳnh Giao đi vào Có chuyện gì thế Tôi lắc đầu Đâu có gì đâu Thôi mày cầm đồ lên đi Tao phụ dưới này Diệm Châu nói Hai đứa mày là khách Đi lên trên hết đi Xong hết rồi Phụ gì nữa Quỳnh Giao nghe vậy Kéo tay tôi lên trên Tôi đi tới bàn ngủi Khi cô hai của Diệm Châu nói Tôi không muốn ngồi chung bàn với hạng người thấp kém. Tôi nghe vậy có chút tự ái nên đứng im tại chỗ thì Diệm Châu kéo tôi với Quỳnh Giao đi tới bàn khác ngồi. Quỳnh Giao lúc này hiểu ra vấn đề thì nói vào tai tôi. Cô hai nhà Diệm Châu khó tính xưa giờ nên kệ đi, đừng quan tâm. Tao với mày ở đây chút xíu rồi về giờ mà. Mặc dù rất ấm ức nhưng vì đã quá quen với những lời nói đó nên tôi tỏ ra bình thường. Thôi kệ đi, này rộ ba của Diệm Châu Nói ra nói vào mất hay Ừ Dù nhìn món ngon trước mắt Nhưng tôi không dám ăn nhiều Thì Diệm Châu nói Ăn đi, đừng gãi nha chi Tao đang ăn mà Ừ Buổi tối ăn xong thì khách hứa bà con Diệm Châu cũng ra về Bọn tôi đứng dậy phụ Diệm Châu dọn dẹp Rửa chén bát Dọn xong tôi chuẩn bị ra về cùng với Quỳnh Giao Thì Diệm Châu cầm một bọc đồ ăn đưa cho tôi Cầm về ăn đi đem về cho mẹ mẹ ăn. Trước nãy tao thấy mẹ ăn ít lắm. Tôi định từ chối thì Diễm Châu nói Mày không lấy thì đừng coi tao là bạn. Thế mày khổ, tao chẳng giúp được gì. Chỉ có ít thức ăn, cầm đi cho tao vui. Cảm ơn mày. Tôi cầm lấy rồi đi về cùng với Quỳnh Dao leo lên xe rồi cùng Quỳnh Giao trở về nhà. Về tới nhà tôi bước xuống xe, tạm biệt Quỳnh Dao rồi bước vào nhà. Thì thấy một đuôi giày của người đàn ông. Bước vào trong nhìn quanh, Tôi không thấy mẹ đâu cả Chờ tôi nghe tiếng cười khúc khích Bên trong phòng mẹ Rồi nghe tiếng rên rỉ của một người đàn ông Làm tôi ngượng đỏ mặt Mẹ tôi lại dẫn người đàn ông đó về nhà Để làm chuyện đấy Tôi thở dài rồi đặt đồ ăn vào tủ Chứ bây giờ mẹ tôi đang cùng người đàn ông đó Trong phòng thì làm sao mà ăn Tôi đi thẳng vào trong phòng Đóng cửa lại Cuộc đời tôi bao giờ mới bớt khổ Nhiều khi nghĩ mình chết đi cho rồi Vì chết đi tôi sẽ không phải khổ Không phải nghe những lời mắng nhức, cũng không bị mẹ đánh đập, và không phải nghe những lời dị nhị của mọi người. Nhưng rồi tôi kìm lại được khi nhị số phận đã sắp đặt cho như vậy, tôi có muốn chết cũng chưa chắc được. Nên bây giờ tôi phải cố gắng làm lụng có tiền, biết đâu sau này cuộc đời tôi sẽ sang trang mới thì sao. như đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối, không biết người đàn ông kia đã rời khỏi nhà chưa. Tôi bước xuống giường mở cửa, đi thẳng xuống nhà, thì thấy người đàn ông đó vừa bước ra. Tôi như chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ khi nhận ra người đó chính là ba của Minh Đăng, bạn học cùng lớp tôi. Hàng ngàn câu hỏi nhảy lên trong đầu tôi. Tại sao ông ta lại ở đây? Không lẽ mẹ tôi đang qua lại với ông ta hay sao? Tôi đang nhìn chầm chầm khi mẹ tôi cũng từ trong phòng bước ra. Tôi không kìm được mà hét lên. Vậy là sao hả mẹ? Mẹ tôi khi nghe tôi hỏi thì không mấy ngạc nhiên mà nói. Thì sao? Mày là con... Quan tâm chuyện của tao làm gì? Lên phòng đi. Nhưng mẹ biết ông ta là ai không? Bà Vân hảo quát. Tao nói, mày lên phòng không? Chuyện của tao mày đừng quan tâm. Đi lên phòng mong Lúc này nước mắt tôi đã trực trào. Tôi quay lưng đi thẳng lên phòng. Đi tới giường nằm xuống giữa khóc thốt thít. Bởi vì Minh đang là người mà tôi thích. Khi đi học, anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi bạn bè xung quanh trêu ghẹo mỉa mai tôi thì anh ấy lại bên vực tôi. quan tâm và không hề khinh thường gia đình tôi. Vậy mà, bây giờ, mẹ tôi lại qua lại với ba anh ấy. Sau này tôi làm sao có thể đến với anh ấy đây? Tâm trạng tôi bây giờ hỗn độn lúc này. Tôi không thể không oán trách mẹ. Sao mẹ tôi lại đổ đốn đến thế? Đã bài bạc, rồi còn quan hệ với người đàn ông đã có gia đình và lại là ba của anh Minh Đăng nữa chứ? Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Làm sao tôi dám đối mặt với Minh Đăng đây? Tôi cứ thế nằm khóc giữa ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm đồng hồ bao thức kêu Thì tôi mới dậy nấu xôi để đi bán Một mình lùi thủi giữa bếp Vừa làm vừa nghĩ Không biết cuộc đời mình khi nào mới sướng như mọi người đây Tôi ước ao có một cái nghề Như bao người khác Nhưng đối với tôi bây giờ điều đó thật xa xỉ Nấu mãi thì cũng xong Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ đi tới trường Bán cho học sinh Tôi chuẩn bị đi thì nghe tiếng mẹ gọi Quỳnh Chi ngồi xuống tao nói chuyện Tôi quay sang hỏi Mẹ muốn nói gì Chuyện lúc tối, mày coi như không thấy gì hết, nghe chưa? Nếu lọt ra ngoài, thì mày biến khỏi nhà tao ngay và luôn đấy. Chỉ vì mày mà cuộc sống của tao bây giờ mới ra nông nỗi này đây. Nhìn mặt mày, tao phát trán lên được. Mày có biết là mày đáng ghét lắm không? Cứ thế mày là tao thấy đen rồi. Tôi nghe vậy, thì mặt đỏ ngầu, nước mắt chảy ra, nhượng lắp bắp nói. Mẹ dám làm, thì sao phải sợ hả mẹ? con không nói thì người ta cũng biết hết rồi mẹ àng. Người ta được mẹ nuôi, còn con thì phải dậy sớm nấu xô đi bán. Mẹ giúp con được gì, hay là mẹ lấy tiền của con, đổ vào những quán nhậu, rồi những chiếu bạc Hà mẹ? Con sống trong tủ nhục, bị mẹ ghẻ lạnh, hàng xóm dị nghị, mẹ có biết không? Mẹ không nghe, nhưng con nghe người ta nói mẹ à. Đến ba của Minh Đăng mà mẹ còn gian díu, thì thử hỏi còn ai mà mẹ không tha không? Lúc trước mẹ gian díu với ai mà sinh ra con để người ta cười kia kìa mẹ? Bà Vân Hà tức giận chỉ thẳng vào mặt Quỳnh Chi Cái loại mất dậy Tao để ra mày nuôi mày tới tận bây giờ Mà mày dám nói hỗn với tao hả con kia Biết thế khi xưa tao cho mày chết luôn cho rồi Khôn hồn Mày ngập mỏ lại Còn không mày đéo phải con gái tao nữa Mày hiểu chưa Từ nhỏ tới giờ mẹ có coi con là con không Mẹ nuôi con đến ngày nào mẹ biết không Hay con tự kiếm tiền nuôi con và mẹ Con cố gắng gồng gánh một mình Con phải nghỉ học để kiếm tiền nuôi mẹ Mà mẹ không những không thương con Mà còn lấy tiền đó đem đi bài bạc Rồi mắng chửi con Mẹ mới vừa lòng phải không Bà Vân chỉ tay ra ngoài Mày cút khỏi nhà tao Không phải mày là con tao Thì tao không dám đuổi mày nhá Tao không có đứa con gái hỗn láo như mày Cút, cút đi Tôi ôm má bỏng rát vừa bị mẹ tát Những câu chửi rủa đánh đập tôi đã từng trải qua Nên bây giờ trái tim tôi đã trai sạn Tôi không đáp lời mẹ nữa Mà đi tới bê xôi bước đi ra ngoài để kịp bán. Đường thôn quê hẻo lánh, nhìn những cụ bà đi tập thể dục, còn các cô các chú anh chị khỏe mạnh thì đi làm đồng, còn tôi đạp chiếc xe đạp cũ thật nhanh để tới trường bán xôi cho học sinh. Tầm tuổi như tôi bây giờ, các bạn đi học đại học cũng có cái nghề trong tay, còn tôi thì không có cái nghề ổn định. Đi xin việc khắp nơi, nhưng họ không nhận, chỉ vì tôi có người mẹ như thế. Cũng may tôi được mẹ của Quỳnh Dao chỉ cách nấu xôi, Nên bây giờ có cái bán Đạp tới nơi tôi chọn một chỗ hay bán Thì thấy một người phụ nữ đứng đó Tôi liền nói Cô ơi chỗ này của cháu mà Người phụ nữ đó quay lại quát Ai nói chỗ của mày hả Bây giờ là chỗ của tao Mày đi muộn thì biến chỗ khác đi Nghe vậy mặt tôi nóng bừng lên Chỗ này tôi bán cũng hai năm nay rồi Vậy mà người phụ nữ này ở đâu tới Lại rành Xong còn đuổi tôi đi nữa chứ Nhìn mặt người phụ nữ đó không đến nỗi nào Mà lời nói lại vô tình vô nghĩa đến vậy Tôi biết mình còn nói Cũng không thể giành lại chỗ được Nên đành ngậm ngủi, dắt xe đi về một phía khác Một lúc sau Cũng tới giờ học sinh tới Thì lúc đấy tôi mới bán được Mấy em học sinh ở đây thấy tôi không đứng ở chỗ cũ Mà đứng bên này thì hỏi Chị ơi, mọi khi chị hay đứng ở đằng kia Mà sao hôm nay lại đứng ở đây bán vậy Là bọn em phải đi xa hơn đó chị Tôi nghe em ấy nói vậy thì trả lời Hôm nay chị đi muộn hơn mọi hôm một tí nhưng khi chị tới thì đã thấy cô ấy đứng ở chỗ của chị mất rồi. Chị không biết cô ấy là ai. Chị nói cô ấy chỗ của chị đứng bao lâu nay nhưng cô ấy không chịu nên chị mới đứng ra đây bán. Cảm ơn em đã mua xôi cho chị. Mai em mua thì chịu khó đi xa tí ra mua giúp chị nhé. Dạ, xôi chị nấu ăn ngon lắm. Em chỉ thích ăn xôi chị nấu nên em sẽ mua ủng hộ chị. Mà chị nhìn còn trẻ chắc bằng chị gái em thôi ấy. Vậy mà chị đã đi bán xôi và kiếm tiền rồi Còn chị em đi học ở thành phố Ba mẹ còn phải gọi dậy đi học đó chị Em thấy chị giỏi thật đấy Tôi mỉm cười nói Em đừng so sánh như vậy Chị cũng muốn đi học như chị em Nhưng hoàn cảnh của chị lại không cho phép Nên chị mới phải đi bán xôi thế này em ả Em dáng học Để vào đại học như chị em Để sau này có công việc tốt Chứ đừng như chị nhé Dạ thôi bọn em vào lớp đây Em chào chị Chúc chị bán hết sớm nhé Ừ cảm ơn em Nhìn các em học sinh đi vào mà tôi cảm thấy tủi thân Tôi cũng ước ao được mặc áo dài đi học như thế Nhưng hoàn cảnh của tôi có muốn cũng không được Bây giờ tôi chỉ có lựa chọn cố gắng kiếm tiền mà thôi Còn ít rồi mà không thấy ai mua nữa Học sinh cũng vào học rồi Nên tôi không đứng ở đây bán nữa Mà đạp xe đi bán dạo cho hết để còn về nhà chặt củi đem ra chợ bán Vừa đạp xe đi Tôi vừa nhìn xem có ai không để mời mua thì thấy một tốp người đang đứng bên ven đường. Nhìn kỹ thì thấy đó là một tốp thanh niên có cả nam và nữ. Tôi trông họ không sống người ở đây chắc là từ nơi khác đến đây. Tôi đạp xe tới mời xem thử họ mua không. Vừa tới tôi dừng xe lại mời. Anh chị ơi, anh chị mua xuôi ăn sáng không ạ? Em còn ít, em bán rẻ cho mọi người luôn. Một người thanh niên trong tốp đó ngước lên nói Còn bao nhiêu, gói hết cho bọn anh. Mà nhìn em trẻ đẹp thế kia, sao lại đi bán xôi vậy? Tôi mỉm cười rồi nói. Dạ, em cảm ơn anh đã khen, để em gói xôi cho mọi người nhé. Mà mọi người đi đâu thế ạ? Bọn anh đi du lịch, tiện về thăm bà con ở đây luôn. Mà đến đây sớm quá, nên dừng ở đây tí, rồi mới tới thăm bà con. Em ở gần đây không? Dạ, em cũng ở gần đây thôi. Vậy à, con gái miền núi anh tưởng ra ngâm ngâm không chứ? Vậy mà nhìn em chẳng thế nhỉ? Trắng hơn bạn anh luôn bốn người con gái bên cạnh nói Ý ông là chê tôi đó à Người ta trắng thế này Mà còn kêu không trắng là sao Mấy bà dùng kem Thì lấy đâu mà không trắng Nhìn khi em gái này đi Em ấy trắng tự nhiên chứ không dùng kem nhé Tôi nghe vậy khẽ nói Dạ em cũng bình thường thôi à Tại em giống mẹ nên đường nước da trắng đó ạ Mà xôi của mọi người đây 30.000 tất cả Sao 10 gói mà lấy có 30.000 vậy em Bán rẻ vậy, làm sao đủ tiền mua gạo thổi xôi bán được Anh trả em 100.000 ngàn luôn Tôi lắc đầu Dạ thôi ạ, em còn bấy nhiêu nên lấy rẻ cho mọi người ăn Rồi còn về có việc chưa em không lấy thêm đâu ạ Sao em thật thà quá vậy Lấy đi Tôi nhất quyết không lấy Mà đạp xe đi Thì bỗng nhiên chiếc xe kêu bụp một cái thật to Làm tôi loạn trọng rồi té ẩm xuống Tôi vì bất ngờ Nên bị chiếc xe đè lên Chưa kịp đứng dậy Thì tôi thấy trên người bỗng nhẹ hẳn Tôi ngước lên Thì thấy có một bàn tay người đàn ông Đưa tới trước mặt tôi Tôi nhận ra người này đi cùng với anh thanh niên mua xôi lúc nãy Giờ nhìn gần Tôi thấy người này lớn tuổi hơn anh thanh niên kia Nên tôi lì nhìn nói Dạ cháu tự đứng lên được Cảm ơn chú Người đàn ông đó không nói gì mà đỡ tôi lên Rồi dựng chiếc xe đạp cũ kỹ cho tôi Nhìn cái xe ca tàng lúc này đã không còn nguyên vẹn Mà bị xẹp lốp cong vành Làm tôi méo sẹo mặt Xe bị thế này thì làm sao mai tôi đạp ra trường học bán đây Tôi thở dài rồi nhìn người đàn ông đó Chú sao lại đến đây Không ở cùng mấy người kia ăn sáng ạ Tôi không đói Đang đi ra đây xem có gì hay không Mà cô đi kiểu gì để bị té vậy Lỡ bay xuống vực kia thì sao Con xe nhìn tồi tàn vậy Mà cô đi được à Nó là tài sản đáng giá nhất của cháu đấy ạ Thôi chào chú cháu về Cảm ơn chú lần nữa ạ Xe này sao đi được mà về Dạ cháu dắt về Tôi không nói nữa Mà đứng lên dắt chiếc xe cùng với nổi xôi Cũng may tôi bán hết xôi rồi Chứ không xe đổ vậy Thì xôi cũng đổ hết Tôi cũng không biết phải làm sao Mà kệ người đàn ông đứng đó nhìn Tôi cứ dắt xe đi thẳng Cũng may nhà gần nên dắt một lát tôi cũng về tới nhà Vào sân tôi thấy mẹ đang chuẩn bị đi đâu Nên liền hỏi Mẹ đi đâu nữa vậy Mẹ ở nhà giúp con đi Tao đi đâu kệ tao Sáng giờ bán được nhiều rồi Đưa tao ít tiền đi Con không có tiền để đưa đâu mẹ Con để tiền mua đồ để mai còn nấu nữa Hôm qua mẹ đã lấy hết rồi Mẹ nhìn tôi trừng mắt lên mày có đưa không thì bảo Mà không đưa thì mai khỏi đi bán nữa Không bán thì tiền đâu để mua thức ăn hả mẹ Mẹ đã không làm ra tiền Mà còn lấy của con nữa Bà Hà Vân không nói không rằng Đi tới lục lọi cái túi để trên xe của Quỳnh Chi Thì được một xấp toàn tiền lẻ Rồi cầm lấy đi thẳng Tôi bất lực trước hành động của mẹ Mà rơi nước mắt Tiền tôi cố chắt củi để đi bán Và tiền mua đồ nấu sôi bà cũng lấy hết Bây giờ trong túi tôi không còn một đồng nào cả Xe đạp thì hư Định dành một chút đi sửa Vậy mà mẹ tôi đã lấy Giờ làm sao mà sửa đây Lao giỏ nước mắt đang chảy dài trên má Xong tôi đi thẳng vào nhà dọn dẹp lại nhà thì thấy đói bụng Tôi lấy đồ ăn hôm qua diễm trâu cho Đi hâm lại ăn để có sức Tí đi ra sau núi kiếm củi đi bán Xong rồi tôi vào thay bộ quần áo cũ kỹ Rồi cầm rựa đi xa sau Lên đồi tìm kiếm những cây củi khô Bàn tay trắng trẻo khô giáp Vì dùng sữa chặt làm tôi có chút đau Tôi tìm mãi cũng được hai bó Tôi cột lại rồi vác thẳng ra chợ Đi đến quán tôi hay bán cho họ Được chút tiền nhưng không đủ để mua nếp với đậu Thì tôi thở dài Nghĩ phải kiếm việc để làm Không thì không có tiền để trang trải Vừa đi tôi vừa nhìn thấy một quán ăn mới mở Đang tuyển nhân viên Nhìn quán ăn này rất mới Nhiên chắc sẽ nhận tôi Hít mụt hơi dài rồi tôi bước vào quán Thế mọi người đang tất bật làm việc Tôi đi tới chỗ quầy để hỏi Thì đột nhiên nghe giọng nói ở phía sau Ai đây? Quỳnh Chi à? Hôm nay vào đây ăn luôn vậy Ăn mặc thế này mà vào đây sao? Có tiền không mà vào đó Tôi quay lại thấy chúc người cùng xóm với tôi Cũng là người mà tôi ghét cay ghét đắng Chỉ vì cô ta mà mọi người càng ghét tôi hơn Tôi không hiểu sao chúc lại ghét tôi nữa Tôi giả lơ mặc kệ lời chúc nói mà quay sang chị đang đứng quầy hỏi Chị ơi, em thấy ở ngoài có bảng tuyển nhân viên vậy em có thể xin làm ở đây được không ạ Ừ, đúng rồi em em định xin làm à? Tôi chưa kịp lên tiếng thì chúc cười mỉa mai nói Chị Hằng, đừng nhận nó nó mà làm ở đây, quán chị sẽ không yên ổn đâu mẹ nó là một gái đấy làm ở đây, mẹ nó tới đây quậy cho mà coi Tôi nghe vậy thì tức giật nói Này Trúc Mày ăn nói vừa phải thôi Mẹ tao không làm gái, mày hiểu chưa? Trúc ngành mặt nói Gớm, cả xã này biết chưa riêng tao à? Loại mày sau này giống mẹ thôi Về mà bán xôi đi Ở đây không hợp với mày đâu Không bán xôi thì kêu mẹ mày truyền lại nghề cho mà làm Cái thứ nằm ngửa mà đứng đây Vênh mặt với tao à? Cút đi Quán này là quán chú tao Nên mày không thể làm ở đây đâu Ô uế quán lắm Đi đi Tôi nghe vậy Cơn tức trong tôi nủi lên, không trần chừ tôi đi thẳng tới sơ tay ra. Tôi tát hai phát vào mặt Trúc mà quát. Tao nhị mày lâu rồi nha Trúc, tao không làm gì mày mà sao suốt ngày mày gây sự với tao hả? Mẹ tao làm gì thì có liên quan mày không mà mày xúc phạm thế hả? Loại có học như mày thì tao không thèm chấp. Hai cái tát này tao cảnh báo lần sau, mày mà nói thế thì tao bẻ gãy răng luôn đấy. Nhà tao nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng, đừng ở đây xúc phạm tao. Chúc ôm lấy má mình rồi hết. Con chó mày dám tát tao hả? Loại mày không ai dạy nên dùng vũ lực hả? Mày tin, tao về nói với ba tao, cho mẹ con mày biến khỏi đất này không hả? Tôi nhếch môi cười, hùng hổ với tao mà không làm gì được, phải về mếch bà. Sao hèn thế? Vậy thôi, không xin ở đây nữa, mày hài lòng rồi chứ? Tôi không thèm nói nữa, quay bước đi, thì đột nhiên đầu tôi chợt có vật gì đó đụng vào rồi rơi xuống nghe cái choang. làm tôi có chút choáng Tôi xoay lại nhìn, thì thấy một cái ly bể tan tành, còn tay Trúc thì đang lơ lửng trên không trung. Vậy là Trúc đã cầm cái ly đó ném tôi, lấy tay sờ lên chỗ đau, thì tôi cảm giác ướt ướt. Vội đưa tay xuống nhìn, thì tôi thấy là máu, và lúc này máu cũng chảy xuống mặt tôi, làm tôi có chút hốt hoảng mà nói. Mày làm gì hả Trúc? Tại sao mày ném ly vào đầu tao? Trúc lắp đắp nói, ai, ai cho mày tát tao? Mày xúc phạm tao như thế, Thì tao tát cho mày tỉnh ngộ chứ sao Giờ mày làm tao thế này Được không hả Khách trong quán thấy tôi như vậy Liền đi tới hỏi Có người lấy khăn lau vết máu cho tôi Nhưng lúc này mắt tôi cứ mở dần đi Không nhìn rõ cũng không nói được Rồi xung quanh tôi toàn là một màu đen kịp Khi tôi mở mắt ra nhìn Thì thấy đang nằm trong bệnh viện Nhìn xung quanh không thấy ai cả Tôi từ từ ngồi lên thì một chị y tá tới nói Em tỉnh rồi sao Thấy đầu còn đau không em Tôi sở lên đầu đang cuốn băng gạc Không ngờ Trúc lại làm thế với tôi Đang suy nghĩ Thì chị y tá gọi làm tôi giật mình trả lời Dạ em không sao rồi ạ Ừ Về nhà ăn uống bồi bổ sức khỏe vào Chưa em thiếu máu Nên giận tới ngất xỉu luôn đó Giờ người nhà em đâu Kêu họ đến làm giấy nhập viện Rồi đóng phí luôn nha Tôi nghe vậy thì nói Chị ơi đóng phí nhiều không chị Em không nhập viện đâu Chị cho em về nhé Không có bao nhiêu đâu em Vậy giờ ra làm giấy đi. Dạ, tôi đứng dậy móc ở trong túi ra thì không thấy tiền đâu. Vậy là lúc nãy tôi với chúc rằng coi nhau nên tiền rơi ra rồi. Bây giờ tiền đâu mà trả đây? Tôi ngước lên nhìn chị y ta nói. Chị ơi, bây giờ em không có đồng nào cả Người nhà em đâu? Mẹ em không có tiền, một mình em đi làm mà nãy em có 100.000 bán củi mà giờ rơi rớt đâu mất rồi. Chị y tá thấy tôi như vậy thì móc túi ra đưa cho tôi 200.000 rồi nói. Chị thấy em cũng đáng thương, thôi cầm 200.000 chị cho, ra đóng tiền đi rồi về nghỉ ngơi. Tôi thấy vậy mừng xíu dít nói. Em cảm ơn chị, mấy hôm nữa có em sẽ đem tới trả chị ạ. Chị y tá xua tay. Thôi em cứ giữ lấy, mà về mua mấy bộ đồ mà mặc, chưa nhìn đồ thế này mà mặc gì nữa. Dạ tại em đi đốn củi nên mặc thế này chị ạ, thôi em đi nhé. Ừ em về đi Tôi cầm tờ tiền trong tay mà nghẹn ngào vì xúc động Lần đầu tiên tôi mới gặp một người đối tốt như thế Làm tôi vui lắm Đi tới nộp tiền xong tôi bước đi ra ngoài Bệnh viện cách xa nhà tôi Giờ không còn đồng nào nữa Tiền lúc nãy chị y tá đưa nộp Tôi còn mua ít thuốc về để uống Nên giờ chỉ biết đi bộ về nhà thôi Đang đi thì nghe tiếng gọi ở phía sau Nhìn ra cửa Thì tôi giật mình vì thầy bóng dáng của Minh đang Đang đi xe máy về phía tôi Khi anh tấp xe bên cạnh thì tôi hỏi Anh đi đâu vậy? Minh đang nhìn thấy đồ tôi thì hốt hoảng hỏi Đầu em bị sao vậy hẳn? Tôi không muốn nói sự thật chúc đánh nên nói Dạ em đi đốn củi bị té thôi à Chứ không sao hết à? Sao không cẩn thận gì hết vậy? Thế sao lại đi bộ vậy? Xe em lúc sáng đi bán xôi bị hư Nên em không đi được Với nay em bị ngất Mọi người chờ em tới bệnh viện Giờ em mới tỉnh đi bộ về Minh đang nhớ mày nói Anh nói rồi, xe đó bỏ đi Đừng có dáng đi nữa mà không nghe Lên xe anh đưa về Anh đi đâu mà lên đây vậy Lên tới đây mà còn gặp được anh Anh chờ bạn đi có việc Giờ định ghé mua ít đồ thì gặp em Vậy à, thế anh đi mua đi Em đi bộ cũng được Em như thế mà đi bộ sao được ngồi lên anh đưa về Rồi anh quay lại mua cũng được Từ đây đi về nhà em cũng xa Đi bộ biết khi nào tới Tôi nhớ lại hôm trước ba anh với mẹ tôi Nên có chút ái ngại Tôi nhất quyết không chịu Mà quay mặt bước đi thật nhanh Nhưng Minh Đăng không cho tôi đi bộ Anh ấy dừng xe trước mặt tôi Làm mặt nghiêm nghị nói Em có lên xe không? Lần này sao thái độ em lại khác vậy? Anh làm gì để em giận à? Tôi lắc đầu Không có gì đâu Tại anh đi với bạn Em không muốn phiền anh Nên em tự đi về thôi Sao này em cứng đầu vệ hàng Em nhìn đầu anh như thế Mà đi bộ về được à Mọi người đang nhìn kiểu Em mà không lên họ lại hiểu lầm anh làm gì em đấy Mau lên xe đi Tôi ngước mặt lên nhìn xung quanh Thì thấy mọi người đang nhìn mình thật Tôi đành cúi gặp mặt trèo lên xe Thì Minh đang đưa mũ bảo hiểm cho Tôi đội xong thì Minh đang cũng lái xe máy về nhà Trên đường đi tôi chỉ im lặng Chứ không dám nói chuyện như trước Cũng vì mẹ Mà giờ tôi thấy có lỗi và ánh náy với anh vô cùng Tới cổng nhà tôi thì anh dừng lại Tôi gỡ nón bảo hiểm đưa cho anh thì thấy Minh Đăng cứ nhìn chằm chằm phía trong nhà tôi với ánh mắt giận dữ. Tôi không hiểu gì nên ngó vào thì thấy ba Minh Đăng cùng với mẹ tôi đang ôm nhau ở trước cổng nhà làm tôi thẳng thốt. Tôi không nghĩ giữa ban ngày mà hai người đó lại không sợ mọi người thấy mà ngang nhiên ôm nhau như thế. Chưa kịp quay sang nói Minh Đăng thì anh ấy đi thẳng vào trong nhà mà hết. Chuyện này là như thế nào hả ba? Ông Lâm thấy con trai mình Thì vội đẩy bà Vân Hà ra mà nói Sao con lại tới đây? Minh đang mặt đỏ ngầu Nhìn ba đầy giận dữ nói Giữa ban ngày ban mặt Mà ông đến đây làm gì hả? Ông ôm người phụ nữ này Thì có nhớ mẹ tôi đang ở nhà không? Hay ông chỉ biết lấy tiền Đi rượu chè bài bạc Rồi còn qua lại với mẹ Quỳnh Chi nữa? Nhiều lần tôi nghe người ta nói Nhưng tôi không tin Bây giờ thấy tận mắt Tôi muốn không tin cũng không được Ông làm vậy mặt mũi gia đình nhà mình để đi đâu? Nhục lắm ông có biết không Ông Lâm nghe con trai nói vậy Không có chút hối lỗi mà nói Mẹ của mày tao muốn bỏ từ lâu rồi Nhưng mẹ mày không chịu thôi Về kêu mẹ mày ký đơn đi Còn mày là con tao Không được mất dạy mà nói thế với tao Biến đi Mình đang nghe thế anh càng tức giận Mà quay sang mẹ của Quỳnh Chi nói Còn cô không nghĩ cho cô Thì phải nghĩ cho con gái cô chứ Em ấy đi chặt củi tay đến nỗi Đi bệnh viện một mình Vậy mà cô lại ở đây ôm ấp ba cháu Cháu thương Quỳnh Chi khổ cực mà cô lại làm thế với gia đình cháu vậy hẳn. Bà Hà Vân ngước nhìn Quỳnh Chi mà không có chút thương xót gì vẫn bình tĩnh nói. Chuyện nhà cô, cháu không cần quan tâm còn chuyện cô với ba cháu thì mong cháu hiểu. Ba cháu yêu cô, không yêu mẹ cháu nên việc ở đây với cô là bình thường. Minh đang nghe vậy, nhách môi đến lúc này cháu không còn gì để nói nữa còn chuyện ba cháu với cô thì để về cháu nói với mẹ. Ba cháu cũng chẳng có gì đâu mà theo. Tiền đều do mẹ cháu làm ra và cho ông ấy. Chứ ông ấy không có xu nào đâu. Để xem khi không có tiền thì hai người còn ở bên nhau được không. Chỉ tội Quỳnh Chi có người mẹ như cô mà thôi. Mình đang không nói nữa mà quay bước đi ra ngoài và không nhìn lấy tôi một lần. Tôi biết bây giờ anh đang rất tức giận vì ba anh như thế nên mới không muốn nhìn mặt tôi nữa. Cũng nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng bây giờ thì đã vỡ lở. Tôi không dám đối mặt với anh nữa Tôi mặc kệ đi thẳng vào trong Sao mẹ tôi lại làm thế Mẹ không thấy nhục nhã Nhưng tôi thì thấy nhục nhã lắm Ở xóm không một ai chơi với mẹ con tôi Họ sợ mẹ sẽ mùi trài chồng ngọ Bây giờ mẹ lại có quan hệ với ba minh đăng Một cách lộ liễu như thế Thì tôi sống sao đây Tôi vào phòng rồi đóng cửa lại Mặc cho bên ngoài mẹ tôi đang lai hết với ba minh đăng Cuộc đời của tôi chỉ đến vậy mà thôi Một lúc sau không còn nghe tiếng mẹ tôi nữa Thì tôi ngồi bật dậy Lấy quần áo đi ra thấy mẹ tôi đang bước vào Tôi ngước mắt nhìn mẹ mà nói Mẹ thế hài lòng Khi mẹ phá vỡ hạnh phúc của người khác không Mẹ vui rồi Chứ con thấy nhục nhã quá mẹ à Bà Vân hà quát Mày cầm miệng lại Chuyện của tao mày đừng quan tâm Mà mày đi đứng kiểu sao Mà để bị thế kia Cũng vì mẹ mà con bị thế đấy Mẹ đã không lo cho con Mà còn làm khổ con quá mẹ ạ Giờ con không còn mặt mũi nào Gặp anh Minh Đăng nữa Mày thích thằng đó à Tao nói cho biết Hãy tránh xa thằng đó ra Sau này ba nó cũng là ba mày Tôi nghe tới đây mới dương mắt bất lực nhìn mẹ mà út nghẹn Tôi tức giận nói Còn không chấp nhận chuyện đó Mày không có quyền cấm tao Tao yêu ông ấy và ông ấy cũng yêu tao Giờ ông ấy phải làm đơn ly hôn Mai ông ấy sẽ qua đây ở Còn mày muốn ở đây hay không thì tùy Đến nước này Tôi không còn gì để nói với người mẹ nữa. Tôi đi thẳng ra khỏi nhà, cứ thấy đi bộ ra ngoài cánh đồng ngồi. Trong cái nắng gay gắt của ban trưa, công thêm giờ bụng tôi đói meo, làm tôi có chút khó chịu trong người. Tôi thấy choáng vắng, nên dựa vào gốc cây thiêu thiêu ngủ, thì nghe tiếng nói bên tai. Quỳnh Chi, sao lại sao đây ngủ vậy? Tôi mở mắt ra thì thấy bác Huy, người đàn ông này cả xóm đều không ưa, vì cái tính rất dê, trong xóm không có phụ nữ nào, dám đến gần ông ta cả. Tôi thấy vậy, có chút suôn sợ, liền nhanh chóng đứng lên, lùi ra sau nói. Cháu ra đây tìm củi. Ánh mắt ông Huy láo Liên nhìn xung quanh rồi nói. Làm gì có củi ở đây mà tìm? Cháu này lớn nhìn trắng trẻo xinh gái quá, chỉ tiếc có người mẹ như thế. Hay cháu qua làm cho nhà bác đi, bác sẽ trả lương cho, chứ con gái mà lại đi đốn củi nấu xôi chi cho cực. Tôi nhìn ánh mắt của ông ấy mà thấy lạnh lạnh, tôi vội nói. Cháu cảm ơn, cháu không làm đâu ạ. Cháu đi đứng củi về bán xôi cũng được ạ. Chào bác, cháu đi. Bất ngờ ông Huy kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi, làm tôi hoảng hốt đẩy ra. Nhưng càng thế, ông ta lại càng ôm tôi chặt hơn. Tôi thấy vậy, bèn hét to lên, thì ông ta lấy tay bịt nhượng lại rồi nói. Ở đây không có ai đâu mà cháu hét. Ngoan, chiều bác đi, bác cho tiền, khỏi phải làm cho vất vả. Còn cháu muốn ăn sung mặc sướng thì lấy bác đi, bác sẽ không để cho cháu phải vất vả chi đâu. Chỉ cần phục vụ bác là đủ rồi Tôi cố vùng vẫy Ú ớ nói Thả tôi ra tôi báo công an bắt ông đấy Ông Huy cười Cháu có thấy bao giờ mỡ dâng tới tận miệng mèo Mà mèo chê không Bác chờ cơ hội này lâu lắm rồi Nên bảo bác thả cháu ra Thì không bao giờ có nhé Cháu ngoan ngoan im lặng Chiều bác thì cháu muốn gì cũng có Còn mà chống cự chỉ thiệt cháu thôi sức cháu làm sao thoát khỏi bác được Những lời ông ta nói làm tôi ghê tờm và cảm thấy bất lực Đúng là tôi, cho dù có khỏe Nhưng sức tôi là sức con gái Cũng không thể bằng ông ta được Nước mắt tôi cứ thế chảy ra Tôi vừa khóc vừa van xin Cháu xin bác, bác đừng làm thế Cháu không cần ăn sung mặc sướng gì cả Cháu có thể tự kiếm ra tiền Nên bác thả cháu ra đi Tao có ngu đâu mà mất công rình dập con mồi bấy lâu nay Rồi thả đi dễ dàng như vậy Tao nói nhẹ nhàng, mày không nghe hẳn Mày khôn hồn, nằm im Thì tao còn ngương tay Còn không thì hậu quả sẽ khó lường đấy Nói dứt câu, ông ta đẻ tôi xuống Rồi xé toạc áo tôi Lúc này tôi sợ lắm Cả người run cầm cập, không kêu cứu được Cũng không chống cự được Ông ta xé được áo tôi ra Thì như con hổ đói muốn cắn xé con mồi Lao vào chuẩn bị hạm hiếp Làm tôi hoảng hốt, cua tay cào xung quanh Thì bất ngờ tay tôi đụng vào một vật sĩ cứng cứng Không suy nghĩ nhiều Tôi vội cầm lấy đập vào đầu ông ta Vì bất ngờ nên ông ta lạ oai oái Rồi bảo tôi ra vì đau Tôi không bỏ lỡ cơ hội Vội bật dậy chạy thật nhanh ra đường Thì mọi người thấy đi tới hỏi Chuyện gì mà hét lên vậy Quỳnh Chi Quần áo so rách tả tôi như thế Tôi chưa kịp trả lời Thì ông Huy ông lấy đầu bê bết máu chảy Tức giận nói Con kia mày dám lấy đá đập đầu tao hẳn Tao có làm gì mày không Mà mày đập tao hẳn Đúng là cái thứ không ra gì Mẹ nào con nấy thấy tao có tiền, muốn tao để ý không được thì đánh tao hả? Tôi không ngờ ông ta lại cháo trở như vậy, vừa giuốn ngon ngọt rộ rảnh để làm nhục tôi, vậy mà giờ lại nói kiểu như tôi là người mù chải ông ta vậy đó. Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt căm hận nói, "Bác đừng có đắc điều vu khống như thế, không tự nhiên mà cháu đập bác, cháu làm vậy vì muốn bảo vệ bản thân mình, để bác không làm nhục cháu ở ngoài đó thôi." Ông ta không những không nhận mà còn nói, "Mày nhìn lại người mày đi." Làm như ngon lắm mà tao thèm Mày cũng ghê gớm chứ không hiền lành gì Tự xe áo ra rồi đủ thừa cho tao Tao thiếu gì đàn bà vây quanh đâu Mà muốn một con nhóc vắt mũi chưa sạch như mày Làm với mày Tao không có sướng thì tội gì tao làm Cô Cúc thấy thế nói Có phải vậy không Quỳnh Chi Áo như thế về nhà thay đi Mẹ mày đã thế thì mày đừng có bắt chước như mẹ mày Hư người đó Quỳnh Chi à Tôi cứ nghĩ Cô Cúc sẽ tin tôi Nhưng nghe cô nói vậy tôi liền nói Cháu đủ lớn để biết việc nào nên làm Việc nào không nên làm cô ạ Trước giờ cháu sống sao Mọi người đều biết Chứ không phải mẹ cháu như thế Rồi mọi người nhị cháu như mẹ cháu được Còn bác ấy là người như thế nào Cả xóm đều biết Mà sao lời bác ấy nói mọi người lại tin thế Cháu thể là cháu không làm gì cả Thế sao ra đó làm gì Thôi đi về đi Tôi nghe vậy thì trưng hừng nhìn xung quanh Ánh mắt họ nhìn tôi không một chút thương cảm mà còn xì xào nói. Bởi mẹ tôi như thế nên mọi người không tin tôi cũng phải thôi. Tôi nhìn ông ta mà lòng đầy căm hận. Tôi biết còn đừng nói nữa thì mọi người vẫn không tin mình nên tôi chạy thật nhanh về nhà mặc kệ những lời bàn tán ở phía sau. Chạy về đến nhà thì thấy mẹ tôi đang ngồi bắt chéo chân ruộng móng tay. Tôi không nói không rằng chạy vào trong phòng. Mẹ tôi ngước lên nhìn thấy tôi thế cũng không hỏi một lời mà tiếp tục ruộng móng tay. Trong lòng tôi giấy lên suy nghĩ Thật sự bà ta có phải mẹ ruột của tôi hay không Mà lại đối xử với tôi như vậy Tôi vào lấy quần áo đi tắm Tôi trả mạnh và kỳ cọ kỳ những chỗ Mà lúc nãy ông ta đã đụng chạm vào Cũng may tôi kịp đánh ông ta Chứ không bây giờ người tôi đã dơ bẩn rồi Lát sau tắm xong Tôi đi ra thì thấy ba của Minh Đăng Đang ngồi cạnh mẹ tôi Nhìn lại chuyện lúc sáng Khi tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại Rồi đi tới cất tiếng nói Bác Lâm ạ Sao vậy cháu? Cháu mong bác hãy tránh xa mẹ cháu được không ạ? Bác với mẹ cháu qua lại như thế này không đúng đâu ạ. Dù sao bác vẫn là người có gia đình nên việc bác đang làm thì người tổn thương nhất là anh Minh Đăng và vợ của bác đấy ạ. Mong bác hãy suy nghĩ kỹ lại được không? Bà Hà Vân nghe vậy thì nhến răng nói Mày nói gì đấy? Chuyện của tao mày đừng có xen vào. Mày chỉ là con tao, không có quyền lên tiếng biết không? Giờ biến vào phòng đi. Mày nói nữa thì liệu hồn đấy Tôi nghe vậy không kìm được mà quát lên Con là con gái của mẹ Mẹ có nghĩ cho con không Mẹ ra đường nghe người ta nói mẹ kia kìa Vì mẹ mà xém chút nữa Con bị làm nhục đấy mẹ biết không Mẹ là phụ nữ Mà sao mẹ lại không hiểu Khi bị phản bội sẽ đau khổ như thế nào Mà lại làm vậy với mẹ của anh Minh Đăng Bà Hà Vân đi tới Tát vào khuôn mặt của Quỳnh Chi mà nói Mày ngậm miệng lại Nếu mày nói nữa Thì biến ra khỏi nhà tao Tao không có đứa con như mày Cuộc đời tao bây giờ chẳng còn gì càng Tao chỉ muốn có người bên cạnh Vậy là sai sao Cái sai của mẹ là biết người ta có vợ rồi còn chen vào Đấy là mẹ phá vỡ hạnh phúc của người ta đó mẹ ảng Tao không cần mày dạy tao Giờ cút khỏi tầm mắt của tao nhanh đi Thấy mày là tao đã thấy khó chịu rồi Biết thế lúc đẻ Tao bóp mũi cho mày chết Thì tao không khổ tới tất bây giờ Tôi nghe mẹ nói mà của họ nghẹn lại Trong lòng dâng lên nỗi xót xa Nước mắt trực trào ra nhưng tôi cố kìm lại nói Mẹ, mẹ nói những lời đó Mẹ có nghĩ là con đau lòng lắm không? Mẹ có con là lỗi của con sao? Con đâu có quyết định được sự xuất hiện của con đâu Mẹ mới là người tạo ra con Mà sao lại cứ nói như thế con là người có lỗi vậy? Mẹ biết con sống khổ sở thế nào Trong những năm qua không? Mẹ muốn con chết Thì con cũng muốn chết để mẹ vừa lòng lắm Chết luôn luôn xuất hiện trong đầu con no mẹ, nhưng mỗi lần con muốn chết thì con lại nghĩ nếu con chết rồi thì ai lo cho mẹ, một mình mẹ thì mẹ sống sao đây. Và rồi con tự dặn lòng, mẹ không thương con nhưng cũng đã sinh ra con, nuôi nấng con đến ngày hôm nay, thì con phải trả công sinh công dưỡng của mẹ dù chết cũng được. Nhưng những lời nói và việc mẹ làm ngày hôm nay của mẹ với người đàn ông đấy làm con không thể cố ở lại đây với mẹ được nữa. Con sẽ đi cho mẹ được thoải mái. Rồi mẹ sẽ hối hận với những gì mẹ đã làm Bà Hà Vân khi nghe những lời con gái nói Không những không mùi lòng Mà còn chỉ tay nói Được mày đi luôn đi Muốn sống hay muốn chết tùy mày Đừng bao giờ quay về nhà này nữa Tao không có đứa con như mày Tôi nghe những lời nói phũ phẳng của mẹ Thì không còn muốn nói thêm một lời nào nữa Mà đi thẳng vào phòng lấy đồ Tôi không biết trên đời này Có người mẹ nào như mẹ của tôi không Một người mẹ không muốn con mình sống Nhẫn tâm đuổi con mình ra khỏi nhà Và chọn một người đàn ông xa lạ Còn hơn là chọn con ruột của mình Rất ruột đẻ ra Xếp quần áo xong xuôi tôi đi ra ngoài Thì không thấy mẹ đâu Mà lại nghe tiếng cười khúc khích ở trong phòng Mà trái tim tôi đau nhói Tôi đã không có ba, không có họ hàng Chỉ có mẹ thôi Vậy mà bà lại đối xử với tôi như vậy Tôi đứng nhìn quanh nhà một lúc Rồi cũng đi thẳng ra ngoài Nhưng tiền tôi không có Thì biết đi đâu và về đâu đây Cố môi móc hết ở trong túi ra Cũng chỉ có được mấy đồng tiền lẻ Thì làm sao đi đâu được Đang suy nghĩ Thì tôi nghe tiếng Quỳnh dao bên ngoài gọi Quỳnh Chi ơi mày có nhà không Tôi sợ mẹ tôi nghe thấy Nên liền cầm giỏ sách đi ra thật nhanh ngoài cổng Có chuyện gì gọi tao thế Quỳnh dao nhìn thấy Quỳnh Chi cầm giỏ sách Liền hỏi Giỏ đồ trên tay mày là sao vậy Quỳnh Chi Mà mày khóc đi hả Tôi nghe nó hỏi Thì trong lòng không khỏi chua sót Tôi nhìn nó rồi trả lời Mẹ tao đuổi tao Mẹ tao chọn người đàn ông khác nên đuổi tao đi Mà người đàn ông mà mẹ tao chọn Lại chính là ba của Minh Đăng mày à Quỳnh Giao nghe tôi nói vậy Thì không bất ngờ mà bình thản nói Chuyện này tao biết rồi Sao mày biết rồi á Mày biết từ khi nào Sao không nói với tao Quỳnh Dao nghe vậy Lấy tay vỗ vỗ vai Quỳnh Chi nói Tao nghe mọi người nói Với lại tao cũng thấy mẹ mày với ba Minh Đăng tình tứ Tao sợ mày buồn nên mới không nói Xin lỗi mày nha Tôi thở dài Chuyện này trước sau gì tao cũng biết Anh Minh đang trưa nay chở tao về nhà nên mới biết Bây giờ tao không còn mặt mũi nhìn anh ấy nữa Tao thấy có lỗi với anh Minh đang quá Mày có lỗi gì đâu Do người lớn chứ do mày đâu mà lỗi lầm gì Giờ mày định đi đâu Tao cũng không biết bây giờ phải đi đâu nữa Đến nhà tao đi Mai rồi tính Được không? Tao sợ mẹ mày đói Chờ với nhau bao lâu nay mà mày còn không hiểu mẹ tao thế nào à? Mấy bà nhiều chuyện không thích mẹ con mày. Nhưng nhà tao có bao giờ cấm cản tao chơi với mày đâu mà nói với chả không? Mày không về nhà tao, chẳng lẽ mày muốn ngủ ngoài đường? Tôi lưỡng lự không biết có nên đến nhà Quỳnh Dao không? Nhưng giờ không đến nhà Quỳnh Dao thì tôi cũng không biết đi đâu cả. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng gắt đầu leo lên xe Quỳnh Dao đi về nhà nó. Nếu không có Quỳnh Dao thì tôi cũng không biết phải sống thế nào nữa. Gia đình Quỳnh Dao không coi thường tôi như những người khác, nên tôi rất trân trọng tình bạn này. Vừa đi ngang qua thì ông Huy đang đi bộ trên đường, tôi nhớ lại những gì lúc trưa ông ta đã làm với tôi, thì nỗi cầm hận trào lên không kìm được. Tôi chỉ muốn véo ông ta, mà quên mất người trưởng mình là Quỳnh Dao Gì mà véo tao hả? Tao tức quá. Tức gì mày? Tao làm gì mày đâu mà tức hả? Không, tao tức ông Huy kia kìa. Xém chút nữa là lúc trưa Tao bị ông ta hãm hiếp tao rồi Quỳnh dao thẳng gấp xe lại Làm đầu tôi đập đầu vào lưng nó Tôi la lên Gì mà dừng xe đột ngột vậy hả Lưng mày toàn xương không Tao đập vào đau quá trời luôn rồi này Mày nói ông Huy làm gì mày hả Cha đó giả dê Mà sao mày lại gặp ông ta Thế có bị làm sao không Tôi lắc đầu Tao có sao thì giờ có nói chuyện với mày à Lúc ông ta định làm Thì tao với được cục đá đập vào đầu ổng rồi chạy nên thoát được. Vậy mà ông ta còn cháo chở, nói với mọi người là tao dụ rộ ông không được, nên mới làm thế chứ. Ông ta có tiếng như vậy rồi, mà mọi người tin ông ta, không tin tao. Quỳnh Giao nghe vậy tức giận nói, mày sao không làm tới bến với lão luôn, mà để lão ăn không nói có vậy hả? Tức ghê, để tao lại chửi cho chừa cái thói dâm dê đi. Tôi kéo tay Quỳnh Giao lại, thôi, mọi chuyện cũng xong rồi, con người cháo trở như lão, Giờ con nói cũng vậy thôi à Bỏ qua đi, tao cũng không bị sao Chỉ thấy tức thôi Tại mẹ tao như thế nên mọi người mới không tin tao Thế ông ta sờ đến chỗ nào Có bóp ngực không Bóp gì mà bóp Ông ghi chặt tay tao nhưng tao nào có để yên Tao cự quậy hết sức Nên ông ta mới chưa làm gì được Quỳnh dao đáp Mà mày có gì đâu mà bóp Thôi lên xe tao trở về Tôi không nói gì thêm nữa Mà trèo lên xe Quỳnh dao trở về nhà nó Một lúc sau cũng tới nhà Quỳnh Dao Nhưng nhìn ở ngoài vào Tôi thấy nhà đang rất đông người Tôi liền hỏi Nhà mày có ai mà đông thế Quỳnh Giao À đoàn người đi chơi cùng anh họ tao đó Họ ở đây chơi cả ngày nay rồi Mai mới đi chơi chỗ khác Tao qua nhà mày định rủ mày đi cùng Mà ai ngờ mày đi khỏi nhà Hay đi chơi cho thoải mái đi Tôi lắc đầu Thôi ngại lắm Hay tao đi ra ngoài bà Sáu ở tạm cũng được Đang nói thì tôi thấy người đàn ông lúc bữa giúp tôi hư xe tôi tròn mắt ngạc nhiên, hương nhìn thì Quỳnh Giao hỏi thấy trai đẹp nên mê mẩn hay sao mà nhìn say đắm thế mê gì mà mê, mày đừng có mà nói linh tinh nữa chú này lúc bữa giúp tao khi tao bị ngã xe vậy à, người đàn ông đó bước ra thấy tôi thì cũng ngạc nhiên nói là cô à, sao lại ở đây Quỳnh Dao lên tiếng là bạn của cháu ạ thế anh Đình Vũ đâu ạ Đình Vũ lên tiếng Anh đây này Quỳnh Dao Đình Vũ nhìn thấy cô bé lúc bữa thì hỏi Ô chẳng phải là cô bé bán xôi đây sao Dạ là em ạ Quỳnh Dao nhìn qua nhìn lại rồi nói Ôi thế mọi người gặp nhau rồi à Tôi gật đầu kể Sáng hôm qua tao bán xôi còn Nhìn được anh này mua hết đó Ôi anh Đình Vũ tốt thế à Tốt chưa sao không Có cô bạn xinh gái thế Đẹp hơn gái thành phố luôn Quỳnh Giao nghe thế thì nói Thôi anh tha cho bạn em đi Cuộc đời nó khổ lắm rồi Giờ nhà không có ở kia kìa Tôi nghe vậy kéo tay Quỳnh Dao lại lắc đầu nói Mày đừng kể chuyện của tao có được không Ờ Không kể nữa Thôi ra sau nhà tao đi Đình Vũ nghe vậy nhớ mày nói Sao cầm giỏ trên tay thế Em bỏ nhà đi à Không phải ạ Anh đừng nghe bạn em nói Đình Vũ nghe thế thì nhìn lên đầu Hôm qua không thấy đầu em băng Sao giờ lại băng bó đầu thế kia Em bị sao mà ra nông nỗi này thế Tôi lắc đầu Dạ em mất cần nên bị té thôi Cũng không có gì nghiêm trọng Cảm ơn anh đã quan tâm mạng Tôi trả lời xong thì không nói gì nữa Kéo tay Quỳnh Dao đi về phía sau nhà Rồi nói với Quỳnh Dao Chuyện của tao mày đừng nói với người lạ được không Gia đình tao như thế đủ mệt mỏi rồi Cả thôn này không ai thích tao Chỉ có mày là không như họ thôi Quỳnh dao cầm tay tôi Thôi tao xin lỗi Tao không nói với ai được chưa Vào phòng tao cất đồ đi Rồi ra giúp tao nấu đồ ăn Đại mọi người nhé Ừ mày ra đi Tao ra liền đây Quỳnh Giao đi rồi Tôi bỏ gió sách lên ghế Rồi đi ra ngoài xuống bếp Thì thấy cô nhạn Tôi liền chào Con chào cô nhạn Cô nhạn quay sang đấy thì cười Quỳnh Chi đây à Ăn gì chưa Liên ăn cùng cả nhà luôn nha Tối nay cứ ở lại nhà cô Tôi nhìn sang Quỳnh Giao thì hiểu Nên khẽ cười Cháu cảm ơn cô, phiền cô quá à. Phiền gì, cô hiểu mà Để đồ này lên nhà trên cho cô nhé Dạ Tôi bê thức ăn lên cùng Quỳnh dao Thì thấy mọi người đang cười nói vui vẻ Nên tôi có chút ái ngại Tôi ít khi đến chỗ đông người toàn thanh niên thế này Nên để lên bàn xong Tôi đi xuống thì anh Đình Vũ gọi Quỳnh Chi, em lên ngồi ăn cùng với bọn anh luôn Tôi lắc đầu Dạ thôi, mọi người ăn ạ Em xuống bếp cũng được Quỳnh Giao kéo tôi lên. Lên ăn đi, mọi người lên đây hết, một mình mày xuống đó sao được. Tôi ngại ngại, nhưng Quỳnh Dao đã nói thế, nên tôi đành lên ngồi. Không hiểu sao tôi lại ngời cạnh chú ấy. Tôi im lặng, thì đột nhiên chú ấy gắp thịt vào chén tôi. Tôi ngước lên nói. Dạ, chú ăn đi ạ, cháu gắp được ạ. cô ăn đi. Tôi đang định nói, thì chú ấy quay sang chỗ khác, làm tôi không nói tiếp được, nhìn cúi xuống ăn. Mọi người nói chuyện rôm rả, Lâu lâu Quỳnh Giao quay sang nói Để tôi thấy không lạc lõng Một lúc sau mọi người vẫn còn ăn Tôi thấy cũng no nên đứng lên đi về phía sau Dọn dẹp bếp nhà Quỳnh Giao xong Tôi đi ra ngoài ngồi ở gốc cây Có chiếc xích đu Tôi ngồi nghĩ mẹ bây giờ ở nhà thế nào Không biết có đi kiếm tôi không Nhiều lần mẹ đuổi tôi đi Nhưng tôi cứ mặc kệ những lời nói đó Mà ở nhà Vì tôi biết mẹ chỉ nói vậy thôi Chứ không phải là đuổi tôi thật Còn lần này thì mẹ đuổi tôi thật Nên chắc sẽ không quan tâm đến tôi Ở đâu, sống thế nào đâu Tôi nên đi luôn Hay trở về ngôi nhà đó đây Đang mềm màn suy nghĩ Thì có tiếng nói đằng sau Không ăn tiếp mà ra đây ngồi vậy Tôi quay lại thì thấy chú ấy Tôi nói Dạ cháu no rồi Chú không ăn nữa hay sao mà ra đây vậy Tôi cũng ăn no rồi Dạ thế chú ra đây làm gì Hóng mát Tôi thầm nghĩ người gì mà kiệm lửa đến thế Tôi không nói gì nữa mà đứng lên Xem mọi người ăn xong chưa để dọn Thì chú ấy lên tiếng Chưa ăn xong đâu Sao chú biết cháu chuẩn bị vào dọn dẹp Nhìn là biết Vậy chú ngồi đó đi Cháu vào trong đây Biết chỗ nào bán thuốc lá không Tôi nghe vậy thì nói Chú đi thẳng ra một đoạn có quán tạp hóa bán đó Cô dẫn tôi đi mua đi Vậy chú đưa tiền đây Cháu đi mua cho ạ Tôi có mua nhiều thứ Cô dẫn tôi đi đi Tôi nghe vậy thì có hơi sợ, vì dù sao chú ấy cũng là người lạ, mà giờ trời tối tôi cũng không dám. Tôi không làm gì cô đâu mà lo, tôi không quen ở đây nên mới bảo cô dẫn đi thôi. Tôi nghe thế thì thở vào nhẹ nhõm, chú ấy đi cùng với anh họ của Quỳnh Giao thì chắc không làm gì đâu nên gật đầu. Dạ, vậy chú đi theo cháu, mà chú đi bộ hay đi xe? Đi bộ? Dạ, chú đi theo cháu. Tôi đi thẳng ra ngoài, chú ấy cũng đi theo tôi phía sau, thì đột nhiên tôi thấy đường sáng hẳn. Bền quay lại thì thấy chú so đèn pin từ điện thoại cho tôi đi. Tôi khẽ cười, rồi đi đến quán tạp hóa của bà Tâm. Vừa tới tôi nói, chú vào mua đi. Chú ấy không nói gì mà đi thẳng vào trong, tôi đứng ngoài chờ thì nghe chú hỏi, cô có cầm theo tiền không? Tôi ngơ ngác nói, cháu đâu có tiền đâu, thế tiền chú đâu? Quên bóp ở xe rồi. Vậy chú về lấy đi. Cháu đứng ở đây chờ cũng được Vậy thôi để tôi trả lại Mai tôi mua Vậy thuốc chú hút thì sao Khỏi Tôi nhớ mày nghĩ chú này hay thật Muốn hút thuốc mà không mua Chợt tiếng chuông điện thoại của chú gieo lên Chú nghe rồi nói Đi mua thuốc hút, có ở bên, về liền đây Tôi nghe thấy chú nói thế Thì móc trong túi xem có đồng nào không Thì thế có mấy tờ tiền lẻ Tôi thấy chú tắt máy Thì đưa mấy tờ trước mặt chú nói Mấy nhiêu tiền có đủ tiền mua thuốc không ạ? Tiền này người ta còn xài à? Dạ còn mà Tiền đốn củi cháu đi bán còn ít đó Đốn củi? Tôi ngước nhìn chú nói Thì cháu đốn củi kiếm tiền mà Chú đưa tiền cho bà đi ạ Còn thiếu mai chú mua nhé Cháu hết tiền rồi Điện thoại cô đâu mà để Quỳnh dao gọi hỏi Dạ cháu làm gì có điện thoại ạ? Quang Khảnh nhớ mày rồi không nói gì Mà cầm lấy mấy đồng tiền lẻ trên tay của cô bé Rồi đi thẳng vào trong Chứ anh cũng đang muốn hút thuốc Lát nữa anh về đưa tiền sau cho cô bé cũng được Mua xong bước ra Anh thấy cô bé đang ngồi cúi mặt xuống đất Anh đi tới Đi thôi Tôi thấy chú ấy đã ra liền đứng dậy đi theo sau Khi gặp cô hai của Diễm Châu Tôi lên tiếng chào Chào chào cô Không dám, giờ này mày làm gì ở đây Về nhà xem mẹ mày đang bị đánh ở nhà kia kìa Loại cướp chồng của người khác Không có kết cục tốt đẹp đâu Mà người thanh niên này là ai Mà lại đi cùng mày Nhìn cũng lớn tuổi hơn mày nhiều đấy Đừng nói mày giống mẹ mày nữa nha Mà thôi, tao không nói chuyện với loại người như mày Nói xong bà ấy bước đi Để lại tôi đứng trôn chân tại chỗ Không lẽ mẹ của anh Minh đang đến nhà tôi rồi sao Tôi liền đi thẳng Thì nghe tiếng chú ấy gọi Cô đi đâu đấy Tôi quay lại nói Chú về nhà Quỳnh Giao đi, cháu phải về nhà đây Tôi đi thật nhanh trong trời tối Thì nghe tiếng bước chân phía sau Làm tôi có chút lo sợ Tôi định chạy thì nghe tiếng gọi Chờ tôi Tôi quay lại thấy chú ấy thì bất ngờ Nên liền hỏi Chú không về nhà Quỳnh Giao đi Theo cháu làm gì Trời tối thế này cô bé đi một mình nguy hiểm Tôi có đèn sáng để tôi đưa cô về Tôi sợ chú đi cùng Đến thấy hoàn cảnh của nhà tôi Thì có chút ngại Nhưng ở nhà chỉ có mẹ với tôi Về cũng có một mình không giúp được mẹ Nên tôi đành gật đầu rồi đi thật nhanh Nhà tôi cũng không xa mấy Nên chỉ mấy phút sau tôi đã về đến Từ ngoài tôi đã thấy mẹ tôi đang bị mấy người bu lại đánh Tôi liền chạy tới la lên Đừng đánh mẹ cháu nữa Thả mẹ cháu ra đi Tao đánh cho chết Bỏ tật cướp chồng người khác đi Chị tao hiền chứ tao không hiền đâu nhé Loại đàn bà rừng mỡ Làm không lo Bà chỉ biết dùng thân dưới để kiếm ăn Thì tao đánh cho chừa. bà trừa Bà Tam vừa nói vừa tát mẹ tôi không thương tiếc Tôi lủi vào thì, tiếng đập vào sau lưng làm tôi đau điếng người. Mặt tôi tái mét đi, nhưng tôi vẫn gắm gượng để vào chỗ mẹ, thì nghe tiếng hét của chú. Dừng tay lại, tôi gọi công an rồi đấy. Mọi người nghe vậy mới dừng tay lại, mà đứng chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi đang nằm dưới đất mà nói. Lần này, tao đánh cho mày chừa Hãy tránh xa mấy người đàn ông có vợ ra. Nếu không, đừng trách tao đấy, nghe rõ chưa? Nói xong mọi người cũng bỏ đi, để lại mẹ tôi khóc thút thít. Tôi ngồi xuống đỡ mẹ lên rồi nói Mẹ có đau không? Mẹ thấy hậu quả của việc mà mẹ làm chưa? Mẹ bị thế này, tất cả cũng là tại mẹ đấy Bà Hà Vân lúc này không nói gì Mà từ từ đứng lên nói Tao không đau Tất cả là tại tao, nên tao chịu Chứ tao có bắt mày chịu đâu Mà mày lắm lời Với cả chuyện này là Mà thôi, vào trong nhà đi Nhưng mà ai kia? Tôi nghe mẹ hỏi Mới quay qua chú rồi nói Dạ, chú ấy là người quen bên nhà Quỳnh Giao ạ Lúc này chú đang đứng ngoài hút thuốc Tôi đi tới nói Cảm ơn chú đã giúp tôi Bây giờ chú về bên đó đi Ừ, có sao không Dạ, cháu không sao, cảm ơn chú Ừ, thôi tôi về bên đó đây Dạ Thấy chú rời đi Thì tôi cũng quay người bước vào trong nhà thì nghe mẹ tôi ho sặc sụa Tôi liền hỏi Mẹ sao ho dữ vậy Nãy họ đánh cả người mẹ, chắc bị ảnh hưởng rồi. Để con đưa mẹ đi viện nhá. Thôi, tao không đi đâu. Quỳnh Chi, vào trong kia, tao nói chuyện này. Chuyện gì vậy mẹ? Đưa tao vào nhanh đi. Tôi đỡ mẹ bước vào bên trong phòng, rồi mẹ tôi lê bước đi tới tủ, cầm tờ giấy đưa cho tôi rồi nói. Hãy tìm ba của mày đi đi. Ba mày ở trên thành phố đấy. Còn tao không sống được bao lâu nữa đâu. Sẽ ra đi nay mai thôi. Giờ mày tự lo cho cuộc sống của mày đi. Sau khi tao chết hãy đưa tao lên chùa Tao xin lỗi vì đã không lo cho mày tốt Tôi nghe những gì mẹ nói Thì chợt có linh cảm không tốt Trong lòng tôi run sợ Không biết lời mẹ nói là sao Có phải mẹ đang nói đùa tôi không Tôi nhìn mẹ run run hỏi Mẹ, mẹ nói Không sống được bao lâu nữa là sao Mẹ đừng có nói linh tinh thế chứ Lúc này không phải là lúc đùa đâu mẹ Với cả không ai đi đùa với mạng sống của mình thế đâu Nó gở lắm đấy mẹ Bà Hà vẫn lúc này đổi giọng nói Mẹ không đùa, cũng không nói linh tinh mà đó là sự thật Mẹ xin lỗi vì bấy lâu nay đối xử tệ với con Không phải là mẹ không thương con Nếu không thương thì mẹ đã bỏ con hoặc bán con cho người khác rồi vì bệnh mẹ không sống được bao lâu nữa để mẹ không muốn con khi chỉ còn một mình không tự lo cho mình được vì mẹ mới nói những lời đó với con để con tự làm, tự nuôi mình khi không có mẹ ở bên Mẹ bị bệnh Sao không nói sớm cho con biết để con kiếm tiền trợ bệnh cho mẹ Bệnh của mẹ cần một số tiền rất lớn Không thể kiếm được đâu con Tôi nghe mẹ nói đến số tiền lớn Thì không biết phải làm sao Thật sự tôi đi bán xôi cũng chỉ để lo ăn lo mặc hàng ngày Chứ cũng không để giành được mà cả xóm này tôi không có họ hàng thân thích Để có thể vay mượn được Tôi rưng dưng nói với mẹ Bây giờ phải làm sao đi mẹ Chúng ta không có tiền thì làm sao trợ bệnh được cho mẹ đây Hay để con đi qua nhà quỳnh giao vay Rồi đưa mẹ lên thành phố chữa trị Sau đó con kiếm việc làm trả sao được không Con đừng vay mượn làm gì cho mang nợ Mẹ đã lên bệnh viện huyện khám Và bác sĩ nói bệnh mẹ nặng lắm rồi Không thể chữa được nữa Mẹ tôi vừa nói vừa ho một chàng dài Mẹ đưa tay lên che miệng lại Đến lúc mẹ bỏ ra Thì tôi thấy có máu Làm tôi hốt hoảng hét lên Mẹ, mẹ ho ra máu luôn kìa Chúng ta đi viện thôi mẹ Mẹ nhìn tôi không trả lời, rồi ánh mắt mẹ từ từ khép lại. Tôi hoảng hốt đến bên mẹ gọi. Mẹ, mẹ, mẹ nghe con gọi không? Mẹ mệt lắm sao mà lại nhắm mắt vậy? Mẹ mở mắt ra đi, con đưa mẹ đi bệnh viện. Tôi gọi và lay mẹ mãi, mà mẹ vẫn cứ nhắm chặt mắt không mở ra, nhìn tôi. Làm tôi quinh quang không biết phải làm thế nào, thì thấy Quỳnh Dao cùng với chú ấy đi vào. Tôi vừa khóc vừa nói với Quỳnh Giao. Mẹ tao sắp chết rồi Quỳnh Giao ơi. Mày cứu mẹ tao với? Tao đúng là đứa con vô tâm, bất hiếu mà. Mẹ tao bệnh nặng vậy mà tao không hề hay biết. Lúc nãy mẹ nói, tao mới biết. Bây giờ tao phải làm sao đây? Quỳnh Giao nghe thế thì nói. Giờ đưa mẹ mày tới bệnh viện mau đi. Tôi với Quỳnh dao đỡ mẹ dậy rồi dìu ra ngoài xe. Còn chú ấy thì nhanh chóng lên ghế lái ngồi vào. Đợi tôi với Quỳnh dao vào hẳn trong xe thì chú lái xe mới đưa chúng tôi đi. Trên đường đi tôi ôm chặt mẹ mà khóc. Cũng may chú ấy đi ô tô Nên tôi mới có thể đưa mẹ tới bệnh viện ngay được Chứ gọi hàng xóm Thì họ chắc chắn sẽ không giúp đâu Tới bệnh viện tôi đưa mẹ vào phòng cấp cứu Đặt mẹ xuống giường Thì các y bác sĩ đuổi tôi ra ngoài Tôi ở bên ngoài chờ Mà lòng như lửa đốt Chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho mẹ tai qua nạn khỏi Chỉ cần mẹ còn sống Tôi dù có bị bắn bị chửi tôi cũng chịu Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có duy nhất mẹ ở bên mà thôi Vui buồn tôi cũng chỉ có mẹ Vậy mà ông trời lại muốn cướp mẹ đi khỏi tôi là sao? Tôi lo lắng thấp thỏm. Nhìn vào bên trong mà khóc. Quỳnh Dao ôm lấy tôi an ủi. Bình tĩnh đi, chờ bác sĩ khám cho mẹ mày đã. Xem tình hình thế nào. Chứ mày khóc cũng giải quyết được gì đâu. Quỳnh Giao ơi, tao phải làm sao đây? Mẹ tao bệnh vậy có cứu được không? Tao đúng là vô dụng mà. Mày cũng lo cho mẹ mày bao năm qua còn gì. Có đứa con bất hiếu nào mà lo cho mẹ mày như mày không? Mẹ mày nhộn nhẹt đánh bài. Rồi về chửi bới, đánh đập mày Mà mày vẫn lo cho bà ấy Chưa có cờ bỏ bà ấy đâu Tao không phải nói xấu Nhưng mà mày khổ với bà ấy Tiền mày làm ra, bà ấy cũng lấy đi chơi hết còn gì Tao nghĩ mẹ mày chỉ giả vờ Để mày tin thôi Chứ bà ta không bệnh nặng vậy đâu Mày đợi bác sĩ khám xem sao đã Bỗng dưng tôi thấy một cái khăn ướt đưa đến trước mặt Tôi ngước lên nhìn thấy chú đưa Tôi lắc đầu thì chú nói Lào nước mắt đi, nước mắt tèm nhem cô cần tôi đưa cho cái gương không Quỳnh dao cầm lấy nói Lao đi này Tôi cầm lấy lau thì lúc này bác sĩ cũng mở cửa bước ra Với khuôn mặt bác sĩ đựa buồn Thì tôi có linh cảm không lành nhìn run run chạy tới Ôm lấy tay bác sĩ hỏi Bác sĩ ơi mẹ cháu sao rồi ạ Mẹ cháu tỉnh lại chưa ạ Bác sĩ ái ngại nhìn tôi lắc đầu Chúng tôi đã cố gắng hết sức Nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi Mẹ cháu đã từng đến đây khám Và chúng tôi đã khuyên Nên đến đây điều trị Nhưng mẹ cháu về không thấy quay lại nữa Bệnh không chữa Thì càng lúc sức khỏe càng kém đi Thêm hôm nay bị đánh Nên mẹ cháu không có sức chống trọi lại Giờ cháu hãy làm thủ tục Đưa mẹ cháu về nhà nhé Chia buồn cùng cháu, cố lên cháu nhé Nói xong bác sĩ cũng rời đi Còn tôi thì bàng hoàng Không muốn tin những lời bác sĩ Nên tôi đi thẳng vào trong Với hy vọng là bác sĩ nhầm Nhưng khi thấy mẹ nằm với đôi mắt nhắm chặt Cả người không động đậy Thì chút hy vọng đó trong tôi hoàn toàn sụp đổ Tôi cầm lấy tay mẹ mà khóc Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi Mẹ đừng nhắm mắt như vậy Mẹ mở mắt ra nhìn con đi mà mẹ Con Quỳnh chi đây mà mẹ có không thích mẹ đùa vậy đâu mẹ ơi Mẹ dậy mắng hay đánh con cũng được Chứ mẹ đừng im lặng như vậy Con sợ lắm mẹ ơi Mẹ có giận con thì dậy nói con Chứ đừng im lặng như vậy Con phải làm sao để mẹ tỉnh lại đây Mẹ ơi Quỳnh giao thế tôi như vậy Thì kéo tôi ra Quỳnh Chi, mẹ mày mất rồi Mày đừng như thế có được không Để mẹ mày ra đi thanh thản Đừng khóc nữa Chú Quang Khải đang làm thủ tục đưa mẹ mày về Tao gọi cho ba mẹ tao rồi Ba mẹ tao đang qua nhà mày dọn dẹp nhà rồi Mày bình tĩnh lại Để còn lo cho mẹ mày nữa chứ Mẹ tao mất thật rồi ạ Quỳnh Giao Tại sao mẹ không nói cho tao sớm Tại sao lại bỏ tao đi đột ngột vậy Quỳnh Giao Tao phải làm sao đây Mẹ mày mất thật rồi Sinh lão bệnh tử không thể biết trước được Mẹ mày giấu mày Thì làm sao mày biết được Đừng tự trách bản thân nữa Mẹ mày không muốn mày thế này đâu Mày cố lên nào Tôi nghe vậy thì gật đầu nhìn mẹ Y tá nói chúng tôi ra ngoài Vừa ra ngoài thì chú ấy đi tới nói Chút nữa mẹ cô sẽ được bệnh viện đưa về Bây giờ về nhà thôi Chào cảm ơn Nhưng cháu bây giờ không có tiền Tôi trả hết rồi Giờ đi về thôi Tôi nghe chú nói mà bất ngờ Không nghĩ mới gặp mà chú lại đối xử với tôi tốt như vậy Tôi đứng dậy cùng với Quỳnh Dao trở về nhà Lúc này đã là đêm tối rồi Chỉ còn bố mẹ Quỳnh Dao Cùng với mấy anh chị đi cùng anh Đình Vũ Đang ở trong nhà sắp xếp đồ Tại gia đình tôi mà mọi người đêm hôm Phải đến đây giúp tôi như thế Đình Vũ đi tới Quỳnh Chi Em hãy mạnh mẽ lên nhé Đã có bọn anh ở đây giúp em rồi Em cảm ơn Em mới biết anh thôi mà anh đến giúp em thế này làm lỡ chuyến đi chơi của bọn anh không? Trước là sau quay mạng, coi như chuyến du lịch đáng nhớ nhé. Mẹ Quỳnh Dao đi tới, cô đã gọi bên tổ chức tang lễ Hồng Dũng, họ sẽ đến đây, mọi việc để họ lo. Bây giờ chờ mẹ cháu về rồi sáng thể qua cùng nhé. Cháu cảm ơn cô, không có mọi người cháu không biết phải làm sao cả. Cô biết hoàn cảnh nhà cháu thế nào, cháu cũng là bạn của Quỳnh Dao nên cứ yên tâm. Bây giờ phải giữ gìn sức khỏe, hiểu không? Dạ. cơ thể đám ma mẹ tôi cũng xong. Ban đầu cứ nghĩ hàng xóm cũng không ai tới. Nhưng không ngờ mọi người cũng đến viếng mẹ tôi. Vừa buồn vì mất mẹ, nhưng nhìn xung quanh hàng xóm cũng tới, làm tôi cũng thể an ủi phần nào. Mẹ tôi có di nguyện đưa mẹ tới chùa, nên tôi cũng đến nhà chùa, xin được cho mẹ tới đó. Vì ngôi nhà mẹ con tôi ở không phải là nhà tôi, nên không thể thờ cúng mẹ được. Cuộc sống của tôi bây giờ, Không còn người thân bên cạnh. Từ khi mẹ tôi mất, không thể anh Minh Đăng qua viếng. Anh hận mẹ tôi đến thế sao? Nhưng nghĩ lại, nếu người nhà Minh Đăng không đến đánh mẹ tôi, thì chắc có lẽ mẹ tôi không mất sớm như vậy. Nhưng bác sĩ đã nói, mẹ tôi sớm hay muộn cũng ra đi, nên tôi cũng không trách nữa. Hôm đó mẹ chỉ bị tát, chứ không bị đánh gì, nên tôi không thể qua bên đó nói chuyện được. Mà tâm trí tôi bây giờ chỉ nghĩ tới mẹ, nên không quan tâm đến mọi người thế nào nữa. Ngồi một mình trong nhà Tôi thấy mình bơ vơ lạc lõng Bây giờ tôi không biết lấy tiền đâu mà sống qua ngày Chủ ngôi nhà này mấy tháng trước cũng đòi nhà Nhưng khi nghe tin mẹ tôi mất Họ cũng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi Mà cho tôi ở đây thêm vài tháng nữa Đang ngồi suy nghĩ miên man Thì Quỳnh Giao từ ngoài bước vào Mày qua đây làm gì thế Sắp cưới lo ở nhà đi chứ Yên tâm Mọi chuyện của tao xong xuôi rồi, rồi Mốt tao làm cô dâu thôi Mà tao có chuyện muốn nói này Mày muốn nghe không? Chuyện gì đó? Mày nhớ chú Quang Khải hôn mẹ mày mất không? Nhớ, nếu không có chú ấy giúp đỡ thì tao không biết phải làm sao. Mày lên đó làm không? Nhà chú ấy mở sửa may đang cẩn thợ đó. Mày cũng biết may, hay lên đó làm đi, rồi tìm ba mày luôn. Tôi nghe vậy thì suy nghĩ, lúc này tôi mới nhớ ra chuyện đó, tôi có nên tìm ba tôi hay không nữa. Tôi nói, lên tìm ông ta, chắc gì ông ấy muốn nhận tao. Nếu biết sự có mặt của tao thì ông ấy đã tìm tao rồi Còn chuyện làm may Thì chú ấy có nhận tao không Có đó, anh Đình Vũ mới gọi cho tao đây Được thì tao gọi cho anh ấy Xin việc cho mày luôn Chưa giờ dưới này biết làm gì Không lẽ bán xôi nữa à Tao thấy nghề may cũng được đấy Minh đang đang bước vào Tôi định lên tiếng chào Thì thấy phía sau anh Minh đang còn có mẹ của anh ấy nữa Thì có chút khó chịu Nhưng tôi vẫn đứng lên hỏi Bác với anh tới có chuyện gì không ạ Minh Đăng không nói gì mà cầm một xấp tiền đặt lên bàn. Tôi bất ngờ quay sang anh hỏi. Minh Đăng, anh đưa tiền cho em làm gì? Anh xin lỗi, vì hôm bữa dì anh đã đến đây xúc phạm mẹ em, nên... Tôi cầm tiền trên bàn đưa lại rồi nói. Anh không có lỗi gì trong chuyện này, nên không phải xin lỗi đâu. Mẹ em là người có lỗi, nên em không trách gì đâu. Anh cầm lại tiền đi. Bà mơ lên tiếng. Đúng là mẹ cháu với chồng bác. Điều là người có lỗi Nhưng không liên quan tới cháu Còn em bác đến đây đánh mẹ cháu là nó sai Nhưng cũng chỉ vì nó thương bác Thương cháu mình Nên mới có hành động như vậy Còn số tiền này coi như bác giúp cháu trang trải một phần cho mẹ Vì hành động của em bác Cháu nhận đi Tôi nghe vậy thì lắc đầu nói Dạ cháu cũng không nhận số tiền đó đâu bác Mẹ cháu cũng mất rồi Và cháu cũng đã lo cho mẹ cháu xong Nên cháu cũng không cần số tiền này nữa Bác với anh cầm về đi ạ Bà mơ thế thế nói hay cháu chê số tiền này vẫn ít nên không muốn nhận. Vậy để bác cho thêm cứ nghĩ cháu là một đứa hiền lành nên bác mới cho thằng Minh Đăng giúp đỡ cháu. Nhưng giờ mới thấy cháu cũng là người tham lam như mẹ của cháu. Tôi nghe vậy mà kinh ngạc vì không nghĩ mẹ của anh Minh Đăng lại nói ra những lời khó nghe như thế. Tôi có đòi mẹ của anh ấy mang tiền đến cho tôi đâu mà giờ lại nói tôi tham lam như mẹ của tôi mẹ tôi dù sao cũng mới mất mà mẹ anh ấy nói như vậy Không sợ đụng đến người đã khuất sao? Tôi định lên tiếng nói lại Thì Quỳnh Giao nói Bác mơ ơi, đúng là Quỳnh Chi cũng cần tiền thật Nhưng nó không xin sỏ bác Mà bác tự cầm đến đây Vậy mà bác lại nói những lời xúc phạm nó Là cháu, cháu cũng không nhận nữa là nó Số tiền này bác cần Thì cứ cầm về đi Chứ bạn cháu không cần nữa đâu ạ Bạn cháu cũng sắp lên thành phố làm kiếm tiền rồi Minh đang nhìn về phía tôi Với ánh mắt như muốn hỏi Mẹ tôi mới mất Tôi đi như thế thì ai nhang khói cho mẹ. Tôi thấy vậy nên nói. Em đưa mẹ lên chùa rồi ạ. Bây giờ ở đây em cũng không còn ai thân thích nữa. Nên em sẽ rời khỏi đây lên thành phố làm. Vài bữa là em đi rồi. Anh với bác cầm tiền về đi ạ. Cảm ơn anh lúc trước đã giúp đỡ em. Em sẽ mãi không quên. Mình đang khi nghe tôi nói xong thì im lặng không nói gì mà quay bước đi. Tôi ngơ ngát trước hành động đó của anh nên cứ đứng chân chân nhìn. Dù anh quay đi rất nhanh Nhưng tôi vẫn thấy được sự thay đổi trên mặt anh Tôi quay qua nhìn Quỳnh Dao Thì bác mơ cũng đi lại Cầm lấy sắp tiền trên bàn Rồi quay bước đi theo Minh Đăng Tôi biết là do Minh Đăng nói Nên bác ấy mới tới đây Tôi thở dài nói với Quỳnh Dao Tao không nghĩ bác mơ lại cư xử như vậy đấy Quỳnh Dao cũng hiểu Nên vỗ vai tôi nói Thôi mày đừng suy nghĩ quá Nhà giàu thường hay kiểu đó ấy mà Mình nghèo, mình sống không thẹn với lòng là được rồi Còn kệ họ Muốn nói hành nghĩ gì? Mình sống cho mình, chứ họ có sống như mình đâu. Giờ ở đây mày còn có tao, nên có gì thì gọi tao nha. Mà Diễm Châu cũng đi lên thành phố nữa đó. Tôi nghe thế thì bất ngờ hỏi lại. Ủa, Diễm Châu bữa nói ở đây, mà sao giờ lại thay đổi thế? Thì nó cũng muốn đi xa, với muốn đi cùng mày cho vui đó mà. Tao định nói nhưng quên á. Mày cứ chuẩn bị đi, cưới tao xong rồi lên đó làm là vừa. Để tao gọi cho anh đừng vụ biết nhé. Nghe có Diễm Châu lên làm cùng nên tôi vui lắm. Tôi chưa từng đi xa bao giờ nên khi quyết định lên thành phố làm trong lòng tôi cũng có chút lo sợ. Thân gái một mình nơi đất khách lạ lẫm giờ có Diễm Châu đi cùng tôi cũng yên tâm phần đào. Đang suy nghĩ thì Quỳnh Giao nói Vài hôm nữa cưới tao rồi thì có váy hay giày dép gì chưa? ra chợ mua với tao đi. Tôi lắc đầu. Tao có rồi tao không mua đâu. Mẹ tao mới mất nên tao không mua sắm gì đâu. Họ thấy lại nói Quỳnh Giao nghe vậy gật đầu Ừm, thiếu gì thì bảo tao Chứ tao lấy chồng rồi Mày cũng lên thành phố thì ít gặp nhau Nên không giúp đỡ mày được nữa đâu Cố gắng sống thật tốt vào Lên đó tìm ba mày luôn đi Chuyện đó nói sau đi Mày về lo chuẩn bị đám cưới đi nhé Ok mày, tao về đây Còn chuyện minh đăng Thì mày bỏ qua bên đi Mày thích anh ta Nhưng chuyện xảy ra giữa mẹ mày và ba anh ta Thì anh ta cũng không chấp nhận mày nữa đâu Với lại còn mẹ anh ta nữa Bà đó cũng ghê gớm Mày cũng không ở cùng được đâu Bà mày lên Sài Gòn Biết đâu lại tìm được anh nào ngon hơn anh Minh Đăng Rồi lấy luôn thì sao Tôi nhớ mày nhìn Quỳnh dao rồi nói Thôi, thôi mày về đi Ở đây chỉ nói tào lao Mẹ tao mới mất, tao còn chưa có chốn đương thân Thì làm gì có tâm trạng đâu Mà quen với lấy chồng Mày đuổi tao à, mày hết thương tao rồi sao Được rồi, dừng lên cơn Dùm tao cái, đi về nhanh đi Chứ mày còn ở đây, tao lại loạn não bây giờ. Quỳnh Dao giả bụ xị mặt xuống nói. Mày nhớ đấy, mai mốt có chồng có con, tao ứ cho mày ôm con tao đâu. Về không? Về thì về, đùa bà già khó ưa. Quỳnh Giao không ghẹo tôi, mà đi ra lấy xe trở về nhà. Tôi thở dài rồi bước vào trong. Thời gian cứ thế trôi nhanh, đám cưới của Quỳnh Dao cũng diễn ra. Nhìn bạn hạnh phúc bên chồng, làm tôi cũng thấy vui lây. tâm tuổi Quỳnh Dao các bạn vẫn còn lo học, Vậy mà nó lại đi lấy chồng thế này Dù lấy vậy cũng có hơi sớm Nhưng đó là lựa chọn của nó Nên tôi chúc nó mãi được hạnh phúc Còn tôi giờ như bèo giạt mây trôi Không biết dòng đời sẽ cuốn tôi đi đâu về đâu Lên thành phố không biết Cuộc sống của tôi có tốt đẹp hơn không Còn ở đây cuộc sống tuy nghèo khổ Nhưng cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên Nên vẫn tốt hơn Mà mẹ mất rồi Tôi không có nhà cũng không có việc làm Không có tiền cũng không thể ở đây được nữa Mẹ bảo tôi đi kiếm ba Nhưng tôi thì không muốn vì ông ấy đã bỏ mẹ con tôi mà đi không một lần quay lại tìm Thì chắc chắn trong lòng ông không tồn tại vị trí hai mẹ con tôi Thì có tìm đến ông ấy cũng sẽ không nhận Tôi thở dài rồi im lặng nhìn bạn lên xe về nhà chồng Tôi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mắt Thì Diệm Châu đứng bên cạnh nói Quỳnh Giao đi lấy chồng chứ đi đâu đâu mà mày khóc Không có nó thì còn tao Quần áo giấy tờ sắp xếp thế nào rồi Hai ngày nữa là chúng mình lên đó đấy. Ừ, tao có gì đâu mà chuẩn bị. Đồ đạc tao sắp xếp hết rồi. Chỉ chầu đi thôi. Ừ, thôi về đi. Tôi cùng với Diệm Châu trở về nhà. Đang đi thì thấy anh Minh Đăng. Từ khi anh ấy tới nhà tôi đến giờ mới gặp lại. Nhìn khuôn mặt anh trở nên u sầu hơn lúc trước. Làm tôi cảm thấy thương xót. Nhưng giờ tôi và anh cũng chỉ là... Quỳnh Chi Nghe tiếng gọi của Minh Đăng. Không hiểu sao tôi lại đứng lại chờ anh đi tới. Tôi liền hỏi Anh gọi em có chuyện gì không ạ? Em có thể nói chuyện với anh một lát được không? Diệm Châu thấy vậy nói Hai người nói chuyện đi nhé Em về đây ạ Tôi không có gì để nói với Minh Đăng Nên từ chối Em với anh có gì đâu mà nói ạ Chưa để tôi nói xong Thì Minh Đăng đã kéo tôi đi ra phía gốc cây Làm tôi bực dọc nói Sao anh lại kéo em Em đã nói không có gì nói mà Bộ Minh Đăng ôm tôi nói Quỳnh Chi Em ở lại đây được không? Đừng đi được không em? Tôi đẩy anh ra rồi nói Em ở lại đây làm gì Khi mà mẹ em đã mất Nhà thì không có Em chỉ có một mình Thì ở lại cũng chỉ thêm buồn mà thôi Mình đang nhìn tôi về ánh mắt chất chứ yêu thương Và đau lòng nói Quỳnh Chi Anh biết bây giờ đã quá muộn Nhưng anh muốn nói với em Anh yêu em Anh thực sự hối hận khi không thể nói điều này sớm hơn Để bây giờ chúng ta phải như thế này Nếu em chấp nhận thì hãy theo anh lên thành phố Chưa em đi một mình anh không yên tâm Tôi bất ngờ khi anh Minh đang nói như thế Tại sao anh lại chọn thời điểm tôi sắp rời xa nơi đây Từ bỏ mối tình đơn phương với anh Để nói những lời này Trong lòng tôi lúc này có chút vui Vì anh cũng có tình cảm với tôi Nhưng lại có chút tiếc nuối Vì bây giờ tôi không thể yêu anh được nữa Vì lỗi lầm mà mẹ tôi đã làm Tôi thở dài nói Em xin lỗi em không đi cùng anh được Em đi với Diệm Châu Nên anh yên tâm nhé Còn chuyện hai chúng ta thì không được nữa đâu ạ Em thích anh mà Đúng không Tôi nghe vậy thì không giấu mà nói Đúng em thích anh Nhưng đó là trước lúc biết chuyện của mẹ em và ba anh Còn bây giờ thì không thể nữa rồi Với mẹ em mới mất Nên em không muốn suy nghĩ đến việc yêu đương nữa bà có nghĩ Thì em cũng sẽ không thể đến được với anh Vì em với anh Là hai tầng lớp khác nhau Quá nhiều sự khác biệt trong suy nghĩ Em cảm ơn anh đã không khinh thường em mà lại còn giúp đỡ em và dành tình cảm cho em. Anh hãy quên em đi mà tìm một người khác phù hợp hơn với anh cho mẹ anh yên lòng nhé. mình đang cầm lấy tay tôi. Anh sẽ bảo vệ em giống như lúc trước được không quỳnh chi. Em lên thành phố thì sống tốt không khi từ nhỏ giờ em có xa nơi này đâu. Anh sợ em sẽ không thích nghi trên đó được. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Đúng là em chưa từng rời xa nơi này nhưng bây giờ cũng đã lớn. để có thể biết mà tập thích nghi với những nơi mình đến. Với lại em cũng muốn đến một thành phố khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Thôi, chào anh, em về nhé. Tôi quay lưng bước đi, dù trong thâm tâm tôi không muốn thế, nhưng tôi sợ đứng lại sẽ không kiềm lòng được. Tôi biết mình đang là người tốt, nhưng mẹ anh thì lại không thích tôi, nên tôi không thể dựa dẫm vào anh được, mà tự tôi phải lo cho mình đi thôi. Nhìn di ảnh mẹ mà nước mắt tôi chảy ra, Nếu mẹ nói với tôi thì chắc có lẽ mẹ không mất nhanh đến thế. Tôi hận bản thân mình là đứa con bất hiếu đã không quan tâm đến mẹ, để mẹ ra đi sớm như vậy. Nhưng tôi càng hận người đàn ông đã bỏ rơi mẹ tôi hơn. Nếu tôi là mẹ thì tôi sẽ không bao giờ đưa địa chỉ cho con mình đi tìm. Mà không hiểu sao mẹ tôi lại có địa chỉ của ông ta nữa. Mấy ngày sau tôi cùng Diệm Châu bắt xe khách lên thành phố, nhìn dòng người qua lại tấp nập chứ không yên bình như ở dưới quê, khiến tôi có chút sợ sệt. Hai đứa tìm chiếc ghế ngồi để chờ anh Đình Vũ tới. Đang suy nghĩ miên man thì Diệm Châu hỏi Bây giờ chúng ta đến nhà anh Đình Vũ à? Ừ, Quỳnh Giao nói anh Đình Vũ sẽ tới. Mày có điện thoại thì gọi cho anh đi. Diễm Châu cầm điện thoại gọi. Anh tới đâu rồi ạ? Anh sắp tới đây rồi. Hai em đang ngồi ở đâu đấy? Dạ, bọn em đang ngồi ở gần gốc cây ngoài cổng ạ. Anh thấy rồi, chờ anh tí. Diệm Châu tắt máy xong quay sang tôi. Anh Đình Vũ thấy chúng mình ngồi đây rồi. À, kia kìa. Tôi quay qua hướng Diễm Châu chỉ, thì thấy anh Đình Vũ vậy tay. Tôi vì Diệm Châu đứng lên, cầm giò sách, bước ra xe. Anh Đình Vũ cười. Hai đứa chờ anh có lâu không? Nãy bị tắt đường nên đến muộn, chứ không anh đến đón em từ sớm rồi. Em với Quỳnh Chi mới xuống xe thôi ạ. Mà anh đi xe máy, thì sao chở em với Quỳnh Chi được đây ạ? Bạn anh sắp tới rồi, nhờ anh Quang Khải mà anh ấy bận, Nên anh nhờ thằng bạn tới đón hai em đây. Vừa nói xong thì một thanh niên đi tới. Mày đi như ăn cướp vậy vũ, tao xém bị công an bắt đấy. Thì sợ hai em chờ, mày chờ bé này giúp tao nhé, đưa về phòng trọ nhà tao. Đình vũ nói xong, quay sang hai chúng tôi nói. Nhà anh có phòng trọ, nên hai em không cần thuê xa đâu, cùng giao đã dặn dò anh hết rồi. Diệm Châu cười. Dạ, chúng em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Thôi, lên xe anh đưa về. Cậu này là Quang Huy, bạn thân của anh Sao đợt trước không thấy anh ấy đi chơi ạ Mà em cũng xin lỗi chuyện nhà em Làm mà anh không đi chơi được Đình Vũ cười Không sao, coi như chuyến về quê đáng nhớ Nhưng chuyện buồn em hãy cho qua đi Dù sao mẹ em cũng đã mất rồi Em cũng không thể buồn mãi được Cuộc sống phía trước đang chào đón em đó Cố lên nhé Tôi nghe vậy nói Dạ, cảm ơn anh Thôi, về nhà rồi nói chuyện sau anh Đình Vũ đưa mụ cho tôi thì Diệm Châu cầm lấy nên tôi quay sang anh thanh niên kia rồi trèo lên xe để anh ta trở về nhà anh Đình Vũ. Một lúc sau thì xe dừng lại trước một ngôi nhà khang trang với biển hiệu to karaoke đỉnh sáng. Tôi nhìn chữ karaoke mà ngơ ngác nên liền hỏi. Anh Vũ, sao lại dừng trước quán karaoke vậy à? Anh nói đưa bọn em về phòng trọ mà. Anh đến đây làm gì à? Đình Vũ cười. Quỳnh sao không nói với em à? Quán karaoke này... Là nhà anh mở đấy, còn phòng trọ bên kia để anh dẫn vào xem phòng được không nha. Tôi nghe quán karaoke này là của nhà anh thì trong đầu nghĩ không biết quán karaoke nhà anh mở có lành mạnh không hay lại là quán karaoke cho nhân viên đi khách như trên báo hay nói không nữa. Ý nghĩ đó làm cho tôi có chút ái ngại nhưng mới lên đây mà về lại cũng không được nhìn quay sang Diệm Châu nói vào trong đi. Diệm Châu cũng ngại như tôi hai đứa lần đầu tiên đi xa quê chân ướt chân ráo lên thành phố làm, nên bỡ ngỡ không biết được nơi này thế nào. Vừa bước vào thấy mấy cô gái ăn mặc mát mẻ, vô chỗ nhạy cảm, làm tôi đỏ mặt lên vỉ ngượng. Có cô ngồi hút thuốc, có cô thì đang trang điểm, mặt tôi son đỏ chót, làm tôi thấy lạ. Ở dưới quê tôi cũng thấy những cô gái ăn mặc quần đùi áo dây, thường là những cô gái ăn chơi. Ở nhà trọ này, lại sao toàn những cô gái như vậy nhỉ? Đang suy nghĩ thì đình vũ lên tiếng. Phòng của hai em đây, Xem thế được không, thiếu cái gì nói cho anh biết nhé Còn mấy cô gái ở ngoài Mấy em đừng quan tâm làm gì Đó là nhân viên bên quán anh Tôi nhìn ngó xung quanh phòng Thấy mọi thứ đầy đủ hơn ở dưới quê Tôi gật đầu Dạ, chỗ ở này tốt quá rồi anh Bọn em cảm ơn anh nhiều nhé Mà anh Vũ ơi, em với Diệm Châu có mang theo hồ sơ xin việc đây Có gì anh giúp bọn em với nhé Đưa anh xem rồi anh giúp Anh giúp bọn em ấy à Quỳnh Sao nói lên đây bọn em qua công ty chú Quang Khải làm mà. Đình Vũ nghe thế thì thở dài nói. Công ty anh Quang Khải đang có chút vấn đề nên tạm thời đóng cửa. Nhìn hai em cứ ở đây có gì anh tìm suốt công việc khác cho nhé. Tôi với Diệm Châu không nói mà nhìn nhau. Cô nghĩ lên đây sẽ có công việc làm ngay. Vậy mà bây giờ công việc không có mà tiền mang theo cũng chỉ có ít thì chúng tôi biết phải làm sao. Anh Đình Vũ nói tìm việc khác cho bọn tôi. nhưng tôi cứ cảm thấy có chút mông lung, vì tôi không biết làm gì, chỉ biết may và bán hàng. Mà ở đây bây giờ bọn tôi không biết ai ngoài anh Đình Vũ, nên đành phải nhờ anh ấy, chứ cũng không biết nhờ ai được. Tôi quay qua nói, anh Vũ tìm giúp chúng em nhé, ngoài việc may đổ về bán hàng ra, bọn em ở quê không biết làm gì. Anh xem chỗ nào cần nhân viên bán hàng, thì xin giúp em nhé. Tại bọn em cũng có ít tiền mang theo lên đây thôi, sợ không đủ sống đến khi công ty chú Khải mở lại. Nếu không được thì bọn em về quê lại ạ Đình Vũ nghe vậy nói Em cứ yên tâm Anh sẽ tìm giúp công việc phù hợp với sức khỏe của hai em Đừng lo nhé Vào trong phòng nghỉ đi Có gì gọi anh, giờ anh bận rồi Dạ Đình Vũ nói xong rồi rời đi Để lại tôi với Diệm Châu Tôi nhìn ra ngoài thấy mọi người đang nói Mà cứ nhìn nhìn về phía tôi Làm tôi thấy ngại ngại nên đóng cửa lại Thì Diệm Châu nói Hay chúng ta ra ngoài tìm phòng đi Chưa nhìn xung quanh đây toàn gái ăn chơi Tao sợ lắm Tôi cũng có cùng suy nghĩ với Diễm Châu Nhưng giờ ở đây bọn tôi không quen ai ngoài anh Đình Vũ Với chúng tôi mới lên đây lần đầu Nên cũng không biết đường mà đi kiếm phòng trọ khác Với cả Quỳnh Giao cũng nhờ anh Đình Vũ giúp chúng tôi Mà không ở đây Thì anh ấy cũng không giúp được Nên tôi quay sang khuyên Diễm Châu Lúc nãy anh Đình Vũ cũng nói Sẽ tìm công việc cho hai đứa mình rồi Nên tạm thời chúng ta cứ ở đây chờ xem Đợi công ty may của chú Khải mở lại Rồi chúng ta qua đó làm nhé. Ừ, chưa giờ biết phải làm sao khi mọi chuyện đã thế này. Chỉ có điều tao hơi sợ thôi à. Tôi thở dài. chưa giờ biết phải làm gì. Một mình tao thì không sao. Mày mới đi mà đã về, mẹ mày nói nữa. Thôi, cố gắng kiếm tiền lo cho mẹ. Tao giờ một mình làm, dành dụm sau này có công việc ổn định rồi tính sau. Cuộc đời tao bây giờ chỉ có một mình không người thân. Chỉ biết cố gắng kiếm thật nhiều tiền thôi. Bước đầu khó khăn, Nhưng biết đâu sau này sẽ tốt hơn sao Cố lên nha Diệm Châu Diễm Châu gật đầu Ừ tao cũng xác định đi Thì phải cố gắng kiếm tiền gửi cho mẹ Giờ tao đi thay đồ đã nhé Ừ Diệm Châu vào phòng tắm còn lại mình tôi Tôi nhìn đồ đạc trong nhà bếp đã có đầy đủ vậy Tôi không cần phải sắm sửa gì Tôi bỏ giò sách qua bên Rồi dọn dẹp lại phòng Xong xuôi tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Cứ nghĩ đỉnh vụ quay lại Nên tôi mở cửa Thì thấy trước mặt là một cô gái đang đứng cầm thứ gì đó Nhìn tôi liền hỏi Dạ chị gọi em ạ Cầm lấy đi Đình Vũ nhờ tôi đưa cho hai cô chút đồ đây Tôi cầm lấy túi đồ rồi nói Dạ em cảm ơn chị ạ Tôi vừa giất lời Thì chị gái đó đã bước đi Tôi đóng cửa lại bước vào Đúng lúc Diệm Châu từ nhà tắm đi ra Tôi liền nói Anh Đình Vũ mua thức ăn cho rồi này Ra ngồi ăn đi Tao đi tắm tí đã Tắm xong cùng ăn luôn Anh Vũ cũng tốt quá nhỉ Tôi khẽ cười rồi cầm lấy đồ bước vào trong phòng tắm Lát sau tôi với Diệm Châu ăn xong Thì hai đứa đi tới bên ghế ngồi Diệm Châu cầm lấy điện thoại gọi về cho mẹ Tôi thì không biết làm gì Nghe bước ra ngoài Thấy mọi người tụ tập Thì có người lên tiếng hỏi Này em gái Em ở dưới quê mới lên à Gia đình nhậu cùng bọn anh luôn này Gia nhập đi Vài bữa rồi cũng làm cùng mấy chị gái này luôn chứ Tôi nghe vậy thì nói Dạ em cảm ơn anh ạ, em lên đây tìm việc làm mà em chỉ biết may đồ thôi chứ em không làm ở đây đâu ạ. Một thanh niên lên tiếng, em có nhầm không, đình vũ mà dẫn về đây thì chỉ vào đây làm chứ còn công việc nào khác đâu. Làm ở đây lương sẽ cao hơn ở ngoài, hai em cứ ở đây làm cùng với mấy chị này nhá, có gì mấy chị dạy cho. Tôi nghe vậy có chút hoang mang, Quỳnh Giao giới thiệu tôi với Diệm Châu lên đây làm may đồ chứ không phải làm ở quan hát. Tôi nhanh chóng quay vào phòng thì không thấy Diệm Châu đâu. Tôi liền gọi. Diệm Châu, mày đâu rồi? Vẫn không nghe tiếng của Diệm Châu trả lời. Làm tôi lo lắng, liền chạy ra ngoài tìm kiếm. Nhưng không thấy bạn đâu. Chúng tôi mới chuyển lên đây thôi mà. Không lẽ Diệm Châu gặp chuyện gì? Tôi liền chạy đến chỗ đám đông ngồi nhậu liền hỏi. Mọi người có thấy bạn em đâu không ạ? Em tìm bạn em không thấy ở trong phòng. Em gọi mãi không thấy. Một thanh niên đứng lên đi đến chỗ tôi nói. Em gọi điện thoại cho bạn em đi Chưa nãy giờ bọn anh ngồi đây Đâu thấy cô gái nào đi ra ngoài này đâu Em cũng đứng đây nãy giờ mà Nghe vậy tôi lo lắng đến run lên Lỡ Diệm Châu có chuyện gì Thì tôi biết nói sao với mẹ nó đây Tôi liền chạy vào phòng Thì thấy Diệm Châu đã ở đó rồi Lúc này tôi thở vào một cái rồi nói Mày đi đâu Mà tao gọi mày không được hả Ở đây là thành phố Không phải như ở quê đâu Đi đâu nói ta một tiếng Chứ im du làm tao chạy ra ngoài kia hỏi tùng lung Diễm Châu liền nói Tao ra kia đi dạo tí Mày cũng lo xăm cái điện thoại đi Từ từ tao sẽ mua Giờ công việc chưa có Tiền không có lấy gì mua Thôi vào nhà đi Sau đi đâu báo tao một tiếng Làm tim tao muốn bay ra ngoài đây Tôi cùng Diễm Châu bước vào trong phòng Tiếp tục soạn đồ bỏ vào tủ Mấy ngày sau tôi với Diễm Châu cứ ở trong phòng Không thấy anh đình vụ qua Làm chúng tôi sốt ruột Nhưng lại không biết làm sao Đang ngồi thì tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Rồi giọng của anh Đình Vũ vang lên Quỳnh Chi Mở cửa ra đi em Tôi nghe thế bước ra ngoài mở cửa Thì anh Đình Vũ bước vào Đi tới ghế ngồi xuống rồi nói Hai em ở đây được chứ Mấy nay anh bận quá nên không qua đây được Công việc thì anh cũng chưa tìm được Mà ở đây bọn anh đang cần người làm Hai em có thể vào quán anh làm việc chứ Chỉ lau dọn phòng hát Chứ không nặng nhọc gì đâu Yên tâm Tiền lương anh sẽ trả cao Nên hai em đừng suy nghĩ gì hết Nhưng em lên đây làm may mà anh Chứ việc trong quán anh bọn em thấy ngại lắm Anh biết em ngại Nhưng em yên tâm Anh không để hai em chịu thiệt đâu Em cứ suy nghĩ kỹ đi Tôi nghe vậy nhìn sang Diệm Châu Từ khi nãy tới giờ thấy Diệm Châu có thái độ khác lạ Tôi định hỏi Thì anh đình vũ tới Nên chưa kịp hỏi nó Anh ấy đứng lên đi Thì tôi quay sang Diệm Châu hỏi Sao mày buồn quá vậy Châu hay không muốn làm thì tao với mày về quê." Diễm Châu mặt buồn rười rượi nói, "Mẹ tao mới điện thoại lên, tưởng tao đi làm rồi, kêu tao ứng tiền về để mẹ mua thuốc. Giờ tao không biết phải làm sao cả, hay chúng ta ở lại làm đi, lau dọn thì tao làm được mà. Còn mày không thích thì để mình tao ở đây làm cũng được, đừng lo cho tao." Tôi nghĩ vậy thì suy nghĩ, hai đứa cùng lên đây tìm việc, mà nhà nó khó khăn, phải ở lại làm kiếm tiền. Ở một thân một mình cũng không được Tôi không thể bỏ mặc nó lúc này được Tôi đành gật đầu đồng ý Thôi được Giờ tao với mày làm ở đây cũng được Mình ứng tiền trước để lo cho mẹ mày đi Tao giờ một mình cũng không sao đâu Diễm Châu cầm lấy tay tôi nói Cảm ơn mày Giúp tao lần này thôi Lần sau tao tự làm được nhé Mày biết mẹ tao sống vì thuốc Nên tao mới chọn cách đi lên đây làm mà Giờ để tao điện thoại cho anh Đình Vũ nhé Ừ Mặc dù có chút không vui nhưng trong hoàn cảnh này cũng không thể chọn cách khác được Chỉ vì tôi cứ nghĩ lên là có việc làm ngay mà không ngờ lại thế này nên đánh chấp nhận vậy Làm việc gì cũng được miễn sao không làm trái với lương tâm mình là được Ngày hôm sau chúng tôi được anh Đình Vũ dẫn qua quán làm Khi bước vào bên trong quán tôi không khỏi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng với những gì trông thấy Đây là lần đầu tiên tôi bước vào những chỗ như thế này Trước đây tôi chưa từng bước chân vào những nơi tương tự, giờ cũng còn sớm nên quán vẫn chưa có khách, vì vậy tôi và Diện Châu được đưa tới một căn phòng nằm ở cuối. Một chị gái ở đó đưa cho chúng tôi một số vật dụng và bảo chúng tôi những việc phải làm. Công việc của chúng tôi là phải lau chùi dọn dẹp từng phòng cho sạch sẽ trước khi khách tới. Sau khi nhận đồ thì chúng tôi bắt tay vào việc, vì có khá nhiều phòng nên tôi với Diện Châu chia nhau ra làm cho nhanh. Tôi mở cửa bước vào một căn phòng gần đấy, thì như bị thôi miên, bởi cách trang trí rất đẹp mắt, với ánh đèn chiếu sáng nhiều màu sắc, thay đổi liên tục, làm tôi thích thú nhìn mãi. Phải một lúc, tôi mới chợt giật mình nhớ ra, mình vào đây để dọn dẹp. Khẽ lắc đầu để tỉnh táo lại, tôi nhanh chóng lau dọn xung quanh, rồi bước ra ngoài, thì thấy Diệm Châu cũng đã dọn xong. Hai đứa quay trở lại căn phòng lúc nãy, thì được một chị bảo gọt trái cây, rồi xếp lên đĩa. Tôi thấy công việc cũng nhẹ nhàng Trong khả năng của mình Nên vui vẻ làm Chợt nhị tới chuyện của Diễm Châu Nên quay sang hỏi nhỏ Chuyện ứng tiền mày nói với anh Đình Vũ chưa Tao nói rồi tối làm xong anh ấy cho ứng tiền trước Vậy được rồi Công việc lau dọn ở đây Tao thấy cũng đàng hoàng Không có gì đáng sợ như bọn mình nghĩ Chỉ có làm tiếp viên như mấy chị gần phòng trọ Mới sợ thôi mày ạ Diễm Châu nói Ừ được xếp việc này ổn đó Nhưng tao thấy mấy chị đó ăn mặc đẹp Chứ không như bọn mình mặc như hai lúa ấy Tôi chẹp miệng nói Làm tiếp viên thì tất nhiên phải mặc đẹp rồi Tao với mày chỉ dọn dẹp Mặc đẹp làm gì Thôi khách tới rồi kìa Bọn mình xếp trái cây ra đi Hai tháng sau Cứ nghĩ chúng tôi sẽ làm công việc dọn dẹp này Cho tới khi công ty của chú Quang Khải mở lại Nhưng cuộc sống luôn không như mình nghĩ Diệm Châu sau một thời gian làm ở quán Thì thay đổi đến chóng mặt Nó không còn muốn làm công việc dọn dẹp phòng nữa Mà muốn làm tiếp viên Để được mặc đẹp và có nhiều tiền hơn Tôi khi thấy sự thay đổi của nó Cũng khuyên Nhưng Diễm Châu bỏ ngoài tay Không nghe mà chỉ nghe những lời ngon ngọt Của mấy chị ở đây Tôi không biết phải làm sao để thức tỉnh Diệm Châu nữa Còn về Đình Vũ Sau một thời gian cũng dần dần lộ bản chất thật Con người của anh ta Lúc chúng tôi mới bắt đầu làm Anh cho Diễm Châu ứng tiền Chúng tôi cứ nghĩ anh ta vì cảm thông cho hoàn cảnh của Diễm Châu Để Nên cho ứng, mà không ngờ rằng đã lọt vào cái bẫy của anh ta. Biết chúng tôi sẽ không bao giờ tiếp viên nên anh ta mới lấy lòng tin bằng cách giúp đỡ Diễm Châu cho nó mượn tiền hết lần này đến lần khác cho đến khi số tiền lên tới mấy chục triệu thì anh ta bắt Diễm Châu phải trả mà Diễm Châu lấy đâu ra một số tiền lớn mà trả cho anh ta được. Vậy là anh ta ép Diễm Châu lên làm tiếp viên để có tiền trả nợ cho anh ta. Tôi khi nghe vậy thì không đồng tình. nên bảo Diễm Châu nghỉ việc, nhưng Diễm Châu lại nói muốn nghỉ cũng không nghỉ được, vì anh Vũ nói phải trả hết tiền mới cho rời đi. Với Diễm Châu bây giờ cũng thích làm tiếp viên để được ăn mặc đẹp nên đồng ý với đề nghị đó. Tôi dù có khuyên can thế nào, Diễm Châu cũng vẫn quyết định ở lại, nên tôi đánh bất lực, chỉ biết thở dài nhìn bạn đi vào trong làm, còn tôi cầm giò sách rời khỏi quán. Nhìn vào quán mà trong lòng tôi anh này vô cùng, bởi vì đi lên đây cùng tôi Mà Diệm Châu mới thay đổi và bước chân vào cái nghề này Nếu biết trước sẽ thế này Thì tôi chắc chắn không để Diệm Châu đi cùng rồi Khi ở quê tôi đã biết Diệm Châu rất nhiều tham vọng Không như tôi và Quỳnh Giao Nhưng không nghĩ Đồng tiền lại làm con người Diệm Châu thay đổi nhanh đến thế Tôi nhanh chóng giữ đi Với số tiền lương làm được 2 tháng Trong thời gian làm ở đây Có quá nhiều chuyện xảy ra nên trong lòng tôi có một quyết tâm Đã ra đi thì sẽ không bao giờ quay lại nơi như địa ngục này Cứ nghĩ sẽ làm tạm ở đây một thời gian cho đến khi kiếm được một công việc ổn định hơn. Vậy mà. Khẽ thở dài, tôi quay lưng bước đi thật nhanh để rời xa nơi này. Nếu tôi không mạnh mẽ, không làm gắt gao thì tôi cũng như Diễm Châu không rời khỏi nơi này được. Đi trên con đường tắp nập xe cụ qua lại làm tôi có chút hoảng sợ. Từ khi lên đây, tôi với Diệm Châu chỉ ở trong phòng rồi qua quán để làm chứ không đi đâu xa ngoài hai nơi đó. Nên giờ tôi không biết phải đi đâu về đâu cả Đang đi thì đột nhiên tôi có cảm giác một lực rất mạnh kéo cái giỏ tôi đang đeo trên vai. Theo quán tính vội đưa tay giữ chặt cái giỏ lại. Mặc dù tôi không phải là cô gái chân yếu tay mềm nhưng cũng không mạnh bằng lực kéo đó nên chẳng mấy chốc cái giỏ đã vụt khỏi tay tôi làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống đất đau điếng. Nhưng tôi không vì đau mà nằm yên mà vội bật dậy chạy theo cái người giật giỏ của mình. Vừa chạy tôi vừa la lên Cướp! Ăn cướp! Cướp! Mọi người giúp tôi với Nhưng không một ai trong vô số người đi đường giúp tôi cả Họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại Rồi cứ mặc kệ tôi vừa chạy vừa hô Cú ngã làm tôi đau điếng Phải mất một lúc mới từ từ ngồi dậy được Nhưng tôi lại hoảng lọng một lần nữa Khi thấy máu ở chân tôi đang chảy ra Đang bối rối không biết phải làm sao Thì tôi nghe giọng người phụ nữ hỏi Cháu bị làm sao thế Tôi nghe vậy từ từ đứng tựa vào bức tường Rồi quay qua người phụ nữ trả lời Cháu bị cướp giật mất đồ rồi cô ạ Ở đây cướp giật thường xuyên xảy ra Cháu không cẩn thận là bị cướp ngay Mà chân cháu chảy máu rồi kìa Tôi có chút đau Nhưng cố gắng gượng nói Dạ tại cháu chạy đuổi theo Nên bị té Cháu không sao đâu Thế người nhà cháu đâu mà đi lang thang thế này Có cần cô giúp gì không Dạ cháu Cháu cảm ơn cô Đằng kia có tiệm thuốc Tây Cháu vào mua chút băng gạc để băng lại Là ổn thôi cô ạ Chân như thế thì ngồi xuống Cô mua giúp cho Tôi định từ chối thì người phụ nữ đó Đã bước đi lại phía tiệm thuốc rồi Làm tôi cảm thấy ấm lòng Vì không phải ai cũng xấu Nhưng lần này tôi sẽ giữ khoảng cách Không như lần đầu tin tưởng nhầm người Nên mới có cơ sự này Lát sau người phụ nữ đi tới Đưa cho túi đổ Cháu sát trùng đi Mà ba mẹ cháu đâu mài một mình ở đây Tôi nghe cô ấy hỏi Thì ngập ngừng nói Cháu không có gia đình, mẹ cháu mới mất cách đây không lâu Còn ba cháu thì đã bỏ mẹ con cháu Từ lúc cháu còn trong bụng mẹ Cháu lên đây tìm việc làm Nhưng lại bị lừa vào làm một công việc không tốt Nhìn cháu bỏ việc ở nơi đó mà đi Thì chẳng may lại gặp cướp Bị cướp hết đồ cô ạ Người phụ nữ thở dài rồi nói Coi như của đi thay người cháu ạ Giờ cháu không sao là mừng rồi Thế cháu đang định đi đâu đây Tôi nghe thế thì cuối mắt thở dài nói Cháu cũng không biết nữa cô ạ Cháu không quen ai ở đây cũng không có nhà Thế cháu lên đây với ai Dạ cháu lên với bạn cháu Mà bạn ấy giờ làm ở quán hát để trả nợ Còn cháu rồi đi tìm nơi làm việc mới ạ Người phụ nữ thấy vậy nói Cháu biết làm việc nhà không Nhà anh họ cô đang tuyển giúp việc Nếu được thì cô giận qua Tôi nghe vậy thì đề phòng Tôi với cô ấy mới quen biết Không biết con người cô ấy như thế nào Tôi sợ bị lừa giống như đình vũ Nên tôi lắc đầu Dạ cháu cảm ơn cô Nhưng để cháu tự tìm cũng được ạ Cháu yên tâm Cô không lừa cháu đâu mà lo Cô cũng từng một mình từ quê lên thành phố làm việc Cũng may gặp anh họ của cô giúp đỡ Nên cô mới có ngày hôm nay Thấy cháu cũng tôi cô mới giúp Chứ cô có biết cháu là ai đâu Mà giúp như vậy đúng không Tôi nhìn khuôn mặt của cô ấy Cũng phúc hậu Nên sau một hồi lưỡng lự Thì tôi quyết định thử tin lần nữa Chứ bây giờ tôi cũng không biết đi đâu về đâu Tôi gật đầu Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều lắm Ừ, cháu ra xe kia đi Cô vào lấy chút đồ Rồi cô ra đưa cháu tới nhà anh họ cô nhé Bà cháu tên gì, bao nhiêu tuổi Dạ, cháu tên Quỳnh Chi Cháu 20 tuổi cô ạ Tên cháu hay thế Cháu cứ gọi cô là Diễm nhé Cháu ra xe đi Dạ Nói xong cô Diễm cũng bước vào trong quán Tôi đi tới chỗ xe cô nói rồi ngồi chờ Suy nghĩ mông lung, không biết sau này cuộc sống của mình sẽ đi đâu về đâu. Từ trước đến giờ, cuộc sống của tôi không bao giờ xuân sẻ Tôi ước gì mẹ còn sống, để tôi không phải bơ vơ như thế này. Một lúc sau thấy cô Diễm bước ra, thì tôi đứng lên, trèo lên xe cô, trở đi tới nơi anh họ của cô đã nói. Vừa tới nhà anh họ cô Diễm, thì một người phụ nữ bước ra. Cô Diễm lên tiếng. Chị Nhung à, này chị không đi làm sao? Này chị được nhỉ, em tới đây có chuyện gì à? Mấy hôm trước em ghé qua chơi Nghe nói nhà thiếu giúp việc Em mới tìm được cho chị con bé này đây Hoàn cảnh con bé đáng thương Không có người thân Chị giúp con bé nhé Tôi nhìn thấy người phụ nữ đó Cứ chầm chầm nhìn khi thấy tôi Làm tôi có chút rụt rẻ Tôi liền nói Cháu chào cô ạ Ừ, thế cháu quê ở đâu mà lên đây Dạ cháu ở Gia Lai ạ Vậy à, mà cháu lên đây làm Thì đồ đâu rồi Cô Diễm lên tiếng Con bé bị cướp đổ hết rồi. Chị xem con bé Quỳnh Anh có đổ không cho con bé phải bộ nhé. Ừ, vậy vào nhà đi. Cô Diễm quay sang tôi rồi nói. Cháu vào nhà đi, nhà cô cũng gần đây. Có gì cô qua giúp cho? Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Cháu không nghĩ sẽ gặp người tốt như cô. Ở trên này cũng có nhiều loại người. Cũng may cho cháu là gặp được cô đấy. Tôi mỉm cười rồi bước vào trong cùng với cô Diễm nhìn ngôi nhà to khang trang rất đẹp mắt. Đang nhìn ngắm thì cô Nhung cầm bộ đồ đi ra. Đồ đây, cháu thay đi. Đồ cháu bẩn hết rồi. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Vào bên phòng kia nhé, đồ đạc trong đó đầy đủ rồi đấy. Dạ, tôi cầm bộ đồ cô Nhung đưa bước vào phòng, nhìn ngó xung quanh phòng, thấy nhà tắm thì tôi đi vào. Xong xuôi tôi phơi đồ chuẩn bị bước ra ngoài, thì nghe có tiếng con gái đang nói. Tôi thẩm nghĩ, chắc con gái của cô Nhung đây mà, không biết khi thấy tôi thì cô gái đó có thích không? Tôi từ từ mở cửa bước ra e dè nhìn ngó thì không thấy cô Diệm đâu chắc cô ấy về rồi đang nghĩ thì tiếng cô gái kia vang lên Đó là ai vậy mẹ? Sao lại mặc đồ của con? Tôi nghe vậy đang định trả lời thì cô Nhung đã lên tiếng trước À con bé phải làm giúp việc trong nhà mình đấy Sao nhìn trẻ thế? Mẹ không sợ à? Người giúp việc lớn tuổi làm cẩn thận hơn chứ trẻ thế này thì... Già hay trẻ... Thì con cũng có nhị người ta đâu mà đòi hỏi Lần này cô Diễm kiếm cho đấy Thấy hoàn cảnh khó khăn Nên mẹ mới đồng ý giúp Con đừng có suy nghĩ áp đặt như vậy Con không thích thì con tự dọn dẹp đi Con cũng lớn rồi Tự làm được mọi việc Chứ không còn bé Cần người làm giúp cho đâu Người già làm thì con chê làm không nhanh Không đúng ý con Họ chịu không được nên bỏ không làm nữa Mà giờ con nói thuê người già Không thuê người trẻ Bà ta làm mà cứ như không làm Nhà lúc nào cũng bẩn, đã vậy làm còn chậm chạp nên con không thích. Giờ tìm người siêng năng, lớn tuổi tí chứ, này trẻ quá, không biết có làm được không? Mà trong nhà quê chết đi được, thôi con vào phòng đây. Bài nhung quát, đi làm về là cứ ru rú trong phòng thế mà cũng có người yêu. Mai mút lấy chồng mà cứ chê này chê kia, không biết sao. Kệ con đi, mà đồ của con đừng lấy cho ai hết, con không thích. Nói xong cô ta đi thẳng vào bên trong, cô nhung quay sang nói. Cháu đừng để bụng những lời con gái cô nói nhé, nhà có mỗi mình đó nên tính cách hơi ngang ngược tí. Cháu thiếu sỉ nói cô mua cho nhé, hay để cô cho cháu ứng lương, mua mấy bộ đồ mặc nha Cô đang định đi siêu thị thì cháu với cô diễm tới, nên chưa đi. Giờ cô đi đây, cháu đi cùng cô luôn nhé. Tôi thấy con gái của cô Nhung nói những lời khinh nghiệt như vậy thì trong lòng cũng buồn. Cô ấy chắc sống từ nhỏ trong nhung lụa nên thấy những người quê mùa như tôi thì khinh thường. Nhưng giờ ngoài nhịn, tôi cũng không biết phải làm sao. May là cô Nhung là người hiểu chuyện, không như con gái cô, nên tôi cũng thấy nhẹ được phần nào. Giờ trong người tôi cũng không có gì, nên tôi gật đầu đồng ý cùng cô Nhung đi siêu thị. Tôi bước theo cô Nhung ra ngoài, lên xe ô tô đi tới siêu thị. Trên đường đi, tôi nhìn tên đường để nhớ hôm sau còn đi mua. Đi tới siêu thị thì cô Nhung dẫn tôi đến quầy quần áo cho tôi lựa. Tôi lựa mấy bộ đồ ở nhà rẻ tiền rồi đưa cho cô Nhung. Cháu mặc mấy bộ này để dễ làm việc cô nhé. Cháu không lựa thêm đi. Dạ, mấy bộ này được rồi ạ. Cháu chỉ ở nhà dọn dẹp nên không cần đồ đẹp đâu ạ. Ừ, vậy lựa thêm đồ cá nhân nữa nhé. Rồi qua chỗ lựa thức ăn cô chỉ cho. Sau này cứ thế mua thôi. Dạ, tôi cầm bịch đồ rồi đi theo cô nhung tới chỗ quẩy thức ăn. Thấy cô lấy rất nhiều làm tôi có chút thắc mắc. Nhà cô cũng gần siêu thị mà tại sao mua nhiều thế không biết. Tôi liền hỏi Cô ơi, nhà mình cũng gần siêu thị mà Sao mua nhiều thức ăn thế cô? Cô đi làm Nên không có thời gian đi hàng ngày Nên mua một lần hết Rồi mua tiếp cháu à Này có cháu thì cô mua đủ cho tuần này Còn tuần sau cháu tự mua nhé Dạ, cô mua ít thôi Ngày nào mua ngày đó thức ăn tươi ngon cô ạ Ừ, cháu mới đến nhà cô Nhưng cũng chưa quen đường Nên hôm nay cô mua nhiều Chứ lần sau cháu đi mua hàng ngày nhé Giờ chúng ta về thôi Cháu xem còn thiếu gì không, lấy đi rồi ra thanh toán còn về Dạ, cháu đủ rồi ạ Ừ, tôi đi theo cô Nhung bước ra ngoài siêu thị Cô Nhung đi lấy xe, còn tôi đứng đây chờ cô vì đồ nhiều, tôi sách cũng nặng nên đang loay hoay đổi tay cho đỡ mỏi thì va phải lưng một người đàn ông làm đồ và thức ăn rơi xuống làm tôi hoảng hốt vội ngồi xuống nhặt lại thì nghe tiếng người đàn ông hỏi Cô có làm sao không? Tôi ngước lên nhìn Thì bất ngờ khi thấy người đàn ông va phải tôi, không ai khác là chú Quang Khải, tôi liền cầm đồ đứng lên. Chú Quang Khải, sao lại là chú? Chú Quang Khải khi thấy và nghe tôi hỏi, cũng ngạc nhiên nói. Là cô bé sao? Cô lên đây lúc nào vậy? Tại sao không phải là tôi được? Tôi nghe chú hỏi thì có chút bất ngờ, chẳng phải Quỳnh Giao nói cho chú biết tôi lên đây sao? Giờ gặp chú lại hỏi như không hề hay biết vậy, tự dưng tôi cảm thấy hoang mang. Không lẽ Quỳnh Dao lừa tôi lên chỗ Đỉnh Vũ? Quỳnh Dao là bạn thân của tôi mà. Chắc chắn nó không lừa tôi đâu. Nhĩ vậy tôi liền hỏi chú ấy. Sao chú lại hỏi câu đó? Chẳng phải chú nói bọn cháu lên đây làm việc cho công ty chú sao? Nhưng khi bọn cháu lên thì công ty chú gặp vấn đề nên tạm đóng cửa và chú nói đợi mở lại sẽ nhận bọn cháu vào làm sao? Ai nói với cô bé như vậy hả? Anh Đình Vũ nói thế mà. Đình Vũ là bạn của người em tôi chơi cùng từ nhỏ chứ không phải là bạn tôi, nên nó làm sao biết được công việc và công ty của tôi thế nào đâu. Tôi nghe như vậy thì như xét đánh ngang tay. Đình Vũ không phải là bạn của chú, thế thì anh ta không thể nào xin việc cho bọn tôi và công ty chú được. Vậy là Quỳnh Giao lừa tôi thật rồi. Tôi vì quá tin bạn mà không chịu tìm hiểu rõ đã nghe lời nó đi lên đây làm và vì sự cả tin của tôi mà đã làm hại Diễm Châu. Nếu tôi không đi thì Diệm Châu cũng đã không đi. Và nó sẽ không bị đỉnh vũ cho vào bẫy rồi. Trong tôi trào dâng lên nỗi thất vọng. Tôi đã đặt niềm tin không đúng chỗ rồi. Cứ nghĩ thế, nước mắt tôi tự dưng rơi xuống. Làm sao cô khóc? Nghe chú hỏi thì mới giật mình lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang rơi. Tôi khẽ lắc đầu. Tôi không nói thêm gì mà cầm đồ bước đi thật nhanh để trốn chạy sự thật mà tôi mới biết. Mặc kệ chú ấy gọi phía sau. Nếu không gặp chú ấy ở đây thì tôi không bao giờ biết được Người mà mình tin tưởng nhất đã lừa mình Bước lên xe cô Nhung thấy tôi như vậy thì hỏi Có chuyện gì thế Quỳnh Chi Sao lại khóc Dạ không có gì đâu cô ạ Cô Nhung nghe tôi trả lời vậy Thì không hỏi nữa mà lái xe trở về nhà Vừa tới nhà tôi cầm đồ vào bếp Mới tới nên tôi chưa biết được vị trí để đồ Nên được cô Nhung chỉ cho Tôi cố gắng ghi nhớ những gì cô chỉ Xong xuôi tôi cùng cô nấu ăn Thì nghe tiếng Quỳnh Anh Con gái cô đi xuống nói Mẹ thuê giúp việc thì để họ làm Chứ mẹ đứng đó làm chi vậy Kêu nấu nhanh lên, con đói quá Ô Nhung thở dài nói Con xe mấy giờ rồi Con gái con đứa không được nết gì Sau này lấy chồng thì chồng nó cũng bỏ sớm thôi Không được điểm nào tốt Mà có người yêu con cũng lạ chưa gặp mẹ thì không bao giờ yêu được Còn lớn rồi thì cũng phải sửa đi chứ Cái nết như vậy không được đâu Còn lớn tuổi hơn con bé Quỳnh Chi Mà có đầy đủ bố mẹ Được ăn sung mạc sướng, nên sinh hư Còn con bé không có người thân, phải tự đi làm đây này. Mẹ đừng so sánh con với ai. Thôi, con không ăn cơm nữa đâu, con đi chơi đây. Được ngày nghỉ mà chán quá. Con ở nhà đi, đừng có đụng nói là lại bỏ đi. Bà con về giờ đấy. Không thấy con, bà lại la cho, thì đừng có trách mẹ không nói. Quỳnh anh nghe vậy, không nói không rằng đi lại vào phòng. Tôi thấy vậy, nghĩ lại lúc còn mẹ. Tôi không được mẹ cưng chiều lo lắng cho, mà ngược lại, tôi lại là người lo lắng, chăm sóc mẹ. Còn chị gái này được mẹ cưng chiều nên bị mẹ nói là thái độ luôn làm tôi không có chút cảm tình nào. Nhưng do chị ấy được sinh ra trong một gia đình có tiền, có điều kiện nên mới được chiều thế. Còn tôi ngay từ khi sinh ra chỉ là đứa nghèo hèn, không được bố mẹ đón nhận. Giờ thì lại không còn một ai bên cạnh nên phải tự mình làm nuôi mình thôi. Cô Nhung chịu nhận tôi vào làm đã là may mắn với tôi rồi nên tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Tôi không suy nghĩ nữa mà tiếp tục phụ cô Nhung nấu ăn. Nhìn cách cô nêm, tôi nhớ để sao còn nấu. Đối với tôi, nấu ăn không khó, chỉ là không biết hợp khẩu vị của nhà cô không thôi. Đang nhìn cô vào học, thì cô Nhung nói, cháu kho nổi cá này giúp cô nhé. Cá cô chưa nêm mà, cháu nấu có sao không ạ? Cháu cứ nấu đi, sau còn nấu cho mọi người ăn. Chồng cô cũng khen ăn, cháu nấu thử cô xem có hợp vị không để còn chỉ chứ. Dạ cô. Nói xong cô Nhung bước ra ngoài, Tôi quay lại nấu ăn. Tôi không biết nấu cầu kỳ nên ở nhà tôi kho thế nào thì tôi nấu như vậy. Đúng là nhà có tiền, mọi thứ đầy đủ không như ở quê thiếu thốn. Tôi không dám đụng những thứ nhìn sang trọng, sợ bể rồi không có tiền đền. Nên tôi nấu xong rồi lau dọn. Đang dọn thì thấy một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Tôi đoán người này là chồng của cô Nhung nên lên tiếng. Cháu chào bác ạ. Cháu là ai vậy? Dạ cháu mới vào làm giúp việc cho nhà mình ạ. Ai giới thiệu cháu đến đây? Cháu nhà ở đâu? Dạ cô Diễm giới thiệu cháu vào đây làm ạ. Lúc sáng cháu bị người ta cướp đồ được cô Diễm giúp đỡ nói nhà bác cần giúp việc nên cô Diễm xin giúp ạ. Nhà cháu ở Gia Lai bác ạ. Vậy hả? Vợ bác đâu rồi? Dạ cô nhung kêu bận gì đi ra ngoài nên kêu cháu nấu ăn dọn dẹp ạ. Ừ vậy cháu làm đi bác vào phòng đây. Dạ. Chồng cô Nhung đi vào tôi mới thở vào Nhìn khuôn mặt bác ấy nghiêm khắc Nên tôi cũng sợ Nhưng may bác ấy đi vào phòng rồi Một lúc sau nghe tiếng cô Nhung Thì tôi quay lại nói Cô ơi cháu nấu xong rồi Mà bác trai cũng về rồi đó ạ Cháu dọn cơm ra nhé Ừ cháu dọn đi Tôi gật đầu rồi bước vào trong bếp dọn thức ăn ra Cũng là lúc vợ chồng cô Nhung bước ra ngoài Tôi không thấy chị Quỳnh Anh xuống Nên nói với cô Nhung Cháu lên gọi chị Quỳnh Anh xuống ạ Ừ, cháu gọi giúp cô nhé. Tôi bước đi lên gác, tiến tới phòng của chị Quỳnh Anh gõ cửa. Vẫn không nghe tiếng trả lời bền gọi. Chị Quỳnh Anh ơi, chị xuống ăn cơ mạng. Tôi vừa nói xong, thì cánh cửa mở ra, kèm theo đó là tiếng quát. Tôi không điếc, tí nữa vào phòng lấy đồ đem giặt cho tôi. Dạ. Tôi trả lời xong, thì chị ấy lướt qua rồi đi thẳng xuống dưới. Tôi cũng đi theo sau. Tôi không nghe cô Nhung nói, giúp việc ăn sau. Nên tôi mới ngồi xuống đi ăn cùng Thì chị Quỳnh Anh lên tiếng Ai cho cô ngồi đây Giúp việc thì ăn sau Tôi nghe vậy rụt rẻ đứng dậy Thì cô Nhung nói Quỳnh Anh để con bé ngồi chung đi Con đừng quá đáng Hồi nào mà giúp việc được ngồi ăn cùng mình vậy mẹ Nó mà ngồi đây thì con không ăn đâu Tôi nghe thế liền nói Dạ em xin lỗi Em không biết Chút nữa em ăn cũng được ạ Cháu cứ ngồi đó ăn đi Nghe cô Nhung nói vậy, nhưng tôi không muốn ngồi nữa mà đứng lên. Tôi không muốn vì tôi, mà gia đình cô Nhung lại cãi nhau. Tôi nói, cháu không đói, tại lúc sáng cháu ăn còn no. Cả nhà ăn đi, tí cho ăn sau ạ. Cô Nhung không nói thêm gì nữa nên tôi đi ra ngoài. Thật lòng lúc sáng tôi bỏ đi nên không có miếng gì trong bụng, nhìn tôi rất đói. Nhưng chị ta không thích tôi nên đành nhịn vậy. Người có tính cách như chị ta thì tôi cũng từng gặp ở quán đỉnh vũ rồi, nên không thấy lạ gì. Cũng vì nghèo nên tôi đành chấp nhận im lặng, đi tới hiên nhà ngồi, thì tôi nghe tiếng chuông cổng vang lên. Không chần chừ đứng lên đi thẳng ra cổng, vừa mở ra thì tôi bất ngờ vì người đứng trước mặt tôi lại là chú Quang Khải. Tôi sau mấy giây mới hỏi chú. Sao chú biết em ở đây? Chú Quang Khải khi thấy tôi thì cũng bất ngờ không kém. Chú nhanh chóng trả lời lại khi tôi hỏi. Tôi làm sao mà biết được cô bé ở đây? Mà đáng lý... Tôi mới phải là người hỏi cô câu đấy mới đúng chứ. Cô bé, sao lại ở đây vậy? Dạ, em làm suốt việc ở đây. Mà chú đến tìm ai vậy ạ? Câu hỏi của tôi vừa dứt thì giọng chị Quỳnh Anh ở phía sau vang lên. Anh Khải, đến rồi sao? Em chờ anh mãi. Tôi nghe vậy thì biết người mà chủ muốn tìm là chị Quỳnh Anh nên im lặng quay người bước vào. Nhưng chị Quỳnh Anh lại không để tôi đi mà nói. Mày đứng lại đó đã. Mày đúng là nhà quê mà. Không biết lúc nào nên hỏi. Lúc nào không hả? Chẳng lẽ tao phải dậy nữa hay sao? Sau ai bấm chuông cửa thì mở cửa cho họ vào ngay ngay chưa? Người quen mới biết đến. Chứ lạ ai đến mà hỏi tìm ai? Tao nghe còn khó chịu nữa là họ nghe mày hỏi. Lần đầu tao nhắc nhở. sau mà còn thế đừng trách tao đấy? Vào trong đi. Tôi không hiểu sao chị Quỳnh anh lại khó chịu với tôi như vậy. Tôi làm đúng mà chưa có sai đâu. Tôi quê mùa thật nhưng cũng là người có suy nghĩ mà. Tôi làm sao mà biết được họ quen với nhà này không? Lỡ họ bấm nhầm thì sao Mặc dù thấy chị nói vô lý Nhưng tôi không dám nói lại Mà chỉ lý nhí nói Dạ em biết rồi ạ Tôi trả lời xong thì bước thẳng vào bên trong Không biết chú ấy với chị Quỳnh Anh là gì Nhưng chị ta khi thấy chú Thì rất vui vẻ Nói nhỏ nhẹ như vậy Chắc là người yêu rồi Sao chú lại yêu một người tính tiểu thư Đồng đành khó chịu như vậy được nhỉ Tôi vừa đi vừa suy nghĩ Thì tiếng chị Quỳnh Anh lại vang lên Mày định đi đâu vậy hả? Thế có người đến, không biết lấy thêm chén đũa à Dạ, em lấy liền đây ạ. Tôi thở dài đi thẳng tới bếp, lấy chén bát đặt lên bàn, đúng lúc chú vừa vào ghế ngồi xuống. Tôi vô tình chạm vào ánh mắt chú, khi ngại ngùng, quay mặt qua chỗ khác, rồi bước ra ngoài để né tránh. Ra ngoài, tôi nhìn ngó xem có gì để làm, nhưng không có, nên tôi đành ngồi đợi mọi người ăn xong, rồi vào dọn. Ngồi một mình, tôi hết nhìn trời nhìn đất, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Thì chợt nhớ tới Quỳnh Dao Đã làm cho nỗi đau và thất vọng Vì bị bạn thân lừa, cuộn lên Tôi cầm điện thoại ra gọi Từ lúc đi làm ở quán tôi cũng sành dụng được ít tiền Mua một con điện thoại củ gạch để gọi Sau khi bấm gọi Tôi chờ đợi từng hồi chuông đổ Mãi đến khi gần hết tiếng chuông chờ Mới nghe tiếng bắt máy Tôi liền nói Quỳnh Giao, tại sao mày làm thế với bọn tao hả Mày là bạn thân của tao Sao lại đối xử với tao như vậy hả Tao đã làm gì sai với mày mà từ đang tốt với tao mà mày lại quay ngoắt để đối xử tệ bạc với tao thế. Mày làm tao thất vọng quá, chỉ vì mày lừa bọn tao mà Diễm Châu không về hay đi đâu được vì nợ nần đấy. Mày nghĩ gì mà lại đâm tao một nhát đau chí mạng vậy Quỳnh Giao? Nếu hôm nay tao không vô tình gặp chú Quang Khải, thì tao vẫn nghĩ mày giúp đỡ bọn tao đấy. Từ nay trở đi, tao với mày không còn là bạn nữa. Tao xin lỗi mày nhiều lắm, tại anh Đình Vũ nói sẽ giúp hai đứa mày có công việc tốt. Có tiền để lo cho cuộc sống sau này của mày Tao không biết anh ta muốn bọn mày Lên làm quán của anh ta Mày giờ đang ở đâu Tao ở đâu thì mày không cần biết Cũng cảm ơn mày đã từng là bạn tốt giúp đỡ tao Đây là lần cuối cùng Tao gọi nói chuyện với mày Với tư cách là một người bạn Còn sau này có gặp lại thì đừng chào tao làm gì Giờ mày làm cách nào Để Diễm Châu không còn phải ở đó Làm cái công việc đó nữa đi Nó còn mẹ ở quê đấy Chào mày Không để Quỳnh Sao nói câu nào nữa Tôi tắt máy luôn Quả thực tôi quá thất vọng và đau lòng Vì đã tin là một người bạn như vậy Vừa cất điện thoại xong Thì tôi thấy cô Nhung bước ra Dạ cô ăn xong rồi ạ Sao ngồi ngoài đây Vào trong dọn giúp cô nhé Giờ vợ chồng cô đi công việc luôn Dạ cô Nhung với chồng đi luôn ngay sau khi nói Không biết việc gì Mà vừa ăn xong họ lại vội đi như thế Đó là việc của chủ Phận giúp việc như tôi không nên quan tâm Như vậy tôi bước vào trong thì không thấy chú Quang Khải với chị Quỳnh Anh đâu. Chắc là họ lên phòng rồi. Tôi không để ý nữa mà đi tới bảng dọn dẹp thì bụng tôi kêu lên vì đói nên tôi lấy cơm ra ngồi ăn một mình với nhiều suy nghĩ ngủn ngang thì đột nhiên thấy chú Quang Khải bước xuống. Tôi không nói gì mà cứ tiếp tục ăn mặc kệ chú. Cứ tưởng chú sẽ đi ra ngoài nhưng không ngờ chú lại đi lại chỗ tôi đứng bên cạnh hỏi. Sao lại ăn một mình thế này? Lúc nãy tôi tưởng cô ăn rồi chứ. Lên đây, cuộc sống thế nào? Dạ, cũng tốt ạ. Điện thoại cô đâu? Nghe chú hỏi vậy, tôi ngơ mất một lúc mới trả lời. Chú hỏi điện thoại của cháu làm gì ạ? Anh Khải, sao anh chưa ra lấy xe mà còn đứng đấy? Nghe chị Quỳnh Anh hỏi, chú tôi im lặng thì chị Quỳnh Anh nói. Anh biết con bé này hay sao mà hỏi nó vậy? Quang Khải không giống mà nói. Cô gái này anh đã từng gặp ở Gia Lai, lúc đi chơi cùng với Trúc Linh. Nhưng khi thấy ở đây... Anh cũng hơi bất ngờ Quỳnh Anh như mày khó chịu nói Thôi chúng ta đi đi Tưởng anh quen chứ biết như vậy thì coi như lạ Nhỏ này chỉ đến đây làm việc nhà Không cần phải nói chuyện đâu thấy sang bắt quàng làm họ đấy Quỳnh Anh không nói mà kéo Quang Khải đi Để lại Quỳnh Chi đứng đó thấy hai người đó đi rồi Tôi cũng đi dọn dẹp sửa bát nghĩ lại những câu chị ta nói Làm tôi tức Tôi có bắt quàng làm họ với chú ấy đâu Tự chú ý đến hỏi cơ mà Đúng là tính cách khó ưa mà Thời gian thấm thất trôi qua, mới đó thôi mà tôi cũng làm được ở đây nửa năm. Nhiều lần chị Quỳnh Anh làm khó tôi, nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn, nên chị ta không đuổi tôi được. Mấy ngày nay vợ chồng cô Nhung đi về quê, nên chỉ còn lại tôi với chị ta ở nhà. Không có ba mẹ ở nhà, chị ta càng lộng hành hơn. Chị ta đi sớm về khuya làm tôi phải đợi cửa, làm tôi mất nhắm mắt mở làm việc nhà. Đang dọn nhà, thì tiếng chuông điện thoại ở phòng khách kêu, tôi liền đi ra nghe. Alo ạ. Tôi quỳnh anh đây, cô đi siêu thị mua đồ về Tối tôi dẫn bạn về ăn đấy Tôi về mà chưa xong Thì cô cuốn gói khỏi nhà tôi ngay đi Tôi chưa kịp trả lời lại Khi chị ta đã thắt thiện thoại Làm tôi có chút bực bội Không có cô Nhung là chị ta bắt nạt Mở miệng ra là đuổi tôi ra khỏi nhà Tôi thở dài đi xuống bếp Mở tủ ra thì không còn thức ăn nữa Nên thở dài rồi đi vào phòng thay đồ Xong lái xe máy ra siêu thị mua đồ Tôi không biết nấu gì để chị ta vừa ý nên lựa mỗi thứ một ít rồi trở về nhà. Nhìn đồng hồ cũng còn sớm, nên tôi lau chùi dọn dẹp sạch sẽ để ban tối chị ta dẫn bạn về, không nói được tôi. Nhị đến tối nay tôi lại mệt hơn, mong cô Nhung về sớm để chị ta không bày trò nữa. Một lúc sau tôi cũng dọn dẹp xong, tôi đi xuống bếp lấy đồ ra để kịp nấu. Không chị ta dẫn bạn về mà chưa xong, chị ta lại khó chịu chửi tôi. Đang nấu thì tôi nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện ồn ào. Tôi thấy lạ, Vì chị ta kêu tôi mới về Mà giờ đã về Thì làm sao tôi nấu kịp đây Nhĩ vậy nhưng tôi vẫn chạy ra mở cổng Thấy tôi thì chị Quỳnh Anh nói Có mở cổng thôi mà cũng lâu vậy hả Thế nấu xong chưa Chị nói tôi mới về Bây giờ em mới bắt đầu nấu ạ Mày lề mề quá vậy Mẹ tao thuê mày chứ tao thì mày nằm mơ cũng không có cửa Đi vào trong nấu nhanh đi Còn đứng đấy làm gì Một thanh niên lên tiếng Suốt việc nhà Quỳnh Anh đây sao Xinh gái thế Làm mai cho Tùng đi Giọng Quỳnh Anh nghĩa mai Gớm, gái nhà quê mà làm mai gì Thích thì mai tôi dẫn tơ quan hát có mà đầy Loại này mày mà thèm thì gu mày kém quá đấy Tên thanh niên nói Nhìn mút mát thế kia mà Ngọt nước, hay cho tao Tôi nghe thế thì khẽ dùng mình Mặc dù những câu như này Khi còn làm ở quán Tôi cũng từng nghe những người đàn ông tới đó Nói với mấy chị tiếp viên Nhưng giờ nghe vẫn làm tôi rợn gai ốc Tôi không muốn nghe thêm nữa, nhưng quanh người bước đi thì chị Quỳnh Anh lại quát. Mày đi nhanh nhanh cái trận lên, vào nấu nhanh cho bọn tao ăn, đụa mốc và đòi tròi mâm son. Tôi bước đi thật nhanh vào bên trong, cũng may lúc nãy tôi đã chuẩn bị xong hết, bây giờ nấu cũng nhanh, nhưng tiếng nhạc ẩm ý văng lên làm tôi nhức đầu. Kể từ khi không làm ở quán hát nữa mà làm ở đây nửa năm, tôi không nghe những âm thanh ồn ảo như vậy. Hôm nay chị ta kéo bạn về mời nhạc ẩm ý thì tôi mới phải nghe. Nhưng tôi chợt nghĩ sao không có chú Quang Khải đi cùng chị ta nhỉ. Tuần trước chú ấy còn tới đây đó chị ta đi chơi cơ mà. Hay là chị ta không mời chú ấy để chơi với bạn cho thoải mái. Tôi đưa mắt ra ngoài thì thấy chị ta đang ngồi trong lòng một người đàn ông khác thì giật mình. Chị ta cắm sừng chú Quang Khải sao? Đúng là lòng người khó đoán. Tôi thấy chú Quang Khải cưng chiều chị ta lắm. Vậy mà chị ta lại đối xử với chú như thế. Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó. Rồi dọn đồ ra thì người thanh niên lúc nãy ở ngoài cổng đi tới. Em có thể lấy cho anh ly nước được không? Dạ, nước ở phía kia. ạ Thế em rót cho anh đi. Anh rót giúp em nhé, em đang bận bê đồ ạ. Nhưng anh thích em rót cho anh cơ, dù gì anh cũng là khách mà. Em để anh rót như vậy, không sợ quỳnh anh nói à? Tôi nghe vậy thì khó chịu, đúng là bạn của chị ta nên cũng không phải là người tử tế mà. Mặc dù vậy tôi vẫn miễn cưỡng đi lại Giót nước rồi đưa cho anh ta Thì đột nhiên anh ta cầm lấy tay tôi Bất ngờ nên tôi bỏ tay ra Thì choang tiếng ly nước vỡ Làm tôi giật mình lùi lại nói Sao anh lại cầm tay em Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía chúng tôi Anh ta không có chút ngại nào Mà nhắc môi cười tình bơ nói Anh cầm tay em đâu Anh cầm ly nước thôi mà Em không muốn cho anh uống Thì nói chứ sao lại làm như vậy Tôi đang định nói lại thì Một cái tát mạnh xuống má tôi Làm tôi đau điếng Ngước lên chị Quỳnh Anh giận dữ quát Mày làm cái gì vậy hả Gió ly nước cho bạn ta mà cũng không làm được là sao Mày khôn hồn dọn nhanh chỗ này Không bạn tao rậm trúng Thì mày không có tiền mà trả viện phí đâu Thứ giúp việc gì mà báo quá không biết Tao mà thế một lần nữa Mày phạm lỗi Thì cuốn xéo khỏi nhà tao ngay Làm ngay cho tao chờ ở đó mà trơ mắt lên nhìn vậy hả Mày tin tao chọc đuôi mắt mày không hả Tôi ấm ức Mà không dám cãi lại Chỉ biết ôm lấy má rồi lý nhí trả lời Dạ em biết rồi chị Nhanh đi Đúng là quê mùa chậm chạp mà Không biết mẹ tao ưng mày ở điểm gì Mà để mày làm ở nhà tao Nói xong chị ta cùng với người thanh niên đỏ Cũng đi lên Tôi kìm ném những ốt ức trong lòng Để không rơi nước mắt Rõ ràng anh ta cầm tay tôi Còn định kéo tôi vào người anh ta Nên tôi mới làm như thế Vậy mà chị ta lại tát tôi Coi tôi như tội đồ Tôi thở dài dưới mau tróng quét dọn những mảnh vỡ dưới đất. Xong tôi bước ra thì nhóm bạn của chị ta bước vào. Chị ta lấy chai rượu vang ra cùng mọi người ăn uống nhưng bắt tôi đứng bên cạnh để phục vụ, bưng đồ cho họ. Dù trong lòng tức lắm nhưng tôi vẫn phải làm theo. Nhìn thấy bạn bè chị ta ăn uống nói những từ thô tục mà tôi ngứa cả tay. Lại có người ngồi vừa uống vừa ôm nhau xả nẹo mà thấy buồn nôn. Còn chị ta không khác gì mấy cô gái làm ở quán buồn éo làm vui lòng khách như ở quán Đình vũ. Làm tôi thấy trướng mắt, chỉ muốn đến táng cho chị ta một cái. Nhưng tôi không dám, vì chị ta cũng là chủ. Tôi thấy mọi thứ đã đầy đủ, có đứng đây cũng không làm gì, mà chỉ thấy khó chịu hơn. Nên từ từ lui lại, rồi quay người bước về phòng đóng cửa lại. Mặc cho họ nói cười ẩm ý. Đúng mây tầng nào gặp mây tầng ấy, nhìn cô Nhung với chồng cô đâu đến nỗi nào đâu, mà lại có đứa con gái như chị ta. Nếu chị ta mà ở quê như tôi, thì đã bị mọi người nói ra nói vào rồi mà nhà chị ta giàu lại được cưng chiều nên chị ta hư hỏng như vậy cũng đúng đang suy nghĩ thì tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài trần trừ định không ra mở cửa vì không biết là ai nhưng chỉ có chị Quỳnh Anh biết phòng của tôi mà chị gọi mà tôi không ra thì chị lại chửi rồi đuổi tôi đi thì tôi lại mất việc và không có nơi để ở nếu có cô Nhung ở nhà thì tôi không ra thì không sao nhưng giờ cô đi vắng rồi Tôi thở dài rồi đứng dậy đi ra mở cửa Thì bất ngờ và có chút lo sợ Khi người đứng trước cửa là người thanh niên Làm tôi bị chị Quỳnh anh tát Tôi cố bình tĩnh nói Anh gõ cửa phòng tôi có chuyện gì không Ra ngoài chơi đi em Vào phòng làm gì Chuyện lúc nãy cho anh xin lỗi được không Nhìn gương mặt anh ta đỏ gay Giọng nói méo xẹo không rõ tiếng Người thì liêu siêu trực ngã Nhìn bộ dạng anh ta như thế Thì tôi biết anh ta đã say Nhìn tôi nói Dạ chuyện đó tôi cũng quên rồi Anh đừng bận tâm nữa Nếu anh cần gì thì tôi ra lấy Còn không tôi vào phòng đây Tôi vừa dứt lời Thì anh ta đã để mạnh cửa rồi vào bên trong Làm tôi giật thoát mình vì sự bất ngờ Lúc này tôi hoảng sợ thật sự Nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ mà nói Sao anh lại vào phòng tôi Anh đi ra ngoài đi Chỗ của anh là ngoài kia cùng chị Quỳnh Anh và mọi người Chứ không phải là ở đây Anh ta nghe tôi nói vậy Thì đi tới áp sát vào người tôi rồi nói Em theo anh đi Anh thấy em làm giúp việc ở đây không hợp đâu Anh có tiền Sẽ lo cho em ăn sung mặc sướng Không phải làm gì cả Chỉ cần chiều anh, được không? Từng lời anh ta nói Phả ra đầy mùi rượu Làm tôi rất khó chịu Thêm những lời anh ta nói nữa Thì tôi lấy tay đẩy anh ta Nhưng anh ta cứ như con thú bắt được con mồi của mình vậy Tôi càng đẩy Anh ta càng ôm chặt tôi hơn Tôi hoảng hút nói Anh làm gì đấy? Mà bỏ tôi ra, tôi la lên đấy. Anh ta nhích môi cười. Em la đi, la thật to vào, xem có ai nghe không. Mà có nghe thì họ cũng mặc kệ thôi. Tôi run run, mặc dù biết anh ta nói đúng, nhưng tôi vẫn la lên, mà tiếng nhạc quá lớn, át luôn cả tiếng của tôi. Giọng của tôi lạc đi, còn anh ta thì dương dương tự đắc. Tôi cuống quá không biết phải làm sao, nên liền cắn vào vai anh ta, để anh ta buôn tôi ra. Nhưng nó lại làm anh ta tức giận. Mắt anh ta long lên sòng sọc, tay bóp miệng tôi, gần giọng nói. Con đi mày dám cắn tao à? Tao đã nhẹ với mày quá, nên mày làm cao hả? Một đứa giúp việc như mày, được tao để mắt tới. Không biết ngoan ngoãn nghe lời mà còn dám phản kháng, thì mày đừng hỏng trốn được. Mày rượu mời không uống, mà muốn uống rượu phạt đúng không? Tao muốn giúp mày đổi đời, mà chê, thì không ai giúp mày đâu con danh. Lúc này cả người tôi run bẩn bật Nước mắt chảy ra Nhưng tôi không muốn buông xuôi mà nhìn anh ta nói Tôi không cần đổi đời Công việc này tôi rất thích Vì tôi bỏ công sức ra để làm kiếm tiền Anh đừng nghĩ ai cũng mê tiền Anh muốn dùng tiền Thì đi mà kiếm những cô gái Sẵn sàng vì tiền phục vụ anh ấy Còn tôi không cần tiền của anh mau thả tôi ra Không tôi báo công an đấy Khi nghe tôi nói vậy anh ta cười man sợ nói Mày báo đi Tao sợ à Tao muốn xem mày báo bằng cách nào. Vừa nói tay anh ta vừa di chuyển và soạt. Cái áo tôi đang mặc bị xé. Tôi vùng vẫy để anh ta ra. Nhưng sức tôi lại chỉ như gãi ngứa cho anh ta mà thôi. Anh ta đóng cửa lại rồi ôm tôi đi đến giường thả xuống. Lực thả rất mạnh làm lưng tôi đập xuống giường. Tôi vùng dậy định đứng lên thì anh ta đã đẩy tôi ngã xuống rồi đè lên người tôi. Tôi cứ như một con thỏ bị con sói ăn thịt vậy. Tôi lúc này dù rất hoảng loạn Nhưng vẫn gắng hết sức cắn thật mạnh vào người anh Anh ta bị cắn thì điên lên Tát tôi liên tục Làm tôi choáng váng, không phản kháng tiếp được Chẳng lẽ được con gái của tôi Sẽ bị một tên khốn nạn như này Lấy mất sao Tôi bất lực trong cơn thú tính của anh ta Còn anh ta hả hê, chuẩn bị làm thì Tiếng gõ cửa vang lên Làm anh ta dừng lại Anh ta định mặc kệ Nhưng tiếng gõ cửa dồn dập Làm anh ta bực dọc đứng dậy chửi Đứa nào phá ông vậy hả Tôi thấy anh ta đứng lên thì nhanh chóng lách người qua rồi đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào, rồi chạy tới mở cửa, thì thấy chị bạn của Quỳnh Anh đang đứng đó. Tôi không nói không rằng, liền chạy lứt qua chị ta, và những ánh mắt đang nhìn mình, nhưng không có Quỳnh Anh. Tôi tức giận đi thẳng ra ngoài, mặc kệ mọi người đang nhìn mình, thì đột nhiên có tiếng xe ô tô dừng lại bíp còi, làm tôi hoảng loạn, té nhào ra. Cũng may xe đi chậm nên không đụng vào tôi, chứ không tôi cũng không biết phải làm thế nào. Tôi từ từ đứng dậy, Thì thấy chú Quang Khải bước ra, tôi liền nói. Sao lúc nào gặp chú là cháu lại cũng xảy ra chuyện vậy không biết? Người cô bị làm sao mà ra nông nỗi này vậy? Cháu không sao, cảm ơn chú. Cháu đi đây. Áo sao thế kia Cháu đã nói là không sao rồi mà. Vậy vào nhà đi, tôi tìm Quỳnh Anh có việc. Tôi nghe thế thì chợt nghĩ, chị ta đang ở bên người đàn ông khác ở nhà mình. Giờ mà chú Quang Khải vào sẽ có chuyện. Rồi chị ta sẽ làm khó tôi hơn Nhưng giờ không biết nói sao để chú về Tôi liền nói Chị Quỳnh Anh không có ở nhà đâu ạ Cô nói dối phải không Ai ở trong nhà kia Tôi nhìn vào thấy có người bạn của chị ta Đang nghe điện thoại ở ngoài Tôi ấp cứng nói Là là Chú Quang Khải không nói gì Mà đi thẳng vào cổng nhà Rồi bước vào bên trong Tôi thấy thế cũng cố gắng đi theo Sợ có chuyện gì Nhưng bước vào thấy chị ta ngồi cùng mọi người Còn người đàn ông lúc nãy đang ngồi hút thuốc nhìn về phía tôi. Dù rất sợ sệt nhưng không hiểu sao có chú Quang Khải ở đây thì tôi lại thấy yên tâm. Chị ta vừa thấy Quang Khải thì mặt biến sắc đi. con người đàn ông chị ta ngồi cùng thì không thấy đâu nữa. Chị ta đứng dậy đi tới ôm lấy Quang Khải nhưng nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹn. Tôi hiểu ý chị ta đang nghĩ gì nên cũng im lặng. Thì chị ta nói Cô vào dọn dẹp đi. Tôi cảm giận Muốn nói ra tất cả những chuyện mà bạn chị ta làm với tôi Nhưng ánh mắt chị ta nhìn tôi Làm tôi không thốt được nên lời Tôi đi thẳng vào Thì chị ta nói Đi xuống bếp lau dọn Chứ cô vào trong phòng làm gì nữa Em vào có chút việc Rồi em sẽ ra ngay Nhanh đi Tôi không nói thêm gì nữa Mà bước vào bên trong phòng Lấy quần áo thay xong Bước ra thì chị ta đứng ngoài cửa Tôi liền hỏi Chị đứng đây có gì vậy ạ Em ra dọn ngay đây Chị ta để cửa vào làm tôi giật mình, đang định hỏi thì chị ta nói. Chuyện hôm nay mày thấy thì giữ kín cái miệng lại, nếu đến tay anh Khải mày coi chừng tao, rõ chưa? Mà từ nay mày tránh xa anh Khải ra, tao thấy mày nói chuyện với anh Khải thì mày biến khỏi đây nhé. Dạ, em biết rồi. Nói xong chị ta đi thẳng ra ngoài, tôi thấy chị ta sống hai mặt thật luôn, vừa muốn người đàn ông kia mà còn muốn cả chú Quang Khải nữa. Chị ta thật là tham lam. Tôi lầm lũi bước ra thì không thấy bạn chị ta đâu nữa và chỉ còn chú Quang Khải ngồi đó. Tôi không nói gì và bước thẳng xuống chỗ lúc nãy chị ta cùng bạn bè ăn nhậu. Nhìn bạ chiến trường tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi bắt đầu dọn dẹp tôi ước gì khi xưa nhà tôi có tiền để được đi học thì có lẽ bây giờ tôi không phải nhịn nhục như thế này. Lào dọn mãi một tiếng thì trời cũng tối muộn nhìn ra ngoài không thấy chị ta với chú Quang Khải đâu nữa trong lòng tôi thấy đáng thương cho chú ấy. Một người đẹp trai phong độ, lại tài giỏi, mà lại quen phải một người con gái như chị ta. Nếu chú ấy biết, thì sẽ như thế nào? Chắc hận chị ta lắm. Tôi thấy chị ta một chân muốn bước hai thuyền, không biết chị thật lòng với ai nữa. Tôi dọn dẹp, thì ra ngoài đóng cửa lại, thì giật mình khi thấy người đàn ông lúc nãy, chị ta thân mật, đang ở trong phòng của chị ta đi ra. Thì ra người đàn ông đó ngủ trên phòng, nên lúc vào trong tôi không thấy anh ta. Vậy chị ta đi đâu với chú Quang Khải, để anh ta ở đây." Tôi thấy vậy có chút lo sợ, vì nhớ lại lúc nãy, xem chút nữa bị người thanh niên kia cựng bức. Đang định nói thì chị Quỳnh anh bước vào, lườm tôi. "Dọn dẹp xong thì vào trong phòng đi, đứng đây làm gì?" "Dạ, bạn chị sắp về chưa để em đóng cửa ạ?" "Đi vào trong đi, để tao đóng. Chuyện hôm nay cấm bếp xếp với ba mẹ tao đấy." "Em biết rồi ạ." Tôi không nói gì nữa mà đi thẳng vào bên trong. Nghe chị ta nói với người đàn ông đó giọng nhẹ nhàng, không như nói với tôi làm tôi thấy nổi cả da gà. Để xem chị ta sống như vậy tới bao lâu. Tôi trèo lên giường nằm xuống nghĩ lại. Ngày hôm nay tôi gặp chuyện này lần thứ hai. Lúc ở quê tôi cũng từng bị ông Huy xém cũng bức. Vậy mà bây giờ tôi lại gặp phải một tên khốn nạn như ông Huy. Đúng là người có tiền luôn nghĩ cho mình cái quyền trà đạp người khác. Nếu như cô Nhung không tốt với tôi thì chắc có lẽ tôi cũng rời khỏi ngôi nhà này. Nằm nghỉ mãi rồi tôi cũng nhắm mắt ngủ Sáng hôm sau tôi thấy Người đàn ông với chị ta đang từ trên lầu bước xuống Vậy người đàn ông này Cả đêm ngủ ở đây luôn sao Nhưng chị ta đã uy hiếp tôi Nên tôi lờ đi mà đi xuống bếp Lát sau không nghe tiếng chị ta cười nói Với người đàn ông đó nữa Nên tôi bắt đầu công việc của mình Hai tuần sau Từ khi ba mẹ của chị ta về Thì chị ta không còn dẫn người đàn ông đó về nữa Tôi cũng không quan tâm Chỉ mong chị ta đừng làm khó tôi mà thôi Đang làm thì tiếng chuông điện thoại vang lên Tôi cầm lên xem thử ai gọi Thì thấy số của Diệm Châu Từ lúc rời đi tôi có gọi khuyên bảo Nhưng Diệm Châu mặc kệ lời nói của tôi Không biết hôm nay sao lại gọi cho tôi nữa Tôi bắt máy Mày gọi cho tao làm gì Quỳnh Chi, qua giúp tao được không Tao xin lỗi đã không nghe lời mày giờ tao đang bị người ta đánh Qua giúp tao với Tôi nghe giọng của Diệm Châu khóc lóc thảm thương Dù không muốn Nhưng cũng là bạn thân tôi Tôi đành đồng ý. Tắt máy xong tôi bước ra ngoài phòng xin cô Nhung đi. Cũng may cô đồng ý nên tôi có thể ra ngoài. leo lên xe máy nổ mãi không được. Tôi chán trường thở dài. Hư gì đúng lúc quá vậy không biết. Tôi đi ra cổng để bắt Grab thì thấy chú Quang Khải đang dừng xe. Chắc tìm chị Quỳnh Anh. Nhưng giờ chị ta đâu có nhà. Tôi nghe chị ta xin cô Nhung đi chơi. Chắc lại đi với người đàn ông kia. Nên chú Quang Khải mới không biết mà đến. Mấy lần xưng cháu Nhưng cô nhúng bắt xưng em Nên tôi liền đói Chú đến đây tìm chị Quỳnh Anh à Ừ Chị ấy không có nhà đâu ạ Thế cô đi đâu đây Em bắt xe qua quán hát ạ Bạn em gặp chuyện Em phải qua đó giúp bạn Thế xe cô đâu Xe hư rồi Thôi em đi đây Lên xe tôi chở đi Nhưng chú tìm chị Quỳnh Anh mà Tôi gọi nhưng không bắt máy Lên xe đi Tôi sợ Diệm Châu gặp chuyện Nên đành đồng ý lên xe chú Quang Khải đi tới đó. Vừa tới nơi, tôi liền chạy vào bên trong. Thấy Diệm Châu đang ngồi khóc, tôi liền chạy tới bên hỏi. Mày làm sao bị người ta đánh vậy? Con kia, sao mày lại ở đây? Ngước lên thì tôi thấy chị Quỳnh Anh, làm tôi kinh ngạc Sao chị ta lại ở đây? Tôi nhìn chị trả lời. Em đến đây giúp bạn, đây là bạn em. Thì ra nó là bạn của mày, đúng là đũa mốc mà trọi bâm son. Thứ gái quê nghèo hèn lên đây chỉ giỏi ve vãn đàn ông để kiếm tiền là giỏi. Cứ thế ai giàu là tiếp cận. Ngay cả người đàn ông của tao mà con bạn mày cũng dám động tới. Diệm Châu lên tiếng. Chị không biết thì đừng có nói vơ đũa cả nắm như thế. Em không ve vãn anh ấy, cả không biết anh ấy đã có người yêu. Anh ấy là người tán tình em trước mà. Đúng là gái nĩ giả mồm. Có con nĩ nào mà nó nói ve vãn đàn ông đâu. Mày làm ở đây, mày không ve vãn đàn ông. Thì mày làm sao mà mặc đẹp được hả? Mày lừa đàn ông thì được chứ Còn tao thì mày quên đi đồ nhãi danh Bao nhiêu đàn ông tới đây Sao mày không ve vãn Mà lại ve vãn người đàn ông của tao Thì mày tới số rồi đấy Tao sẽ không để cho khuôn mặt của mày Còn xinh đẹp để lừa đàn ông nữa đâu Đồ nhà quê dơ bẩn Tôi nghe chị ta chửi Diệm Châu quá đáng như vậy Thì không nhịn được mà nói Chị đừng có màn yên quá hóa rủ Nói quảng nói xin như vậy Chị nghĩ chị có tiền Là chị có quyền xúc phạm thế nào, xúc phạm ai cũng được sao? Đàn ông của chị sao chị không giữ chặt lấy mà lại để cho đến những nơi như này về vã người con gái khác vậy? Lỗi là do người đàn ông của chị chứ không phải là bạn em đâu. Chị nói bạn em mà giống như vả và vào mặt chị vậy đó. Chị ta nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Con kia, mày dám nói với tao thế hả? Mày không muốn làm ở nhà tao nữa phải không? Tôi nói đúng thì có gì đâu mà không dám. Việc thì tôi cẩn thận. Nhưng mà làm với người tốt, hiểu biết như mẹ chị Chưa còn ở lại làm việc với người có tính cách như chị Thì tôi không muốn Lần này tôi nghỉ luôn cho vừa lòng chị Quỳnh Anh giơ tay tát hai má tôi Chị ta định tát tiếp Thì tôi không để chị ta đánh Mà tôi giữ chặt lấy tay chị ta Rồi hất mạnh ra Chị ta nghĩ ở đây là nhà chị ta Nên muốn đánh, muốn chửi tôi Thì tôi sẽ không dám kháng cự Nhưng chị ta đã nhầm Con run xe lắm cũng quần Với cả đằng nào cũng nhỉ Tôi không nhịn chị ta nữa. Quỳnh anh bị tôi xô ra bất ngờ như thế, không kịp phản ứng, mà te xuống, là oai oai. Người đàn ông của chị ta thấy vậy, thì lại ôm lên rộ rảnh. Em yêu, loại người này em đó làm gì cho mỏi miệng. Cô ta thì anh có tiền, nên mới tiếp cận anh. Chứ anh không hề ve vãn cô ta. Anh có em vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, thì làm gì mà có tâm trí tơ tưởng đến ai nữa. Trong lòng anh chỉ có em mà thôi. Hôm nay trời đã rồi, chúng ta đi thôi. Quỳnh Anh nghe anh ta nói vậy, mặt đang hầm hầm tức giận nhăn nhó vì đau, liền thay đổi, trở nên hiền dịu hơn nói. Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi, nên cô nào cũng mê. Lần này em bỏ qua, chưa có lần sau thì em sẽ không hiền như này nữa đâu. Quỳnh Anh Quỳnh Anh đang nói, nghe tiếng gọi mình thì mặt sượng chân. Cô ta quay người lại thì sừng sốt, khi thấy người trước mắt là Quang Khải. Cô ta lập tức buông người đàn ông bên cạnh ra. Ánh mắt Quang Khải lúc này, lạnh như băng, nhìn Quỳnh Anh, Làm cô ta rét run, lắp bắp hỏi Anh, anh, sao anh lại ở đây Anh tới đây làm gì thế ạ Sao không gọi cho em Cô đến đây được, làm sao tôi không đến được Tôi không gọi cho cô Thì làm sao tôi chứng kiến được cảnh này Cô lừa dối tôi bao lâu rồi Quỳnh Anh nhìn thấy thái độ tức giận Của Quang Khải thì lắc đầu Không phải như anh nghĩ đâu Mắt tôi thấy, tai tôi nghe Mà cô lại bảo không như tôi nghĩ Là sao hả Quỳnh Anh Hay cô nghĩ tôi yêu cô như thế nên sẽ lửa dối bản thân tôi bằng cái câu đó? Vậy cô yêu tôi mà không hiểu và không quan tâm đến lời tôi nói có phải không? Tôi khi yêu thì rất là yêu, nhưng một khi mà đã phản bội thì tôi sẽ dứt khoát cắt đứt không níu kéo. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cô từ chối lời cầu hôn của tôi. Thì ra vì cô có một người đàn ông khác nữa nên chỉ muốn chơi bời với tôi chứ không hề yêu tôi. Tôi từng nói nếu cô không còn yêu thì cứ nói. Tôi sẵn sàng chia tay. Vậy mà cô vẫn nói yêu tôi, rồi lại cho tôi làm tuần lộc thế này đây. Chúng ta chia tay luôn đi." Quỷnh anh nghe vậy thì mặt tái mét, cả người như khúc gỗ đứng im không nhúc nhích. Cô ta biết, một khi Quang Khải đã nói thì anh sẽ làm được. Cô ta đã giếm bấy lâu nay không bị phát hiện, nhưng hôm nay tại sao lại bị phát hiện? Cô ta chợt nhìn sang Quỷnh Chi, khàn giọng nói, "Có phải cô nói với anh Khải không?" Tôi đang đứng bên cạnh Diễm Châu xem bạn mình có sao không, nghe chị ta nói thế, Thì liền quay sang nhìn chị ta nói Đừng có mà đổ lỗi cho người khác nữa đi Chị là người làm, là người lựa chọn Nên chị phải chấp nhận Đây là hậu quả chị phải gánh chịu cho cách sống của chị đó Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi Nên việc chú Khải biết cũng là sớm muộn thôi Chị nên đối diện với những gì chị làm đi Quỳnh Anh khuôn mặt đỏ gay Chị tay về phía Quỳnh Chi mà lắp bắp nói Mày, mày, mày dám Tôi ở nhà chị thì tôi không dám Còn ở đây thì tôi dám đấy Tôi có thể nhịn nhục bao lâu nay Thì nhịn thêm nữa cũng được Nếu chị nhận ra lỗi Chưa còn chị đổ lỗi cho tôi Thì xin lỗi đi Tôi không phải là quả bóng để chị đá lỗi cho tôi Chị tự giải quyết đi Đừng lôi tôi vào Tôi không muốn nói thêm gì với chị ta nữa Một người nhân cách không có Thì làm gì có tư cách để xúc phạm chúng tôi Nhưng tôi biết nói với cô Nhung sao đây Tôi liền kéo Diệm Châu ra ngoài Diễm Châu nãy giờ chứng kiến thì liền hỏi Mày làm giúp việc cho nhà chị ta hả? Chứ mày nghĩ tao làm gì hả? Gặp chuyện rồi mới gọi cho tao à Còn đường mày chọn, bây giờ mày thấy có tốt không hả? Chuyện này tao không biết phải nói với mày như thế nào nữa. Nếu chúng ta không lên đây, thì có lẽ mấy chuyện này đã không xảy ra. Diễm Châu mặt ủ xỉu, chầm chậm nói. Tao xin lỗi, nếu tao nghe lời mày, thì tao không phải nhục nhã như thế này. Quỳnh Giao đã điện thoại cho tao, nhưng tao không nghe. Nếu tao không làm ở đấy Thì mẹ tao sẽ không có thuốc mà uống Tao nghe lời ngon ngọt của anh ta Cho tao số tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ Mà giờ lại xảy ra chuyện này Giờ tao phải làm sao đây Dù rất giận Diệm Châu Nhưng nghe những lời bạn nói Làm tôi cảm thấy thương Bây giờ tôi trở về nhà cô Nhung Thì cũng không yên ổn với chị ta Tôi có nên cùng Diệm Châu trở về quê hay không Nhưng về đó tôi không có ai thân thích cả Còn Diệm Châu còn nhà còn mẹ Thì tôi về cũng như không về Giờ chúng ta đi đâu đây? Lúc nãy tao bị đánh, nhưng anh Đình Vũ không nói gì, còn đuổi tao nữa. Tiền anh ta cũng lấy hết, vì tao vẫn còn nợ. Chắc tao về nhà thôi, mẹ tao đang bệnh nặng hơn rồi. Tao chắc về nhà chị ta cũng bị đuổi. Tao tìm việc khác để làm. Giờ vào phòng mày lấy đồ đi. Chúng ta đi tìm chỗ ở đã, trời cũng tối rồi. Ừ, ngồi đây chờ tao tí. Diễm Châu đi vào trong, cũng may nó chưa bị đánh nhiều nên không sao. Tôi đi tờ ghế đáo ngồi xuống. Thì nhìn thấy chú Quang Khải đi ra Chị ta thì đang đuổi theo Nhưng chú Quang Khải nhất quyết lên xe Cũng đáng đời chị ta Một mình bắt cá hai tay Để rồi bây giờ mất cả chỉ lẫn trải Nhưng đến đây đột xuất Đồ tôi vẫn còn để ở nhà cô Nhung Không biết khi cô Nhung biết chuyện Thì có trách tôi không Nhưng về đó tôi cũng không ở lại làm được Vì chị ta chắc chắn sẽ đuổi tôi Dù gì bây giờ Diệm Châu cũng xảy ra chuyện Nên tôi không thể bỏ nó một mình được Nên giờ đi khỏi nhà chị ta cũng được Chứ ở đó cũng không yên Dù gì chị ta đối xử với tôi cũng rất tệ Nên đi lần này cũng tốt Lát sau Diệm Châu cầm vali bước ra chỗ tôi Giờ tối muộn rồi Chúng ta đi đâu đây Đến thuê nhà nghỉ thôi Chứ giờ về nhà chị ta cũng đuổi tao đi à Mà mày còn tiền không Diệm Châu lắc đầu Không, tiền đình vụ không trả cho tao Được tiền bao của khách thì mấy người kia lấy hết Giờ trong túi không có đồng nào cả Tao còn 200 nghìn à Đủ tiền thuê nhà nghỉ không? Hay giờ bắt xe đi đến chỗ tao làm Tao xin nghỉ rồi lấy quần áo luôn Ừ, về đi Chúng tôi đi tới bắt xe ôm gần đó Rồi cùng nhau trở về nhà cô Nhung Vừa đến nhà, thấy tiếng la hét ở bên trong Tôi biết chị ta đã về nhà Bây giờ vào chắc chị ta cũng làm khó Tôi thở dài rồi nói Diệm Châu đứng ngoài Rồi một mình tôi bước vào trong Vừa bước vào thấy cô Nhung đang ngồi đấy Còn chị ta đang khóc lóc Vừa thấy tôi, chị ta chỉ thẳng mặt Mày về đây làm gì? Mày biến khỏi nhà tao đi Tôi không trả lời chị ta Định đi tới chỗ cô Nhung Thì bị chị ta kéo sổng sộc ra ngoài Mặc kệ cô Nhung la mắng Tôi liền đói Tôi về đây chỉ để xin cô Nhung nghỉ việc Chứ không phải về để xin ở lại cho chị chửi Chị dám làm thì dám chịu Đừng chút tức giận lên người tôi Khi chị làm chị phải nghĩ đến hậu quả ngay hôm nay rồi chứ Mày đến đây tay không Thì mày cũng đi tay không đi Đừng hỏng lấy gì trong nhà này Tôi đến đây tay không Nhưng tôi bỏ công sức ra làm việc, chứ không ngồi chơi đâu mà chị nói thế. Chị ta không trả lời tôi mà đi thẳng vào bên trong. Tôi thấy vậy thì đi vào, nói với cô nhung sinh nghỉ. Mặc dù tôi rất quý cô, nhưng cách chiều chuộng con gái cô làm cho con cô không coi tôi ra gì. Nên nhiều khi tôi cũng buồn. Nhưng giờ ở đây cũng không yên, dù gì chị ta cũng là con gái của cô. Nên tôi thải im lặng còn tốt hơn nói ra mọi chuyện. Bỗng nhiên túi quần áo bay vào mặt tôi, làm tôi giật mình nhìn. Thì thấy chị ta đang giơ tay chỉ vào người tôi nói. Quần áo mày đấy, cầm lấy đi và cút càng nhanh càng tốt. Tại mày mà bây giờ tao mới thế này. Cô nhung quát. Quỳnh Anh, mẹ nuông chiều con để con sống xoa đoạ thế này sao? Quảng khải nó tốt như thế mà con lại phụ bạc nó. Nó lớn tuổi biết cách cư xử và hiểu chuyện. Vậy mà con lại không biết giữ mà lại làm chuyện có lỗi với nó để nó không chấp nhận được mà chia tay. Mẹ cũng không biết nói sao với con nữa. Còn Quỳnh Chi... Mẹ nhận làm việc, không phải con mà đuổi con bé đi như thế. Nếu mẹ chọn nó, thì con đi ra khỏi nhà cho mẹ vừa lòng nhé. Nếu không tại nó, thì Quang Khải vẫn còn yêu con, chứ không chia tay đâu. Con thôi đi, con không làm sai, thì Quang Khải sẽ không bao giờ chia tay con. Đừng có mà đổ lỗi. Từ nay về sau, tự đi làm kiếm tiền đi, bà mẹ không cho nữa. Mẹ! Tôi thấy vậy nói, bạn cháu ở bên ngoài chờ cháu. Cháu xin lỗi đã nhì đột ngột thế này. Đừng vì cháu mà gia đình lại cãi nhau Cháu xin phép giờ đi ạ Cô Nhưng bất lực nhìn Quỳnh Anh Rồi quay sang tôi nói Thôi được rồi, nhưng giờ cháu đi đâu Dạ, bạn cháu ở ngoài chờ ạ Chắc cháu về quê lại bác ạ Vậy đứng đây, cô đưa tiền lương cho Dạ Cũng may cô Nhung không nói gì Nên tôi cảm thấy thoải mái Còn chị ta vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt căm hận Tôi mặc kệ chị ta cứ đứng yên đợi cô Nhung ra Rồi sẽ giờ đi Lát sau cô Nhung ra Đưa cho tôi một sấp tiền. Tiền của cháu gửi cô với tiền lương tháng này. Cô cho thêm nữa. Về quê mà tìm việc gì làm nhé. Cháu còn trẻ nên có thể học cách nghề gì đó. Cô đã sai khi dạy con như thế. Để bây giờ mới xảy ra chuyện. Thôi, cháu ra với bạn đi. Không bạn lại đợi. Dạ, cháu cảm ơn cô. Cháu cũng xin lỗi vì nghỉ đột ngột như thế. Không sao. Thôi, cháu đi đi. Bạn đợi lâu lại sốt ruột. Dạ. Cầm lấy số tiền cùng với túi đồ chị ta vừa ném ra Rồi đi ra ngoài Cũng may cô Nhung là người hiểu chuyện Nên không nói thêm gì Tôi đi ra thấy Diệm Châu đang co do Tôi đi tới nói Chúng ta đi thôi, tao có tiền rồi đây Họ có nói gì khi mày nghỉ đồ xuất không? Mày nghĩ bây giờ tao ở yên trong ngôi nhà đó Với chị ta được không? Thôi đi nào Tôi với Diệm Châu bước đi Để tìm nhà nghỉ qua đêm Sáng hôm sau hai đứa tỉnh dậy Diễm Châu ngồi bên nói Hay mày đi tìm việc gì ở đây đi Chứ giờ về quê mày ở với ai Hay tìm ba mày đi Lâu rồi tôi cũng không nghĩ tới vấn đề này Nếu tìm lại ông ta Thì ông ta có nhận tôi không Ông ta cũng có gia đình cơ mà Tôi lắc đầu Không, nếu tao muốn tìm Thì đã tìm từ lâu rồi Ông ta không biết sự có mắt của tao đâu Mà giờ tao về quê thì cũng không có nhà để ở Vậy mày về với gia đình đi Đừng ở trên này nữa Mày cho mày thoát khỏi quán hát đó Tao không nghĩ Quỳnh Dao lại đối xử với bọn mình như thế, nghe nói gia đình Quỳnh Dao cũng lục đục, giờ tao đi bắt xe về quê luôn đây. Tôi nghe thế thì đưa cho Diệm Châu ít tiền để nó về quê rồi cùng ra đón xe. Tiện bạn lên xe xong, tôi thấy lòng trùng xuống. Vậy là chỉ còn một mình tôi ở lại nơi này, bước những bước chân vô định trên đường, tôi cũng không biết bây giờ mình phải đi đâu về đâu nữa. Trên này tôi không quen biết một ai, từ lúc lên đây làm tôi không đi đâu, cũng không quen biết ai cả. Những nơi tôi làm cũng không có nhiều người để tôi tiếp xúc và có thể quen, tờ tôi không có chốn để ở, không việc để làm, tất cả trở về như lúc đầu tôi mới chân ước chân giáo lên đây, chỉ khác là lúc đó tôi còn có Diệm Châu, còn bây giờ thì không. Tôi nhìn con đường trước mắt và bầu trời trong xanh, khẽ hít thở một hơi thật sâu rồi nói, mình phải thật mạnh mẽ để bắt đầu một cuộc sống mới, cố gắng lên tôi ơi, bắt tay làm lại từ đầu nào. Nhĩ vậy, tôi vừa đi, vừa nhìn ngó xung quanh để xem có chỗ nào cho thuê phòng trọ không. Phải an cư rồi mới lập nghiệp được. Cứ thế tôi bước đi, với ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Nhưng đi mãi, đi mãi hết con đường này, đến con đường khác, mỏi cả chân, mà tôi vẫn chưa kiếm được phòng trọ nào, vừa với túi tiền của mình. Có chút thất vọng, tôi mệt mỏi đi lại một cái ghế bên đường ngồi xuống cho đỡ mỏi. Rồi tôi nghĩ, chưa tìm được nhà thì mình tìm việc làm vậy. Mấy ngày sau tôi vẫn chưa tìm được công việc cho mình. Không phải tôi chán nản không đi tìm, mà là không có chỗ nào nhận tôi, bởi vì tôi không có bằng cấp. Tôi cũng biết, không có bằng cấp thì khó xin việc, nhưng lại không nghĩ rằng ở một thành phố lớn như này lại không có công việc nào cho tôi làm. Tôi mệt nhọc chán chủng cố gắng nghĩ xem có công việc nào không yêu cầu trình độ không. Nhưng trong suy nghĩ tôi lại không biết công việc gì không yêu cầu trình độ nữa. Chờ tôi nhờ đến chú Quang Khải, có lần chú đã nói với tôi, Nếu cần công việc thì hãy gọi điện cho chú. Nhưng bây giờ tôi gọi cho chú có tiện không? Chú vừa mới chia tay chị Quỳnh Anh nên chắc đang rất buồn và thất vọng. Tôi gọi, chú có nghe không? Tôi lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định gọi cho chú xem có bắt máy không. Tôi hồi hộp ngay từng hồi trung đổ, phải đến mấy hồi thì chú mới bắt máy. Tôi liền vội nói. Chào chú, em là Quỳnh Chi đây. Cô gọi tôi có chuyện gì không? Em có chuyện muốn nhờ chú giúp đỡ ạ. Có chuyện gì mà muốn nhờ tôi giúp Dạ vì hôm ở quán nát Chú chia tay với chị Quỳnh Anh Nên chị Quỳnh Anh đuổi em ra khỏi nhà rồi ạ Giờ em không có việc để làm Chú giúp em được không ạ Ừ vậy cô đang ở đâu Mà thôi để tôi gửi địa chỉ qua Cô đến nhà tôi đi Dạ chú gửi địa chỉ qua đi Rồi em sẽ tới Tôi cứ tưởng chú sẽ từ chối khi nghe tôi nói vậy Nhưng không ngờ chú lại chấp nhận Và bảo tôi đến nhà chú Tôi đi xuống trả tiền nhà nghỉ rồi đón xe đến địa chỉ chú đã gửi. Tới nơi tôi nhấn chuông thì thấy một người phụ nữ bước ra mở cửa. Tôi gật đầu chào. Cháu chào cô. Cháu tìm ai? Dạ, cháu tìm chú Quang Khải. Cháu tìm con trai cô có chuyện gì không? Dạ, cháu... Tôi ấp úng, chưa biết trả lời sao thì chú Quang Khải từ trong nhà bước ra nói Mẹ cho cô bé đó vào đi, con gọi tới đấy mẹ. Người phụ nữ không nói gì, Mà bước vào trong, còn lại tôi vì chú Quang Khải Tôi đi tới gần chú Rồi sợ chú lại đổi ý Nên tôi nói một chàng Em chào chú Em xin lỗi đã làm phiền chú Nhưng ở đây em không có ai để nhờ Nên mới phải nhờ chú giúp Em bị chị ấy đuổi ra khỏi nhà Ngay tối hôm đó Em cũng đi tìm và xin việc nhiều nơi Nhưng họ không nhận Vì vậy... Vào trong đi Dạ Tôi bước lững thững cùng chú vào trong nhà Lầm lét nhìn xung quanh rồi mới đi tờ ghế ngồi xuống. Tôi ái náy khi không nói cho chú biết chị Quỳnh Anh có người đàn ông khác nên nhìn xung quanh không có ai tôi nói. Em xin lỗi, chuyện chị Quỳnh Anh. Chuyện đó qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Bây giờ cô muốn làm việc gì? Em không biết ạ, em lên đây cũng vì nghe Quỳnh sao nói chú có công ty may quần áo nên bọn em mới lên đây xin vào làm nhưng lên rồi mới biết bị lừa. Em cũng không có bằng cấp Nên không biết xin được việc nào cho phù hợp Em cũng chỉ biết những công việc làm chân tay Như quét dọn lau chùi thôi Ừ Ở đây không có bằng cấp mà xin việc khó lắm Cô chỉ có thể xin được những việc Không đòi hỏi bằng cấp thôi Cô biết lau chùi dọn dẹp Vậy thì làm công việc tạp vụ được Công ty tôi cũng đang cần tạp vụ Cô làm không thì tôi đưa đến làm Tôi nghe thế thì vui mừng khôn xiết Không nghĩ chú lại tìm được công việc luôn cho tôi Mà lại làm ở công ty nữa Tôi không chần chừ gật đầu nói Dạ, em làm ạ Nhưng công ty có chỗ ở không ạ? Bây giờ em không có chỗ ở Ừ, công ty tôi có chỗ ở cho nhân viên Để tôi gọi cho thư ký Sắp xếp chỗ cho cô Dạ, em cảm ơn chú nhiều ạ Chú cho em địa chỉ công ty đi Em qua luôn được không? Chờ tôi một lát, tôi đưa qua Dạ, cũng may có chú ấy Nếu không bây giờ tôi không biết Phải làm sao nữa Lúc này tôi mới dám quan sát kỹ nhà chú Công nhận nhà đẹp thật Mà dâu nữa Thế chú cũng tốt vậy mà chị Quỳnh Anh lại không trân trọng Lại đi cặp với người đàn ông khác Nếu là tôi thì không bao giờ tôi làm như chị ta Một lát sau chú bốc xuống Rồi đưa tôi đến công ty của chú Sau một lúc thì xe dừng lại Chú bảo tôi xuống xe Đi vào trong Đợi chú đậu xe rồi sẽ vào xong Tôi bước xuống xe Đi tới cửa Thì có một người đàn ông bước ra Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi đoán anh ta là thư ký, nên gật đầu chào. Em chào anh ạ. Ừ, chào em. Em là người của sếp Quang Khải phải không? Dạ, sếp bảo đưa em đến, mà sếp đâu rồi? Dạ, chú đang ở dưới bãi xe, kêu em lên trước ạ. À? à, em bao nhiêu tuổi mà kêu sếp là chú vậy? Dạ, em gần 21 tuổi rồi. Kêu sếp bằng anh đi, chưa nghe chú giả quá. Dạ, chú Khải cũng lớn hơn em nhiều mà. Hơn em 15 tuổi chứ mấy Anh ta vừa giất lời Thì có tiếng nói ở phía sau vang lên Ý cô chê tôi già đúng không Tôi quay lại thấy chú Thì tôi khẽ cười Dạ thì chú lớn hơn em 15 tuổi Em gọi chú là đúng rồi mà Từ lúc gặp chú đến giờ Em đều gọi vậy Chú có nói gì đâu Sao hôm nay chú lại Thôi vào trong đi Nói xong thì chú đi thẳng vào trong Tôi và anh thư ký vội bước theo sau Đến một căn phòng thì chú bước vào Anh thư ký bảo tôi đứng ngoài đợi anh một lát Rồi anh cũng bước vào trong đó Một lúc sau thì anh thư ký đi ra Bảo tôi đi theo anh ấy Tôi đi theo thì được anh thư ký dẫn đến một căn phòng nhỏ Trong khu tập thể của công ty Cũng may tôi có số điện thoại của chú Khải nên mới có nơi ở và công việc để làm Chứ không tôi cũng không biết tôi phải sống ở đâu nữa Chú đưa tôi đến đây Rồi bảo anh thư ký dẫn tôi qua đây Còn chú không nói gì với tôi nữa Nên tôi không biết chú về chưa Tôi dọn dẹp lại phòng xong Thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Tôi đi ra thì thấy chú cầm một túi đồ Đứng trước mặt Làm tôi ngạc nhiên Chưa kịp lên tiếng thì chú đã nói Tôi mua cho cô ít đồ Cầm lấy đi Thiếu gì nói cậu Hoàng lúc nãy Dẫn cô đi giúp cho Mai cô làm việc luôn đó Sáng mai cô qua gặp cậu ta Để cậu ta chỉ chỗ cô sẽ làm việc Dạ em cảm ơn chú Ừ có gì gọi tôi Thôi tôi lên làm đây Dạ chào chú Chú Quang Khải đi rồi còn tôi ở đây Nhìn ngó xung quanh không có ai Chắc giờ này họ đã đi làm Cũng may chú ở nhà Nên tôi có thể đến đây nhanh đến vậy Giờ ở phòng cũng không biết làm gì Nên tôi đi ra ngoài Thì va phải một cô gái Tôi liền nói Em xin lỗi Cô là ai sao lại ở đây Dạ em mới đến đây làm ạ Vậy hả sao tôi không nghe ai nói gì Em được chú Quang Khải dẫn đến làm Sao cô biết cả giám đốc Mà thôi tôi đi làm việc đây Nói xong chị gái đấy bước vào trong Tôi thấy chị này có vẻ không thân thiện gì Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ đó Mình đến đây để làm Chứ không phải đến để chơi Nên kệ chị ta có thân thiện hay không Việc mình thì mình làm thôi Giờ có chỗ để ở Có công việc để làm cũng vui lắm rồi Tôi sợ mọi người không hòa đồng với tôi Né tránh thì hay hơn Ngày hôm sau tôi thức dậy sớm, chuẩn bị quần áo xong rồi đi đến văn phòng công ty. Lần đầu tiên tôi được làm ở một công ty nên tôi có chút run. Dù chỉ là nhân viên tạp phụ nhưng tôi vui lắm. Tới khu văn phòng công ty thì tôi đã thấy anh Thư Kỳ đứng ở đấy. Thấy tôi anh liền nói. Em vào trong đi, anh đưa tới chỗ làm việc. Công ty cũng không quá lớn nên em quét dọn không bị mệt đâu. Thế đã ăn gì chưa? Nghe anh Hoàng Thư ký hỏi, tôi đáp. Dạ em chưa anh, em dạy là qua công ty luôn, lần đầu tiên em được làm ở một công ty nên hồi hộp lắm, sợ đi trễ nên em qua luôn đây. Ừ cũng may em gặp được sếp Khải đấy, mấy hôm nay sếp ít đến công ty, sáng qua sếp tới công ty một lúc mà nhìn mặt sếp như cái bánh đa. Anh cứ nghĩ sếp mệt chắc Chiều không tới, vậy mà Chiều lại dẫn em tới công ty, may mắn cho em đấy nha. Em là người thứ hai được sếp dẫn tới đấy, người đầu tiên là người yêu của sếp, trông xinh lắm. Nhưng lại kiêu căng, em cũng nên cách xa xếp một tí, chưa nhìn chị ta thì anh thấy không hiền đâu. Tôi nghe thế thì thầm nghĩ, chú với chị Quỳnh anh chia tay, chắc chưa ai biết rồi. Chị ta làm sao mà dám tới đây nữa chứ? Tôi cũng không có ý định gì với chú, nghe những lời anh Hoàng cảnh báo tôi cũng không bận tâm. Với lại khó khăn lắm, tôi mới có công việc này, tôi cũng không muốn bị đuổi việc. Nên không cần anh Hoàng nói, tôi cũng biết được chừng mực của mình. Tôi quay sang hỏi anh Hoàng. Dạ em cảm ơn anh Giờ em bắt đầu làm anh nhé Em mới ngày đầu làm nên cũng chưa biết việc Có gì anh chỉ em với Em sợ bị xếp đuổi việc lắm Ừ em làm đi Có gì không biết cứ hỏi anh Mà chút nữa xếp tới em nhớ rót cà phê cho sếp nha Mà em không xuống căng tin ăn sáng rồi đi làm Giờ cũng còn sớm mà Dạ em dọn xong xuống ăn cũng được anh Mặc dù bụng rất đói Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm Tôi không muốn phất ý mọi người Nên không dám đi ăn, cứ làm việc xong rồi lúc rảnh tôi ăn cũng được. Tôi lấy chỗ quét dọn thì chị gái hôm qua tôi gặp ở khu tập thể, đang đi tới. Không biết chị ấy làm chức vụ gì, mà mặt cứ canh canh khó gần. Tôi không muốn đụng chị ta, nên đi qua phía khác thì chị ta gọi. Này, cô kia, đứng lại đó. Dạ, chị gọi em. Cô mặc đồ này chắc là nhân viên tạp vụ, không lo dọi mà còn đi đâu vậy. Sỏ xác nhiều lắm rồi, lấy đem đi đổ đi. Dạ. Tôi đi tới cầm lấy thì chị ta nói tiếp Nhớ pha tôi ly cà phê ít đường nữa đấy Dạ Tôi dù muốn nói lại chị ta Nhưng lại không biết chị ta là gì Nên đành im lặng Đi tới cầm sọt rác rồi đi ra ngoài Vừa thấy chú Quang Khải đi vào Tôi gật đầu chào Chào chú Ở công ty gọi tôi là sếp Dạ Nói xong chú Quang Khải đi thẳng Làm tôi đứng ngơ ngác Mới hôm qua thôi mà Ngày thái độ của chú đã thay đổi chóng mắt rồi Tôi thở dài rồi bước ra ngoài đổ rác xong liền nhanh chóng đi vào vì lúc này anh Hoàng có dặn chú đến thì rót cà phê cho chú. Anh Hoàng cũng chỉ cho tôi chỗ để cà phê nên tôi bước vào thì đi lại ngay chỗ đó rót cà phê rồi mang vào phòng cho chú. Tôi cầm ly cà phê gõ cửa phòng chú thì nghe tiếng ở bên trong vọng ra. Vào đi. Tôi để cửa bước vào thì thấy chú đang ngồi ở bàn làm việc. Chú đang cúi xuống chăm chú nhìn gì đó. Tôi nhẹ nhàng đi tới, đặt cà phê lên bàn của chú rồi nói Cà phê của chú đây Lúc này chú mới ngước mắt lên nhìn Thế tôi, chú nhíu mày nói Lúc nãy tôi đã bảo cô sao Ở công ty gọi tôi là sếp Dạ, dạ, em xin lỗi chú À sếp Hừ, tôi nhắc lần này nữa thôi đấy Dạ sếp, xin phép sếp em đi làm việc tiếp đây Nói xong tôi quay người lại Định bước đi Thì tiếng chú vang lên Hoàng có nói cho cô biết vị trí và giờ giấc làm việc không vậy? Tôi quay người lại, đối diện với chú rồi trả lời. Dạ, anh Hoàng có nói với em, giờ làm và công việc phải làm thôi ạ. Còn vị trí làm việc thì ở công ty mình mà xếp. Tôi vừa nói xong thì mặt chú xa sầm lại, rồi tôi thấy chú cầm điện thoại lên bấm gọi, mà trong lòng tôi không khỏi run sợ. Tôi đã làm gì sai hay sao, mà chú lại thế không biết. Đang suy nghĩ thì tôi nghe tiếng gõ cửa, Và mở cửa ở đằng sau Tôi khẽ quay lại, liếc nhìn Thì thấy anh Hoàng đang đi lại phía này Tôi nín thở quay đầu lại nhìn chú Thì thấy chú nghiêm mặt hỏi anh Hoàng Cậu có nói cho cô ta biết Vị trí làm việc ở trong công ty này không vậy? Anh Hoàng lúc này đã bước đến Đứng bên cạnh tôi Nghe chú hỏi vậy thì khựng người lại Dường như anh đang suy nghĩ gì đó Nhưng rất nhanh đã trả lời chú Dạ, sếp em có nói rồi Cậu nói gì nói tôi nghe Nghe vậy anh Hoàng ấp úng Dạ, dạ Em bảo công ty mình cũng nhỏ thôi nhìn quét dọn cũng không mệt Chịu khó làm thì sẽ xong nhanh thôi ạ Vậy là cậu bảo dọn hết cả công ty luôn à Anh Hoàng lúng tung gãi đầu Nhìn chú trả lời Dạ em Chú nghiêm giọng nói Công ty này đâu phải mới tuyển tập vụ lần đầu Với cả cô ta không phải là tạp vụ duy nhất Mà phải làm hết cả công ty Dạ em sơ xuất quá Xin lỗi sếp, em sẽ nói rõ lại Được rồi, cô đi ra ngoài đi Tôi đứng im bất động Nghe hai người nói nãy giờ Không dám thở mạnh Giờ nghe chú nói vậy thì tôi trả lời Dạ Tôi quay người lại bước thật nhanh ra ngoài Không khí trong này làm tôi căng thẳng quá Bước ra ngoài tôi mới dám thở vào một cái Nhưng tôi cũng không biết bây giờ phải làm gì Nên đứng đợi anh Hoàng ở ngoài cửa Một lúc sau anh Hoàng bước ra thế tôi Thì anh nói Em vẫn đứng đây à Anh xin lỗi nhé, anh không hiểu ý sếp nên không nói rõ với em vị trí làm. Từ mai, em chỉ phải quét dọn phòng sếp và hành lang bên ngoài này thôi. Còn những chỗ khác đã có người làm rồi. Sáng em đến sớm làm, quét dọn lau chùi trước khi sếp đến. Sếp đến em mang cà phê cho sếp, rồi xuống phòng tạp phụ ở cuối hành lang kia ngồi. Sếp có khách thì em vào pha trà, không thì thôi. Dạ, đây là số điện thoại của anh, em lưu lại đi. Có gì cần hỏi thì gọi cho anh. Người ấy chính là anh Hoàng. Tôi ngạc nhiên không biết anh gọi gì và giờ này sao anh lại ở đây nên dừng lại hỏi. Anh chưa về sao? Chưa, anh đi ra ngoài mua chút đồ cho sếp. Ngày công việc nhiều nên sếp ở lại làm. Vì vậy anh cũng phải ở lại. Em đi đâu đây? Mà đã làm quen được với cậu Phúc rồi sao? Dạ, em mới biết anh ấy lúc chiều. Giờ chúng em đi ăn tối ạ. Vậy à Thế em mua giúp anh một phần đưa sếp được không? vợ anh gọi về. Bà sợ xếp đói nên anh đi Sẵn em đi ăn mua giúp anh luôn nha Tôi nghe vậy thì gật đầu Anh về đi để em đi mua cho Cảm ơn em nha Em cầm tiền mua giúp anh Dạ thôi em có tiền rồi Anh cầm đi Anh Hoàng đi rồi tôi quay sang anh Phúc Chúng ta đi ăn đi ạ Xong mua giúp xếp luôn Em quen xếp à Tôi nghe anh hỏi thì khá lượng lự Không biết nên nói với anh tôi biết chú hay không Hôm qua tôi nói với chị kia biết chú Mà nay đi làm ngày đầu, lại bị chị ta hành rồi. Nhưng rồi tôi nghĩ, tính anh phúc khác chị ta, chắc anh sẽ không như chị ta đâu, nên tôi kể. Dạ, em gặp chú lúc còn ở quê, rồi lên thành phố làm suốt việc, em lại làm cho nhà của người yêu chú. Công việc hiện tại, em làm cũng nhờ có chú em mới có được. Vậy sao? Thôi mình đi ăn, rồi có mua mang về cho xếp nữa. Không muộn, xếp lại khó chịu. Nhìn vậy thôi chứ xếp khó tính lắm đấy. Dạ. Chúng tôi cùng nhau đi tới quán cơm. Tôi định ngồi ở đây ăn cùng anh Phúc xong mới mua cơm mang vào cho chú. Nhưng sợ chú trở lại trách anh Hoàng nên tôi quay sang nói với anh Phúc. Anh ở lại ăn nhé. Em mua cơm mang vào cho xếp. Không xếp lại trách anh Hoàng thì tội anh ấy. Em ăn xong rồi mua mang vào cho xếp cũng được mà. Em mua luôn phần em rồi. Về phòng em ăn cũng được. Chứ xếp đợi lâu, xếp đói lại bắng đó. Anh ngồi đây ăn nhé. Em mua rồi đi về luôn ạ. Ừ. Vậy để anh mua cho em cầm về Thôi anh cứ ngồi ăn đi Em tự mua được ạ Nói rồi tôi đứng dậy đi lại chọn món mà chú thích Lúc tôi còn làm ở nhà cô Nhung Chú Khải cũng thường hay đến ăn Nên tôi biết chú thích món gì Tôi chỉ cho chị chủ quán lấy mấy món chú thường ăn Rồi lấy thêm phần của tôi nữa Trả tiền xong tôi đi tới cho anh phúc chào anh Em đi trước anh nhé Ừ em về đi Tôi gật đầu rồi quay trở về công ty Mọi người cũng về hết rồi Chỉ còn bác bảo vệ Tôi chào hỏi rồi đi thẳng lên phòng chú Tôi đứng ngoài gõ cửa Thì tiếng chú ở trong vọng ra Vào đi Tôi từ từ mở cửa bước vào Cầm hộp cơm đi tới bên bàn chú Đặt xuống rồi nói Cơm của sếp đây ạ Chú nghe thế ngẩn đầu lên nhìn Và ngạc nhiên khi thấy tôi Sao lại là cô, cậu Hoàng đâu Dạ, em gặp anh ấy ở ngoài công ty Em đi ăn Nên anh Hoàng nhớ em Sẵn tiện mua cơm giúp xếp luôn ạ Vậy để đó cho tôi Mà công việc của cô hôm nay thế nào? Dạ công việc này cũng giống em làm giúp việc cho nhà cô Nhung nhìn không có gì khó ạ Ừ có gì cần thì hỏi cậu Hoàng Dạ xếp ăn cơm đi ạ Ừ Tôi không nói gì nữa Quay người bước đi thì chú gọi lại Cô chưa ăn à Dạ sợ xếp đói mà phải chờ lâu Nên em mua mang lên cho sếp luôn Giờ em về phòng ăn ạ Vậy ngồi xuống ăn cùng tôi luôn đi Tôi nghe chú nói vậy Thì tròn xoay mắt, vì ngạc nhiên rồi nói Dạ, sếp ăn đi ạ Từ đây về phòng có tí Em về phòng rồi ăn cũng được ạ Cứ nghĩ tôi nói thế, chú sẽ để tôi đi Vậy bà chú lại nhíu mày nói Cô đi về đến phòng Thì cơm cũng nguội mất rồi Ngồi xuống ăn rồi về Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian để nói qua nói lại đâu Đem hộp cơm của tôi, bỏ ra đi Nhìn nét mặt chú nghiêm nhị Làm tôi có phần sợ xịt Tôi nhanh chóng cầm lấy hộp cơm của chú xuống bàn Mở ra vừa xong, thì chú cũng ngồi xuống. Khi nhìn thấy đồ ăn trong hộp cơm, chú mỉm cười hài lòng nói. Cô vẫn nhớ tôi thích ăn mấy món này à, mà cô nấu ăn cũng ngon đấy. Tôi nghe chú khen thì trong lòng khẽ nhen nhóm một niềm vui. Dạ, lúc ở... Tôi chưa kịp nói hết câu, thì chú đã nói. Cô ăn đi. Tôi nghe vậy đành nuốt lời định nói lại, im lặng cuối xuống ăn. Lần đầu tiên tôi ngồi cùng chú ăn cơm như thế này. Ở nhà cô Nhung, lúc chú tới chơi... thì tôi toàn ăn sau bởi vì chị Quỳnh Anh không thích cho tôi ăn cùng mọi người. Nên mặc dù chú nhiều lần đến ăn cơm, nhưng chưa lần nào tôi ngồi ăn cùng. Bây giờ ngồi ăn cùng chú, mà tim tôi đập thỉnh thịt vì hồi hộp. Tôi xúc ăn thật nhanh, để mau chóng xong còn rời khỏi đây. Thì chú gắp thức ăn qua bên tôi, làm tôi bất ngờ, ngước lên nhìn chú nói. Sao xếp lại gắp qua cho em vậy? Xếp ăn đi ạ, phần của em cũng có mà. cô ăn thêm đi, Phần ăn gì mà có vài cộng sau Thì làm sao mà có chất được Người cô gầy rồi Không phải ăn kiêng vậy Bệnh không ai lo cho đâu Tôi nhận thấy chú dường như là đang quan tâm tôi Thì trong lòng không khỏi xúc động Tôi nói Cảm ơn chú Bình thường em cũng ăn vậy mà Chứ em có ăn kiêng đâu Em khỏe lắm Không bệnh được đâu Chú nghe tôi nói vậy thì không nói gì nữa Mà cắm cuối ăn Nên tôi cũng im lặng tiếp tục ăn Nhìn chú ăn ngon lành Mà tôi thấy trong lòng vui vẻ Ăn xong tôi dọn dẹp, rồi rót ly nước đêm tới cho chú. Xếp uống nước đi ạ, em về đây ạ. Mà cũng muộn rồi, xếp chưa về xong. Cảm ơn cô, tôi vẫn còn tí việc làm xong, rồi tôi về. Cô về trước đi, nhỉ sớm mai còn đi làm. Dạ, chào xếp ạ. Tôi chào chú xong quanh người mở cửa bước ra ngoài. Trở về phòng trọ, tôi thay đồ rồi lên giường nằm. Ngày đầu đi làm, công việc không khiến tôi mệt mỏi bằng việc bị chị gái kia hành. Nhưng rồi cũng qua đi Chợt nhị lúc tối cùng chú ăn Dù chỉ là một lúc nhưng tôi lại có cảm giác rất vui Và chú không phải là người lạnh lùng Như vẻ ngoài mà ngược lại rất ấm áp Sau này nếu có người yêu Thì tôi sẽ chọn một người đàn ông ấm áp như chú Còn chú thì tôi biết mình Sẽ không thể với tới Nên không nghĩ đến nữa Nằm chăn chọc mãi tôi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay Sáng sớm tôi dậy khi chuông báo thức kêu Tôi đặt chuông dậy sớm Để ra chợ mua ít đồ Buổi sớm trời có chút xe lạnh Làm tôi nhớ lại lúc còn ở quê bán xôi Tôi cũng dậy sớm để thổi xôi Lúc đó tôi còn dậy sớm hơn thế này Không khí ở trên này Không trong lành như ở quê Rồi tôi chợt nhớ đến mẹ Từ lúc đi lên đây tới giờ Tôi chưa một lần về quê để lên chùa thăm mẹ Nhưng giờ cuộc sống của tôi trên này vẫn chưa ổn định Đợi một thời gian nữa Nếu ổn định Thì tôi sẽ về quê một chuyến Giờ tôi phải làm việc thật chăm chỉ mới được Tới chợ tôi mua những thứ cần mua Rồi nhanh chóng trở về phòng Cũng là lúc mọi người thức dậy Tôi chào mọi người rồi vào phòng cất gọn đồ Xong chuẩn bị thay đồ Thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Tôi bước ra thì thấy anh Phúc Tôi liền hỏi Anh chưa chuẩn bị đi làm à Anh chuẩn bị đi mà anh đem bếp ga cho em đây Vẫn còn ga đó Hết thì bảo anh nhé Dạ cảm ơn anh Em thay đồ đi rồi ra ngoài kia ăn sáng xong đi làm Hôm qua sao lại trả luôn tiền cơm cho anh vậy Dạ cũng có bao nhiêu đâu ạ Anh chờ em tí nhé Em mới đi chợ về Em đã đi chợ về rồi sao Vậy chắc là có mua đồ để nấu ăn rồi Tối anh qua ăn ké được không nhỉ Dạ em dậy sớm Tranh thủ đi mua rồi về còn đi làm Chứ tối về lại không kịp ra chợ mua Em nấu ăn không ngon Sợ anh ăn không được thôi Anh dễ ăn mà Cơm về mắm anh vẫn ăn được Em mau thay đồ rồi đi Dạ tôi bước vào lấy quần áo đi làm để thay Xong rồi ra ngoài cùng anh Ph anh dẫn tôi ra quán ăn bình dân rồi cùng nhau ăn sáng lâu rồi tôi mới ăn một tô bún ngon như thế này lúc ở nhà cô Nhung mọi người đi làm nên đều ra ngoài ăn sáng tôi ở nhà nên chỉ nấu mì không thì nhịn nên giờ người tôi mới gầy vậy họ nói công việc giúp việc cũng nhàn nhã làm xong thì nghỉ ngơi nhưng tôi lại không quen ngồi chơi làm hết việc này tôi lại làm việc khác nên chị Quỳnh anh mới không thể đuổi việc tôi được chỉ vì hôm đó Chị xúc phạm Diễm Châu Nên tôi không thể chịu nhịn được mà nói lại Thêm nữa chị ta nghĩ tôi giận chú đến Nên muốn đuổi tôi ra khỏi nhà Mà nhờ vậy bây giờ tôi lại thấy thoải mái Ăn xong chúng tôi đi bộ tới công ty Thì thấy chú vừa tới Tôi gật đầu chào thì chú gọi Quỳnh Chi Sao giờ cô mới tới Dạ em đi ăn sáng Giờ em vào dọn dẹp đây ạ Tưởng còn sớm xếp chưa đi Chú nghe tôi nói thế thì câu mày khó chịu nói Cậu Hoàng không nói cho cô giờ làm việc hay sao, mà cô bảo tưởng còn sớm hả? Cô không biết nhìn đồng hồ hay sao mà nói thế. Đi vào dọn nhanh đi, tôi còn làm việc. Tôi nghe chú nói thế, thì ú ớ không biết nói lại sao. Hôm qua tôi sợ đi muộn, nên đến sớm. Còn hôm nay đi chợ mua đồ, rồi về anh Phúc dù đi ăn sáng. Mà tôi quên mất, mình phải đến sớm dọn dẹp trước khi chú đến. Tôi len lén nhìn chú trả lời. Em xin lỗi sếp, em đi dọn ngay đây ạ. Tôi quay sang chào anh Phúc. Rồi bước lên phòng, lấy đồ rồi nhanh chóng đi lên phòng xếp lau dọn. Thì thấy chú đã ngồi trong đó rồi. Cứ nghĩ hôm qua chú làm về muộn, thì nay sẽ đến muộn. Vậy mà tôi còn đến muộn hơn chú. Tôi không nói gì mà tập trung lau bàn ghế, rồi quét dọn. Xong thì chú hỏi. Cô mới tới đây làm, chưa biết ai với ai, thì không nên thân thích. Tôi nghe chú nói vậy, thì nghĩ ngay đến anh Phúc. Chắc lúc nãy chú thấy tôi đi cùng anh ấy, nên mới nói vậy. Nhĩ vậy tôi liền nói. Dạ anh Phúc làm cùng công ty với lại Tôi chỉ nói vậy thôi Cô tự suy ngẫm đi Cô cũng trưởng thành rồi Không còn con nít đâu Mà phải dạy bảo từng ly từng tí Có chơi thì cũng nên chọn bạn mà chơi Mà cô làm nhanh cho xong Rồi đi pha cho tôi ly cà phê Tôi nghe chú nói vậy Thì mới thấy đúng là tôi đã quá vội vàng Khi thân với anh Phúc Quỳnh Dao tôi biết bao nhiêu năm Mà còn lừa tôi Huống gì anh Phúc tôi chỉ mới biết Chưa đến một ngày Tôi trả lời lại chú Rồi im lặng làm tiếp cho xong thì tôi đi tới phòng pha cà phê cho chú. Chuẩn bị gõ cửa thì tôi nghe tiếng chú quát ở bên trong nhưng không nghe tiếng người trả lời lại. Tôi nghĩ chắc chú đang nói điện thoại tôi đứng ở cửa định đợi chú nói xong sẽ mang cà phê vào thì tôi nghe. Quỳnh Anh, tôi đã nói cô đừng làm phiền tôi nữa mà sao cô cứ gọi vệ hả Tôi nói với cô rồi, tôi không bao giờ tha thứ cho người phản bội tôi nhất là người tôi yêu thì lại càng không có chuyện tha thứ. Vì vậy, cô đừng níu kéo vô ích nữa. Cô nói tôi không dành nhiều thời gian cho cô sao? Tôi còn công việc ở công ty, còn phải đi kiếm tiền lo cho tương lai. Ngoài thời gian đó, tôi đều dành cho cô hết. Vậy mà cô chưa thấy đủ sao? Cô muốn tôi phải dành thời gian 24 trên 24 giờ cho cô, thì mới gọi là yêu cô sao? Tôi cũng từng nghe bạn tôi nói, thấy cô đi chơi với bạn là đàn ông. Nhưng tôi nghĩ, vì tôi không đưa cô đi chơi được, nên cô đi với bạn cũng được. Nhưng tôi không ngờ, Cô lại vui chơi với tình yêu của tôi. Mà thôi, nói nữa thì cô sẽ lại càng nói dai Chúng ta dừng câu chuyện ở đây. Mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. Cô đừng gọi tôi nữa, tôi sẽ không nghe đâu. Chào cô. Vậy là chú đang nói chuyện với chị Quỳnh Anh. Tôi sợ giờ mà vào, chú sẽ khó chịu. Nhưng cà phê tôi đã pha cho chú rồi. Tôi chần chừ đỉnh gõ cửa, thì thấy anh Hoàng đi tới. Tôi mừng sợ nói. Anh Hoàng ơi, anh mang cà phê vào cho sếp giúp em nhé. Em có chút việc phải đi làm luôn ạ. Ừ, đưa anh cầm giúp cho. Anh vào gặp sếp có việc bây giờ. Hôm qua cảm ơn em nhé. Dạ, không có gì ạ. Em đi nhé. Đưa cho anh Hoàng xong, tôi mới thở vào nhẹ nhõm rồi bước đi ra ngoài. Tôi chợt nhớ còn phải pha cà phê cho chị Hạnh Như nữa. Không chị ta lại gây khó dễ với tôi như hôm qua. Tên đẹp mà người cái nét không đẹp chút nào. Không biết lần này pha, chị ta có làm khó tôi không? Tôi pha xong rồi đi tới phòng làm việc của chị ta Nhưng không thấy ai hết Nên tôi đặt ly cà phê để trên bàn Rồi đi ra ngoài phòng khác Dọn dẹp thì gặp anh Hoàng Chỗ này có người khác làm rồi Sao em lại còn làm? Xếp đã nói em thế nào? Xếp mà biết lại mắng đấy Tại em không thấy ai làm Mà em ngồi không cũng buồn Nên em làm cũng được mà Xếp gọi em lên có việc gì kìa Xếp gọi em có việc gì vậy ạ Anh cũng không biết nữa Em lên đi Dạ, tôi không biết chú kêu tôi lên có chuyện gì không nữa Tự nhiên tôi thấy trong người nôn đau Chỉ sợ chú trách mắng hay lúc nãy tôi pha cà phê không đúng ý chú Nhưng không lên cũng không được Tôi bước lên phòng gõ cửa phòng chú Rồi bước vào Thấy chú đang tập trung làm việc Tôi ấp úng gọi Xếp gọi em có chuyện gì không ạ Vẫn không thể chú trả lời Tôi hỏi lại Chú gọi em có chuyện gì không ạ Lúc này chú mới quay lên nói Tối nay cô rảnh không? Tôi nghe chú hỏi mà ngơ ngác một lúc mới sức tỉnh để hỏi Dạ có việc gì vậy ạ? Đi với tôi đến chỗ này Tôi lại ngơ ngác thêm lần nữa khi nghe chú nói Dạ đi đâu vậy ạ? Tối rồi biết, giờ ra ngoài tôi làm việc Chú sau khi nói xong câu đó thì cũng cúi xuống làm việc không nói thêm gì nữa Tôi thấy vậy thì im lặng quay người bước đi Vào làm việc ở công ty tôi mới thấy chú rất nghiêm túc trong công việc Chứ không như lúc tôi gặp ở ngoài Tôi bước ra ngoài đóng cửa lại Rồi bước tới phòng ngồi Ở đây ngoài anh hoàng gia Thì không ai nói chuyện với tôi cả Chỉ vì tôi mới vào làm Nên những người làm tạp vụ giống như tôi Cũng e rè không nói chuyện Còn những người khác làm công việc khác Thì lại càng khó để tiếp xúc và nói chuyện hơn Bởi họ khá bận rộn với công việc của họ Với cả công việc của họ Cũng không liên quan gì đến tạp vụ như tôi Mà nói chuyện được Còn anh Phúc thì làm việc ở phòng xa phòng tôi Nên tôi cũng không gặp, tôi cứ thế ngồi nhìn về phòng chú và đợi xem có cần dọn dẹp gì không. Đến chiều, nhìn đồng hồ cũng đến giờ về, thì tôi nghe tiếng điện thoại rung lên. Tôi lấy điện thoại ra, thì thấy số của chú gọi tới. Tôi ngạc nhiên, tại sao chú lại gọi tôi giờ này? Chú bảo tôi mới đi cùng chú, mà giờ chú gọi có việc gì không biết. Nghĩ vậy tôi liền bắt máy. Dạ, em nghe đây. Cô về thay đồ đi, tôi đợi cô trước cổng. Tôi nghe vậy thì bất ngờ nên hỏi lại Đi bây giờ luôn sao sếp? Lúc sáng sếp bảo tối mới đi mà Giờ vẫn còn sớm Ừ, đúng là lúc sáng tôi bảo vậy Vì sợ nhiều việc không làm xong sớm được Nhưng giờ tôi làm xong rồi Nên chúng ta đi luôn Tôi chưa kịp nói thì chú đã tắt máy Tôi thở dài Chú cứ liên tục thay đổi thế này Làm tôi không kịp chuẩn bị gì cả Sợ chú đội lâu Tôi vội cầm túi sách đi ra để về khu tập thể Thì gặp chị Hạnh Như Người mà hành tôi ngày đầu tiên đi làm Tôi gật đầu chào chị ta cho phải phép Rồi bước nhanh đi Thì chị ta giọng khó chịu nói Cô hôm nay pha cà phê nhạt quá đấy Tôi bận làm Chứ không đã gọi cô pha lại rồi Mà không phải cô pha cho xong Rồi để đấy đâu Cô phải đợi tôi uống thử xem có được không Rồi mới được đi chứ Ngày cả cái đó mà cô cũng không biết Thì đi làm làm gì hả Ngày mai nhớ thêm sữa và cà phê cho tôi Người gì đâu mà ngu thế không biết Có việc còn con như vậy mà cũng phải để dậy Nếu không phải cô do giám đốc dẫn đến Thì cô bị tống cổ đi luôn rồi Chứ không còn đứng ở đây đâu Nghe chị ta nói vậy Mà tôi không khỏi tức giận Nhưng nếu đứng đôi co với chị ta Thì không biết bao giờ tôi mới về thay đổi được Chú đang đợi tôi Nên tôi đành nhịn chị ta mà trả lời Dạ em biết rồi Mai em sẽ pha theo như ý chị nói Chị ta không thèm trả lời tôi nữa Mà bước đi Ngày đầu vào làm tôi không biết chị ta là người có quyền hành gì ở đây, mà lại hống hách với tôi như vậy. Còn hôm nay tôi biết chị ta cũng chỉ là một nhân viên bình thường, chứ không có chức cao vọng trọng gì cả. Thấy tôi là nhân viên mới, lại chỉ là nhân viên tạp vụ, nên chị ta cho mình cái quyền hơn tôi và có quyền sai bảo tôi. Cứ như thể chị ta là chủ, tôi là ô xin vậy. Nếu hôm nay không phải vì đi với chú, thì tôi sẽ nói lại chị ta, chứ không để chị ta lên mặt mãi với tôi như vậy được. Tôi nhanh chóng đi về phòng trọ lấy quần áo đi tắm xong xuôi thì nghe tiếng chung điện thoại Tôi biết chú gọi nên không nghe máy mà nhanh chóng đóng cửa rồi đi thẳng ra ngoài cổng thì thấy xe ô tô của chú đang đậu ở đấy Tôi liền đi tới gõ cửa Cánh cửa mở ra thì chú nhíu mày Sao không nghe máy Tôi thấy chú khó chịu như vậy thì liền trả lời Dạ em biết sếp đến nên em ra đây luôn Chú nhìn chầm chầm lên người tôi làm tôi có chút ngượng ngùng Sao dếp nhìn em thế? Chú nhìn tôi với giọng khó chịu. Cô không có bộ đồ nào khác ngoài bộ đồ này à? Tôi nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người thấy nó vẫn còn mới và đẹp mà sao chú lại khó chịu đến thế? Tôi nhìn chú đáp lại. Dạ, sao chú lại hỏi thế ạ? Bộ này là bộ đẹp và mới nhất của em rồi mà. Em cũng không có đi đâu. Ở công ty thì mặc đồng phục của công ty rồi. Chú đưa đi đâu mà lại để ý đến đồ vậy ạ? Chú lắc đầu thở dài nói Lên xe mau đi Tôi nghe vậy không nói thêm gì nữa Mà bước vào trong xe ngồi xuống Vừa đóng cửa lại Thì chú đột ngột lái đi Làm đầu tôi va vào ghế Tôi dày sầm vì đau điếng Tôi ôm lấy đầu xoa xoa thì nghe chú hỏi Sao không thắt dây an toàn vào Chú có để em kịp cải luôn an toàn đâu Em vừa ngồi lên Là chú lái đi luôn Thì làm sao em kịp cải Cải đi Tôi chỉ cô lên đây ngồi Mà cô xuống đó Sao tôi quan sát được mà biết cô đã cải dây an toàn chưa Dạ Thế chú không nói gì nữa Nên tôi im lặng để chú lái xe Lúc sau chú dừng xe lại trước suốt con cưng Tôi ngạc nhiên nên liền hỏi Sếp đi mua đồ cho em à Em lớn rồi mà vào đây mua đồ sao được Tôi có nói mua cho cô không Xuống xe đi Vào mua cho tôi ít đồ Tôi nghe chú nói vậy Thì biết mình bị hố nhưng có chút ngại Tôi bước xuống xe rồi cùng chú đi vào bên trong Không biết chú đưa tôi vào đây làm gì nữa Vừa vào chú quay sang tôi nói Cô vào trong Lựa cho tôi lon sữa Dành cho trẻ 4 tuổi đi Thì sếp cứ nói nhân viên đưa cho là được mà Đầu nhất thiết phải bảo em đi cùng Bây giờ ở ngoài công ty Không cần gọi tôi là sếp Tôi nghe vậy thì ngơ ngác hỏi chú Sao chú thay đổi cách xưng hô hoài vậy Lúc gọi chú lúc gọi sếp Làm em loạn hết cả lên Lỡ gọi không đúng chú lại nhằn em nữa Bảo cô gọi sao thì gọi vậy đi Nhanh lấy sữa rồi còn đi Tôi không có thời gian ở đây để đôi co với cô Tôi nghe vậy lầm bẩm Khó tính như thế Hèn chi chị Quỳnh Anh bỏ là đúng rồi Nói gì thì nói to lên Tai tôi không điếc Nhanh vào trong lựa đi Tôi chỉ lầm bầm nói trong miệng Vậy mà chú lại nghe thấy Tai chú sao thính thế không biết Tôi im lặng đi vào trong chọn sữa Nhưng hồi giờ tôi chưa bao giờ đi mua sữa Nên đứng trước gian hàng trưng bày nhiều loại sữa thế này Tôi bối bố rối không biết chọn loại nào cho đúng Tôi cầm một lon sữa lên Nhìn nhân viên bước tới hỏi Tôi như chết đuối với được cọc liền nói muốn mưa sữa cho bé 4 tuổi Thì được nhân viên nhiệt tình đưa ra mấy loại Họ tư vấn một hồi Tôi cũng chọn được loại phù hợp Cầm ra đưa cho chú thanh toán Xong chúng tôi bước ra ngoài Đang đi thì đột ngột chú quay lại Làm tôi giật mình té vào người chú Sao chú dừng lại đột ngột vậy Chú đưa tay chỉ qua cửa hàng đối diện nói với tôi Cô đi sang kia, mua đồ khác mặc vào đi. Tôi nhìn sang thì thấy đó là cửa hàng quần áo, thì hỏi lại chú. Em mặc đồ này được rồi, nó vẫn còn mới mà. Mua em cũng không mặc, phí lắm chú. Chú nghe tôi nói vậy, thì cao có nói. Cô mặc thế này, cô thấy được, nhưng tôi thấy không được. mau qua đó mua lẹ còn đi. Tôi ngẩn người với câu nói của chú, phải một phút sau mới hỏi lại. Đi đến chỗ nào mà bộ đồ này không được vậy chú? Chỗ đó nhất thiết. phải lựa chọn đồ khác hả lời tôi vừa dứt thì chú cau mày nói cô sao cứ không nghe lời tôi vậy hả cô không nói lại là không yên hay sao cô nhìn lại bộ đồ của cô đang mặc đi có giống bà già không nãy giờ bao nhiêu người nhìn cô mà cô không thấy à tôi nghe chú nói mình như vậy thì nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người thì thấy mình đâu có mặc áo bà ba hay áo gì đâu mà chú nói tôi như thế tôi cũng có chút bực bội nên nói lại bà già đâu có mặc những màu này đâu Mà chú nói em mặc giống bà già, em mặc đồ bộ cho mát với thoải mái, chứ em có đi đâu đâu mà phải mặc đồ đẹp. Với chú làm như em giàu lắm đấy, mà bảo mua là mua. Em hết rồi, không có để mua đâu. Nếu chú thấy em mặc vậy đi với chú không được, thì chú chở em về đi, em không đi cùng nữa đâu. Nói rồi, tôi đưa túi sữa cho chú, thì bị chú nắm tay kéo đi qua cửa hàng quần áo. Đến trước cửa chú nói, Cô nói nhiều quá đấy, tôi bảo cô vào mua, Chứ bắt cô trả tiền chưa mà khó chịu Vào lựa nhanh đi Tôi nghe vậy hậm hực đi vào trong Biết thế tôi không đi với chú Tôi bước vào miễn cưỡng lấy một bộ đồ Rồi đi tới hỏi chú Em mặc bộ này được chưa Chú không trả lời tôi mà đi tới gian đồ Lấy một loạt mấy bộ Tôi không hiểu chú muốn làm gì Tôi liền hỏi Chú mua cho ai nữa ả Cho cô Em có mặc đâu mà mua nhiều thế cho em Một bộ này đi cùng chú hôm nay là được rồi mà Chú không nói không rằng đưa hết cho nhân viên tính tiền xong, đưa túi đổ cho tôi, làm tôi ngơ ra chưa kịp nói, thì chú đã đi ra ngoài. Tôi ôm túi đổ đi theo chú, bây giờ tôi mới biết chú khó tính vậy. Chú muốn mọi người làm theo ý chú thôi hẳn, nhưng nếu lại, chú chịu yêu chị Quỳnh Anh, mà tính chị Quỳnh Anh cũng không vừa, nên chú mới chiều theo ý chị. Tôi im lặng lên xe ngồi, để chú đưa đi. Vừa dừng xe lại thì chú nói, cầm sữa rồi đứng đây chờ tôi độ xe, xong tôi ra liền. Dạ Tôi bước xuống xe, nhìn xe chú rời đi Thì tôi ngó lên chỗ mình đang đứng Thấy là bệnh viện nhi Không biết vì sao chú lại muốn đưa tôi đến đây nữa Đứng một lát thì chú cũng đi tới Tôi thấy vậy bước theo chú vào bên trong Chú cứ thế bước đi tới một phòng Và khi mở cửa đi vào Thì tôi thấy một cậu bé đang nằm trên giường xem tivi Còn ngồi bên cạnh cậu là một chị gái Tôi gật đầu chào thì chú lên tiếng Em chào chị, cậu chào Jin nhé Em nghe xin bị bệnh mà bận việc quá Hôm nay mới vào thăm cháu được Em mua cho Jin hộp sữa Mà anh Nhật Phong đâu Có mỗi hai mẹ con vậy Em đến đây thăm cháu là được rồi Còn mua sữa làm gì Sữa Jin có thiếu đâu Còn cô gái này là ai đây Tôi khẽ cười rồi nói Dạ em chào chị ạ Em là nhân viên mới của chú Chị gái đó nghe tôi nói thì liền bật cười hỏi Sao em trai chị Lại là chú Còn chị thì gọi là chị vậy Tôi gãi đầu thật thà nói Tại chú già hơn chị mà Còn chị nhìn trẻ quá Diễm My khẽ cười Vậy là em trai chị già lắm hả Chị thấy Quang Khải trẻ mà Thế em bao nhiêu tuổi Dạ em 21 tuổi thôi Ôi nhỏ hơn chị nhiều đó Em mới vào làm phải không Chứ chị tới công ty chưa gặp em lần nào Thế em làm gì ở công ty vậy Tôi nghe vậy ấp úng nói Dạ em mới vào làm được mấy hôm thôi Em làm tạp vụ chị ạ Diễm Mi nghe thế tròn xe mắt hỏi Sao lại làm tạp vụ Em học ngành gì ra Quang Khải nghe vậy trên ngang Chị ăn gì chưa Không cho Dinh ăn tối đi Ơ chị đang hỏi mà Dinh ăn rồi Thế hai đứa ăn chưa Lát em về ăn Tôi thấy chú với chị gái nói chuyện Nên tôi đi tới bên cạnh giường Ngồi bắt chuyện với cậu nhóc đang nằm trên giường Chồng cu cậu thật đáng yêu Tôi vút đầu hỏi Cháu đang xem gì đấy? xin đang xem, thế tôi hỏi thì cười nói Dạ, cháu đang xem phim hoạt hình ạ Cô coi không ạ? Mà cô là gì của cậu Khải thế ạ? Ngay cháu mới gặp cô Cô là nhân viên thôi Cháu bệnh có mệt lắm không? Dinh lắc đầu Cháu không mệt cô ạ Thế cô tên gì ạ? Cháu muốn về nhà mà mẹ cháu không cho cháu về Nhưng cháu cũng muốn ở đây Vì cháu bệnh, mẹ mới ở bên cạnh cháu Tôi nghe vậy thì nhìn sang chị gái của chú, thấy chị ấy trông thật sang trọng. Mà cũng đúng thôi, chú giàu như thế thì làm sao chị gái của chú không có tiền được, nên công việc sẽ bận hơn. Tôi xoa đầu Jin nói, gọi cô là Quỳnh Chi nhé, ba mẹ xin lo kiếm tiền nuôi zin mà. Khỏe mạnh, ba mẹ mới yên tâm chứ, sau này Jin lớn rồi, ba mẹ Jin sẽ bên cạnh Jin nhiều hơn. Dạ, cháu sẽ khỏe mạnh nuôi ba mẹ ạ, thế cô đi làm cũng nuôi ba mẹ cô nhỉ? Tôi nghe vậy thì khẽ cười rồi nói Cô không có ba mẹ Nên cháu hãy thương ba mẹ nhé Dù mới biết nhau Mà cậu nhóc này rất dễ gần Nói chuyện cứ như ông cụ non Làm cô thấy rất đáng yêu Đang nói thì chú đi tới Về thôi Xin nghe thế nói Cậu Khải ở đây chơi một lát nữa đi ạ Cô Quỳnh Chi nói chuyện dễ thương lắm Cậu cho cô chơi với cháu một lúc nữa đi Diệm Mi đi tới nói Hôm sau cô Quỳnh Chi tới chơi nhé Giờ để cho cậu Khải và cô về nghỉ, mai còn đi làm. Còn con cũng tới giờ phải đi ngủ rồi. khuôn mặt Jin buồn rười rười nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tôi thấy vậy nói, khi nào Jin hết bệnh, cô tới nhà zin chơi nhé. Jin nghe tôi nói vậy thì gieo lên. Cô chi hứa rồi nhé, Jin về nhà, cô tới chơi với Jin nha. Tôi gật đầu rồi cùng chú bước ra khỏi phòng, thì chú hỏi, đói không? Tôi cũng thật thà nói, dạ đói. Chú đưa em về phòng em đi ăn cũng được Chú Quang Khải không nói mà đi thẳng Làm tôi ngơ ngác Hỏi tôi đói không Mà tôi chưa kịp nói xong Chú đã bước đi làm tôi chạy theo xong Lên xe chú cũng im lặng không nói Tôi thấy vậy cũng không dám nói gì Thì chờ chú dừng xe trước một quán ăn sang trọng Tôi liền hỏi Chú có việc gì ở đây Chú Quang Khải nghe tôi hỏi Chỉ nói một câu Vào ăn tối Tôi nghe chú nói thế thì e xẻ nói Em chưa từng đến những chỗ như này ăn bao giờ Em sợ vào Họ lại để ý đến mình Em ngại lắm Hay đi tới quán bình dân ăn được không ạ Tôi đã nói như vậy rồi Mà chú vẫn lạnh lùng nói Không, vào trong đi Tôi đói lắm rồi Không muốn đi vòng vòng kiếm quán ăn nữa đâu Cô ngại thì cứ ngồi đấy đi Đói dáng chịu Nói xong chú cứ thế bước đi Làm tôi không còn cách nào khác Đành ngậm ngùi bước đi theo sau chú Vì lần đầu tiên đến nhà hàng sang trọng như này Nên tôi thấy lạ lẫm và e dè Nhưng cũng không khỏi tò mò Mà vừa bước đi vừa nhìn ngó xung quanh Đến khi vào bên trong nhà hàng Thì tôi thật sự bị choáng ngợp Trước cách trang trí và độ sang trọng của nhà hàng Chân đang bước Mà cũng phải dừng lại mà thốt lên Ôi sao đẹp quá vậy Cô muốn ngắm thì ngồi xuống mà ngắm cho thỏa thích Đứng không thấy mỏi chân à Tài tôi nghe chú nói Nhưng mắt vẫn dán chặt lên những hình ảnh trang trí trong nhà hàng Nên tôi chỉ khẽ gắt đầu Chứ không trả lời lại chú Tôi cứ thế Vừa ngắm vừa nghe lời chú kéo ghế ngồi xuống Nhưng vừa ngồi Thì nhân viên đưa menu cho tôi Làm tôi ngơ ngác nói Chú chọn món đi Em ăn gì cũng được ạ Ăn gì thì chọn đi Cô biết món tôi thích Còn tôi không biết cô thích ăn gì Để chọn cho cô đâu Tôi nghe chú nói vậy Thấy cũng đúng Nghe nhận lấy menu Rồi mở ra để chọn món Nhưng ngay trang đầu tiên của menu Đã làm tôi phải tròn mắt Há hốc miệng Vì giá tiền Tôi nhìn chú rồi ngập ngừng quay qua hỏi nhân viên của nhà hàng Chị ơi Ở đây món nào là rẻ nhất vậy chị Chứ mấy món em thấy em không đủ tiền trả đâu Quang Khải nghe tôi nói với nhân viên Thì nhú mày lại nói Tôi có nói Cô phải trả tiền không Mà cô kêu không có tiền trả hàng Tôi chỉ bảo cô gọi món thôi Nên cô thích ăn gì thì gọi đi Chứ đừng có hỏi linh tinh nữa Gọi nhanh đi tôi đói lắm rồi đấy Tôi nghe vậy thì không nói gì nữa mà chỉ vào món rẻ nhất cho menu, cho nhân viên, rồi ngồi chờ chú chọn. Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên tôi đặt chân đến chỗ này, nên không biết ăn ở đây lại đắt đến vậy. Nhìn giá tiền mà tôi không dám gọi để ăn luôn. Nếu chú không đi vào đây, thì tôi cũng chẳng dám bước vào. Mặc dù chú trả tiền, nhưng tôi vẫn thấy tiếc tiền ghê luôn. Tôi ngước lên nhìn chú, nhìn thấy chú bình thản như không. Chú không nói gì mà cầm điện thoại bấm. Tôi cứ nghĩ đến giá tiền của các món ăn, Mà thở dài thường thượt Một lúc sau nhân viên mang hết món này đến món khác lên Thì tôi kinh ngạc thốt lên Chị ơi chị có mang nhầm không ạ Em đâu có gọi nhiều món thế này đâu Chị nhân viên định lên tiếng trả lời Thì chú Quang Khải đã lên tiếng trước Họ không nhầm đâu Tôi gọi đấy cô ăn đi Nhưng mà nhiều thế này Thay vì nói thì cô ăn đi Tôi đói mà nghe cô nói xong Tôi không ăn được luôn đấy Nói xong câu đó thì chú gấp thức ăn tôi thấy vậy cũng không nói nữa mà cùi xuống ăn công nhận thức ăn ở đây ngon thật lúc đầu tôi còn ngại và tiếc tiền nhưng sau đó nghĩ lại chú gọi ra rồi không ăn thì phí tiền nên tôi không ngại cứ thế ăn buổi trưa tôi ăn không được nhiều nên giờ thấy nhiều món ăn lại ngon và hợp khẩu vị nên tôi gắp từng món một ăn nhưng chú gọi nhiều món quá mặc dù đã ăn bao nhiêu rồi vậy mà đến lúc bụng tôi no rồi nhìn lên vẫn còn và chú cũng bỏ đũa xuống Tôi nhìn chú hỏi, chú không ăn nữa hả? Tôi no rồi, cô cứ ăn đi, không phải ngại đâu. Tôi nghe chú nói vậy thì ngập ngừng một lúc rồi Lý Nhi nói, em cũng no rồi mà thức ăn còn nhiều em có thể mang về không? Bỏ đi. Nhiều thế này bỏ đi thì phí tiền lắm, em mang về mai ăn đỡ phải mua. Chú lường cô một cái không nói không rằng, gọi nhân viên tính tiền làm tôi không dám nói gì nữa. Tính tiền xong, chú bảo tôi ra ngoài đợi chú một lát. Chú đi vệ sinh rồi ra Chú đi rồi tôi nhìn thức ăn trên bàn thấy tiếc Nên liền gọi hỏi chị nhân viên bên cạnh Xem mình mang về được không Thì chị ấy gật đầu Rồi lấy hộp mang bỏ vào cho tôi Xong bỏ vào túi đưa cho tôi Nhận lấy túi thức ăn mà tôi vui mừng vô cùng Tôi cảm ơn chị ấy Rồi cầm đi ra ngoài Thì thấy một đám người bước vào Cười nói Trong đó có chị Quỳnh Anh Tôi ngại đụng mặt định quay đi hướng khác Thì chị ta đã thấy tôi Và ngay lập tức chị ta đi tới nói mỉa mai. Ai đây nhỉ? Chẳng phải là Quỳnh Chi giúp việc đây sao? Tao tưởng mày nhỉ làm ở nhà tao thì cũng biến cùng con bạn nhà quê của mày khỏi thành phố này rồi chứ. Mà mày làm ở đây à? Cũng không đúng. Đây đâu phải là chỗ mà một đứa nhà quê tầm thường như mày có thể xin vào làm được. Con kia, mày bị điếc hay sao? Mà tao hỏi mày không trả lời. Chẳng lẽ mày quên mùa đến mức khi rời khỏi nhà tao thì không hiểu tiếng người. Tôi nghe những lời nói xúc phạm của chị ta thì tức giận vô cùng. Tôi im lặng vì không muốn chị ta viện cớ vào những lời tôi nói để gây sự và sỉ nhục tôi. Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chị ta cứ nghĩ tôi còn là người giúp việc cho nhà chị ta nên buông những lời nói nhục mạ tôi. Chị ta đã lầm rồi. Bây giờ tôi đã không còn làm ở nhà chị thì tôi sẽ không kiêng rẻ chị ta nữa. Tôi nhìn chị ta đáp lại. Chị nói em là con người Thì sao không hiểu được tiếng người hả chị Chẳng qua là chị không phải nói Mà chị đang sủa Thì em làm sao hiểu được mà trả lời Chị về nhà sủa với con cú nhà chị Chắc sẽ hiểu nhau đấy Với cả chị đừng nghĩ em đã từng ở nhà chị Mà chị muốn xúc phạm thế nào Cũng phải nhịn chị đâu Em không còn là giúp việc của nhà chị nữa Nên lần sau có gặp Chị bớt nói lời tạo nghiệp đi Không thì không còn răng để nhai nữa đâu Còn hôm nay em dễ tính nên không chấp Phiền chị tránh ra cho em về Khuôn mặt Quỳnh Anh đỏ gây lên vì tức, chị ta nghiến răng chỉ vào mặt tôi mà nói. á À, đứa thất học quê mùa như mày cũng dám lên mặt với tao à? Đừng tưởng mày không làm giúp cho nhà tao nữa thì mày lên mặt với tao được. Vịt thì mãi là vịt, chứ không bao giờ hóa thành thiên Nga được đâu. Mày có đi đâu làm gì thì vẫn là nhà quê thôi. Tôi thất học thật đấy, nhưng tôi lại không cư xử vô học như người có học như chị. Chắc chị đã quên chuyện ở quan hát nhỉ. Có cần tôi kể luôn ở đây cho mọi người nghe cho vui không? Mày, mày Tôi thấy chị ta tức giận không nên lời Khi thấy hả hê trong lòng Nhưng tôi sợ chú đi ra gặp chị ta sẽ buồn Nên không nói nữa Mà quay người bước đi Nhưng chưa kịp đi bước nào Thì tôi chợt thấy tóc mình bị túm Chị giật ngược làm tôi giật mình la lên Chị làm cái gì đấy? Mau thả tay ra Người có học như chị Xử sự như con thú vậy đó à Tôi nói đúng, nó không lại được nên chị động tay với tôi phải không? Mày, mày, hôm nay tao sẽ cho mày miết tay cái đồ nhà quê. Bạn chị ta đi tới, lôi chị ta ra, nhưng chị ta càng nắm tóc tôi, chặt hơn mà giật, làm tôi đau điểm đến chảy cả nước mắt. Không thể để chị ta cứ nắm tóc mình mãi thế được. Tôi xoay người lại, rồi dơ tay lên. Chị ta bị tát bất ngờ, thì liền lấy tay ôm lấy má, rồi sau vài phút, thì chị ta lao tới và tát vào mặt tôi. Chị ta vừa tát tôi vừa gào lên, Mày dám tắt tao? cái thứ quê mùa rẻ rách này Chuyện gì thế? Câu hỏi đó vừa cất lên thì cả tôi và chị ta đều quay sang hướng phát ra âm thanh Thì thấy chú Quang Khải đang đi tới Tôi im lặng không dám nói gì Còn chị Quỳnh Anh lên tiếng Sao anh lại ở đây? Chú nhìn chị ta hở hững lạnh nhạt đáp Sao tôi lại không được ở đây? Chị ta thấy chú trả lời lại Thì bắt đầu nói một hơi Quang Khải, em xin lỗi anh được không? Sao em gọi anh không bắt máy, những gì anh thấy hôm đấy không như anh nghĩ đâu, anh cho em cơ hội được giải thích được không? Những gì tôi mắt thấy tai nghe mà cô bảo không như tôi nghĩ là sao? Cô nghĩ tôi là đứa con nít để cô lừa hết lần này đến lần khác à? Nếu hôm đó không tình cờ tôi có mặt ở đấy thì cô định dắt mũi tôi đến bao giờ nữa? Tôi có thể tha thứ cho cô được sao? Cô dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, đừng bao giờ gọi điện hay gặp làm phiền tôi nữa. Quỳnh Anh rừng rừng nước mắt. Chúng ta quen nhau bao lâu như thế mà anh lại phũ với em vậy? Anh có từng thương em không? Sao anh không cho em giải thích? Em đi chơi trong lúc anh không dành thời gian cho em là sai sao? Anh lúc nào cũng công việc. Anh phải đi công việc, anh phải làm việc. Anh chưa xong việc, đợi anh nhé. Lúc nào cũng là đợi và đợi. Anh yêu em hay yêu công việc hơn? Khi lúc nào em muốn gặp anh cũng phải đợi anh xong việc. Anh nghĩ xem một tháng anh gặp em được bao nhiêu ngày? Em cứ phải ở nhà mòn mỏi đợi anh Không được đi chơi đâu sao Em chỉ là buồn vì anh không gặp em Nên hôm đấy mới đi chơi với bạn thôi Sao anh lại hiểu lầm rồi chia tay em thế Cô đừng giải thích nữa Những gì cô nói cô đúng không Thì cô tự hiểu đi Còn giờ phiền cô tránh ra Quỳnh Anh thấy Quang Khải đi tới chỗ tôi Thì chỉ tay hét lên Có phải là tại nó Mà anh muốn bỏ em không Anh trả lời em đi Tôi định quay bước đi vì sợ đi cùng với chú Thì chị ta càng gào thét hơn Nhưng chú không trả lời chị ta mà đi thẳng Tôi thấy vậy bước đi thật nhanh rồi nhìn lại Thì thấy chị ta chạy lại ôm lấy chú Quang Khải Tôi thấy vậy lầm lũ đi ra ngoài Cầm bịch đồ trên tay nhìn ngó xung quanh Đưa mắt về phía hai người đó Thì thấy đang nói chuyện Nhìn đồng hồ bây giờ cũng hơn 9 giờ Tôi không biết khi nào được về nhà nữa Tôi thở dài rồi đành lặng lẽ bước đi Tôi nhìn xem có chiếc xe ôm nào không Thì không thấy chiếc nào cả Chờ tôi thấy có một chiếc taxi đang chạy tới Thì mừng rỡ vậy tay Dù biết đi xe này sẽ tốn tiền Nhưng không thấy có xe ôm nào ở đây cả Mà đi bộ thì tôi không biết đường Nên đành ngậm ngùi tới hỏi Anh ơi, chờ em về nhà với ạ Em ở quận nào? Dạ, quận 9 đường Vậy em lên xe đi, cũng gần đây thôi Dạ, em cảm ơn anh Ngồi vào xe tôi vui mừng khôn xiết Cũng may gặp được taxi Chứ không tôi không biết phải làm thế nào Tôi nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người đang tấp nập đi, cảnh về đêm rất đẹp. Nếu lúc nãy không gặp chị ta, thì giờ tôi đã được chú Quang Khải đưa về rồi. Đi được một đoạn, thì tiếng trung điện thoại vang lên, tôi biết chú gọi nên liền bắt máy. Em về rồi chú. Sao không chờ tôi về hả? Dạ, thấy chú nói chuyện với chị ấy, em sợ làm phiền nên em đón taxi về rồi ạ. Chưa nói xong, thì chú tắt máy làm tôi thở dài. Chuyện tình cảm của hai người đấy phức tạp thật Chưa yêu Nhưng tôi không biết sau này sẽ như thế nào Mong rằng người đó yêu thương tôi Mãi suy nghĩ thì một lát sau taxi cũng tới nhà Tôi móc túi lấy tiền Nhưng chợt nhớ lúc chiều thay đồ Tôi quên không lấy tiền ra Mà đồ đó thì ở trên xe chú mất rồi Bây giờ phải làm sao trả tiền đây Tôi liền nói với anh tài xế Anh ơi anh đứng đây chờ em vào lấy tiền nhé Em quên tiền mất rồi Anh không biết em là ai Lỡ em vào rồi đi luôn thì sao Em sẽ ra đưa tiền cho anh Phòng em ở đằng kia Không anh cầm lấy thức ăn này Rồi em vào lấy tiền ra Thức ăn này toàn đồ đắt tiền đấy ạ Thôi được rồi số tiền này không đáng yêu Em vào lấy tiền nhanh đi Anh còn đi chờ khách nữa Tôi nghe vậy thì mừng dỡ bước xuống Đi thẳng vào phòng Nhưng chợt nhớ chìa khóa đâu mà vào Thật tình lại gặp chuyện sở khóc dở cười Trong lúc này Nhìn ngó các phòng xung quanh Ai cũng đóng cửa hết rồi Tôi đành ngậm mùii đi ra thì thấy chú đang đứng bên cạnh anh tài xế rồi anh tài xế lên xe rời đi chú trả tiền giúp em rồi ạ Nếu tôi không đến thì làm sao không có điện thoại nói à còn thức ăn này tôi đã kêu bỏ sao lại gói mang về hả lần sau như thế đừng trách tôi còn có lần sau nữa hả chú vào xe lấy quần áo đi sao không đứng chờ tôi già thì thế thấy chú nói chuyện với chị Quỳnh anh em đứng đó không tiện nên đi về trước, mà quên mất đồ với cả tiền trên xe chú. Cảm ơn chú đã tới đây nhé. Bị sao kia Tôi sờ lên má mình, lúc nãy chị Quỳnh Anh có tát tôi, nhưng tôi cũng đã tát chị ta. Không biết chú hỏi vậy có phải để trách tôi không? Bị người yêu chú tát, mà em cũng tát chị ấy. Chú xót à Ai xót? Em tưởng... Cầm lấy đồ đi rồi vào rửa mặt đi. sau đừng có đánh nhau thế? Chỉ thiệt thân cô thôi. Cô ta không đáng để tay cô phải dơ như vậy đâu. Ngủ sớm đi, tôi về đây. Không cho tôi nói thêm lời nào nữa, chú đã quay lưng đi, làm tôi thấy bối rối. Là chú đang quan tâm tôi sao? Cầm lấy đồ bước vào phòng, nhìn những bộ đồ chú mua, tôi cảm thấy vui hẳn lên. Lần đầu tiên tôi được người khác mua đồ cho thế này. Lúc trước tôi ước được mẹ mua quần áo mới. Nhưng chưa bao giờ bà mua cho tôi, mà là tôi tự đi làm rồi mua. Không thì Quỳnh Giao cho tôi những bộ quần áo Quỳnh Giao đã mặc. Tôi lấy quần áo thay xong rồi trèo lên giường ngủ. Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cũng may phòng tập thể của công ty có tủ lạnh nên đồ ăn hôm qua mang về tôi để trong đó không sợ hỏng. Tôi bắt nồi cơm rồi mang thức ăn trong tủ lạnh ra hâm lại. Lát ăn sáng rồi mang đi ăn trưa luôn. Ở công ty vì tôi mới vào làm nên mọi người cũng không ai nói chuyện với tôi. Ăn sáng và chuẩn bị xong tôi bước ra ngoài thì gặp anh Phúc. Tôi liền gật đầu chào Anh đi làm sớm vậy à Ừ anh tưởng em đi làm rồi chứ Mà sao cầm cơm theo thế Tối qua em đi đâu à Anh qua ăn cơm mà thấy phòng tắt đèn đóng cửa Tôi nghe anh Phúc hỏi Thì mới sức nhớ sáng hôm qua Anh Phúc bảo tối qua nhà tôi ăn cơm Mà vì đi với chú nên tôi quên mất Giờ tôi cũng không thể nói Tối qua tôi đi với chú được Tôi ấp ung nói Ôi em xin lỗi anh nha Tối qua em có việc đột xuất nên phải đi Mà quên mất hẹn anh qua ăn cơm Tối nay em sẽ nấu mù hôm qua nha Tối anh qua phòng em ăn nhé Anh Phúc mỉm cười gật đầu Em nhớ đấy Tối nay đừng cho anh leo cây như hôm qua nữa nha Thôi em đi làm đi không muộn Dạ Tôi cùng anh Phúc đi tới công ty Nhưng vừa đến thì thấy chủ cũng tới Làm tôi có chút lo sợ Bởi hôm qua chú có nói Tôi phải đến sớm dọn trước khi chú đến Mà giờ chú đến rồi Tôi vẫn còn chưa dọn dẹp phòng chú nữa Không biết sao chú lại đến sớm thế. Tôi cuống cuồng cất hộp cơm rồi nhanh chóng lấy đồ đi đến phòng chú quét dọn. Đứng trước cửa phòng chú, tôi chần chừ vì sợ giờ vào chú sẽ mắng. Nhưng giờ tôi không vào dọn dẹp cũng không được. Kiểu gì thì cũng bị mắng. Nên tôi hít một hơi sâu lấy tinh thần rồi tôi gõ cửa xong, chậm chậm mở ra bước vào. Thấy chú đang cầm giấy tờ chăm chú xem mà không chú ý tới tôi. Nên tôi thở vào nhẹ nhõm. Tôi đi tới lo bàn rồi quét dọn xung quanh. Thì chợt nghe chú hỏi Công việc quen chưa? Có gì khó thì nói với tôi Còn không thì nói với Hoàng nhé Tôi nghe chú hỏi thì dừng lại trả lời Dạ cảm ơn sếp Công việc này cũng nhẹ nhàng Và giống với công việc trước em làm Nên em quen việc được ngay rồi ạ Em dọn xong rồi Giờ em đi lấy cà phê cho sếp nhé Chú nghe vậy thì gật đầu Ừ, quen việc thì thấy đơn giản thôi Công việc này cũng không đòi hỏi gì nhiều Chỉ cần cô chăm chỉ Là làm xong nhanh thôi Mà cuối tuần này cùng tôi tới nhà chị tôi nhé Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi Tôi cùng xếp tới nhà chị xếp ấy à Ừ, cô Jean muốn gặp cô Em mới gặp xin có một lần thôi mà Sao Jin lại muốn gặp em nữa vậy Chú nhíu mày nhìn tôi nói Cô hỏi tôi thì làm sao mà tôi trả lời cô được Cô đến gặp xin mà hỏi Cô đi pha cà phê đi Tôi còn nhiều việc phải làm Tôi nghe vậy thì gật đầu quay người đi ra ngoài Tôi không nghĩ chỉ mới gặp tôi một lần Mà Jin lại thích tôi đến vậy Lại còn bảo chú Chở tôi đến nhà chị gai chú Chơi với gì nữa chứ Nhưng cu cậu rất đáng yêu Nên tôi cũng thích nói chuyện Như vậy tôi thấy thoải mái hơn Nên đi lại pha cà phê cho chú Rồi sẵn pha cho chị Hạnh Như luôn Tôi pha theo như những gì chị ta nói Không biết chị ta còn bắt bẻ tôi nữa không Giờ này chị ta chắc tới rồi Nên tôi cầm ly cà phê đã pha Mang tới trước cho chị ta Đi tới bàn Thấy chị ta đang ngồi bấm điện thoại Thì tôi đặt ly cà phê lên bàn Cà phê của chị đây ạ Chị ta lít nhìn tôi nói pha như hôm qua tôi nói không Dạ em pha giống như chị nói đây ạ Hạnh như cầm ly cà phê lên uống Nhưng rồi chị ta nhổ ra ngay Xong quát tôi Cô cho tôi uống cà phê Hay uống nước lã vậy hẳn Đầu cô là đầu đất hay sao Mà những gì tôi nói Cô lại chậm tiếp thu đến vậy hả Đi pha lại cho tôi Nghe chị ta nói như vậy Thì tôi không thể nhẫn nhịn được Vì mấy ngày qua Cứ chị ta yêu cầu là tôi lại làm theo Nên chị ta cứ được nước làm tới Nếu hôm nay tôi tiếp tục nhịn Thì chị ta sẽ tiếp tục nữa Nên tôi nhìn thẳng vào mặt chị ta nói Em vào đây làm tạp vụ cho công ty Chứ không phải vào đây để làm ô xin Chuyên pha cà phê cho chị Mấy hôm nay em làm theo ý chị Chẳng qua vì em mới vào làm, cũng không muốn lời qua tiếng lại làm gì. Nhưng em càng nhịn, thì chị lại càng cho mình cách quyền sai và bắt em phải phục tùng vô điều kiện. Xin lỗi chị vì em không chịu chị mãi như thế được. Nếu chị muốn uống theo khẩu vị của chị, thì chị tự đi mà pha. Chị ta nghe những lời tôi nói thì mặt chị ta xa sầm lại gắt lên. Mày giỏi lắm, mới vào làm được bao hôm đã dám bật lại tao. Đừng nghĩ được giám đốc đưa vào là lên mặt với tao nhé. Chị ta nói ra những lời mà tôi không nghĩ tới bao giờ cả Là chị ta tự suy diễn rồi áp đặt suy nghĩ đó lên tôi Làm tôi thấy bức bội lắm luôn Tôi nhìn thẳng chị nói to Câu đó em nghĩ là hợp với chị hơn đây ạ Từ khi em vào đây làm Em chưa hề bắt chuyện hay ngồi với ai Thì làm sao mà lên mặt được Chỉ có chị là ngay từ khi gặp em ở công ty Là người lên mặt coi thường em Không những vậy lại còn sai bảo hành hạ em Cứ như thế chị là giám đốc vậy đấy Mà trong khi, chị cũng là nhân viên giống em Chỉ là công việc và chức danh của chị khác em mà thôi Em không lên mặt với ai cả Em đúng là nhân viên tạp vụ Nhưng không, công việc của em là quét dọn lau chùi Chứ không phải là người pha cà phê phục vụ chị mỗi sáng Với cả nói trắng ra chị chẳng là gì cả Mà em phải phục vụ chị Không cho chị ta nói mà tôi nói tiếp Em không biết chị vào làm trước em bao lâu Mà chị lại không biết rõ công việc của tạp vụ như em là gì Em là người mới vào thật Nhưng em biết rõ công việc Và vị trí làm việc của em Không do chị phân Và chị cũng không có quyền bắt em làm gì cả Nếu chị muốn em làm Thì để em hỏi anh Hoàng có đồng ý không đã chị nhé Tôi nói đến đó Chị ta cầm ly cà phê còn nóng hổi Tạt vào người tôi Vì biết cà phê còn nóng Nên tôi vụ lấy tay tre Kết quả là cả cánh tay tôi hứng trọn nước nóng từ ly cà phê Tôi cảm nhận được cánh tay của mình nóng rát Hạ tay xuống Tôi thấy nó dần đỏ lên Tôi hết vào mặt chị ta Sao chị lại tạt cà phê vào em Chị không biết là cà phê đang nóng sao Chị đang có hành động hại người khác đấy Tao làm thế Cho mày tỉnh ra Đừng nghĩ mày có giám đốc chống lưng mà nói tao Từ giờ Tao không cần mày làm gì cho tao nữa Mày biến khuất mắt cho tao ngay luôn đi Và nhớ đừng xuất hiện trước mặt tao nữa Tao không vì mày quen giám đốc Mà không thể cho mày biến khỏi đây đâu Con danh Người cần tỉnh là chị Chứ không phải là em Chị đang là người làm sai Nên đừng nói giọng đe dọa Để lấp đi hành động sai của mình Tránh ra đi Mày không có tuổi gì mà dạy tao Nghe chưa Lúc này tay tôi càng lúc càng đau sát hơn Tôi biết có nói nữa Chị ta cũng không nhận lỗi của chị ta Nên không nói với chị ta nữa Mà liền chạy vào nhà vệ sinh để xà nước lạnh cho đỡ sát Giờ này cũng chưa có ai đến Chỉ có mình chị ta, nên chị ta có làm gì tôi cũng không có ai biết. Nên chị ta mới làm cản như thế. Nhìn cánh tay được xả dưới vòi nước mà vẫn đỏ, làm tôi sợ sẽ bị rộp nước lên. Nhìn bộ đồ tôi đang mặc đã bị cà phê tạt vào, làm cho loang lủ. Tôi khẽ thở dài. Giờ mà mang cà phê vào phòng chú, thì chú lại nói tôi. Tôi lấy khăn lau nhưng không thể làm viết cà phê hết được. Nhìn đồng hồ thấy gần 7 giờ rồi. Tôi liền đi tới lấy ly cà phê đã pha cho chú, cầm đi lên. Đứng trước cửa phòng chú, tôi chần chừ chưa biết khi vào sẽ nói chú làm sao. Thì thấy anh Hoàng bước đến, tôi như thấy được vị cứu tinh của mình vậy. Đợi anh Hoàng đến gần, tôi liền nói. Em chào anh Hoàng, anh vào gặp xếp à? Ừ, sao em lại đứng đây? Mà quần áo bị sao kia? Tôi không muốn nói do Hạnh như làm, không anh lại trách tôi, sao không nói với anh? Nên tôi nghĩ đại một lý do rồi nói. Dạ lúc nãy em pha cà phê mà bất cẩn Làm cà phê văng trúng áo Anh cầm đưa cho sếp giúp em nhé Em chạy về phòng thay đồ Ừ đưa cho anh Tôi đưa ly cà phê cho anh Hoàng Thì anh ấy tốt lên Tay em bị sao mà đỏ ứng cả lên thế kia Đừng nói là cà phê văng trúng tay em nữa nhé Tôi cười ra là nói Dạ đúng là em bị cà phê văng trúng thật anh ạ Do em đoảng quá Tí em mua kem bôi ạ Anh vào gặp sếp đi nhé Mà anh đừng nói xếp, em bị thế này nha, không xếp lại bắn em nữa. Ừ, em về thay đồ đi, lần sau cẩn thận vào nhé. Dạ, em cảm ơn. Tôi nhanh chóng đi xuống công ty, rồi quay trở về phòng mình ở khu tập thể. Thay đổi xong xuôi, nhìn thấy tay vẫn đỏ mà lại đau sát hơn. Tôi liền chạy ra tiệm thuốc tây gần đó, mua tuyết thuốc bôi, rồi quay lại công ty. Vừa vào thì nghe một chị làm cùng nói, giám đốc cho gọi. Không biết chú gọi tôi lên có chuyện gì nữa đây. Tôi liền nhanh chóng lên phòng của chú, gõ cửa rồi bước vào. Chú thấy tôi thì hỏi, Sao lúc nãy không đưa cà phê mà để Hoàng đưa vậy? Mà sao lại thay quần áo thế? Tôi giật mình, không nghĩ chú lại để ý kỹ như thế. Tôi đành nói, Nãy em pha cà phê vô ý bị đổ lên người nên phải thay ạ. Thế còn tay thì sao? Chú hỏi làm tôi chột dạ, đưa tay về phía sau, rồi Lý Nhí nói, Dạ do em bất cẩn nên bị cà phê đổ vào ạ. Tôi nói vậy thì chú nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi Thật không? Nghe chú hỏi mà tôi giật thoát mình Như người kiểu nói dối mà bị lộ vậy Tôi ấp úng trả lời Dạ, thật, thật ạ Mà sao chú lại hỏi vậy? Chú nghe tôi hỏi vậy thì nói Đi kêu Hạnh Như lên cho tôi Tôi nghe thế Thì trong lòng có cảm giác như chú đã biết gì đó Tôi cố bình tĩnh hỏi chú Sao lại gọi chị ấy à? Bảo cô gọi thì cô đi gọi đi Hỏi làm gì? Nhanh cho tôi còn làm việc. Thầy chú dứt khoát bắt tôi đi gọi chị Hạnh Như, thì tôi biết chú gọi chị ta lên chắc không phải là để giao việc chị ta làm, mà là chuyện liên quan đến tôi rồi. Tôi sợ chú sẽ trách mắng chị Hạnh Như, rồi chị ta lại nghĩ tôi nói với chú, xong nói với mọi người những điều về tôi không hay, nên tôi liền nói. Dạ, do em vô ý, chứ không có chuyện gì đâu. Xếp đừng gọi chị ấy ạ. Chú lúc này giọng nói có chút bực mình đáp lại tôi. Tôi cho cô vào đây, làm công việc tạp vụ chỉ phải lau dọn phòng và pha cà phê cho tôi. Chứ tôi có nói cô phải phục vụ tất cả không? Tôi có hỏi cô có khó khăn gì không thì cô vẫn trả lời không trong khi cô lại bị người ta bắt nạt. Ở đây là công ty, là ở thành phố chứ không phải ở dưới quê đâu mà cô nhịn cho họ bắt nạt. Cô muốn sống và làm tốt công việc của mình thì phải biết tự bảo vệ mình chứ không phải im lặng chịu đựng, để họ muốn làm gì cô cũng được. Tôi thấy chú như vậy thì cúi mặt lý nhí nói, "Dạ, em biết rồi sếp, mà sếp kêu em vào chỉ có chuyện này thôi ạ?" Chú không trả lời câu hỏi của tôi mà lạnh giọng nói, "Ra ngoài đi cho tôi làm việc." Tôi thấy chú không muốn tôi ở lại đây nữa, nhìn trả lời rồi quay người bước đi ra ngoài. Bước tới mở cửa ra thì thấy chị Hạnh Như đang đứng trước mặt. Tôi giật mình. Lúc nãy tôi đã nói không có gì, Tưởng chú không để tâm nữa Vậy mà sao chị ta lại đến đây Chú mà mắng chị ta Thì chị ta lại làm khó tôi hơn thì sao Khi tôi bước ngang qua Thì chị ta lửa nguyết tôi một cái Tôi thấy vậy cúi mặt đi thẳng ra ngoài Đến trưa mọi người đi ăn cơm hết Còn tôi lúc sáng có mang theo cơm Nên tìm một góc ngồi ăn Đang ăn thì nghe giọng nói bên cạnh Tôi ngước lên thì thấy chú làm tôi giật mình Nói Xếp chưa đi ăn cơm mà Sao ngồi đây ăn Dạ lúc sáng em cầm cơm theo nhìn ở đây ăn. Đồ lúc tối còn ăn được không mà lấy ăn. Đổ đi xuống kia mà ăn. Tôi lắc đầu không chịu. Đồ em để trong tủ lạnh sáng nay nấu lại rồi nhìn ăn được ạ. Xếp cứ đi ăn đi ạ. Giờ cô không đổ thì từ mai đừng đến đây làm việc nữa. Tôi cho cô lựa chọn. Một là nghe tôi, hai là tiếp tục ăn. Tôi nghe vậy thì bực bội đứng dậy nói. Sao chú lại ép người thế? Thức ăn vẫn ăn được thì em ăn. Với cả nó cũng có rẻ đâu, mà chú bảo em đổ, không thì cho em nghỉ. Tôi có bắt cô đem về không? Làm theo ý tôi hay là ý cô thì cô chọn đi. Tôi không thích nói nhiều đâu. Tôi nghe chú nói vậy thì biết không cãi lại được chú, nên đành ngậm ngùi làm theo, lầm lũi cất lại rồi bỏ vào một góc đứng lên. Em không ăn nữa là được chứ gì? Chú đi ăn đi, em làm việc tiếp đây. Tôi nói vậy thì chú nghiêm giọng nói. Đứng lại đó, tôi có bảo cô làm việc không hả? Giờ này là giờ ăn, không phải giờ làm việc Cô đi theo tôi Tôi biết chú muốn tôi cùng chú đi đâu Nên liền nói Em không xuống ăn cùng xếp đâu ạ Mọi người thấy sẽ nói em Chú nghe tôi nói vậy Không những không hiểu mà còn nói Kệ người ta, tôi không quan tâm Đi thôi, nãy giờ cô làm mất bao nhiêu thời gian của tôi rồi đấy Tôi bất lực trước cái tính Bắt tôi phải làm theo chú nói Nhưng tôi không theo cũng không được Nên đành miệng cưỡng trả lời Chú đi trước đi, em sẽ theo sau Chú thấy tôi chấp nhận theo chú Thì hài lòng xoay người bước đi Tôi không dám nói gì thêm nữa Mà lầm lũ đi theo sau chú Vừa bước xuống căng tin Thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi Làm cho tôi ngại vô cùng Biết thế, tôi xuống đây ăn cho rồi Ngồi đó ăn Chú thể bắt tôi xuống đây Làm tôi tự nhiên lại khó xử Và là trung tâm chú ý của mọi người Tôi đã muốn yên ổn làm việc Mà sao khó vậy không biết Tôi định đi tới ghế định ngồi xuống thì chú nói Đến lấy cơm cho tôi Chú nói vậy làm tôi ngơ ra vài giây rồi mới hỏi được Xem ăn món gì ạ Mấy món đó cô đã biết tại sao lại hỏi tôi Chú trả lời thế là mọi người lại càng nhìn tôi Làm tôi ngại quá chỉ muốn có cái lỗ nào để chui vào thôi Không biết sao chú lại càng ngày càng ngang ngược thế không biết Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi nào dám nói Tôi trả lời chú xong đi tới lấy cơm cho chú Mang địa cơm đặt lên bàn thì chú hỏi Phần cơm của cô đâu? Xem ăn trước đi ạ, em ăn xong Chú co mày khó chịu nói tôi Sao cô cứ muốn tôi phải nói thế hả? Mau đi lấy cơm của cô Rồi ra đây ngồi ăn cùng tôi Nhanh lên Trong lòng tôi lúc này Thực sự muốn bốc hỏa luôn Tôi chỉ nhớ chú giúp đỡ cho có một công việc thôi Vậy mà đến đây làm rồi Cái gì cũng phải làm theo ý chú Không theo ý chú thì chú khó chịu Tôi có chút không thoải mái tí nào Giờ đang có mọi người ở công ty nhìn Nên tôi phải nhịn Không nói lại chú được Tôi miễn cưỡng nghe lời Đi tới lấy cơm Rồi mang đến ngồi xuống bàn Cùng chú ăn Trước bao ánh mắt soi mói của mọi người trong công ty Không hiểu sao Chú lại kêu tôi ngồi xuống ăn cùng chú nữa Đang ăn thì tôi nghe tiếng gọi ở phía sau Quang Hải Tôi với chú cùng quay đầu lại nhìn Thì thấy một cô gái đang đi tới Nhìn cô gái này tôi thấy quen quen Khi cô ấy tiến tới gần hơn thì tôi nhận ra đã từng gặp cô ấy ở quê và ở chỗ quán Đình Vũ. Tôi khẽ gật đầu chào thì cô ấy liền lên tiếng. Quỳnh Chi phải không? Sao nè em lại ở đây? Chị tưởng em về quê rồi chứ? Tôi khẽ đáp. Dạ, em nghỉ ở chỗ của Đình Vũ, rồi xin việc ở chỗ khác làm một thời gian, rồi mới làm ở đây chị ạ. Mà em làm ở công ty anh Quang Khải lâu chưa? Em làm ở bộ phận nào mà lại ngồi ăn cơm cùng với anh Khải thế? Em... Tôi vừa lên tiếng trả lời thì chú Quang Khải cũng nói Em tới đây có chuyện gì vậy Trúc Linh? Trúc Linh kéo ghế đến bên cạnh Quang Khải nói Em đến chia buồn với anh đây Em nghe nói anh với Quỳnh anh đã chia tay Quang Khải nghe hỏi vậy thì nhớ mày khó chịu nói Trúc Linh em không nhìn xem đây là đâu hay sao mà lại hỏi thế Đấy là chuyện riêng của anh em quan tâm làm gì Anh lên phòng đây Trúc Linh nghe chú Quang Khải nói vậy thì nói Hi hi Em quên mất đây là đâu, tại thế anh ở đây nên em muốn chia sẻ nỗi buồn với anh. Lát lên phòng em nói tiếp vậy, và em nghe nói tháng sau mai em qua đây bàn hợp đồng gì à? Quang Khải bỏ đuổi xuống không nói gì, và chỉ gật đầu đáp lại, rồi đứng lên đi thì Trúc Linh cũng đi theo sau. Còn tôi ngồi ăn nốt thì chợt có nước hất vào mặt mình làm tôi giật mình. Lấy giấy bên cạnh lau rồi nhìn lên thì thấy chị Hạnh Như đang cầm cái ly đứng trước mặt tôi. Không cần nói tôi cũng biết là chị ta đã làm Nên tôi tức giận nói Chị làm cái trò gì vậy Hạnh như cái mặt canh canh Không có chút hối lỗi nào Mà còn kéo ghế ngồi xuống nhỉ mai nói Mày cũng ghê gớm thật đấy Nhìn tưởng hiền lành Mà không ngờ lại bếp xếp quá nhỉ Mày không nhìn lại xem mày là ai Mà lại ngồi ăn cùng giám đốc hẳn Đừng tưởng được giám đốc ưu ái Thì lên mặt nhé Người như mày xếp cũng chơi chán rồi đá Như cô gái từng đến đây Cùng xếp thôi, chứ đừng tưởng mãi mãi được xếp để ý mà muốn làm gì cũng được Đây là tao nhẹ nhàng cảnh cáo mày thôi đấy Cũng chỉ vì mày mà xếp mắng tao Nhưng tao không phải là con người hẹp hỏi ích kỷ nên lần này tao bỏ qua Còn mà có lần sau thì tao sẽ không nương tay nữa mà sẽ cho mày rời khỏi đây luôn đấy Tôi nghe chị ta nói mà bừng bừng vì tức giận Chị ta là người chèn ép hành tôi mấy ngày hôm nay mà lại làm như chị ta vô tội khi bị chù mắng vậy đó Với lại chị ta nói oan cho tôi Vì sao chú biết thì tôi chịu Chứ tôi không hề nói với chú Chị ta mới bị chú nói lúc sáng Giờ lại dằn mặt tôi tại đây Thì gan chị ta cũng lớn thật Không biết chị ta có ai chống lưng đằng sau không Mà lại hống hách thế Chị ta cứ muốn gây sự thế này Tôi mà không phản kháng lại Chị ta lại nghĩ tôi sợ chị ta Tôi nhìn thẳng mặt chị ta nói Chị nói làm như chị bị oan lắm không bằng ấy Tôi nói chắc gì chị đã tin Nhưng không nói thì tôi khó chịu khi bị đặt điều. Nên dù chị tin hay không tin, thì cũng nghe rõ đây. Tôi không phải người có tâm địa như chị, nên tôi không bao giờ đi nói lại với sếp những gì chị đã làm với tôi. Chị có gan làm, sao lại không có gan chịu, mà lại đổ lỗi tại tôi mà chị bị bắn. Mà chị nói tôi là người mới, còn chị là người cũ, mà không biết công ty có lắp camera sao. Mà camera công ty mình có nhiều loại thì phải, có cả camera chạy bằng cơm đấy. Nên ngóc cách nào cũng thấy được rồi ghi lại cho sếp xem Với lại chị ảo tưởng sức mạnh quá rồi Tôi với chị cũng là nhân viên Chứ chị cũng không phải sếp hay gì Mà chị có quyền sai bảo tôi Chị làm vậy chỉ chứng tỏ Chị đẹp người mà chẳng đẹp nét gì cả Nên chị xem lại mình đi nhé Mày Tôi không muốn nghe chị ta nói nữa Nên đứng lên định rời đi Thì thấy anh Phúc đi tới nói Hạnh như em làm vậy quá đáng lắm đấy Quỳnh chi là nhân viên mới Mình là nhân viên cũ thì phải giúp đỡ chứ sao gây sự vậy. Ở đây là công ty chứ không phải ở ngoài hay ở nhà em đâu. Mà em to tiếng bắt nạt thế. Xếp mà biết lại đuổi việc đó. Hạnh như nghe Phúc nói vậy thì quắc mắt nhìn tôi nói. Anh Bình con nhỏ này sao anh Phúc? Nó mới vào làm nhưng ý quen giám đốc nên không có coi ai ra gì cả. Anh xem ở đây có ai dám ngồi cùng nó ăn cơm không? Hay chỉ có giám đốc ngồi cùng? Nó cũng muốn cho mọi người biết Nó quen biết nên mới ngồi cùng ăn như thế Thì chứng tỏ nó cũng cậy mà khinh thường mọi người Nó chỉ là tạp vụ thôi Mà dám vậy Chẳng phải nó khinh thường người khác sao Chị ta càng nói Thì tôi lại càng thấy chị ta là con người hẹp hòi ích kỷ Ghen ăn tức ở với người khác Mà khoan Chị ta mở lời ra nói là nhắc đến chú Chẳng lẽ chị ta thích chú sao Sầu chuối lại những gì chị ta làm với tôi Thì tôi dám khẳng định chắc chắn Chị ta vì ghen chú đối xử tốt với tôi Nên mới hành tôi đây mà Nhưng đó là việc cá nhân của chị ta, sao lại chút hết lên người tôi vậy? Thế út ức vô cùng, tôi quay qua chị ta nói lớn cho mọi người cùng nghe luôn. Chị thôi đi, em chưa từng có suy nghĩ quen giám đốc mà khinh thường ai cả. Tất cả đều là do chị tự nghĩ tự nói. Em làm tạp vụ, người đầu tiên em gặp là chị và người coi khinh em cũng là chị, chứ em không hề có ý khinh thường ai. Nếu em kệ mình quen giám đốc thì em đã không làm những việc mà chị sai bảo. Chị nói như đang và vào chính mặt chị đấy. Chị thấy em không nói chuyện được với mọi người Nên đặt điều nói em là người như vậy chưa em không có suy nghĩ đấy Em cũng chào hỏi mọi người Nhưng khi thấy em mặc đồ tập vụ làm việc Thì mọi người cũng như chị đều khinh thường Mà không đáp lại Thì thử hỏi sao nói chuyện với em Tôi xoay qua hứa mọi người đang nhìn mình đói Em mới vào Nên cũng muốn làm quen với mọi người lắm Nhưng em chào thì không ai đáp lại Nên em im lặng làm việc của mình Chứ không phải khinh thường Không muốn nói chuyện với mọi người đâu Mong mọi người đừng hiểu lầm em, tội cho em lắm ạ. Mọi người ở đấy khi nghe tôi nói thế thì ai cũng nhìn tôi ngơ ngượng. Tôi không muốn ở đây để chị ta kiếm chuyện gây ồn ào nữa, nên quay qua ánh phúc nói, "Dạ, em cảm ơn anh, chuyện cũng không có gì đâu ạ, em lên làm đây." Hành như đãi dư thấy phúc nói giúp Quỳnh Chi thì trong lòng lại càng ghét cô hơn. Hết giám đốc dù lại đi giúp Quỳnh Chi, cô ta không hiểu sao họ lại sẵn sàng giúp đỡ Quỳnh Chi? Mà không để mắt tới cô ta Quay qua thấy mọi người đang nhìn mình chầm chầm Thì cô ta không nói gì Mà đi thẳng về phòng Tôi thấy chị ta đi rồi thì nói Em cảm ơn anh lần nữa nhé Anh đi làm đi ạ Em cũng vào làm đây Anh có làm gì đâu mà cảm ơn anh nãy giờ vậy Chiều có đi chợ mua thức ăn Thì gọi anh đi theo luôn nha Anh ra chợ mua ít đồ Dạ Nói xong tôi và anh Phúc cùng nhau rời khỏi căng tin Mỗi người một hướng về chỗ làm việc của mình Lúc nãy bị hạnh như tàn nước vào mặt, vào áo nên sửa áo tôi cũng còn ướt. Tôi đi tới ngồi bên quạt cho khô thì anh Hoàng đi tới hỏi Chờ nóng lắm hay sao mà ngồi đây? Dạ, chờ nóng quá anh ạ nên em ngồi quạt tí cho mát. Anh đi đâu mà không thấy anh xuống căng tin ăn cơm vậy? Anh chạy về nhà có việc tí mà sếp ăn cơm cho em nãy không thấy sếp gọi cho anh gì hết. Dạ, sếp ăn rồi anh. Sếp đang ở trên phòng với chị Trúc Linh. À, Trúc Linh tới rồi à? Thôi anh lên phòng làm việc đây. Dạ Anh Hoàng rời đi thì tôi ngồi thêm một lúc rồi đi xem có gì cần dọn dẹp không. Công việc ở đây làm tôi thấy thoải mái hơn. Tôi mải mê làm không để ý thời gian đến khi nhìn lên thấy đã quá giờ tan làm. Mọi người cũng đi về còn mỗi một mình tôi thì tôi cũng nhanh chóng đi về. Chưa hẹn anh Phúc lúc chưa đi chợ mà giờ tôi vẫn ở đây. Tôi bước xuống sảnh thì thấy anh Phúc cũng bước ra Em tưởng anh về rồi Nhiều việc nên anh giờ mới về Em cũng về muộn đấy chứ Anh tưởng em về rồi Giờ đi chợ luôn nha Đi luôn à anh Anh về không cất đồ à Mấy đồ này cũng nhỏ gọn Anh đem theo không sao đâu Ở đây đi tiện hơn Chứ về rồi đi lại mất thời gian Chúng ta đi thôi Đi về để em chỗ tài nấu ăn nữa chứ Để hôm nay anh xem tay nghề của em thế nào Tôi gật đầu rồi cùng anh bước ra ngoài Đi được một đoạn thì thấy xe ô tô của chú đi tới Giờ chú cũng mới về, mà dừng lại chỗ tôi làm gì không biết. Tôi với anh Phúc thấy vậy thì dừng lại. Chú từ trong xe bước ra, tôi liền hỏi. Có chuyện gì vậy sếp? Hai người đi đâu thế? Dạ em với anh Phúc đi chợ. Cô mới vào công ty, mà đã thân với Phúc đến thế sao? Anh Phúc lên tiếng. Sếp mới đi làm về à Em với Quỳnh Chi ở cùng dãy trong khu tập thể, nên giờ cùng nhau đi chợ mua đồ về cho Quỳnh Chi nấu ăn thôi mà. Quang Khải nghe thế nói Cậu không nấu được à? Dạ em nấu được, nhưng Quỳnh chia ăn một mình Em cũng một mình Nên nấu ăn cùng nhau cho vui Vậy lên xe, tôi đưa hai người đi Tôi nghe thế vội từ chối Dạ chợ cũng gần đây Em với anh Phúc đi bộ chút là tới Không cần phiền xếp đưa đi đâu Lên xe đi Em không lên đâu, em đi bộ đây Chào xếp nhé Nói rồi tôi kéo tay anh Phúc đi luôn Mặc cho chủ đứng đó Chú đã giúp tôi tìm được công việc Nên tôi không muốn phiền chú những việc này Sao không để xếp đưa đi Lần đầu tiên anh thấy xếp đối xử với nhân viên như thế đấy Em được xếp đưa vào đây làm Là may mắn cho em lắm đấy nhá Chẳng thấy hoàn cảnh em tội Nên xếp mới giúp thôi Chúng ta đi mua nhanh rồi còn về nữa Anh Phúc nghe tôi nói vậy Thì không nói thêm gì nữa Nên tôi cũng im lặng mà bước đi Đi tới chợ tôi mua một ít thức ăn Rồi chờ anh Phúc mua đồ xong Cùng nhau trở về phòng Trong khi tôi nấu ăn thì anh Phúc trở về phòng tắm rửa Tôi đang nấu thì có tiếng chuông điện thoại Cầm lên xem thì thấy số của chú Tôi liền bấm máy nghe Alo, chú gọi em có gì vậy ạ? Tôi gọi cho cô là phải có chuyện mới gọi được sao Thế về phòng chưa? Em về rồi, chú gọi chỉ nói vậy thôi ạ Ừ, tôi chỉ muốn nhắc cô Không phải ai tốt với mình cũng đều là người tốt đâu Cô mới đến công ty cũng mới biết cậu Phúc Nên chưa rõ về con người cậu ta Nên bớt tiếp xúc lại, cậu ta không tốt như cô nghĩ đâu. Dạ, em biết rồi, bọn em chỉ cùng nhau ăn cơm thôi mà, chứ cũng không có nói chuyện gì đâu ạ. Ừ, mà tôi có việc cần gặp, Jin mới xuất viện, mà thằng bé cứ nằng nặc đòi tôi dẫn đi gặp cô, tôi có thể đưa thằng bé tới phòng cô được không? Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi, tới phòng em ấy à, ở đây đâu có gì cho Jin chơi đâu ạ. Jin nó cứ bắt tôi phải cho gặp cô, tôi nói thế nào nó cũng không chịu. Tôi mà không dẫn nó đến gặp cô Nó lại ăn vạ tôi đấy Tôi nghe vậy cũng không thể từ chối Nên đành đồng ý Tắt máy để điện thoại xuống bàn Đúng lúc anh Phúc bước vào Thông quá, lâu rồi anh mới nghe mùi này Ở công ty ăn cơm chán lắm luôn Em nấu bình thường mà Sợ không ngon thôi Nhìn thế mà không ngon à, để anh dọn chén ra nha Dạ Vừa giất lời xong Thì thấy chú với zin đang đứng trước cửa làm tôi giật mình Chẳng phải chú vừa nói điện thoại với tôi xong thôi Mà sao chủ đã có mắt ở đây? Tôi ngay người ra mấy giây, xong liền hỏi Sao, sao chú đến nhanh thế ạ? Cô không muốn chúng tôi đến sao? Xin thế tôi thì vui mừng gieo lên Cháu chào cô Phúc Thế Quang Khải thì cũng đứng lên cười Sếp tới đây chơi à? Lần đầu tiên em mới thấy sếp đến phòng ở của nhân viên đó Tôi không thể đến đây, xem nhân viên sống thế nào sao? À, dạ vâng, sếp có thể đến Tôi cầm lấy tay Jin dắt vào trong rồi hỏi Jin đã ăn cơm chưa? Thế đã hết bệnh chưa mà về rồi? Jin cười tươi nói Cháu hết bệnh rồi nên bác sĩ cho cháu về đó cô Mà mẹ bận việc không đến đón cháu được Nên nhờ cậu Quang Khải đến đón cháu về nhà cô ạ Thấy cậu cháu lại nhớ đến cô Nên cháu nói cậu đưa đi gặp cô luôn Cháu chưa ăn cô ạ Cô đang ăn cơm sao? Ừ, cô chuẩn bị ăn đây Vậy Jin ăn cùng cô luôn nhé Dạ, cháu cảm ơn cô Cháu đói muốn xỉu luôn rồi, vào ăn cơm thôi cô." Quang Khải nghe thế nói, "Xin, để cậu đưa về nhà ăn, cậu đưa cháu tới đây chơi chứ có phải tới để ăn đâu." Xin nghe vậy thì mặt xị xuống buồn rầu, "Thấy vậy tôi nói, xếp cho Xin ăn cơm ở đây luôn đi chứ, Xin đang bệnh mà để đói không tốt đâu ạ." "Thôi được, ăn nhanh rồi cậu đưa về nhà Xin." Xin nghe vậy cười tít mắt nói, "Dạ, cháu ăn nhé, mà cậu không ăn à?" "Cậu không đói." Bụng của Quang Khải kêu lên Dinh nghe vậy thì cười nói Cậu không đói mà bụng cậu kêu to vậy Cháu nghe rõ luôn Chú nghe xin nói thế Mặt có chút ngược nhưng vẫn nói Kệ cậu đi Tôi thấy vậy thì nói Chú ăn cơm cùng bọn em luôn đi Chú thấy tôi nói vậy Nhìn mâm cơm nói Tôi ăn cùng sao đủ được Tôi biết chú ngại nên nói Dạ mỗi người ăn một ít vẫn đủ ạ Chúng ta ăn thôi Không thức ăn nguội lại không ngon Anh Phúc thấy vậy cũng nói vào Vào ăn cùng cho vui đi xếp Em ăn cũng ít lắm Quang Khải thấy vậy gật đầu đi tới Ngồi xuống nhìn nhà cùng với xin rồi lên tiếng Ở đây không có bàn ăn sao Tôi nghe thế nói Ở đây làm gì có bàn đâu ạ Vậy mai mua đi Tiền đâu mà em mua, ăn vậy cũng được mà Chú nghe vậy thì nói một câu như không Tôi đưa cho Tôi nghe chú nói vậy Thì ngạc nhiên quay qua nhìn chú Định lên tiếng thì Jin nói Cháu đó muốn xỉu luôn rồi Cậu Khải với cô Chi nói chuyện xong chưa ạ? Quang Khải nghe vậy nói Sao lúc nãy ở viện cậu hỏi Thì kêu không đói Mà giờ lại kêu đói vậy Lần sau mà như vậy cậu không cho đi chơi đâu đấy Di nghe Quang Khải nói vậy Thì phụ Phịu nói Cậu rủ cháu đến phòng cô Chi mà Quang Khải nghe Di nói đến đó Thì tự dưng ho rồi nói Giờ có muốn ăn cơm không? Cậu nói với cô Chi Mà giờ cháu lại là người nhiều chuyện rồi đấy Cháu mới bệnh xong nói ít thôi Ông cụ non Ăn cơm nào? Dạ cháu mời cậu ăn cơm, mời cô Chi và chú ạ. Thấy xin ăn thì chúng tôi cũng ăn, xin vừa ăn vừa nói. Cô Quỳnh Chi nấu ngon quá, món nào cũng ngon hết sảy luôn, ở nhà cháu bà năm nấu cũng không ngon như vậy. Cháu cũng thích mẹ nấu cho cháu ăn, nhưng mẹ bận lắm, toàn bà năm nấu cho cháu ăn thôi ạ, chứ mẹ chưa bao giờ nấu cho cháu ăn. Tôi nghe xin nói vậy thì thương thằng bé vô cùng, đứa trẻ nào cũng muốn được ba mẹ quan tâm và chăm sóc. Lúc còn nhỏ tôi cũng như Jin chỉ mong mẹ nấu cho tôi ăn. Nhưng dù cho tôi có mong chờ thì mẹ cũng chưa từng một lần nào hỏi tôi muốn ăn gì để mẹ nấu cả. Tôi xoa đầu Jin nói Ngon thì Jin ăn nhiều vào lúc nào Jin thích thì cô sẽ nấu cho zin ăn nhé. Jin nghe tôi nói thế thì gieo lên Cô Chi hứa rồi đấy nha cháu thích ăn đồ cô Chi nấu lắm hay cuối tuần này cô qua nhà cháu chơi rồi nấu cho cháu ăn nha cô. Quang Khải nghe Jin nói vậy thì liền nói Jin Không được đòi vậy đâu Tối nay cháu qua rồi Chủ nhật để cô Chi nghỉ ngơi Chứ sao lại bảo cô qua nấu ăn cho là sao di nghe vậy thì mặt xị xuống ỉu xìu nói Dạ tại cháu thích món cô Chi nấu Với lại cháu ở nhà buồn lắm Nên muốn cô Chi đến nấu với chơi với cháu thôi mà Không được thì thôi ạ Tôi nhìn Dinh mà thấy tội quá nên nói Chủ nhật cô sẽ qua chơi với Dinh Nên xin ăn đi nha Dinh nghe vậy thì vui vẻ cười tươi nói Dạ, cô Chi là số 1 Cháu yêu cô lắm lắm luôn Cậu Khải già rồi nên khó tính Không chịu cho cháu chơi Nên nói về đó cô Tôi nghe xin nói thế thì bật cười xới cơm rồi đưa cho Jin Xong tôi quay sang anh Phúc Anh ăn đi, xem em nấu ăn có được không Phúc nhìn xếp Rồi quay sang Quỳnh Chi cười Em nấu ngon lắm Lâu rồi anh mới được ăn món kho quẹt chấm rau ngon thế này Dạ, lúc ở quê Em cũng hay nấu mấy món này Từ khi lên trên này làm Thế mọi người không ăn mấy món như thế Nên em không nấu Ngon thì anh ăn đi, lần sau em nấu tiếp Còn lần sau sao? Tôi về anh Phúc nghe vậy Đều quay qua nhìn chú Thấy chú mặt lạnh tanh không cảm xúc Thì tôi nói Dạ, bọn em ở gần phòng nhau Thì nấu cùng ăn chung cho vui Chứ ăn một mình buồn lắm Chú nghe vậy lạnh nhạt trả lời Thôi ăn đi, tôi hỏi vậy thôi Mà khẩu vị của cậu Phúc cũng dễ nhỉ Món kho quẹt tôi thấy cũng bình thường, chưa có ngon đâu, mà cậu khen nức nở thế. Xin nghe vậy thì ngước lên nói, cháu thấy ngon mà cậu khải, lần đầu tiên cháu mới được ăn món ngon như thế này đấy. Ở nhà mẹ cứ bắt ăn mấy món cháu không thích, cậu không thích thì cậu đừng ăn, để cháu ăn hết cho, cháu ăn cho mau khỏe, để mẹ yên tâm đi làm. Quang Khải lắc đầu, ông cụ non của tôi ơi, ông thích thì cứ ăn nhiều vào, cậu nhường hết cho đó, này cậu mới thấy xin lẻo mép đến vậy đấy. Cậu chịu thua dinh luôn. Thôi ăn đi, cậu lát về nhà ăn cũng được. Cháu là cháu cậu mà, chứ có phải ông cụ đâu. Cháu nhỏ xíu xiu mà cậu gọi là cụ, không được đâu đấy. Cụ ở quê mà cậu, cậu quên rồi ạ. Nhưng cậu cũng đói, mà sao cậu không ăn đi mà về nhà ăn về ạ. Cậu đừng ngại, không là cháu ăn hết thật đó. Quang Khải nghe thế chỉ biết lắc đầu với cậu nhóc này, rồi cũng cầm chén lên ăn. Anh cũng từng ăn các món do Quỳnh Chi nấu, nên không xa lạ gì. Cô nấu ăn rất ngon và hợp khẩu vị anh. Tôi không biết chú tới, nên nấu cơm đủ cho tôi và Phúc thôi. Giờ không chỉ có chú, mà còn cả Jin ăn nữa. Nhìn cả hai ăn ngon lành, nên tôi từ từ ăn để nhường cho họ. Thì anh Phúc nói, Quỳnh Chi, không ăn đi em. Trưa anh ăn nhiều, nên giờ vẫn còn no. Em ăn ít mà, thôi anh ăn đi. Quang Khải thấy vệ lên tiếng. Hai người cứ nhường qua nhường lại không ăn vậy. Lúc nãy bà cùng nhau ăn mà giờ lại không ai chịu ăn thế. Mà cô ăn đi, tôi no rồi. Tôi thấy thế liền lắc đầu. Em có những gì đâu, bình thường em cũng ăn ít mà, chú cứ ăn thoải mái đi. Quang Khải không nói không rằng cứ thể đứng dậy đi tới giót nước uống, rồi đi tới ghế ngủi. Tôi thấy chú không trả lời mình thì không dám nói thêm gì nữa mà ăn nốt phần cơm còn lại. Thật ra tôi vì muốn để chú và Jin ăn thoải mái nên nói vậy, chứ tôi cũng đói lắm. Tại lúc chưa ăn cũng không được nhiều Nhìn sang Jin vẫn ngồi ăn ngon lành Chắc do thức ăn lạ miệng Nên Jin mới ăn như thế Tôi gắp thịt và chén zin Jin ăn nhiều vào cho mau khỏe Dạ ngon quá cô ạ Hôm sau qua nhà cháu chơi Cô nấu cho cháu ăn món này nữa nhé Ừ khi nào dành cô nấu cho Jin nhé Dạ Nói với Jin xong thì tôi cũng không hỏi gì thêm Mà tiếp tục ăn Ăn xong tôi đang định bê đem rửa Thì anh Phúc dành lấy Để anh đi rửa cho Thôi em là con gái em sửa được Anh ngồi chơi đi Tôi nhất quyết không chịu nên anh Phúc không đòi nữa mà đứng lên Tôi bưng xuống bếp sửa được một lúc Thì lên không thấy anh Phúc đâu Thì liền hỏi chú Anh Phúc đâu rồi chú Cậu ta về rồi Vậy à Cô có vẻ quan tâm tới cậu ta quá nhỉ Cô mới vào làm nên tìm hiểu kỹ Rồi hãy thân thiết Không lại tin lầm người đấy Dạ em biết rồi chú Chú dặn em hoài vậy Nhưng em thấy anh Phúc cũng tốt mà Với cả anh ấy cũng làm cùng công ty Lại ở cùng dãy phòng Nên em nói chuyện thôi Chú nghe tôi nói vậy thì câu mày nhìn tôi nói Tôi nói vì muốn tốt cho cô thôi Coi bộ cô vẫn chưa trưởng thành được nhỉ Cứ người ta đối tốt với cô Thì cô đều tin họ là người tốt sao Mà cô nghĩ anh ta tốt cũng đúng thôi Vì cô có tiếp xúc nhiều với đàn ông đâu mà biết Chẳng ai xấu lại thể hiện Và nói ra tôi là người xấu Chẳng tên trộm nào Muốn ăn trộm mà nói trước với cô Tôi là ăn trộm đây, tôi sẽ lấy món này của cô Cảng. Cô quen cậu ta được mấy ngày, đã khẳng định cậu ta là người tốt. Vậy chứ bạn cô ở quê, cô biết từ nhỏ, giúp đỡ cô. Vậy có tốt không khi lừa cô lên đây? Mà thôi tôi nói vậy, còn cô nghe hay không thì tùy cô. Giờ tôi đưa xin về đây. Jin nghe bảo về thì liền nói. Còn sớm mà cậu Khải, cậu cho cháu ở lại chơi chút nữa rồi về. Cháu mới được xuất viện đây Jin, về nhà nghỉ ngơi, mai còn đi học. nhỉ nhiều cô giáo mắng đấy." Di nghe đến cô giáo thì vội gật đầu lia lịa rồi quay sang nói, "Cô Quỳnh Chi ơi, cháu về cô đây, cô hứa cuối tuần này qua nhà cháu chơi nha cô." Tôi ấp úng không biết trả lời sao, lúc nãy tôi dụ Jin để Jin ăn thôi, chứ tôi biết Jin mới hôm qua thôi mà đến nhà Jin thì không được, không biết phải trả lời Jin sao cho cô cậu không buồn thì chú Quang Khải lên tiếng, không được đòi cô Quỳnh Chi vậy, đứng lên về nào." Cô Chi còn bận việc, không thể đến nhà mình đâu. Giờ về nhà không mẹ cháu mong. Mẹ cháu giờ còn đi làm, không có ở nhà đâu. Hay cô Chi tới ở nhà cháu đi, nhà cháu nhiều phòng lắm. Quang Khải quát. Dinh, cậu nói không nghe phải không? Hôm nay bướng không nghe lời cậu nói vậy hẳn. Giờ cháu có đi về không? Dinh nghe Quang Khải quát thì mặt buồn xo so nói. Dạ cháu về đây ạ. Quang Khải đứng lên rồi nói. Tôi về đây. Dạ chú về đi ạ. Quang Khải cầm tay Jin bước ra khỏi phòng Tôi đóng cửa lại rồi vào phòng lấy đồ đi tắm Chờ tôi lại nghĩ Không hiểu sao chú nay lại đến đây Chú nói xin đòi tới gặp tôi Nhưng lúc nãy Jin lại nói khác với chú Với cả thái độ của chú hôm nay cứ khang khác sao ấy Tôi lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ ấy Bước vào phòng tắm Công việc cũng nhàn Nên tôi không mệt mỏi như khi làm giúp việc tôi tắm giặt vừa xong Thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Không biết giờ này ai tới nữa vậy Chú thì đã về, anh Phúc cũng vậy Giờ này ai tới đây được nhỉ Tôi đi tới mở cửa ra Thấy chú đứng ở đó Bất ngờ đưa người ra mấy giây Rồi tôi mới hỏi Chẳng phải chú đưa dinh về rồi sao Sao chú quay lại đây vậy chìa khóa mới đây Lúc nãy tôi thấy chiều khóa thế này Mà cô vẫn còn dùng, tài thật Dùng tạm đi, mai tôi nói cậu Hoàng tới đây Xem lại tất cả phòng này Chưa ở thế mang tiếng công ty tôi nữa Tôi nhớ mày hỏi Chìa khóa này vẫn dùng tốt mà chú, có sao đâu phải thay ạng. Cô sao cứ thích cãi vậy nhỉ, bảo cô thay thì thay đi. Dùng không đảm bảo được an toàn thì dùng làm gì, cầm đi. Tôi chưa kịp trả lời lại thì chú đã quay bước đi. Tôi nhìn chìa khóa trên tay khẽ thở dài. Nay sao chú có những hành động lạ lùng thế không biết, cứ như chú là con người khác vậy đó. Tôi khóa cửa lại rồi bước lên giường, nằm xuống suy nghĩ một lúc tôi chợt nhau đến mẹ. Từ khi tôi lên đây làm việc thì không có thời gian về chùa thắp nhang cho mẹ. Tôi muốn về thắp cho mẹ nén nhang, nhưng tôi mới vào đây làm cũng không về được ngay. Đợi một thời gian nữa thì tôi sẽ về, chứ giờ về tiền tôi cũng không có. Tôi nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào không hay. Mấy ngày sau tôi với anh Phúc vẫn cùng nhau đi làm và chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn. Sáng tôi dậy sớm nấu ăn để đem đi làm, chứ công công ty tôi ăn không quen. Với lại tôi cũng ngại ăn cùng với mọi người. Thế mọi người đi xuống ăn trưa, còn lại tôi, thì anh Phúc đi tới. Lại nấu cơm ăn nữa à? Sao không ăn ở đây cho tiện? Công ty bao ăn trưa luôn mà Em nấu chi cho tôn kém? Dạ, em cũng đâu nấu bao nhiêu đâu. Em nấu ăn trưa rồi tối về em ăn nữa. Có một mình em nên cũng không sao đâu anh ạ. Ừ, vậy em ăn đi. Anh xuống ăn đây. Có gì chiều chờ anh về luôn nhé? Dạ, anh đi ăn đi ạ. Anh Phúc đi ăn rồi, tôi cũng cầm cuối ngồi ăn một mình thì sếp đi tới, làm tôi bỏ đũa xuống hỏi. Sếp đi ăn à? Sao không xuống căng tin ăn mà nấu ăn đem tới đây ăn vậy? Hay cô chê đủ công ty không ngon? Tôi nghe thế lắc đầu nói. Không phải đâu ạ, sáng em tiện nấu rồi chiều đi làm về ăn luôn, chứ không phải chê. Vậy ngày mai nấu cho tôi luôn nhé. Tôi nghe thế, hai mắt tròn xoe nhìn chú rồi nói. Sao sếp không xuống căng tin mà ăn? Em nấu đơn giản, lại nấu từ sáng sớm. Để đến giờ cũng nguội rồi. Ăn thế xếp ăn được không? Được, thư ăn cô cứ nấu. Cơm thì lấy ở căng tin ăn cho nóng. Vậy nha, có gì tôi đưa tiền? Em... Không cho tôi nói thêm gì, chú đã rời đi. Người gì mà cứ thích làm theo ý mình, không để cho ai khác có đồng ý không thế không biết. Cứ vậy làm sao ai chịu nổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chú cũng là người đã giúp tôi có được như ngày hôm nay. Mà bữa cơm không nấu cho chú ăn được, thì tôi cũng có chút ái náy. Nên tôi quyết định làm thêm một phần ăn cho chú cũng được. Tôi thở dài rồi tiếp tục ăn. Ngày hôm sau tôi cầm theo thức ăn theo như lời chú nói. Một mình tôi thì nấu một ít thức ăn, có thêm chú nữa tôi nấu nhiều hơn. Tôi biết chú thích ăn sườn xào chua ngọt, nên tôi nấu riêng cho chú. Trưa hôm đấy tôi xuống căng tin lấy phần cơm nóng cho xếp, rồi bước đi lên thì gặp chị Hạnh Như. Tôi không nói gì mà đi lướt qua thì chị ta gọi lại. Từ khi nào, nhân viên tạp vụ được mang cơm lên ăn với sếp vậy nhỉ? Làm cách nào mà mày mồi trà đàn ông hay thế? Bày chị với được không em? Chị làm ở đây bao nhiêu năm rồi mà chưa được ngồi ăn với sếp? Vậy mà một đứa chân ướt chân giáo, quê mùa không bằng cấp, không địa vị mà lại được ngồi ăn cùng vậy? Mày bị nhiếc, bị câm luôn rồi à, mà không lên tiếng trả lời tao? Hay được ăn cùng sếp rồi thì không coi ai ra gì? Bản mặt ngây thơ của mày làm tao buồn nôn quá. Lần trước vì mày mà xếp mắng tao Giờ mày mà để xếp biết thì liệu hồn Thứ con gái như mày Ngoài xếp ra thì chẳng ai thích mày cả Loại mày chuyên dùng bộ dạng yếu đuối đáng thương Để mùi chai đàn ông Hết xếp rồi tới anh phúc Đủ con gái lẳng lơ Vừa nói chị ta vừa dí tay vào đầu tôi Làm tôi phải thụt lùi về sau Nghe chị ta nói những lời cay nhiệt Làm tôi thấy tức giận Tôi chừng mắt lên nhìn chị ta, nói Chị vừa vừa phai phải thôi Chị là gì mà sỉ nhục người tôi thích Chị đừng cho mình có quyền Vào trước lại làm nhân viên văn phòng Mà nói tôi Tôi ăn cơm với sếp thì sao Ảnh hưởng gì tới chị Hay vì không được ăn cùng Nên chị mới sân si đố kỵ Chị bỏ cái tính đó đi Không có ngày bị vả dụng hết răng đấy Tôi đã không đụng chạm gì tới chị Thì làm ơn đừng đụng chạm tới tôi nữa được không Tôi không mồi trải ai hết Chị mà còn quá đáng thì Thì sao Mày sẽ đi mách sếp cho tao bị đuổi việc à Đừng tưởng nói thế mà tao sợ Đừng nghĩ xếp bắn tao Thì mày lại đi mách nữa nha Tao thách mày lần này mách đấy Chỉ cần mày mở miệng Thì tao cho mày biến khỏi đây luôn đấy Tôi không cần phải mách sếp Thì cũng biết thôi Chị quên là công ty có camera sao Sếp xem sẽ biết thôi Nên chị tránh xa tôi ra đi Hạnh Như cười phá lên Mày đúng là con ngu mà Nói cho mày biết Chỗ này không có camera đâu Loại mày hôm nay tao phải cho một bài học mới thỏa lòng được Chị dám, đây là công ty Không phải ngoài đường đâu Mà chị muốn làm gì thì làm đâu Tôi hét lên thì chị ta bị miệng tôi lại Mà nghiến răng nói Mày im miệng lại cho tao Tôi u ớ thì một giọng phía sau vang lên Đang làm gì đấy Nghe tiếng người hỏi Tôi với Hạnh Như cùng quay lại nhìn thấy anh Phúc Chị ta nhanh chân thụt lùi về phía sau tôi Rồi nhìn anh Phúc ra là nói Đâu có gì đâu anh Phúc Anh ăn xong rồi à Anh Phúc nhìn về phía tôi Ánh mắt tôi nhìn anh khẩn khoản Nhìn thẳng vào anh Trong lòng thầm mong anh hiểu ý Mà đi lại phía tôi Vì ở phía sau chị ta đang cấu mạnh vào hông tôi Móng tay của chị ta sắc lệm Đâm cả vào da thịt tôi Làm tôi đau điếng muốn hét lên Nhưng lúc này đang có rất nhiều người đi ngang qua Nếu tôi hét lên Thì lại gây sự chú ý của mọi người Rồi lại đến tai chú Nên tôi cố gắng kìm lại Anh Phúc thế tôi không nói gì Thì cũng rời đi Chị ta đợi anh Phúc đi khuất tầm mắt Mới thả tay ra nói Tao chỉ cảnh cáo lần này nữa thôi, mày mà bếp xếp nữa, coi chừng tao. Tôi tức đến nghịn cả lời, chị ta vô lý hết sức. Tôi không làm gì chị ta cả, mà hết lần này đến lần khác, chị ta kiếm cấu gây sự với tôi. Giờ lại còn đe dọa tôi nữa. Tôi nhìn chị ta bằng ánh mắt tức giận nói. Chị đang đe dọa tôi đó sao? Là chị gây sự với tôi, hành hạ tôi, mà lại sợ tôi bếp xếp. Thế chị cũng là người hèn nhát, dám làm mà không dám chịu. Chị nhìn những gì chị gây ra cho tôi đây này. Cơm thế này làm sao xếp ăn Hạnh như cười mỉa mai Tao gây ra hồi nào Cơm là mày lấy cho xếp Chứ có phải tao lấy đâu xếp không ăn được là do mày không biết lấy cơm Chứ không phải do tao Đã không biết mà còn mày đặt lấy cơm cho xếp Thế này mày mới tỉnh ra được Đừng tưởng xếp giúp mày Mà mày nghĩ mày giỏi Đố nít xanh Chúng mà đòi khôn hơn vịt Về quê nhà mày mơ đi Chứ ở đây có tao thì đừng hỏng Nhìn mày tao ứa gan lắm nên tránh xa tao ra, chứ không tao sẽ không nhẹ nhàng như này nữa đâu. Chị ta càng nói, tôi càng thấy tức cười. Tôi thấy chị ta đã bơ đi rồi, nhưng chị ta chặn tôi lại để gây sự, rồi đánh tôi. Mà giờ nói như thế, tôi làm cho chị ta chịu không được, nên mới hành hạ tôi vậy. Con người chị ta đúng là tự phụ ghê luôn. Chị ta tự cho mình quyền hành, tôi vì làm chị ta không thuận mắt với ý. Nếu là tôi của hôm đầu vào, chưa biết chị ta là ai, tính tình thế nào thì tôi còn nhịn. Chứ giờ mà chị ta còn lên mặt dạy bảo tôi, thì chị ta lầm to rồi. Tôi nhìn thẳng vào mặt chị ta nói, chị nhìn tôi ứa gan, làm như tôi thích nhìn chị lắm không bằng. Con người chị mới là người mơ tưởng phiền vông á. Chị nghĩ mình là cái dốn của vũ trụ hay sao, mà tôi nhìn thấy chị phải khép nếp tránh xa. Sao lúc trước mặt sếp, chị không hổ báo như lúc nãy, đánh tôi đi, mà tỏ vẻ e thẹn thanh cao. Mà tôi có làm gì chị đâu, mà chị ghét tôi quá vậy hẳn. Mày... Mày cũng mồm mép ghê gớm hơn tao tưởng đấy Mày không làm gì Nhưng nhìn mày tao thích Thì tao ghét không được sao Thứ quê mùa như mày Thì chẳng cần làm gì Tao cũng thấy trứng tai gai mắt Tốt nhất mày nên nghỉ việc ở đây đi Cho công ty này đỡ bị ô uế Chị ta nói xong thì hất mặt lên nhìn tôi thách thức Tôi không hiểu sao Đi đến đâu cũng gặp loại người canh kiệu Tỏ vẻ ta đây Mà khi người nhà quê như tôi vậy Hết Quỳnh Anh giờ đến chị ta Chị ta cũng là nhân viên bình thường Trong công ty như tôi mà thôi Chỉ khác, chị ta có bằng cấp, còn tôi thì không. Vì một tấm bằng mỏng thôi, mà chị ta đã coi thường tôi đến vậy. Tôi cũng muốn đi học, để không còn ai có thể coi thường tôi được nữa. Nhìn mặt chị ta lúc này, tôi chỉ muốn tát không trượt phát nào, nhưng lại chợt nhớ chú đang đợi tôi mang cơm lên. Mà cơm tôi lên lúc nãy rửa nguội rồi, tôi sợ chú sẽ hỏi sao cơm lại nguội vậy, thì không biết trả lời sao. Nên quay lại căng tin xin hộp cơm khác, rồi nhanh chóng đi lên phòng chú. Nhìn chú đang ngồi làm, Thì tôi thở vào một cái Cũng may chú đang làm Chứ không chú lại mắng tôi Bước tới đắt cơm lên bàn tôi nói Xếp ăn cơm đi ạ Đi đầu nãy giờ mà lâu vậy Dạ em xuống lấy cơm Đúng lúc vừa hết Nên chờ nổi khác mới lâu về ạ Xếp người ăn đi nhé Quang Khải đặt bút xuống Rồi nhìn Quỳnh Chi Thế má cô đỏ liền hỏi Má cô bị sao kia Tôi nghe chú hỏi Ôm lấy bên má rồi ấp úng nói Dạ tại trời nóng Với nay em đứng gần bếp lửa nên mặt em đỏ chứ không có gì đâu ạ. Chú nhú mày không hài lòng với câu trả lời của tôi mà hỏi. Bếp nóng, in được cả dấu tay lên má à? Tôi nghe chú nói vậy thì trột dạ nhưng vẫn bình tĩnh lắc đầu nói. Xếp nhìn nhầm rồi đó ạ. thôi xếp ăn đi cho nóng, em ra ngoài đây. Sao không ngồi ăn đi? Dạ em lấy cho sếp thôi, còn thức ăn của em để ở ngoài ạ. Tôi vừa nói xong thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Nên đứng dậy đi luôn Ra mở cửa thì thấy chị gái của chú Cùng với Jin Tôi gật đầu chào Chị mới tới ạ Ừ, Quang Khải đâu em Chị tới gửi Jin Chị có chuyện đột xuất mà ngang qua đây Sẵn gửi Jin luôn, chiều chị đón về Tôi nghe thế thì trả lời Xếp đã ăn cơm ở trong đó chị Chị vào trong đi Jin thấy Quỳnh Chi không để ý gì tới mình Liền chạy tới cầm tay nói Cháu chào cô Chi Cô không thấy cháu sao Cô thấy Jin Nhưng mà mẹ Jin lớn hơn Nên cô phải chào và nói chuyện với mẹ trước Rồi mới hỏi Jin được Giờ Jin vào trong với mẹ đi Cô Chi cho Jin qua chỗ cô được không Vào chỗ cậu Khải chán lắm cô ạ Chị Diễm mi nghe vậy thì lên tiếng Jin con vào đây để cô Quỳnh Chi đi làm việc Chưa rồi đấy Con vào phòng cậu ngủ đi Để cậu làm việc Xong việc mẹ qua đón nhé Nghe vậy Jin sụ mặt xuống buồn bã Làm tôi thế thương quá nên nói Chị để Jin qua chỗ em chơi cũng được ạ Phòng em cũng có ghế ngủ đó Jin xuống đó ngủ trưa được không chị Jin nghe tôi nói thế Thì ngước lên cười tươi quay sang mẹ Mẹ cha con đi với cô Chi nhé Để cậu Khải làm việc nữa Diệm mi bất lực nhìn con trai Rồi quay sang tôi nói Em trông Jin giúp chị nhé Dạ chị Quang Khải đứng lên đi về phía chúng tôi Chị hai đi làm Cũng phải bớt thời gian làm việc lại Để dành thời gian cho con cái nữa chứ Anh Nhật Phong đã đi làm suốt rồi Mà chị cũng vậy nữa Thì lại bỏ mặt Jin không ai chăm sóc Jin còn nhỏ Cần sự yêu thương quan tâm của bố mẹ Diệm mi thở dài Chị cố nốt năm nay rồi cũng ở nhà Chứ giờ nghỉ ngang cũng không được Thôi chị giao Jin cho Quỳnh Chi rồi Em cứ làm việc đi Chị đi có việc ký chị qua đón Thôi Jin để tối em đưa về Chưa chị nói vậy bao nhiêu lần rồi Có qua đón đâu Diễm My cười trừ rồi quay lưng rời đi để lại Dinh nhìn theo. Quang Khải thấy vậy nói Dinh vào phòng với cậu. Dinh lắc đầu. Cháu không vào đâu. Cháu qua chơi với cô Chi. Cậu làm việc đi ạ. Quang Khải nhìn tôi nói Cô trông Dinh giúp tôi. Dạ. Nói xong chú đi vào, còn tôi thì cầm tay Dinh đi về phòng tôi làm. Vừa mở cửa để vào thì Dinh thốt lên. Sao phòng cô bé xíu thế này? Hì, cô không phải làm bên văn phòng Cô chỉ quét dọn thôi, nên không cần phòng lớn đâu. xin gật cù ra vẻ đã hiểu rồi nói. Phòng cô chỉ nhỏ xíu xíu xíu, không được như phòng làm việc của mẹ cháu. Mà thôi, như mẹ thì cô cũng không có thời gian dành cho gia đình đâu. Ba mẹ cháu suốt ngày đi làm, tối khuya mới về. Làm cháu ở nhà với bà buồn lắm. Tôi thấy vậy, xoa đầu Dinh rồi nói. Dinh vui lên, ba mẹ đi làm kiếm tiền nuôi Dinh, để sau này thành người tài như cậu Khải đó. Dạ. Mà cậu Khải quen cô Quỳnh Anh, cháu chẳng thích Cô ấy không thích cháu đâu cô Cậu dẫn cô ấy sang nhà cháu chơi Mà cô ấy chẳng nói chuyện, cũng chẳng chơi với cháu Qua nhà ông bà nội cháu cũng vậy qua ạ Mà lâu rồi cháu không gặp cô ấy Hay cậu Khải không thích cô ấy nữa à cô Quỳnh Chi Tôi không muốn xem vào chuyện của chú Nên khẽ cười với Jin Đó là chuyện của người lớn Cháu còn nhỏ không nên quan tâm nhé Giờ Linh kia ngồi chơi, dù ngủ chưa đi Cháu không buồn ngủ Cô làm gì thì làm đi Cháu ngồi chơi một mình cũng được ạ Vậy cháu ngồi đây nha Cô đi dọn dẹp bên ngoài tí nhé Đang nghỉ trưa mà cô không nghỉ Lại còn làm vậy Cậu Khải bắt cô làm à Công việc của cô thôi Chứ không ai bắt cả Cô đi làm nhé Dạ cô đi làm đi ạ Tôi nói xong thì bước ra ngoài phòng họp để lau chùi Nghe chú nói Ngày mốt có khách Cũng là ba của chị gái hôm trước đến bản công việc Nên tôi đến lau dọn trước Vì mai là chủ nhật Nên tôi nghĩ sợ tới hôm thứ hai lại không kịp Tôi đang lau dọn Thì đột nhiên cánh cửa mở ra Thấy Jin bước vào làm tôi ngạc nhiên hỏi Sao Jin lại vào đây Không ngủ chưa à Cháu nhắm mắt mãi mà không ngủ được Nên kiếm cô chi Cô lau gần xong chưa Cháu lên ghế ngủ đi Sàn trơn té đó Để cháu giúp cô nha Cháu đi từ từ thôi Cháu lau ghế giúp cô nhé Tôi định từ chối không cho Dù gì Jin cũng là cháu của chú Quang Khải Nếu chú biết lại mắng Nhưng nhìn Jin làm rất vui vẻ, nên tôi cũng im lặng để Jin làm, còn tôi tiếp tục lau dọn. Sau khi xong việc thì tôi với zin đi ra ngoài, thế chị Hạnh Như đang từ nhà vệ sinh đi lại. Tôi cố lẩn tránh mà vẫn đụng mặt, tôi ngó lâu thì chị ta lại lên tiếng nói. Cô cũng ghê phết, hết giám đốc giờ tới cháu giám đốc cũng làm quen để nịnh nọt. Một đứa không bằng cấp thì có mà làm thế cũng chẳng làm được như tôi đâu. Lúc này cơn tức giận của tôi lại bùng lên. Ngày hôm nay chị ta gặp tôi, hết lần này đến lần khác xỉ nhục tôi, làm tôi cam phẫn, tôi không nhú nhường nữa mà nói. Tôi không có bằng cấp thì đã sao, việc tôi thì tôi làm, chứ ảnh hưởng tới chị à Chị có bằng cấp mà cư xử như thế cái bằng đó, không phải do chị học mà có, mà là chị mua ấy. Tôi biết chị ghét tôi, nhưng chị đừng có cả ngày càng nói lời quá đáng như vậy. Hay người được ăn học như chị, miệng chỉ thuốc ra được những từ mà người khác cảm thấy buồn nôn thôi à Không ai biết sau này ra sao. Này chị hơn tôi Nhưng có thể sau này chị sẽ thua tôi thì sao Nên chị đừng nhiệt thị người khác như thế Cười người hôm trước Hôm sau người cười đấy Lần này tôi bỏ qua cho chị Nhưng không có lần sau để chị mà sát tôi đâu Mày Đừng mày tao như người ngoài chỗ thế chứ Em có tên tuổi đàng hoàng đấy Em tên là Quỳnh Chi Chị dáng nhớ tên em nhé Mặt chị ta đỏ gay lên vì tức giận Làm tôi có chút buồn cười Tôi cầm lấy tay xin bước đi Thì chị ta cầm tóc tôi giật mạnh Làm tôi đau quá mà hét lên Chị bỏ tôi ra Chị lại làm cho gì nữa vậy hả Bỗng nhiên chị ta hét lên Rồi thả tôi ra mà la oai oái Tôi ngước nhìn thấy người chị ta ướt súng Còn Jin thì đứng cười Tôi cầm lấy tay Jin lôi ra phía sau Thì chị ta hét Thẳng nhãi mày dám tạt nước vào người tao hẳn Jin nghiêng đầu qua nói Ai biểu cô mắng cô Quỳnh Chi làm gì Lêu lêu Tôi thấy vậy lên tiếng nói Chị đi vào lòng người đi, vứt hết rồi kìa. Nếu giám đốc xuống lại ồn ảo nữa đó. Do chị hết mà. Được, máy với thằng nhại danh này dám làm vậy với tao. Bây giờ ta cho máy biết tay. Chị ta vừa lao tới thì giọng chú Quang Khải ở phía sau. Cô làm gì đấy hả? Hạnh như nghe tiếng giám đốc thì giật mình, vội thu tay lại, rồi tỏ vẻ như mình vô tội, thút thít nói. Xếp xem, em bị Quỳnh Chi tàn nước ướt hết luôn đây này. Em chỉ nói cô ấy lại chỗ này cho sạch. Để mai khách hàng tới, có đi vào vệ sinh cũng thế ưng, vì sạch sẽ. Thế mà em ấy lại làm thế này với em. Dinh nghe thế thì vội la lên. Cô là người lớn mà cô lại nói dối là xấu lắm đó. Nước là do cháu tạt cô mà chưa có phải cô Chi đâu. Cháu xin lỗi cậu, chỉ vì cô ấy đánh cô Chi nên cháu mới làm vậy ạ. Quỳnh Chi nghe thế thì nói. Hạnh như chị là người lớn mà nói dối trước mặt đứa con nhít 4 tuổi mà chị không thấy ngượng sao? Hay chị nghĩ Dinh sẽ sợ chị? Mà nói theo ý chị Thế thì chị nhầm rồi Con nít không bao giờ nói dối đâu Lần này có dinh ở đây Mà chị vẫn còn cháo trở vậy Thì việc chị hành em Nói xấu em trước mặt mọi người Thì rõ như ban ngày rồi Không cần em phải bếp xếp đâu nhỉ Bây giờ có mặt xếp ở đây Thì để em hỏi luôn cho rõ Em có bếp xếp nói với xếp không nhé Nói rồi tôi quay qua chú hỏi Chú cho em hỏi lần trước Chú gọi chị Hạnh Như lên phòng nói chuyện Là vì em nói những việc chị Hạnh Như đã làm với em Cho chú biết Hay chú nghe ai nói ạ Chú Quang Khải nghe tôi nói vậy Ngạc nhiên quay qua nhìn Hạnh Như Giọng khó chịu nói Hạnh Như cô không hiểu Hay cố tình không hiểu những gì tôi nói vậy hẳn Cô chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty thôi Mà lại đi chèn ép một nhân viên mới Lại làm khác công việc của cô Mà cô cũng làm được Là tôi thấy cô sai rồi đấy Đáng lý ra những chuyện nhỏ nhặt Mà cụ bắt nạt ma mới này, tôi không phải trực tiếp nói với cô, mà nói với trưởng phòng của cô, nhắc nhở cô. Vì tôi muốn mọi chuyện cô làm nhanh chóng kết thúc. Nhưng tôi biết ở công ty này, cô có tiếng thảo mai, nên trưởng phòng cô rất quý cô, sẽ chỉ nhắc nhở cô nhẹ nhàng. Mà như thế thì cô vẫn sẽ hành quỳnh chi. Thế nên tôi đã trực tiếp gặp cô để nói. Nhưng xem ra những gì tôi nói lại không có trọng lượng với cô thì phải. Chuyện lúc trước cô không nhận mình sai sao? Có cần tôi đưa camera cho cô xem không? Cô đừng nghĩ sau lưng tôi thì cô làm gì ở công ty? Tôi trả lương cho cô, không phải ăn không ngồi rồi. Nếu không được, cô hãy từ trước đi. Tôi quen biết bao cô, có thể giúp cô vào đây thì có thể cho cô nghỉ. Đừng lạm dụng quyền mà ức hiếp người khác. Tôi cũng thấy nhiều lần cô làm khó mọi người, chứ không riêng Quỳnh Chi. Tôi đưa cô ấy vào, không phải để cho cô muốn ức hiếp. Cô hiểu chưa? Mà cô thu vẻ mặt đó lại, giờ lo đi làm việc đi. Chị ta nghe chú nói vậy, bèn cắt ngang lời chú, giọng thỏ đẻ. Sếp hiểu lầm em rồi ạ, những gì sếp nói em đều nghe hết mà. Những gì sếp nói hôm đó em hiểu và làm theo, em tốt hơn với Quỳnh Chi mà sếp. Tôi nghe chị ta nói mà sởn cả gai ốc, không nghĩ chị ta lại dám nói rồi trắng trợn như vậy luôn. Tôi im lặng để xem chú có tin những lời chị ta nói không. Thì chú lại nói tiếp. Cô nghĩ tôi không có mắt, không có tai nghe hay sao? Mà lại lừa tôi bằng những lời dụ ngọt con nít vậy hằng Mà con nít bây giờ Nó cũng nhận ra ai tốt ai xấu nhanh lắm Và đặc biệt Con nít sẽ không bao giờ nói dối cả Những gì Jin nói Tôi hoàn toàn tin là sự thật Nên cô đừng có dùng bộ mặt và giọng nói ngây thơ đó Để lấp liếm đi cái sai của mình nữa Cô làm sai Mà lại không chịu nhận sai Cứ đổ lỗi cho người khác vậy Cô nghĩ mình dùng chiêu trò này Với bao người rồi Nên với Quỳnh Chi cô lại vẫn tiếp tục dùng trò cũ đó thì không ai chịu lên tiếng chứ gì em cô nghe tôi nói hết đã những gì cô làm ở công ty này trước giờ tôi đều biết nhưng vì ba cô tôi mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng lần này cô lại càng quá đáng hơn nên bắt buộc tôi phải nói để cho cô sớm dừng lại vậy mà cô không những không dừng lại mà lại còn làm quá lên nữa giờ cô muốn làm việc tiếp hay muốn nghỉ cô nói cho tôi nghe chị ta nghe chú nói thế thì cuồng quyết nói Em biết lỗi rồi, em biết sai rồi Xếp cho em làm việc tiếp Đừng đuổi em mà tội nghiệp ba em Chú nhìn chị ta chán ghét lắc đầu nói Tôi mong là cô nhận ra Cái sai của mình thật Chứ không phải chỉ nói cho xong Lần này là lần cuối cùng tôi cho cô cơ hội Chỉ cần tôi nghe điều tiếng gì Từ cô nữa Thì cho dù ba cô có xin cho cô Thì cũng không được đâu Cô nhớ rõ đấy Chị ta lúc này mặt tái nhợt đi vì sợ Nên không dám mạnh mồm như lúc nãy nói tôi Cũng không dám nhìn thẳng vào mặt chú Mà cúi mặt Lý Nhí nói Dạ em biết rồi ạ Em xin lỗi sếp em sẽ không làm thế nữa đâu ạ Người cô xin lỗi Không phải là tôi mà là Quỳnh Chi Cô ấy không hề nói với tôi Một lời nào về chuyện cô đã làm với cô ấy Cho dù tôi có hỏi Hạnh như nghe chú nói xin lỗi tôi Thì nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn Như kiểu súng đã lên nòng Chỉ chờ bắn thôi Nhưng có sếp ở đây chị ta không dám làm gì tôi Chị ta cứ hết nhìn chú Lại quay qua nhìn tôi Kiểu không cam tâm khi phải nói lời xin lỗi tôi Chị ta cứ lượng lượng như vậy Cho đến khi thấy cái nhíu mẩy Và ánh mắt sắc lẹm của xếp Làm chị ta không xếp mà run Quay sang tôi lắp bắp nói Tôi xin lỗi Không khí ở đây nãy giờ khiến tôi thấy ngột ngạt Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nó Nên khi nghe chị ta nói vậy Thì tôi gật đầu nói Dạ em chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng Để chị không hiểu lầm em thôi Giờ cũng sắp đến giờ làm rồi Chị đi lau đồ đi Xin thấy cậu Khải nói với chị ta như vậy Thì có chút sợ Nhưng rồi bước ra vòng tay lại Cháu xin lỗi cô ạ Cháu thấy cô đánh cô Quỳnh Chi Nên cháu mới làm thế ạ Hạnh như dù bực tức Nhưng có xếp ở đây nên không dám tỏ thái độ Cũng vì xin nên chị ta mới thảm hại thế này Giờ thằng nhắc đó xin lỗi Không lẽ cô ta không chấp nhận Cô ta cười gượng gạo Không sao đâu Cháu chỉ vì bảo vệ Quỳnh Chi Nên mới làm vậy thôi mà Cô mới là người phải xin lỗi mà Cháu làm vậy cũng không đúng Đừng làm vậy nữa nha Dạ cô lần sau đừng ước hiếp cô Quỳnh Chi nhé Hạnh như nghe vậy Thì nhớ mày khó chịu Rồi gật đầu xong đi thẳng vào trong nhà vệ sinh Từ nãy giờ quan sát thế chú vẫn cao có khó chịu Nên không dám nói gì Định xoay người bước đi Thì chú Quang Khải gọi lại Quỳnh Chi Cô làm việc mà ai làm gì thì nói với tôi Em đâu phải con nít đâu mà đụng chuyện gì cũng nói Với lại mắt chú cho họ làm khó à Ai dám làm khó thế chứ Tôi thở dài nói Họ làm khó Họ dám nói sếp đâu ạ Với lại mấy chuyện còn con này Đi nói với sếp cũng không nên đâu ạ Sếp đưa em vào đây làm là em mừng lắm rồi Còn phiền sếp xử lý mấy chuyện vặt này Thì em ngại lắm Quang Khải không nói thêm nữa Mà quay qua Jin nói Jin lần sau cũng được làm như thế nữa biết không Cháu còn nhỏ không được đổ nước vào người lớn như vậy Bất lịch sự lắm đấy Xin cười cười nói Tại lúc nãy cô đó hung dữ cầm tóc cô Quỳnh Chi Làm cháu sợ quá Nên mới tàn nước để cô ấy thả cô Quỳnh Chi ra Mà cậu ơi Cô ấy còn nói cô Chi không có bằng cấp Mà vào làm ở đây á cậu Quang Khải nghe vậy Thì im lặng nhìn sang Quỳnh Chi Thế cô bé ánh mắt đựa buồn Nên anh nói Cô đi làm việc đi Xin lên phòng với cậu Còn cháu không chịu lần sau không đến đây nữa. xin nghe vậy thì miện cưỡng gật đầu đồng ý. chứ gì muốn chơi cùng với cô Quỳnh Chi, chứ không muốn theo cậu. Đang định nói với cô Quỳnh Chi, thì thấy cậu Khải đi, nên cô cậu cũng nhanh chân chạy theo. Tôi thấy chú với xin đi thì mới thở dài. Nếu lần này mà không có chú, thì hạnh như còn muốn đánh tôi nữa. Tôi đã cố tránh xa chị ta ra rồi, mà vẫn muốn ức hiếp tôi nữa. Nhưng nghĩ lại lúc nãy, chú nói có chuyện gì nói với chú. Làm tôi có chút vui trong lòng Tôi gạt đi chuyện lúc nãy Rồi tiếp tục công việc của mình Đến chiều tôi đang bước đi ra khỏi công ty Chuẩn bị đi về Thì anh Phúc cũng bước ra ngoài Anh Phúc tiến lại chỗ tôi Ngày nay làm việc mệt không Quỳnh Chi Dạ cũng như mọi ngày thôi anh Quỳnh Chi Ngày chơi không Ngày bạn anh rủ qua sinh nhật Mà đi một mình thì buồn quá Em cũng ít đi đâu nay anh đưa em đi chơi cho biết Sài Gòn Em đi không Chứ nghe em kể trước giờ lên đây chưa đi đâu còn gì. Nhưng em... Đi chơi đi, cho biết chứ em ru ru trong phòng thì làm sao mà biết được. Có anh đây, cứ yên tâm. Tôi nghe vậy có chút do dự, nhưng đúng là từ khi lên đây thì tôi chưa bao giờ được đi chơi đâu cả. Làm ở quán Đình Vũ, tôi cũng chỉ ở quán. Sau đến nhà cô Nhung, ban ngày ngoài đi siêu thị thì tôi chỉ biết ở nhà làm việc nhà, rồi tới công ty. Bây giờ tôi cũng làm việc ban ngày. còn tôi về chỉ ở trong phòng. Anh Phúc nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ, làm tôi không thể từ chối mà gật đầu đồng ý. Dạ, vậy giờ em về phòng ăn cơm rồi chuẩn bị nhé. Thôi, em đừng ăn cơm, đến quán ăn được rồi. no rồi đến đó ăn sao mới thức ăn ngon. Em về chuẩn bị đi, anh tắm xong qua chờ em đi luôn nhé. Dạ. Nói xong thì tôi với anh Phúc trở về phòng. Ai vào phòng đấy, rồi tôi đi tới tủ lựa đồ, thì thấy mấy bộ đồ của chú Quang Khải Lúc đi thăm Jin đã mua cho tôi Ngày mới có dịp để mặc Tôi cầm lấy bộ đồ Rồi bước vào phòng tắm Xong xôi thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Tôi nhí anh Phúc gọi Nên tôi nhanh chóng bước ra mở cửa thì thấy chú với Jin đang đứng ở ngoài Làm tôi bất ngờ Tôi liền hỏi Chú với Jin đến đây có chuyện gì vậy Không phải hai người về nhà rồi à Quang Khải cao mày Khi thấy Quỳnh Chi mặc bộ đồ đẹp Anh hỏi Cô định đi đâu xong Dạ Em đi dự sinh nhật với anh Phúc, anh ấy chở em đi chơi. Mấy chỗ đó quen không mà đi, ở nhà đi. Nhưng em đồng ý với anh Phúc rồi ạ. Vừa dứt lời thì anh Phúc bước đến. Chào sếp, ngay sao sếp tới đây nữa vậy ạ? Tôi đến đây không được sao, cậu có ý kiến gì ạ? Anh Phúc gãi đầu cười. Dạ, vậy sếp với Quỳnh Chi nói chuyện đi, em ra ngoài kia chờ Quỳnh Chi. Quang Khải nói, cậu cứ đi đi. Giờ tôi đưa Quỳnh Chi đi có việc. Nhưng em đã hứa đưa Quỳnh Chi đi cho biết Sài Gòn mà xếp. Tôi là người đưa Quỳnh Chi vào đây làm. Cậu đưa Quỳnh Chi đi chơi. Lỡ có chuyện gì, ai chịu trách nhiệm. Tôi nghe chú nói vậy cũng đúng. Nên quay qua anh Phúc nói. Anh Phúc đi sinh nhật đi ạ. Lần sau anh dẫn em đi chơi nhé. Anh Phúc nhìn xếp như thế thì quay sang nói với Quỳnh Chi. Vậy em đi công việc với xếp nha Lần sau anh dẫn đi dạo cho biết Sài Gòn. Dạ, anh Phúc giờ đi Thì tôi quay sang chú hỏi Chú đến có chuyện gì không ạ Cô hỏi Jin đấy Jin nãy giờ im lặng Bây giờ nghe nhắc đến mình mới lên tiếng Ôi, cháu đứng nghe nãy giờ Mà cháu mệt ngang luôn vậy đó Mà cô Chi không thấy cháu đứng đây ạ Tôi nghe Jin nói vậy Nhìn cười đáp lại Cô Chi có thấy Jin mà quên mất không hỏi Cô xin lỗi Jin nha Giờ Jin hết mệt chưa nào Xin nghe tôi hỏi thì cười tít mắt nói Cháu hết rồi ạ Mà cô Chi ơi hôm nay mẹ cháu bận không về nhà Nên giờ cậu Khải dẫn cháu đi ăn Có cháu với cậu Khải ăn thôi Thì buồn lắm Cô Chi đi ăn rồi đi chơi luôn với cậu và cháu nha cô Tôi nghe vậy thì bất ngờ hỏi Xin Mai chủ nhật cô đến nhà cháu rồi mà Sao lại đi ăn đi chơi hôm nay được Này đi ăn ngoài với đi chơi Mai mới đến nhà cháu mà cô Quảng Khải nghe vậy lên tiếng Cô đi với chúng tôi thì hỏi tới hỏi lui Còn với cậu Phúc Cho dù có giận cô đến nơi xa lạ Cô cũng không cần suy nghĩ Cũng đồng ý Giờ cô có đi không Tôi nghe chú nói vậy thì hơi bối rối Quả thật anh Phúc rủ tôi đi sinh nhật cùng anh ấy Mà tôi không biết bạn anh ấy cũng đồng ý Còn với chú và Jin Thì lại phân vân Tôi cũng không hiểu vì sao Mình lại dễ dàng đồng ý đi với anh Phúc hơn với chú vậy nữa không biết Cô Chi ơi Cô đi với cháu đi mà Cô không đi chó buồn lắm. Nghe Jin nói tôi mới thoát được những suy nghĩ vừa rồi. Nhìn xuống tôi thấy ánh mắt mong chờ của Jin thì thấy thương cu cậu quá. Một cậu bé 14 tuổi cần có ba mẹ ở bên cạnh nhưng cả hai đều bận rộn với công việc nên không dành nhiều thời gian bên cạnh Jin được nên cậu bé lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Tôi cũng từng không được mẹ quan tâm nên cũng hiểu được vì vậy tôi gật đầu đồng ý rồi tôi đóng cửa phòng cùng chú với Jin bước ra xe. Đi được một đoạn thì chú có điện thoại. Tôi thầm nghĩ, bận rồi mà còn đi chơi. Thì nghe chú nói, em tờ quán Zuby trước đi, anh chuẩn bị qua đây. Tôi không biết ai gọi cho chú mà chú lại trả lời đến quán đó. Không biết người gọi cho chú hẹn gặp vì công việc hay vì việc gì. Chú đưa tôi với Jin đi cùng như vậy có tiện không? Tôi định nói chú bận việc thì để tôi đưa Jin đi ăn cũng được. Nhưng thấy chú tập trung lái xe nên tôi đành quay sang nói chuyện với Jin. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Tôi cùng với Jin bước xuống xe, rồi đợi chú đậu xe xong, cùng chú bước vào bên trong. Đây là lần thứ hai tôi đến một nhà hàng sang trọng như này, nên cũng không bỡ ngỡ như lúc đầu. Với có Jin đi cùng, nên tôi thấy thoải mái hơn. Chú cứ thế đi tới một căn phòng, rồi mở cửa bước vào. Tôi cũng bước theo vào thì thấy Trúc Linh đang ngồi cùng với một người đàn ông lớn tuổi. Thì tôi thở vào nhẹ nhõm, vì chú không phải gặp người lạ, mà gặp Trúc Linh. Tôi cũng biết cô ấy nên gặp cụ không thấy ngại Đến ghế ngồi đi Nghe chú Quang Khải nói vậy Thì tôi cầm lấy tay xin Đi tới ghế rồi lên tiếng Chào chào bác, em chào chị ạ Trúc Linh thấy Quỳnh Chi thì cảm thấy không được vui Nhưng vẫn tỏ ra bình thường cười nói Chào em Hôm nay em cũng đi cùng với anh Khải à Tôi nghe chị ấy hỏi vậy Thì ấp úng không biết đi trả lời sao Vì chú cùng Jin tới phòng nói đi ăn Mà không nói đi ăn cùng Trúc Linh Tôi vừa định nói thì chú Quang Khải lên tiếng Dì muốn đi chơi với Quỳnh Chi Nên anh chở cô ấy đi cùng luôn Mọi người ăn gì gọi đi Mà bác Tài sao không để mốt Bác tới công ty cháu bàn hợp đồng luôn Mà lại hẹn cháu hôm nay tới đây bàn về ạ Ông Tài nói Bác cũng định thứ hai Qua công ty cháu bàn hợp đồng Mà con bé Trúc Linh cứ nặng nặc Bảo bác đến đây ăn cơm cùng cháu Mà bác cũng có công việc phải đi Giờ chỉ ghé vào ngồi tí thôi Các cháu cứ gọi món ăn đi Dạ bác đến đây rồi Thì ngồi ăn cùng bọn cháu luôn đi bác Mấy khi chúng ta có dịp ngồi cùng nhau như thế này đâu ạ Ông Tài nghe Quang Khải nói vậy Thì sau vài giây lưỡng lự cũng nói Ừ Đúng là chúng ta ít có dịp ngồi cùng nhau thật Vậy bác sẽ ở lại ăn cùng mọi người xong rồi đi Mà chúng ta uống ít rượu nữa nhỉ Trúc Linh nghe ba nói vậy thì vội ngăn Anh Khải cả ngày đi làm mệt rồi ba Mình chỉ ăn thôi còn để khi khác uống rượu ba nhé. Quang Khải nghe Trúc Linh nói vậy thì lên tiếng. Không sao đâu Trúc Linh, những dịp như này phải uống rượu mới vui. Anh uống ít chứ cũng không uống nhiều đâu mà mệt. Giờ gọi món gì đi. Trúc Linh nghe Quang Khải nói vậy thì nhìn anh mỉm cười nói. Em gọi món rồi, giờ mình đợi mang món lên rồi ăn thôi, mà em gọi có mê món thôi. Hết thì mình gọi tiếp nhé. Xong Trúc Linh quay qua dinh nói. Cô chào dinh nhé, dinh có nhớ cô Linh không này? Jin nãy giờ ngồi im lặng nghe mọi người nói, giờ nghe hỏi tới mình, thì khoanh tay vào rồi chào. cháu chào, chào ông, cháu chào, chào cô Trúc Linh ạ, cháu vẫn nhớ cô Linh ạ. Ông Tài thấy cậu bé ngoan ngoãn, lệ phép thì mỉm cười xoa đầu cậu nói. Ông chào Jin nhé, Jin ngoan quá. Dạ, cháu cảm ơn ông ạ. Đợi ba và Jin nói xong, thì Trúc Linh lên tiếng. Jin có muốn ăn gì không, để cô gọi cho Jin ăn nhé. Cô không biết cháu đi cùng với cậu Khải, nên không gọi món gì cho cháu. Dạ, cô Quỳnh Chi ăn gì thì cháu ăn đấy ạ, món gì cháu cũng ăn được cô ạ. Trúc Linh nghe Di nói vậy, thì gương mặt thoáng có chút khó chịu, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường mà hỏi Di. Cháu thích cô Quỳnh Chi quá nhỉ, hôm nào qua nhà cô chơi nhé. Di nghe vậy thì gật đầu nói. Dạ, giờ mình ăn được chưa cô, cháu đói bụng quá à. Lúc này mấy món mà chị Trúc Linh gọi cũng được mang lên. Tôi nghe Di nói vậy thì hỏi. Cháu ăn súp nhé. Dạ, mà cô Chi ơi, ăn xong có đi chơi không ạ? Cậu Khải nói đến chở cô đi ăn xong đi chơi á? Nghe Jin hỏi tôi nhìn qua chú Quang Khải, nhưng chú im lặng không nói gì. Tôi nghĩ giờ chú uống rượu vậy thì cũng không đi chơi được, nên liền trả lời Jin. Hôm sau mình đi chơi nhé Jin. Này chú Khải với mọi người bàn công việc, nên không đi được đâu. Jin cũng là cậu bé rất hiểu chuyện, nhưng khi nghe tôi nói thế thì liền gật đầu. Dạ. Vậy mai cô tới nhà cháu chơi nha Ừ, mai cô tới Giờ cháu ăn đi nhé, không đói Dạ, cháu mời ông Mời cậu và hai cô ăn cơm ạ Mọi người nghe xin chào thì cũng trả lời lại Sau đó xin tập trung ăn Còn tôi cảm thấy lạc lõng nhìn chú và người đàn ông Cùng với chị Trúc Linh nói chuyện Tôi im lặng ngồi ăn Lát sau chú đứng lên đi ra ngoài Chị Trúc Linh cũng đi ra ngoài sau chú một chút Còn lại tôi với Jin Cùng với ba chị Trúc Linh Đang định hỏi Jin ăn thêm gì không thì người đàn ông đó lên tiếng Nãy giờ cháu im lặng thế Mà cháu là gì với cậu Khải Mấy lần trước bác thấy cậu Khải dẫn theo người khác mà Dạ cháu chỉ là nhân viên cùng công ty thôi ạ Vậy cháu làm gì ở công ty Quang Khải Tôi nghe người đàn ông đó hỏi Thì có chút bối rối Giờ mà nói tôi làm tạp vụ Thì bác sẽ nghĩ gì Vì chú cũng là giám đốc Mà đi cùng ai không đi Lại đi cùng một nhân viên tạp vụ như tôi Thì cũng không khỏi khiến người khác khinh thường Nhưng tôi lại không muốn nói dối Nên đành nói thật Dạ cháu làm tạp vụ ạ Khi nghe tôi nói thế Thì bác ấy tròn xe mắt vì ngạc nhiên rồi nói Vậy à Bác không nghĩ Quang Khải tốt với nhân viên thế Tạp vụ thôi mà cũng giận đến đây ăn sao Mà cháu ở đâu vậy Bác nghe giọng cháu Hình như không phải người ở đây Dạ cháu ở Gia Lai ạ Ở Gia Lai sao Dạ Ông Tài đang định nói gì đó Thì cánh cửa mở ra Quang Khải cùng với Trúc Linh bước vào Nên cả hai không nói gì thêm nữa Mà ông Tài quay qua nói chuyện với Quang Khải Một lúc sau thì ông Tài đứng lên nói Bác phải đi rồi Lát Quang Khải đưa Trúc Linh về giúp bác nhé Quang Khải định từ chối Vì còn chờ Quỳnh Chi Nhưng bác ấy nói có việc Anh không chờ cũng không được Nên đành đồng ý Dạ bác cứ đi công việc đi ạ Lan cháu đưa Trúc Linh về cũng được Ông Tài mỉm cười rồi bước đi ra ngoài. Quang Khải quay sang nhìn Zin hỏi. Cháu đã ăn no chưa? Dạ, cháu no rồi. Thế giờ về luôn à cậu Khải? Chứ cháu định đi đâu nữa? Zin nghe cậu Khải nói vậy dù có buồn nhưng vẫn trả lời. Dạ không, mình về thôi cậu. Ừ, Quang Khải quay sang Quỳnh Chi. Còn cô ăn no chưa? Tôi thấy thức ăn còn kìa. Tôi nghe chú hỏi thế thì cũng hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói đó Lần trước đi ăn với chú Tôi vì tiếc ngang nên gói mang về Giờ chú cố tình trêu tôi đê mảng Nếu đi cùng chú với Jin thôi Thì khi nghe chú hỏi vậy Tôi gật đầu ngay Còn giờ có chị Trúc Linh Tôi sao có thể làm vậy được Tôi liếc xéo chú một cái rồi nói Dạ em no rồi không ăn nữa đâu ạ Vậy chúng ta về nhé Trúc Linh lên tiếng Hay để em đón taxi về nhé Để anh đưa về, nãy ba em đã nhờ rồi mà. Trúc Linh nghe Quang Khải nói vậy thì trong lòng vui lắm, nhưng vẫn tỏ ra bình thường nói. Dạ, cảm ơn anh. Mọi người đứng lên cùng nhau bước ra ngoài, thì tôi thấy anh Phúc từ trong phòng bên cạnh bước ra. Tôi thấy vậy gọi. Anh Phúc, anh sinh nhật ở đây hả? Anh Phúc thấy tôi thì đi tới cười tui, mặt anh có chút đỏ, liền cười nói. Ừ, anh chuẩn bị về đây, em đi cùng xếp tới đây à Tôi nghe anh Phúc chuẩn bị về thì nói. Dạ, giờ em cũng về đây Hay tiện đường, anh cho em về cùng luôn nhé Tôi quay sang chú Quang Khải Chú đưa chị Trúc Linh về nhé Em về cùng với anh Phúc đây ạ Nói với chú xong Tôi quay qua nói với Jin Mà không thấy được sự khó chịu hiện rõ trên mặt chú Cháu về với cậu Khải nhé Cô về trước đây Quang Khải lên tiếng Để tôi đưa cô về, cậu Phúc đang say Trở về nguy hiểm Anh Phúc nghe vậy nói Em không say đâu xếp, em uống có ít thôi Nhưng do mặt em hay nổi đỏ khi uống nên mới vậy. Sếp về trước đi ạ. Em đưa Quỳnh Chi về được. Sếp cứ yên tâm. Tôi nghe anh Phúc nói thì nói tiếp. Anh Phúc không say nên chú về đi ạ. Em đi cùng anh Phúc về cho tiện. Chứ chú chờ em về lại không tiện đường. Với lại Zin cũng buồn ngủ rồi đấy ạ. Sếp chở Zin về ngủ đi ạ. Anh Phúc gật đầu rồi cùng tôi bước đi ra ngoài. Treo lên xe máy. Anh Phúc hỏi. Hình như sếp không thích anh đi cùng em thì vậy. Anh thấy sếp khó chịu. Khi anh bảo chờ em về, sếp thích em phải không? Tôi nghe vậy thì xua xua tay nói. Không phải đâu, anh nói vậy người khác nghe được hiểu lầm đấy. Chú mới chia tay người yêu, làm sao thích em được? Anh Phúc nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên hét lên. Sao cơ? Em nói sếp chia tay với người yêu á? Mấy tháng trước anh vẫn thấy người yêu sếp đến đây mà. Tôi biết mình lỡ lời, nhưng giờ nói ra rồi cũng không thể rút lại được. Với lại anh Phúc cũng không phải là người nhiều chuyện, nên tôi nghĩ... Để anh biết cũng không sao Nên tôi thật thà nói mà không hề biết rằng Tôi quá non nớt Nên dễ bị anh giận dắt Nói ra hết bí mật của chú Cho đến mãi sau này tôi mới nhận ra Những lời chú cảnh báo tôi về anh ta Không hề sai một chút nào Dạ, mấy tháng trước Anh thấy là còn quen Nhưng sau đó thì chia tay anh ạ Anh biết sao em được sếp đưa tới đây làm không? Chẳng phải em quen sếp từ trước Rồi sếp giúp đỡ em à? Thì đúng là sếp giúp đỡ em Nhưng không phải là sếp tự nhiên giúp đâu Mà là vô tình bữa đó Sếp chở em đi đến chỗ bạn em bị đánh Và nhờ thế vô tình biết chị Quỳnh Anh Là người yêu sếp bắt cả hai tay Nên sếp mới chia tay Mà chị Quỳnh Anh lại là con của chủ nhà em làm giúp việc Nên chị ta đổ lỗi là do em Nên chị ta mới bị sếp chia tay Vì thế mới đuổi không cho em làm nữa Em chỉ nói cho anh biết thôi Anh đừng nói với sếp nha Anh Phúc gật đầu rồi nói Cô gái đó khi gặp anh đã biết là không hợp với sếp rồi Tính cách của cô gái đó thì không xác định lâu dài với sếp được Mà cô gái đó được một người xuất sắc như sếp yêu quả là may mắn Vậy mà lại không biết giữ, đã thế còn cắm sừng sếp nữa nhỉ Vậy mấy hôm trước sếp không tới công ty là vì lý do này Dạ, đấy là chuyện của sếp, mình quan tâm làm gì Mà sao anh đi sinh nhật về sớm thế ạ Anh mà ở lại là hết đường về, với có người yêu cũ ở đó Anh cũng không thấy thoải mái nên về. Sao ai yêu cũng phức tạp thế nhỉ? Anh Phúc nghe tôi nói thế thì bật cười hỏi. Em nói vậy chứng tỏ chưa từng yêu rồi. Tôi chép miệng. Em chưa từng yêu ai. Với lại yêu làm gì? Thế mọi người yêu mà mệt hơn ấy. Với lại cuộc sống của em vẫn chưa ổn định. Nay làm chỗ này, mai làm chỗ khác. Một nơi ở cố định em còn chưa có. Thì làm sao mà yêu? Với cả em sợ lắm. Có gì đâu mà sợ. Đời có được bao lâu đâu Mình cứ sống hết mình đi Chứ sợ này sợ kia rồi không biết gì cả đâu Mà biết đâu duyên nợ của em là anh thì sao Tôi nghe anh Phúc nói vậy Thì bật cười Anh uống rượu thì nói chuyện khác hẳn luôn đấy Anh đừng trêu em Tính em thật nên sẽ không nghĩ anh đùa đâu đấy Ơ anh nói thật mà Em độc thân anh cũng độc thân Không có gì ràng buộc Thì có thể yêu nhau được mà Hay là em chê anh Thôi thôi em không đùa nữa Anh thế này em với không tới Chứ làm sao dám chê Giờ em lo làm thôi Còn chuyện yêu đương tính sau anh ạ Anh Phúc cười nói Anh đùa đó Mà em muốn đi dạo hay đi chơi không Giờ vẫn còn sớm Dạ thôi đi về ngủ đi ạ Anh uống rượu rồi đi về ngủ cho khỏe ạ Mai chủ nhật được nhỉ Nên ngủ muộn không sao đâu Anh uống có ít à Nên không cần ngủ sớm đâu Để anh đưa đi dạo quanh Sài Gòn cho biết nhé Đi tới phố đi bộ không Tôi lúc trước làm ở quán, cũng có nghe mấy người nói về phố đi bộ, nên cũng tò mò, không biết nó thế nào. Giờ anh Phúc nói, sẽ dẫn tôi đi, làm tôi hào hứng nói. Chỗ đó dành cho người đi bộ thôi phải không anh? Có gần đây không anh? Em cũng nghe nói có phố đấy, mà chưa đi bao giờ. Cũng không xa lắm đâu, em muốn đi đến đó chơi bây giờ không? Anh đưa đi. Dạ, vậy anh đưa em đến đó nhé. Ừ, ôm anh chặt lại, anh chở đi không té giờ. Không. Em không ôm anh đâu. Anh Phúc nghe vậy, lắc đầu nhách môi cười rồi lái xe thẳng tới phố đi bộ. Một lúc sau thì chúng tôi cũng tới phố đi bộ. Anh Phúc gửi xe rồi cùng tôi vào phố đi bộ. Tôi háo hức vì lần đầu được đi nên nhìn ngó xung quanh. Đúng là thành phố hoa lệ. Con đường đi bộ rộng thật rộng. Hai bên thỉnh thoảng còn có những chiếc ghế đá cho ai mỏi chân ngồi nghỉ. Lúc này đây cũng có rất nhiều người đang đi ở con phố này. Tôi không biết họ đi lần nào chưa Hay cũng lần đầu đi như tôi Mà họ bước rất nhanh Đã vậy còn chen lấn nữa Sự đông đúc chen lấn Làm tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu Anh Phúc quay sang thấy vậy thì hỏi Sao thế em không thích chỗ này à Đâu có Tại lần đầu tiên em đến chỗ này Mà đông quá trời Làm em thấy ngột ngạt thôi ạ Vậy chúng ta đến ghế đá kia ngồi nhé Tôi nhìn sang hướng anh chỉ Thấy có một cái ghế đá còn trống Thì gật đầu Dạ Vừa ngồi xuống thì anh Phúc nói Em ngồi đây nha, anh qua kia mua nước uống nhé Dạ Anh Phúc đi rồi, tôi mới đưa mắt nhìn xung quanh Thế các cặp đôi nắm tay nhau Tươi cười đi lướt qua tôi Hai bên đường là những dãy nhà cao có Thấp có, mà ở thành phố này Thì nhà cao tầng nhiều hơn rồi Tôi đưa mắt vào giữa con đường Thì thấy một cái tivi lớn thật lớn Đang mải nhìn nó Thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình Tôi cầm ra xem Thì thấy số điện thoại của chú Không biết chú gọi cho tôi có chuyện gì nữa Tôi bấm nghe Alo, xếp gọi có chuyện gì không ạ Cô đã về tới nhà chưa Mà sao nghe ồn ào thế Dạ em chưa về Anh Phúc đưa em tới phố đi bộ ạ Xếp gọi có chuyện gì không Sao không về phòng mà đi lung tung vậy Cô không thấy cậu ta say à Theo cậu ta trở về đi Anh Phúc say đâu Anh ấy đi mua nước rồi ạ Giờ cô ngồi yên đó cho tôi Dạ, sao lại ngồi yên về ảnh? Chú chưa trả lời mà đã tắt máy Tôi không hiểu sao chú lại có thành kiến Với anh Phúc vậy nữa Trong khi anh Phúc toàn khen chú không Tôi thở dài rồi tiếp tục nhìn ngó xung quanh Một lúc sau Phúc đi tới, cầm hai ly nước đưa cho tôi Em uống đi Đông quá nên chờ hơi lâu Anh có một ít cá viên chiên cho em đây Cảm ơn anh Em cũng mới ăn xong nên cũng hơi no Vậy đứng lên đi dạo tí là khỏe bụng ảnh Dạ Chợt nhớ chú nó ngồi yên đó Tôi sợ chú tới đây mà tôi đi mất Chú lại mắng nên tôi nói Thôi ngồi đây ăn đi anh Chứ vừa đi vừa ăn em thấy kỳ kỳ á Tí đi cũng được Anh Phúc gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi nói chuyện Anh Phúc kể chuyện cười Làm cho tôi nghe mà cười ngặt nghẽo Đang cười thì chu điện thoại Xeo lên tôi biết là chú Nên cầm điện thoại nghe Dạ alo Cô ngồi chỗ nào Tôi nghe vậy thì giật mình hỏi Đừng nói là chú đến đây nha. Tôi đang đi bộ vào đây. Câu trả lời của chú làm tôi ngạc nhiên kêu lên. Hả? Chú tới đây thật à nó nhanh lên. Tôi vội nhìn ngó xung quanh thì thấy chú đang đi tới cùng din nên liền đứng dậy, sơ tay vẫy thì anh Phúc hỏi. Sao thế Quỳnh Chi? Em gặp ai quay này sao mà lại đứng lên vẫy tay thế? Chú Quang Hải đó anh. Nghe tôi nói tới chú anh Phúc cũng ngạc nhiên không kém hỏi. Hả? Sao sếp lại tới đây vậy? Em không biết nữa. Anh Phúc chật nhìn tôi cười cười nói. Hay sếp sợ anh làm gì em? Sếp nói anh say đấy. Anh Phúc nghe vậy thốt lên. Anh có say đâu, ngay anh nói rồi mà. Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng chú Quang Khải nghiêm nhịn nói. Lần sau cậu say thì không nên đưa Quỳnh Chi đến những chỗ này. Cậu về đi, tôi đưa Quỳnh Chi về. Anh Phúc giải thích. Em không say mà sếp. Em chỉ đưa Quỳnh Chi đi dạo cho biết thôi mà Em đâu có làm gì đâu mà Xếp đừng nghĩ oan cho em Không có ai say mà nhận mình say cả Còn cậu nói oan Thì là oan thị màu ấy Trước giờ cậu thế nào thì tôi đều biết cả Nhưng cậu đừng cố tỏ về nữa Còn Quỳnh Chi đi về cho tôi Tôi chưa kịp nói gì Thì chú đã kéo tay tôi đi cùng với zin Tôi liền nói Còn cá viên chiên Chú lạnh lùng nói Vứt đi Tôi nghe thế thì ngước lên nhìn chú Mặt chú lúc này không một chút biểu cảm Nên tôi đành im lặng đi theo Vừa tới chỗ ô tô thì xin lên tiếng Cậu Khải kéo cháu đi nãy giờ Làm cháu mỏi chân lắm luôn rồi này Mà cô Quỳnh Chi đi với chú kia có sao đâu Sao cậu lại tức giận thế Còn nít không hiểu được đâu Lên xe đi cậu đưa về Mẹ kêu cháu ở nhà ngoại luôn đấy Sao nãy cậu kêu cháu về với mẹ mà Cháu lại nhiều chuyện rồi đấy Có lên xe nhanh không Còn cô lên xe đi Chứ đứng im đó làm gì Hay muốn tôi bế lên sao Tôi nghe chú nói vậy Thì giật mình bước lên xe cùng với xin Không biết sao thái độ của chú lại khó chịu đến vậy Chẳng lẽ Ngại chú ăn chúng gì nên đổi tính Tôi len lén nhìn chú Thế mặt chú cao có làm tôi cảm thấy hoang mang Tôi đi về anh Phúc Có gì sai đâu mà chú lại thế nhỉ Nhìn bên ngoài thì con đường lạ lạ Không phải con đường về phòng tôi ở Nên tôi liền hỏi Sao chú đi đường này Đây đâu phải đường về phòng em đâu Về nhà tôi Chú trả lời làm tôi kinh ngạc hỏi Sao lại về nhà chú Không tiện đường về phòng cô Dinh giờ buồn ngủ rồi Câu trả lời của chú làm tôi cứng họng Lúc nãy tôi đi với anh Phúc cũng nói câu đó với chú Giờ chú nói lại với tôi Chẳng phải là chú để bụng lời tôi nói lúc đó sao Phải một lúc sau tôi mới dám hỏi chú Thế chú đến chỗ em làm gì Im lặng cho tôi lái xe Lần sau cậu ta say Thì không nên đi cùng Cô hiểu không Anh Phúc đâu say đâu chú Anh ấy vẫn chở em đi được mà Sao chú lại có thành kiến với anh Phúc vậy Anh ấy rất tốt với em Thế bạn cô không tốt với cô à Đừng vội đánh giá người tốt hay xấu Khi cô chỉ mới gặp họ vài ngày Cô ngây thơ quá Nên mới tin những gì cậu ta đang thể hiện Cứ để thời gian nữa cô sẽ thấy Còn giờ im lặng cho tôi lái xe Tôi nghe thế thì im lặng không nói nữa Quay sang thấy Jin đang nhắm mắt lơ mơ ngủ Tôi lấy tay đỡ Jin nằm xuống Đặt đầu dinh lên đùi tôi để dinh ngủ ngon hơn Một lúc sau Xe dừng lại trước một ngôi nhà Nhìn khác ngôi nhà lúc tôi tới tìm chú Nhìn tôi liền hỏi Đây đâu phải nhà chú Lúc trước em đến đâu Sao chú lại đưa em đến đây Chú không nhìn tôi mà nhàn nhạt trả lời Nhà đó là của ba mẹ tôi Còn đây là nhà tôi Nhưng tại sao lại đưa em đến đây Cô lúc đi với cậu ta có hỏi nhiều như vậy không Mà giờ hỏi tôi nhiều thế Bộ tôi không đáng tin hơn cậu ta hay sao Mà cô phải hỏi vậy hả Cậu ta say Về đó cho cậu ta mò qua thịt cô hả Tôi nghe chú nói vậy Thì tròn xe mắt ú ớ nói Sao, sao chú lại nói thế Chú toàn nghĩ xấu cho anh Phúc không vậy Anh Phúc đâu phải người như vậy đâu Cô đã biết gì về cậu ta chưa Mà tin cậu ta rồi bênh vậy Cô bị lừa rồi mà vẫn chưa khôn ra được tí nào hả Giờ cô vào Hay đứng ở đây thì tùy Nói rồi, chú ông lấy Jin đi thẳng vào bên trong Tôi ngồi ngác nhìn theo Rồi cũng đi vào trong Đóng cửa lại, tôi nhìn xung quanh Thì chú từ trong phòng bước ra Cô vào trong ngủ với Jin đi Sáng mai tôi qua đón Hả? Sao cô cứ hạ suốt được vậy? Hay muốn tôi ngủ lại đây mà hả? Đóng cửa cẩn thận rồi ngủ đi Dạ Rất lời chú đi thẳng ra ngoài Tôi nhìn bóng chú dần khuất Mà trong lòng cứ suy nghĩ Chú vì sợ tôi ở phòng anh Phúc qua Nี่ mới đưa tôi đến đây sao? Chú thật là khó hiểu. Tôi đi vào phòng zin, thấy cô cậu đang ngủ ngon nên tôi đi nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh. Giờ mặc đồ thế này thì làm sao mà ngủ. Nhìn ngó hết cả phòng thì tôi thấy một chiếc áo sơ mi của chú đang treo ở móc. Tôi bèn lấy mặc tạm để ngủ, chứ đồ này bó sát làm sao tôi ngủ. Tôi thay xong rồi bước ra ngoài, đi đến đắp mền cho zin rồi nằm xuống bên cạnh zin ngủ. Sáng hôm sau nghe tiếng động thì tôi mới giật mình thức dậy. Nhìn sang không thấy xin đâu Mà lại nghe thấy tiếng nói cười ở bên ngoài Tôi bước xuống giường đi thẳng ra ngoài Thì thấy chú đang ngồi ở đấy Nhưng khi thấy tôi thì chú cứ nhìn tôi chằm chằm Làm tôi khó hiểu Sao chú lại nhìn tôi như thế chứ Chở tôi nhìn xuống Thấy mình chỉ mặc mỗi áo sơ mi của chú Lúc này tôi mới giật mình Và có chút xấu hổ Vội quay vào trong phòng đóng cửa lại Rồi đi thẳng vào nhà tắm Nhìn trong gương lúc này Mặt tôi đã đỏ ứng lên Tôi liền thay đồ, xong vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. Đi tới chỗ Jin đang ngồi xem tivi thì tôi ngồi xuống bên cạnh hỏi. Sao nãy cháu dậy không gọi cô? Cháu thấy cô ngủ ngon quá nên cháu không gọi ạ. Hôm qua cháu tưởng cậu Khải trở về nhà bà nội, vậy mà cậu lại trở qua nhà của cậu ngủ. Quang Khải nghe vậy thì nói, Thế cháu không thích ngủ ở đây à? Mai cho cháu ngủ ngoài đường nhé. Sao cậu lại cho cháu ngủ ngoài đường? Cháu có nói không thích ngủ ở đây đâu. Mà sao tôi cậu không ngủ ở đây Mà về nhà nội ngủ thế Xuống ăn sáng đi Hỏi nhiều quá đấy Xin quay sang nói với Quỳnh Chi Cô Chi xuống ăn sáng cùng cậu với cháu nhé Thử tay nghề nấu ăn của cậu cháu xem Nấu dở thế nào Xin nói cậu vậy thì cháu nhịn đi nha Cháu xin lỗi cậu Cậu cho cháu ăn đi mà Chứ cháu đang đói lắm Cháu sẽ dáng ăn mà Ăn xong cậu chờ cháu với cô Chi đi chơi nhé Tôi nghe vậy nói Cô phải về phòng thay đồ nữa Nhà cậu có đồ cô mặc được đó. Tôi nghe xin nói vậy thì nghĩ nhà chú sao lại có đồ của phụ nữ được hay đồ của chị Quỳnh Anh? Thì chú Quang Khải lên tiếng. Đồ tôi định tặng Quỳnh Anh lúc đi công tác về. Nếu cô không thích thì thôi. Đồ đó bỏ đi cũng được. Nhưng bây giờ ăn sáng đã rồi tôi đưa đi. Hãy lan chú chở em về phòng thay đồ đi. Chứ đồ này do em đi. Còn đồ kia em không mặc đâu. Sao cũng được. Tôi không nói nữa mà cùng xin ăn sáng. Dù chỉ là bánh mì trứng, nhưng tôi cảm thấy rất ngon. Không biết vì lạ miệng hay là do chính tay chù nấu nữa. Lát sau ăn xong, thì Jin đưa tôi ly sữa. Cô Chi uống đi, lúc sáng cậu Khải mua đó ạ. Cô không uống đâu. Uống đi cô, uống cho nhanh lớn rồi lấy chồng nữa. Hoàng Khải nghe vệ quát. Ai dạy cháu nói thế hả Jin? Lần sau không được nói thế, biết không? Jin xị mặt xuống nói. Cháu nghe bà ngoại nói mà. Bà bảo cậu lớn rồi. Lấy vợ mà mãi cậu không chịu lấy Cứ để bà phải chuẩn bị bữa sáng với sữa cho cậu uống Bà ngoại nói vậy được Còn cháu không được nói vậy nghe không Lần sau không được nghe lỏng người lớn nói chuyện đấy Giờ đi thôi Này ba mẹ ở nhà đó Có muốn về không cậu đưa về Xin lắc đầu li li Cháu không về đâu Về ba mẹ cũng ôm máy tính làm việc Không chơi với cháu Chán lắm cậu Cháu đi chơi với cô Chi vui hơn Uống sữa xong rồi đi Chờ cậu vào thay đồ Dạ, cậu đi nhanh đi ạ, lâu lắm rồi cháu mới được đi chơi. Quang Khải nói xong rồi bước vào trong phòng. Tôi thấy chú đi rồi mới quay sang Jin, thì Di nói. Cuối tuần nào cháu cũng phải ở nhà ông bà nội, tuần này được cậu Khải dẫn đi chơi, vui quá cô ơi. Vậy Di muốn chơi gì? Cháu muốn đi khu vui chơi rồi đi coi phim ạ. Vậy để cậu Khải dẫn đi nhé, cô chưa bao giờ được đi những chỗ đó nên không biết. Vậy cô đi chơi cùng cháu nhé. Thôi cô lớn rồi không đi chơi đâu Vậy coi phim cô sẽ coi được đó Cô thích coi phim gì Lát chó bảo cậu Khải Ừ Vừa giất lời xong thì thấy chú bước ra Hôm nay chú mặc áo thun quần Jin Nhìn khác hẳn ngày thường đi làm Chỉ có đổ vết Làm tôi nhìn không chấp mắt Thì Jin nói bên tai Cậu Khải đẹp trai đúng không cô Quỳnh Chi Ừ đẹp trai thật Tôi vừa nói xong thì Jin cười lớn Làm tôi giật mình hỏi Sao Jin cười Cô nói không đúng sao? Dạ không, cô Chi nói đúng mà con buồn cười vì cô Chi khen cậu Khải đó. Cô nhìn không chấp mắt luôn đó. Nhưng cậu đẹp trai không bằng cháu cô nhỉ. Tôi nghe xin nói mặt bật cười. Đúng lúc này chú Quang Khải đi tới nói. Có nhanh đi không? Ở đó mà tự khen mình đi ông tướng. Cháu sắp như ông cụ non rồi đấy. Cháu khen cháu đẹp hơn cậu thôi mà. Tại bây giờ cháu nhỏ nhìn con nít chứ cháu mà lớn như cậu là cháu phong độ hơn cậu cho mà xem. Ừ, cháu đẹp trai, nhưng trai đẹp mà tốn ngủ đái dầm Thì gái chạy mất dép luôn nhé Jin xị mặt nói Có cô chia ở đây mà cậu lại nói thế Cháu xấu hổ lắm đấy Nhanh đi, đứng đó mà lý sự Quang Khải đi thẳng ra ngoài Làm tôi quay sang Jin khẽ cười Jin không phải xấu hổ đâu Lúc nhỏ ai cũng vậy mà Thôi, đi nhanh không cậu Khải lại đổi ý đấy Dạ Tôi cùng với Jin nhanh chóng đi ra ngoài Đóng cửa lại Rồi ra ngoài xe ô tô Chú đang dừng ở trước Vừa bước vào xe nghe chú nói chuyện điện thoại Tôi thấy lần nào đi cùng chú Thì chú cũng có điện thoại Hôm nay ngày nghỉ mà chú cũng không được nghỉ Mà giận xin đi chơi Cô muốn hỏi gì Đang suy nghĩ thì tôi giật mình khi nghe chú hỏi Tôi lắc đầu nói Dạ em không có gì muốn hỏi đâu ạ Tôi biết tôi đẹp trai rồi Nhưng nhìn tôi chằm chằm như thế Tôi mất tập trung không lái xe được đâu Em có nói chú đẹp trai đâu Chú không trả lời mà nhếch môi cười Làm tôi thấy ngại Chắc chú nhìn gương thấy tôi đang nhìn chú Nên mới hỏi tôi như vậy Sáng giờ hết dinh đến chú chọc Làm tôi ngại quá, quay mặt ra ngoài Chú lái xe tới phòng tôi thì dừng lại Tôi xuống xe rồi bước vào trong Thì không gặp ai Chắc nay chủ nhật nên mọi người vẫn ngủ Tôi vào trong phòng lấy đồ ra thay Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài Sợ chú chở lại khó chịu với tôi nữa Tôi vào trong xe ngồi xuống đóng cửa lại Thì chú cũng bắt đầu lái đi Một lúc sau đến khu vui chơi Tôi nhìn vào thì thấy thật rộng lớn Khi nhỏ tôi không được vui chơi như bao đứa trẻ khác Ngoài thời gian đi học Thì tôi về nhà làm việc nhà kiếm tiền Nên hỏi tôi khu vui chơi có gì Thì tôi chịu Khi đó nhìn các bạn được ba mẹ dẫn đi chơi Thì tôi chỉ đứng nhìn họ mà ước thôi Vào thôi cô Chi ơi Xin gọi làm tôi giật mình Tôi gạt suy nghĩ vừa rồi, khẽ gửi đi theo zin vào bên trong cùng chú Chú mua vé, đưa cho tôi với zin Cô dẫn zin vào trong chơi đi, tôi đứng ngoài này chờ Chú không vào trong sao? Không, tôi không vào đâu Jin nói, cậu vào chơi cùng cháu đi, không xem cháu chơi cũng được Hay cậu khải già nên không dám vào đây ạ Này Jin, có muốn cậu trở về không? Vậy cháu với cô Chi đi chơi đây, cậu không vào lạc mất, cháu không chịu trách nhiệm đâu nhé Đi nhanh đi, nói nữa lần sau cậu không dẫn đi đâu nhé." Xin cười rồi cầm lấy tay tôi bước vào trong. "Chú mua nhiều vé trò chơi cho xin chơi, làm tôi thấy hơi tiếc tiền. Một số này tôi có thể ăn được mấy ngày, nhưng chú cho xin chơi nên tôi có tiếc cũng không được. Xin chỉ trò nào thì tôi đưa đến trò đó thì xin nói. Trò này người lớn chơi được đó cô, cô vào chơi cùng cháu luôn nhé." "Cô sợ lắm. Cháu còn nhỏ còn chơi được, cô cứ vào đi, có cháu bên cạnh cô đừng sợ." Tôi nghe vậy đi vào trong chơi với Jin Lúc đầu hơi sợ Nhưng chơi một lúc sau thì tôi thấy rất vui Nên cười hết cậu luôn Lần đầu tiên tôi được chơi một trò chơi trẻ em Nên mới cảm thấy vui vẻ như thế này Chơi xong trò đó Jin rủ tôi chơi nhiều trò nữa Tuy mệt nhưng mà vui lắm Mồ hôi tôi và Jin nhĩ nhại Nên tôi hỏi Jin mệt chưa? Chúng ta chơi hết vé rồi đó Hết nói cậu mua tiếp qua ạ Cậu chó nhiều tiền nên cô đừng lo Hôm nay chơi vậy là đủ rồi Về thôi, không chú trở lại mắng đó. Dạ, vậy lần sau nha cô. Tôi dắt xin đi ra ngoài chỗ chú ngồi, nhìn xung quanh không thấy chú đâu cả. Không lẽ chú đi có việc mà không gọi chúng tôi sao? Bỗng dừng có tiếng gọi tôi mà không phải giọng của chú. Quay sang thì tôi thấy anh Hoàng, và bên cạnh anh còn có một người phụ nữ và một đứa bé tầm tuổi Din Tôi nghĩ chắc là vợ và con anh. Còn chú thì tôi không thấy đâu, tôi đang nhìn xung quanh tìm kiếm, thì anh Hoàng hỏi. Một mình em đưa Jin đi chơi ạ. Em chào anh Hoàng, em chào chị. Xếp đưa em với Jin đến đây ạ. Nhưng xếp không vào mà đứng ngoài đợi. Rồi em ra thì không thấy xếp đâu. Anh chị đưa cháu đi chơi ạ. Vợ anh Hoàng mỉm cười gật đầu chào tôi. Anh Hoàng quay qua nói. Giới thiệu với em, đây là bà xã của anh, cũng là nóc nhà anh đấy. Em gọi chị ấy là Bích Phượng nhé. Bích Phượng nhớ mày nói. Anh nói nóc nhà gì đấy hả? Chị chào em nha. Chị nghe chồng chị nói, có em gái mới vào làm, nên chồng chị được về sớm hơn, ngày mới gặp được em, nhìn em trẻ quá. Anh Hoàng lên tiếng, thì nhỏ hơn em 10 tuổi nên trẻ chứ sao. Mà xếp đi đâu rồi nhỉ, để anh gọi. Biết xếp đưa dinh đi chơi, anh bảo xếp cho đi ké rồi. Ké sao? Anh Hoàng vừa nói xong, thì giọng chú ở đằng sau cất lên, là mọi người ai cũng quay lại, thì thấy chú cầm mấy chai nước đi đến. Anh Hoàng bối rối gãi đầu nói, Dạ, ý em muốn nói Lần đầu xếp đến chỗ này Hỏi em đi cùng cho vui Không lẽ không có cậu làm tôi buồn à Không, không, ý em không phải vậy đâu ạ Ý em muốn nói Em đi cùng nói chuyện sẽ vui hơn thôi ạ Mà xếp cho Jin chơi tiếp không ạ Bây giờ tôi phải về nhà có việc rồi Cậu đưa vợ con vào chơi đi Vâng, vậy xếp về nhé Em cho vợ con vào chơi đi ạ Ừ Tôi quay sang chào vợ chồng anh Hoàng rồi rời đi Bước lên xe thì chú hỏi Sao không gọi cho tôi Điện thoại em hết pin Nên không gọi được ạ Chú bận thì lúc khác mình đi chơi tiếp nha Giờ chú chờ em về phòng luôn ạ Cô ngủ im đó đi Này nhà tôi có khách Nên tôi đưa cô về bên nhà tôi luôn Tôi nghe chú nói vậy Thì ngơ ngác hỏi Nhà chú có khách mà đưa em tới làm gì ạ Em đâu có quen đâu Đến phụ mẹ tôi Hôm qua giúp việc về nhà Nên nay một mình mẹ tôi nấu ạ Cô biết nấu ăn, về nấu giúp tôi. Tôi trả lương cho cô, nên cứ yên tâm. Dinh nghe thế nói. Cô Chi tới nhà ông bà ngoại cháu chơi đi à Có mỗi ông bà cháu ở nhà một mình buồn lắm. Cô tới chơi cùng cháu nha cô. Tôi đắn đo, không biết có nên đến nhà ba mẹ chú hay không. Vì tôi đến đó, cũng không biết ai với ai. Lại sợ ba mẹ chú hiểu lầm. Nhưng ánh mắt Dinh nhìn tôi tha thiết, mong mỏi tôi đi, nên tôi lại mềm lòng gật đầu đồng ý. Rồi chú lái xe đi thẳng về nhà. Một lúc sau cũng đến nhà ba mẹ chú Mẹ chú tôi đã từng gặp Bác ấy nhìn cũng hiền Còn ba chú thì tôi chưa gặp bao giờ nhìn không biết sao Đến đây rồi tôi lại có chút lo sợ Không biết đi cùng chú thì ba mẹ chú nghĩ tôi như thế nào Nên tôi có chút chần chừ Thì chú nói Cô vào đi, sao đứng im đó Em sợ Yên tâm, lúc sáng tôi đã nói với mẹ tôi rồi Vào trong đi Xin cầm lấy tay tôi nói Cô chi đừng sợ, ông bà cháu hiền lắm Cô cứ vào đi ạ, có cháu ở bên cạnh rồi Cô không phải sợ đâu Ông bà thương cháu lắm Nên không làm khó cô đâu Chú Quang Khải nghe Jin nói vậy thì quát Đi vào trong cho cậu Cháu làm như cháu bảo vệ được cô Chi không bằng Jin để chú quát thì vội chạy lên trước Tôi cùng chú theo sau vào bên trong Vừa bước vào tim tôi đập thỉnh thịt Bây giờ tôi hồi hộp hơn hôm đầu tiên đến nhà chú Tôi chưa kịp bình tĩnh lại Thì nghe Jin gọi to Cháu chào bà ngoại Bà đang làm gì đấy ạ? Hôm qua cháu tưởng cậu. Xin chưa kịp nói xong thì Quang Khải cắt ngang. Bà đâu rồi mẹ? Bà ra đón ông bà rồi, sắp về rồi đó. Tôi lên tiếng, cháu chào, chào bác ạ. Nghe tôi chào bác ấy nhìn tôi một hồi rồi mới lên tiếng. Có phải cháu là cô bé đợt trước đến đây kiếm thằng Khải phải không? Vào ngồi chơi đi nhé, bác xuống nấu ăn tí đã. Dạ đúng là cháu bác ạ, để cháu xuống phụ bác nhé. Bác ấy nghe tôi nói vậy thì có chút lượng lự Nhưng rồi cũng gật đầu nói Ừm cháu không mệt thì xuống giúp bác một tay nhé Cô hai về quê Nên nay bác phải tự nấu Dạ Tôi thấy bác nói chuyện cũng dễ gần Lần trước tới bác hỏi tôi kiếm chú có gì không Xong chú bảo Nên bác cũng không nói gì thêm nữa Vì vậy tôi cũng không biết bác dễ hay khó tính Giờ thấy bác nói chuyện thoải mái Nên tôi yên tâm hơn Tôi đặt dò sách bên cạnh ghế Rồi quay sang chú Em xuống bếp phụ bác nhé. Ừ, tôi đi thẳng xuống thấy mẹ chú đang làm đồ, tôi cũng tự lấy đồ trên bàn làm. Vì lúc ở nhà cô Nhung khi có khách, tôi cũng nấu, nên nhìn là tôi biết làm món gì, nên cứ thế làm thôi. Đang làm thì mẹ chú có điện thoại, nên tôi liền nói. Bác cứ nghe điện thoại đi ạ, cháu đã từng làm giúp việc, nên mấy món này cháu làm nhanh lắm, bác để cháu làm cho. Vậy cháu giúp bác nhé, bác nghe điện thoại xong, bác vào nấu tiếp cho. Tôi khẽ cười gật đầu rồi bắt tay vào nấu Nhưng tôi cũng không phải nấu ăn giờ Nhưng cũng tự tin khi nấu Một lúc sau không thấy mẹ chú ra Mà thấy chú bước vào Tôi liền hỏi Chú xuống đây làm gì ạ? Một mình cô nấu được không? Mẹ tôi đi ra ngoài mua chút đồ Lát về liền Có gì tôi phụ cho Tôi lắc đầu Không cần đâu ạ Em nấu cũng được mà Chú không nhớ lúc ở nhà cô Nhung Một mình em nấu cả bàn ăn sao? Nói đến đây tôi mới chợt nhớ Đã nhắc đến nhà chị Quỳnh Anh, nên nhìn chú tôi ấp úng nói Em xin lỗi, em quên nên đã nhắc lại Thôi em nấu đây Quang Khải không nói gì, mà đi đến bên cạnh, giành lấy miếng thịt quỳnh chi đang cắt Đôi đây tôi làm cho, cô nấu đi Ơ chú này, sao lại dành thế, em làm được mà Chú im lặng không trả lời, nên tôi quay sang làm món khác Tôi cứ thế mải mê nấu được mấy món, thì nghe có tiếng cười nói ở bên ngoài Ngó ra thì thấy mẹ chú bên cạnh một người đàn ông Trông rất giống chú Và hai ông bà lớn tuổi nữa Thì tôi nghĩ đây chắc là ba và ông bà nội của chú đây mà Tôi quay sang hỏi chú Giờ em nấu xong rồi Em về nhà trước nhé Cô ở lại ăn cùng chúng tôi luôn đi Nhưng em ngại lắm Có gì đâu mà ngại Toàn người nhà của tôi thôi Giờ soạn chén bát giúp tôi đi Dạ Chú không đồng ý đưa tôi về Nên tôi thở dài rồi đi tới lấy chén bát đặt lên bàn. Lúc sau mọi người bước vào, tôi liền lên tiếng chào hỏi. Cháu chào ông bà cháu chào bác trai ạ. Bà nội chú nghe tôi chào thì lên tiếng. Cháu dâu đây sao, mà nhìn trẻ thế. Quang Khải nhà mình thích gặm cỏ non à. Trông hiền lành dễ thương đó chứ. Thế khi nào cưới đây, chứ cháu nhà bà già quá rồi. Tôi nghe vậy thì ấp úng, không biết trả lời sao thì chú lên tiếng. Cháu còn trẻ mà bà nội... từ từ cháu sẽ lấy vợ. Sao mấy tháng trước nghe cháu nói sắp lấy vợ cơ mà, giờ lại bảo từ từ vậy. Thôi lấy nhanh đi chứ bà già rồi, không chờ mãi được đâu. Năm sau cháu cưới được chưa, bà vò ăn cơm đi bà nội. Cháu dâu bà nấu phải không? Nhìn ngon thế nhỉ? Thế cháu bao nhiêu tuổi, ở đâu, ba mẹ làm gì? Làm sao quên được thằng cháu già khó tính nhà bà thế? Lâu rồi nó không chịu về quê, nên nay dẫn ông lên khám bệnh, tiện gặp thằng cháu đích tôn đây. Tôi nghe bà hỏi vậy thì trả lời Dạ cháu không phải người yêu của chú đâu ạ Cháu là nhân viên của chú thôi ạ Chú nói bác giúp việc nghỉ Nên nhờ cháu qua phụ mẹ chú nấu ăn ạ Bà nội nghe tôi nói vậy Thì nhớ mày nói Tiếc thế mà nhà cháu ở đâu Dạ cháu ở Gia Lai Nhưng giờ cháu không có nhà nữa Là sao Cháu nói cho bà hiểu Giờ không có nhà với Mà ba mẹ cháu đâu rồi Mẹ cháu mất rồi Còn ba cháu thì cháu không biết nữa ạ. Ông ấy bỏ cháu lúc cháu chưa sinh ra. Bà nội nghe vậy, thở dài nói. Ôi, bà xin lỗi. Thôi cố gắng lên cháu ạ. Mọi chuyện sẽ qua đi. Nếu được thì làm cháu bà cũng được. Quang Khải nghe thế nói. Bà vào trong đi, ông đói rồi đấy. Bà vào đây. khổ lâu lâu lên mà không cho bà nói chuyện. Bắt bà vào trong ăn hoài vậy. Bà nội đi rồi. Thì tôi quay sang chú hỏi. Sao chú không giải thích vậy? Tôi nói bà cũng không nghe đâu, cô vào trong đi. Mà Jin đâu rồi nhỉ? Bà Mai đi tới. Jin nó ở trong phòng coi điện thoại đấy. Hai vợ chồng chị con, mẹ hết nói nổi. Mãi làm mà không chú ý gì tới thằng Jin hết. Mẹ mới gọi kêu chuẩn bị qua đấy. Còn nói chị ai rồi, thì nãy giờ mẹ đi mua gì vậy? Lúc giáo mua đồ, quên ở xốp nên đi lấy. Mà bác cảm ơn Quỳnh Chi nha. Cháu qua chơi mà để cháu nấu ăn giúp bác một mình vậy Tôi nghe vậy khẽ cười Dạ, mấy món đơn giản cháu nấu được ạ Ừ, bác cảm ơn nhé Thôi vào trong ăn cùng gia đình bác luôn Trời tiếng chuông cửa vang lên Quang Khải bước ra ngoài mở cổng Thì thấy hai vợ chồng chị hai đang đứng ở đó Để hai người vào rồi Quang Khải nói Em tưởng chị hai không qua luôn chứ Quá chứ không mẹ lại nói Ông bà đâu rồi mà hôm qua sao không đưa xin về vậy Jin buồn ngủ nên em cho nó ngủ cùng em luôn Ừ thôi vào đi Tôi thấy chị Diễm My thì gật đầu chàng Em chào chị ạ Ôi Quỳnh Chi hả Hôm qua Jin có quậy em làm không Mà Jin đâu rồi nhỉ Thì tiếng bà Mai nói vọng ra Có vào trong ăn cơm không Chờ mỗi hai vợ chồng con đấy Vợ chồng con vào liền đây Mày cứ gọi hoài à Gọi hoài nay mới chịu về nhà Chứ đi làm miết bỏ con bỏ cái hoài luôn Diễm My chỉ cười rồi quay sang Quỳnh Chi Vào trong luôn đi em Vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa lại vang lên Diễm mi nói Ba mẹ mời ai nữa à Khải Quang Khải lắc đầu nói Em không biết để em ra xem sao Quỳnh Anh đứng trước cổng Thì anh co mày khó chịu hỏi Cô tới đây làm gì Tôi đã nói rõ ràng với cô rồi Mà cô còn đến đây làm phiền tôi vậy Cô về đi tôi không muốn gặp cô Quỳnh Anh cầm lấy tay Quang Khải Giọng cầu xin nói Quang Khải Anh hãy tin em lần này được không? Chúng ta quen nhau cũng hai năm rồi mà. Anh phũ phàng với em vậy sao? Hay anh không yêu em nên anh mới dứt khoát như vậy? Hai năm qua, tình cảm tôi dành cho cô thế nào cô cũng không biết hay sao mà lại hỏi tôi câu đấy. Tôi phũ phàng là vì sao? Chẳng phải là vì cô đã đằng sau lưng cắm cho tôi một cái sừng mà tôi không biết đấy. Nếu đổi lại là người bị cắm sừng là cô thì cô cũng sẽ vậy thôi. Mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Cô cũng không muốn nhắc đi nhắc lại nữa. Chúng ta bây giờ cũng không thể tiếp tục được nữa đâu. Nên cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Quỳnh Anh dưng dưng nước mắt nói Quang Khải Em xin lỗi anh là em sai. Anh bỏ qua cho em lần này được không? Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Nhưng đừng bỏ em. Em thực sự yêu anh rất nhiều. Chỉ vì một phút sau lòng yếu đuối nên em mới bị người khác lừa thôi. Chứ em chỉ yêu anh mà thôi. Không yêu một ai khác đâu anh. Từ khi anh nói chia tay Em đã rất đau khổ và dằn vặt bản thân mình. Anh cho em thêm một cơ hội nữa được không? Em hứa sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa đâu anh ạ. Chỉ vì một phút sao lòng thôi sao? Cô lửa có nhíp 3 tuổi thì nó tin, chứ tôi thì tin vào những gì mà mình mắt thấy tai nghe. Chúng ta đã kết thúc rồi, nhưng cô đừng níu kéo vô ích. Bát nước đã đổ đi, làm sao hốt lại được. Tình cảm cũng thế thôi, khi lòng tin đã không còn thì níu kéo sẽ khiến cho cả hai mệt mỏi thêm mà thôi. Cho nên tốt nhất là nên buông bỏ Để cho cả hai được thoải mái Giờ thì cô về đi Và đừng đến tìm tôi nữa Không, em không về Khó khăn lắm em mới tìm gặp được anh Em đến công ty anh thì anh không gặp Đến nhà anh thì anh không có nhà Đến tận hôm nay em đến đây mới gặp được anh Em không đâu Khi nào anh chịu tha thứ cho em thì em mới về Quang Khải thấy Quỳnh Anh ngang bướng như vậy Thì chán ghét Và thấy bức bội Anh đang định đóng cửa lại mặc kệ thì ngay xin gọi phía sau. "Cậu Khải ơi, cậu ra mở cổng cho ai mà lâu thế à? Trời tối lắm rồi mà cả nhà bảo đợi cậu vào rồi cùng ăn, cậu mau vào đi cậu." Xin vừa nói vừa chạy lại chỗ Quang Khải thì thấy Quỳnh Anh. Xin liền hỏi, "Cô Quỳnh Anh đến làm gì đó ạ?" Quỳnh Anh không thích xin, nhưng có Quang Khải ở đây nên không thể tỏ thái độ khó chịu với cậu bé như trước đây gặp được. Trong đầu cô ta chợt lóe lên suy nghĩ Biết đâu Jin lại giúp đỡ cô ta quay lại được với Quang Khải. nghĩ vậy, cô ta đi tới chỗ Jin. Nhưng Jin khi thấy cô ta thì sợ sệt, đứng nép sau lưng Quang Khải. Cô ta thấy vậy, đèn dừng lại nói. xin cũng ở đây à? Lâu rồi cô không gặp xin Jin nhớ cô không? Cháu không nhớ ạ. Cô có thích xin đâu mà Jin nhớ cô ạ. Quỳnh anh nghe vậy trong lòng tức giận lắm. Nhưng vì muốn lấy lại tình cảm của Quang Khải, nên nở nụ cười giả tạo nói. Cô có nói không thích Jin đâu. Xin hiểu lầm cô rồi, thế xin qua đây cùng ba mẹ ả? Dạ, cháu qua đây cùng với cậu Khải và cô Quỳnh Chi ạ. Quỳnh anh nghe thế thì ngước Linh nhìn Quang Khải hỏi. Quỳnh Chi chẳng phải là con bé giúp việc đi em đuổi đi sao? Sao anh lại đi cùng đó? Có phải anh và con nhỏ nhà quê đó có gì phải không? Nên anh mới dứt khoát chia tay với em. Nó có gì xứng với anh hả? Nhà quê thì sao? Cô trước giờ luôn coi khinh người nhà quê mà không thấy mệt à Xứng hay không xứng thì tôi tự biết. Còn chuyện tôi chia tay cô là do cô, chứ không do một ai khác. Vì vậy, cô đừng có lôi người khác vào lỗi của mình nữa đi. Còn bây giờ cô đi về đi, nhà tôi còn có việc, không có thời gian tiếp cô đâu. Quỳnh Anh nghe Quang Khải nói như vậy, không những không về mà còn gạt anh qua, hùng hổ đi thẳng vào trong nhà. Thấy Quỳnh Chi ngồi bên cạnh bà nội của Quang Khải thì cô ta tức lắm. Cô ta hận vì đã nhẹ tay chỉ đuổi Quỳnh Chi đi mà không cho một trận. Nếu hôm đó Quỳnh Chi không đi cùng Quang Khải Thì cô ta đâu bị Quang Khải Chia tay thế này Mặc dù rất căm hận Nhưng cô ta biết đây là nhà của ba mẹ Quang Khải Nếu cô ta có hành động thô lỗ Thì sẽ không có cơ hội quay lại với Quang Khải Nên cô ta giả vờ chảy nước mắt Rồi đi tới chỗ mẹ Quang Khải Chào chào cả nhà Chào chào cô Mai Bà Mai từ lúc nhìn ra thấy Quỳnh Anh Thì có chút khó chịu Lúc trước bà cũng thích Quỳnh Anh Và muốn Quỳnh Anh làm con sâu bà Nhưng sau một thời gian Quỳnh Anh tới nhà chơi mà không bao giờ ngồi ngoài nói chuyện với bà hay mọi người trong nhà. Đến chào mọi người xong là đi vào trong phòng ngủ của Quang Khải, thì bà không còn thích nữa. Mặc dù gia đình bà không quan trọng môn đang hộ đối, nhưng lừa dối con bà thì bà làm sao có thể thích được. Cũng may Quang Khải là người dứt khoát nên bà cũng yên tâm. Với lại con trai bà cũng đã lớn, nghe chuyện riêng của Quang Khải, bà không tham gia vào. Giờ thấy Quỳnh Anh đứng rát mình thì bà lạnh nhạt hỏi. Cháu tới đây làm gì Quỳnh Anh nghe mẹ Quang Khải hỏi mình Với giọng xa cách Thì trong lòng khó chịu Nhưng vì đang muốn mẹ Quang Khải giúp Nên cô ta cố nến lại nhẹ giọng nói Dạ lâu rồi cháu chưa đến thăm gia đình cô nay cháu qua thăm ạ Cháu chào ông bà nội ạ Bà nội Quang Khải nhìn cô gái trước mặt Ăn mặc hở hang Trang điểm lòe lòe Thì bà đã không thấy ưng mắt Đã vậy cô gái này lại còn đi thẳng vào nhà Mà không có Quang Khải vào cùng Nên với con mắt kinh người của mình, bà biết cô gái này chẳng phải ngoan hiền và chắc chắn có vấn đề gì với Quang Khải. Nên bà cất giọng hỏi. Cháu là bạn của Quang Khải à? Dạ, cháu là người yêu của anh Quang Khải ạ. Quang Khải đi tới, nghe vậy thì nói lớn. Cô nói gì vậy? Ai là người yêu của cô? Tôi và cô bây giờ không là gì cả. Mời cô về cho, gia đình tôi còn ăn cơm. Quỳnh Anh mặc kệ lời Quang Khải nói, không nhúc nhích, mà nhìn qua Quỳnh Chi nói. Ôi Quỳnh Chi sao em lại ở đây em nghỉ làm giúp việc ở nhà chị qua đây làm cho nhà Quang Khải à em nghỉ sao không báo với chị mà lại nghỉ đột xuất thế làm nhà chị không tìm được người mới hay em chê nhà chị nghèo hơn nhà anh Quang Khải vậy tôi nghe chị ta nói mà kinh ngạc không thốt được nên lời tôi không nghĩ chị ta lại cháo trở như thế rõ ràng chị ta đuổi tôi đi vậy mà bây giờ nói tôi chê nhà chị ta nghèo nên bỏ đi sau mấy giây ngỡ ngẳng tôi định lên tiếng Thì chị Diễm My nói Quỳnh Chi làm việc ở công ty Quang Khải Chưa có phải làm giúp việc ở nhà ba mẹ chị đâu Mà em lại nói vì nhà giàu mà bỏ nhà nghèo vậy Em đến chơi Thì cũng biết ý tứ một tí chứ Gia đình chị đã ăn cơm Em xông vào đây nói Làm mọi người không ăn được Thức ăn nguội hết rồi kìa Em ra ngoài kia ngồi chơi Cho nhà chị ăn cơm Còn không đợi được thì em cứ về đi Quỳnh Anh nghe Quỳnh Chi đến công ty Quang Khải làm Thì mặt sám xịt lại vì tức tối Thêm chị Quang Khải nói như muốn làm cô ta bẽ mặt Càng làm cô ta thêm tức giận hơn Nhưng bây giờ cô ta không thể tỏ ra tức giận được Mặc dù cũng thấy nhục vì bị nói Nhưng cô ta không muốn bỏ về Khi chưa đạt được mục đích Nên nhẫn nhịm giả vừa cười Dạ em xin lỗi nhé Tại em đến đổi xuất Không biết mọi người đang ăn cơm Vậy em xin phép ra ngoài kia ngồi chờ anh Khải ăn xong Em nói chuyện nào Quang Khải nghe thế nói Cô về đi tôi không còn chuyện gì để nói với cô cả Còn nữa Tôi mong cô sau này đừng có mở miệng ra nói tôi là người yêu của cô nữa. Tôi không nhận được đâu. Giờ mời cô về cho. Gia đình tôi không muốn tiếp cô. Quỳnh Anh nghe Quang Khải nói thế thì biết mình có mặt dày ở lại cũng không được. Nên đành ngậm ngùi nói. Vậy em về nhé. Mai em đến gặp anh nha. Cháu chào mọi người, cháu về. Không đợi Quang Khải đáp lại Quỳnh Anh đi thẳng ra ngoài trước sự khó chịu của mọi người. Sau khi Quỳnh Anh đi khuất hẳn thì bà nội mới lên tiếng. Con bé đó sao không có chút lịch sự gì cả Vô duyên vô cớ vào nhà người khác nói chuyện Trong khi mọi người đang ăn cơm Thế mà cháu lại yêu nó được Cũng may mà chưa cưới Chưa tính cách như thế bà không thích tí nào Mà Quỳnh Chi Cháu từng làm giúp việc cho nhà con bé đó à Tôi nghe bà nội của chú hỏi vậy Thì gận đầu đáp Dạ cháu làm ở nhà chị ấy hơn nửa năm ạ Đang làm sao lại nghỉ thế Chắc bị đuổi phải không Sao bà biết ạ Nghe tôi hỏi thì bà mỉm cười nói. Bà già rồi, nhưng mắt bà vẫn tinh tưởng lắm. Nhìn người là bà biết, bà kệ đi, mình không ăn cướp thì đâu sợ. Thức ăn nguội hết rồi, ăn thôi không mất ngon. Bà món này hình như không phải mẹ thằng Khải nấu phải không? Tôi nghe bà nội nói vậy, tưởng bà không thích món tôi nấu, thì mẹ chú lên tiếng. Con bé Quỳnh Chi nấu hết cả đấy mẹ ạ. Nãy con đi có việc nên nhờ con bé nấu hết, không hợp khẩu vị của mẹ hay sao? Bà nội cười kha khà, ngon lắm, nhìn đơn giản nhưng mấy thức ăn này rất đậm đà, rất là ngon. Lâu rồi mẹ mới được ăn thế này đấy, chứ ở quê nhà thằng ba cứ nấu mây món mẹ không thích ăn chút nào. Vậy bà nội ở đây luôn đi, con bé Quỳnh Chi ở đây nấu cho bà ăn, được thì làm cháu nội bà luôn, được không? Nghe Diễm Vy nói thế thì bà nội gận đầu. Được, nếu thế thì quá tốt, chứ già này muốn có chất nội lắm rồi đấy. thằng Khải liệu mà sang năm lấy vợ đi nha. Tôi nghe vậy thì mặt đỏ lên vì ngại. Tôi nhìn sang chú thì chú cứ ăn mà không nói gì. Làm tôi có chút xấu hổ cuối xuống ăn. Thì bà nội của chú hỏi Thế nào Quỳnh Chi có chấp nhận lấy thằng Quang Khải không cháu? Mặc dù Khải hơi lớn tuổi nhưng được cái tính nó rất tốt. Còn có tiền nữa. Với gia đình bà cũng thích cháu. Cháu thấy được thì làm cháu dâu bà luôn đi. Nếu đồng ý thì bà lên đây ở cùng. Không ai có thể ăn hiếp cháu. Như vậy có được không? Tôi khẽ cười lì nhí nói Dạ cháu không dám ạ Lúc này Quang Khải lên tiếng Bà nội ăn đi Chưa thức ăn nguội hết rồi kìa Ông nãy giờ ăn mà bà nói hoài à Vậy bà nói nhiều sao? Bà biết rồi bà nội ăn được chưa? Hỏi vợ giúp cho cháu không cảm ơn bà thì thôi Lại nói bà nói nhiều Bà buồn Ông nội lên tiếng Từ nãy giờ bà nói hoài không chán sao hả? Tôi đang mịt Mà nghe bà nói tôi còn mệt thêm đó. Rồi tôi im được chưa? Cả nhà bật cười trước sự hờn rỗ của bà nội. Thế rồi không ai nói nữa mà tiếp tục ăn. Tôi thấy không khí gia đình chú vui vẻ. Và đầm ấm thì cũng thấy vui theo. Lần đầu tiên tôi mới có cảm giác của một gia đình thế này. Lúc nhỏ tôi ước có một bữa cơm gia đình đông đủ thành viên. Nhưng tôi lại không đủ ba mẹ. Còn bây giờ ngồi bên mâm cơm gia đình chú. Tôi cảm thấy có chút lạc lõng. Đang suy nghĩ. Thì chú gắp thịt vào chén, làm tôi có chút xấu hổ, thì chú nói. Ăn đi, ngồi đó suy nghĩ gì vậy? Bà nội tôi giỡn, chứ không có gì đâu. Bà Mai lên tiếng. Cháu cứ ăn đi nhé, đừng ngại nhà bác nha. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Sau đó mọi người không nói nữa, mà tiếp tục ăn. Nhìn mọi người không khinh thường tôi, ai cũng thoải mái nói chuyện, làm tôi thấy thoải mái. Đúng là không phải ai giàu cũng coi thường người nghèo. Một lúc sau mọi người ăn xong thì lên phòng khách, còn lại mỗi tôi với chị Diễm My dọn dẹp. Thế chị vui vẻ làm, tôi cũng thoải mái khi nói chuyện với chị. Cùng nhau rửa chén, rồi chị hỏi chuyện. Tôi cũng thật thà kể, thì chị Diễm mi hỏi. Em thích em trai chị không? Tôi nghe Diễm mi hỏi vậy thì chợt khựng lại. Nói thích chú không thì không cần phải suy nghĩ. Tôi có thể chắc chắn trả lời là có. Bởi vì chú là người thứ hai đối tốt với tôi do anh Minh Đăng. Khi còn ở quê, Tôi có tình cảm với Minh Đăng Người đã giúp tôi những lúc khó khăn Nhưng sau những chuyện xảy ra với mẹ tôi Thì cho dù chúng tôi có tình cảm với nhau đi chăng nữa Cũng không thể tới được với nhau Lúc mới lên Sài Gòn Người tôi nghĩ đến đầu tiên Và luôn nhớ là anh Nhớ những lúc anh chăm sóc quan tâm tôi Khi tôi không có thức ăn Và khi bị mọi người xô đuổi bắt nạt Những gì anh đã làm cho tôi Mãi mãi tôi không quên Tôi đã nợ anh rất nhiều Mà vì mẹ tôi mà tôi đã không thể trả cho anh và lựa chọn rời xa anh là cách tốt nhất. Khi lên đây, tôi cũng xác định mình phải quên anh đi, và cho đến hôm nay thì tôi đã quên đi đoạn tình cảm với anh thật. Bây giờ tôi nhớ đến anh là vì những gì anh giúp tôi, nên tôi biết ơn mà thôi. Thời gian qua đi, tôi mới hiểu ra rằng tôi không phải thích anh như nam nữ thích nhau, mà chẳng qua là anh đối xử với tôi tốt quá, nên tôi đã ngộ nhận lòng biết ơn là tình yêu mà thôi. Còn về chú thì lại khác, Nó không phải là sự biết ơn mà là sự rung động. Tôi thích chú và từng ao ước mình sẽ có người yêu như chú. Khi thấy chú quan tâm cưng chiều chị Quỳnh Anh, tôi thật sự ngưỡng mộ. Đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của một cô gái khi chứng kiến tình yêu của một người yêu hết lòng như chú thôi. Chứ tôi cũng không hề có suy nghĩ là mình sẽ yêu chú. Nhưng kể từ khi chị Quỳnh Anh và chú chia tay, tôi lại đến làm cùng chú. Rồi cách chú quan tâm hay la mắng tôi, nhưng không phải vì chú ghét bỏ tôi. Mà vì chú muốn tôi tốt hơn Nên tôi cũng thấy có chút sao xuyến trong lòng Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ Thì làm sao hợp với chú Tôi cười cười đáp lại Sao chị lại hỏi thế ạ Em không hợp với chú đâu Em chỉ là nhân viên của chú thôi mà Làm sao chú đích một người như em được ạ Nhưng em trai chị chắc thích em đấy Em là người thứ hai được Quang Khải đưa về nhà đó Quang Khải ngoài công việc Là ưu tiên hàng đầu Thì ưu tiên thứ hai của nó chính là người yêu đấy Một khi nó đã yêu ai Thì rất trung thủy Biết quan tâm chăm sóc và chiều chuộng Vậy mà Quỳnh Anh lại làm thế với nó Nếu em thích em trai chị Thì chị có thể tạo điều kiện cho hai người tìm hiểu nhau Chị hai đang nói gì thế Tìm hiểu gì vậy Nghe tiếng chú hỏi chị Diễm Mi Làm tôi luôn cuống nói Chị lên trên đi ạ Còn chút xíu em rửa nốt cho Quang Khải nhớ mày hỏi Chị hai có chuyện gì giấu em phải không Tôi đưa mắt nhìn chị Diễm mi Chị ấy cũng tinh ý, hiểu ngay nên nói Chuyện này không thể nói với em được Chuyện riêng của phụ nữ bọn chị thôi Em kêu Jin ra để chị đưa về Jin đang ngồi trên với mẹ đấy Ờ, chị lên trước đây Chị Diễm My đi lên Thì tôi tiếp tục rửa chén Chú hỏi, có cần tôi giúp gì không? Dạ, xong rồi Chú lên nhà trên đi Ăn nó không? Nghe chú hỏi vậy tôi ngạc nhiên hỏi Sao chú hỏi vậy? Lúc nãy tôi thấy cô ăn ít Có phải ngại với gia đình tôi nên cô ăn không được thoải mái đúng không? Tôi nghe chú nói mà cứ tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Đúng là vì ngại nên tôi không được tự nhiên. Nên dù món ăn rất nhiều cũng không dám ăn. Cứ nhị chú không để ý vì chú im lặng cầm cuối ăn. Vậy mà bây giờ chú lại hỏi thế. Chú là đang quan tâm tôi hay sao? Tôi liền đáp. Em ăn vậy no rồi mà. Không đói đâu ạ. Với lúc sáng ăn bánh mì chú làm còn no nên em ăn vậy là no rồi. và mơn chú đã quan tâm. Tôi có quan tâm cô đâu, tại thấy thức ăn nhiều, bỏ lại uổng thôi mà. Tôi cứ nghĩ là chú quan tâm mình, mà không ngờ chú vì để bụng chuyện lần trước, tôi đi ăn cùng chú, mang thức ăn thừa về. Bà nhân cơ hội này, lại nói tôi tiếp. Chú đúng là thù lâu nhớ dai mà, nhưng tôi đem về là vì tôi tiếc tiền, chú bỏ ra thôi. Tôi nhìn chú nói, sao chú lại cứ nhắc chuyện lần trước, em đem thức ăn về vậy, chú nói thế là đang nói kháy em đó. Thức ăn còn, em cất vào tủ lạnh rồi Tối mọi người lấy ra hâm lại ăn Chứ không lẽ em mang về Nhà tôi không ăn lại thức ăn thừa Tôi nấu món mới không à Nếu cô muốn thì cứ mang về mà ăn Chú lên trên đi Em rửa chén xong rồi Thức ăn nhà chú thì chú tự giải quyết nhé Xong rồi thì tôi đưa về Mai đến sớm dọn dẹp phòng tôi cho sạch sẽ Mai tôi có hẹn khách hàng qua gặp đấy Dạ em biết rồi Giờ chú đưa em về đi Mà thôi để em tự về Chứ không mọi người thấy em ngại lắm Tôi đưa cô đến Thì tôi đưa cô về Tôi lắc đầu rồi đi thẳng ra ngoài Chỗ ba mẹ của chú Nhưng không thấy ông bà nội chú đâu nữa Tôi lên tiếng hỏi Bác ơi ông bà nội đâu rồi ạ Bà Mai trả lời Cháu hỏi ông bà nội có chuyện gì hả cháu Mà cháu rửa xong rồi à Bác cảm ơn cháu nhé Vì lâu giờ toàn bà ba làm không Nên bác ít đụng vào Mày có cháu nên bác mới nhản nhã thế này Mà ông bà nội vào phòng ngủ rồi Dạ Cháu hỏi để chào ông bà nội về ạ Mà ông bà đi ngủ thì thôi bác ạ Cháu chào hai bác cháu về ạ Ừ cháu về nhé Lần sau tới nhà bác chơi nữa nhé Dạ Nói xong tôi đi thẳng ra ngoài Thì nghe tiếng chú gọi ở phía sau Quỳnh Chi đợi tôi lấy xe trở về Tôi nghe vậy liền từ chối Em tự bắt xe về được Xếp đưa em về mọi người thấy lại xì xào Xếp đừng làm khó em được không Họ xỉ rào kệ họ, tôi không quan tâm. Lên xe đi. Tôi nhất quyết không lên xe chú, mà cứ thấy đi thẳng, mặc cho chú gọi ở phía sau. Tôi thấy có xe ôm ở gần đó, liền qua trèo lên bảo họ trở về phòng. Vừa bước vào thì thấy anh Phúc bước ra. Tôi sợ anh hỏi tôi đi đâu về, nên tôi liền nói trước. Anh Phúc đi đâu đấy? Sáng giờ em đi đâu anh không thấy? Anh ra ngoài mua thuốc. Dạ, em đi ra ngoài có việc thôi ạ. Vậy hả? Anh đi mua nhé. Mà Quỳnh Chi này... Em với giám đốc có gì à? Tôi nghe anh hỏi vậy thì trột dạ Nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi lại Sao anh lại hỏi thế? Tại anh thấy sếp rất quan tâm em Không giống như những nhân viên khác Mà Quỳnh Chi này Anh nói điều này chỉ vì muốn tốt cho em thôi Mặc dù biết nói ra em sẽ không thích Nhưng không nói ra Thì anh lại sợ em sẽ bị tổn thương Mình chỉ là nhân viên bình thường Nên khác sếp một trời một vực Em với sếp không hợp đâu Vì vậy tốt nhất em nên phân định rõ ràng với sếp Tôi không hiểu sao mà anh Phúc lại nói với tôi những lời như vậy. Chú thì khuyên tôi không nên tiếp xúc với anh Phúc. Còn anh Phúc thì lại khuyên tôi không nên gần gũi với sếp. Cả hai làm tôi dối bởi, không biết nên nghe ai. Thực sự thì tôi thích chú, nhưng chú có thích tôi không? Tôi cũng biết về mọi mặt, tôi không hợp với chú. Nhưng trong lòng thì vẫn nhen nhóm một tia hy vọng. Khi nghĩ lại lúc ở nhà chú, chị Diễm nhi nói sẽ giúp tôi với chú. Tôi không trả lời anh Phúc mà thở dài bước vào trong phòng. Ngày hôm sau tôi đến sớm hơn, vì hôm qua chú đã dặn hôm nay có khách qua gặp. Tôi nghĩ ngay tới bà của chị Trúc Linh, vì hôm ăn cơm bác ấy nói thứ hai sẽ qua gặp chú. Còn chị Trúc Linh thì đẹp hơn cả chị Quỳnh Anh, biểu kiện lại tốt hơn, rất hợp với chú, nên giờ tôi thích chú thì sợ sẽ bị tủn thương. Mà chắc gì chú đã thích tôi. Khẽ lắc đầu cho những suy nghĩ đó không lại vào trong đầu, tôi nhanh chân bước vào công ty. Giờ vẫn còn sớm, nên chỉ có vài người Tôi mau chóng bước vào bên trong, lấy đồ rồi đi lên phòng của chú. lau chủi sạch sẽ, rồi thay nước bình hoa. Thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa. Tôi biết chú đã vào đến, thì nhanh tay cầm lấy đồ vừa đem vào lau, đi ra. Thì chú vào tôi gật đầu chào. Chào sếp, sếp mới tới ạ. Ừ, lau xong rồi sao? Dạ, xong rồi ạ. Giờ em đi lấy cà phê cho sếp luôn nhé. Ừ, thế ăn sáng chưa? Nghe chú hỏi, tôi lại được một fan kinh ngạc. Từ hôm qua tới giờ, chú cứ làm tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Phải một phút sau tôi mới hỏi lại chú. Xếp hỏi có gì không ạ? Chú nghe tôi hỏi thì đưa ra một ổ bánh mì ra trước mặt tôi nói. Bánh mì tôi mua mà giờ không muốn ăn nữa, cô ăn giúp tôi. Mà lần sau ăn sáng rồi hãy đi làm đấy. Chứ không người ta lại nói công ty bắt ép nhân viên. Sao, sao xếp biết em chưa ăn sáng. Mà xếp ăn đi, tí em xuống căng tin ăn cũng được ạ. Cô cầm lấy ăn đi, tôi đã bảo không ăn rồi mà Còn cô không ăn thì cầm vứt đi Cô pha cà phê cho tôi đi Tôi nhớ mày khó hiểu trước thái độ này của chú Không muốn ăn thì chú mua làm gì Người gì kỳ cục thật luôn Tôi cầm lấy ổ bánh mì đi ra ngoài Thì gặp anh Hoàng đang bước vào Anh Hoàng đến rồi ạ Ừ, ngày công việc hơi nhiều Nên anh đi làm sớm, không xếp lại mắng Chưa ăn sáng mà déo đi Làm giờ đói quá luôn Em xuống căng tin mua giúp anh ổ bánh mì luôn nhé Tôi nghe vậy thì đưa ngay ổ bánh mì vừa rồi xếp đưa cho tôi cho anh Hoàng. Anh ăn bánh mì này đi ạ. Để em xuống căng tin em ăn luôn. Anh ăn no rồi còn làm. Anh Hoàng thấy thế, gửi tươi nói Ôi, cảm ơn em nha. Vợ anh nay đưa con đi học sớm nên không kịp nấu gì. Thôi, em đi đi. Anh vào bàn việc với xếp tí. Dạ. Thấy anh Hoàng bước vào phòng xếp thì tôi cũng nhanh chóng đi cất đồ rồi đi tới pha cà phê đưa vào cho chú. Vừa bước vào thì thấy gương mặt chú hầm hầm nhìn tôi Còn anh Hoàng thì đang ngồi ăn bánh mì ngon lành Thấy thái độ của chú khắc hẳn lúc nãy Làm tôi thấy khó hiểu Không biết sao chú lại thay đổi nhanh đến thế Nhưng đó cũng không phải việc tôi được bận tâm Nên tôi nhìn chú lên tiếng Cà phê của chú đây ạ Chú vẫn nhìn tôi Hỏi bằng giọng khó chịu Cô sao không ăn sáng Dạ em Tôi đưa bánh mì cho cô ăn Mà cô đưa cho cậu Hoàng là sao hẳn anh Hoàng đang ăn, nghe vậy ngơ ngác nhìn chú Quang khải hỏi Ủa, bánh mì này là sếp mua cho Quỳnh Chi hả? Vậy em không biết nãy tưởng của Quỳnh Chi mua nên em... Tôi nghe thế thì ngạc nhiên không kém Rõ ràng lúc nãy chú nói mua nhưng không muốn ăn mà sao bây giờ lại kêu mua cho tôi Tôi đang định trả lời thì chú nói Cô đi ra ngoài làm việc đi Dạ Tôi bước xuống phòng thì nghe tin nhắn điện thoại kêu Tôi cầm ra xem thì thấy số của chú Tôi bấm vào thì thấy chú nhắn Đi ăn sáng mau đi Tôi ăn hay không có sao đâu mà chú phải nhắn Định cất điện thoại vào túi Thì tin nhắn lại tới tiếp Mở ra xem lại là câu Cô không ăn thì ngày mai khỏi phải đến đây làm việc nữa Tôi đọc tin nhắn của chú Mà thấy bực bộ trong lòng Sao chú lại ép buộc tôi phải ăn sáng chứ Tôi thở dài nhắn trả lời lại Rồi bước xuống căng tin Mua ổ bánh nghỉ xong bước lên phòng ngồi ăn Đang ăn thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Tôi liền bước ra mở cửa Thì thấy anh Hoàng Tôi liền hỏi Anh tìm em có chuyện gì không ạ Em đi pha trà giúp anh nhé Khách lên rồi Mà sao lúc nãy không nói bánh mì của sếp Làm anh bị sếp mắng Sao lại dành ăn của em chứ Thì em có biết đâu Sếp kêu không muốn ăn nhìn em cầm ra ngoài Thấy anh chưa ăn thì em đưa thôi mà Lần sau Cái gì mà sếp mua cho em Thì em nói cho anh biết nha Nãy giờ sếp hậm hực Khó chịu với anh lắm luôn Làm anh nuốt không trôi Thôi, anh đi lấy giấy tờ đã Em pha giúp anh nhé Dạ Tiếng của vật rơi xuống đất kêu Và sau đó là tiếng của chị Trúc Linh hét lên á nóng quá Tôi giật mình quay lại Thì nhìn thấy ấm trà đang nằm trên nền nhà Và chân chị Trúc Linh đang bị nước trà văng lên Tôi vội lấy khăn giấy bên cạnh bàn Cúi xuống lau chân cho chị Trúc Linh Rồi ngước lên hỏi Chị có sao không ạ Chị Trúc Linh lúc này mặt nhăn nhó Mắt rơm rơm đói. Rát, rát quá. Ông Tài thấy Trúc Linh như vậy thì sốt sáng hỏi. Nước trà vẫn còn nóng, văng vào sợ bỏng đấy. Sao con lại bất cẩn thế? Chân đỏ lên rồi kìa, có cần phải đi bệnh viện không? Chị Trúc Linh nghe thế thì nước mắt chảy ra, thút thít nói. Con chỉ muốn rót trà cho mọi người thôi mà không biết ấm trà nóng quá. Con không chịu được nóng nên mới buông tay ra, nên mới bị như vậy. Con không sao đâu, vẫn chịu được. Tí con về mua thuốc bôi, mọi người bàn tiếp đi. Quang Khải thấy vậy nói, Chúc Linh với chú qua phòng họp bên kia nhé, để Quỳnh Chi đi lấy thuốc cho Trúc Linh bôi nha. Chúc Linh nghe Quang Khải nói vậy, thì mặt nhăn nhó, cố chịu đau nói. Em xin lỗi, em không sao đâu, mình qua phòng họp bàn công việc đi, không lỡ mất. Chị nhờ Quỳnh Chi đi mua thuốc giúp chị nhé. Dạ. Nói xong ông Tài cùng chị Trúc Linh đứng dậy đi ra ngoài, Còn Quang Khải ở lại, lấy giấy tờ rồi quay sang tôi nói. Cô dọn dẹp cẩn thận, xong pha bình trà khác để đây cho tôi. Dạ, em biết rồi, xếp đi đi ạ. Chú đi rồi, tôi ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ của bình trà. Vừa nhặt tôi cũng vừa suy nghĩ. Bình trà tôi vừa đặt xuống, cũng không đến mức độ nóng lắm. Mà chị Trúc Linh cầm, lại nói nóng quá mà buông ra, để nước trà nóng đổ vào chân, rồi kêu lên như thể là tôi đổ nước trà lên chân chị ấy vậy đó. Đã vậy chị ấy lại tỏ ra rất đau đớn Vì bị nước nóng văng vào trước Với biểu cảm đó sẽ làm cho mọi người Ở đây hiểu lầm tôi lắm Không biết chú có suy nghĩ gì Lúc đó tôi có trộm liếc nhìn chú thì thấy mặt chú lạnh tanh Không có biểu cảm gì Làm tôi cũng hoang mang Cứ vừa nhặt vừa suy nghĩ Nên tôi không để ý mà bị mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu Tôi lấy giấy chạm vào chỗ đó Thì cánh cửa phòng mở ra Ngước lên nhìn thì thấy anh Hoàng Đang bước vào Thấy tôi anh liền hỏi Em sao thế Quỳnh Chi? Dạ em không sao Tay sao chảy máu kia? Đứt tay à? Để anh lấy băng cá nhân cho Tôi liền lắc đầu Em không sao, mọi người qua bên phòng họp rồi đó anh Xếp cũng qua phòng đó rồi Anh qua luôn đi, không xếp chờ Vết thương này xíu xiu à Chảy máu tí là ngưng thôi Mấy cây này em bị hoài à Anh đi đi, không xếp chờ lại khó chịu đấy Anh Hoàng nhớ mày nói Xếp đổi ý liên tục thế này Thì anh ba đầu sáu tay cũng xoay không kịp Lúc thì nói phòng họp Lúc lại đòi ở đây, giờ lại qua đó Anh đến chịu, em làm đi nha Anh đi qua đó không xếp mắng nữa Dạ anh đi đi ạ Anh Hoàng bước ra ngoài Tôi thấy tay không còn chảy máu nữa Nên đứng dậy lấy đồ hốt những mảnh vỡ lại Chứ không lại trúng tay chảy máu nữa Tôi lao dọn sạch sẽ Rồi tiến về phòng mình Xong chợt nhớ phải đi mua thuốc bỏng cho chị Trúc Linh Nên tôi liền đi ra ngoài tiệm thuốc tây Mua thuốc bỏng cho chị ấy Rồi mua băng cá nhân cho mình Rồi nhanh chóng quay lại công ty Bước đến phòng họp Tôi đứng phân vân không biết có nên gõ cửa hay không Vì sợ mình sẽ làm phiền mọi người đang họp Nhưng nãy thì chị Trúc Linh Chân đỏ ứng hết Tôi sợ chị ấy đau Với nãy chủ cũng bảo tôi mua cho chị ấy đi sau một hồi thì tôi mạnh dạn gõ cửa Tầm một phút sau thì cánh cửa mở ra Và người đứng trước mặt tôi là anh Hoàng Tôi liền đưa tuyết thuốc cho anh Hoàng nói Anh đưa cho chị Trúc Linh giúp em nhé Tày em băng chưa, lại thấy máu chảy nhiều đấy. Tôi sợ chú nghe thấy, liền ra hiệu cho anh Hoàng nói nhỏ lại. Anh Hoàng hiểu ý im lặng, không nói gì, mà cầm tuyết thuốc vào bên trong. Tôi vừa quay đi, thì vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt chú nhìn mình chầm chầm. Tôi vội né ánh mắt đó, rồi bước thật nhanh về phòng. Đến trưa thì thấy chú, cùng với hai ba con chị Trúc Linh, cùng với anh Hoàng bước ra ngoài thang máy. Tôi nghĩ chắc họ đi ăn trưa. Vậy thức ăn lúc sáng tôi mang theo, chắc chú không ăn rồi. Nhĩ vậy tôi thở dài đi vào trong Thì gặp anh Phúc Anh đi ăn à Ừ anh đi ăn đây Em ăn chưa Dạ chưa giờ em cũng đi ăn đây Em làm công ty mình cũng được một thời gian rồi Xuống căng tin ăn cùng anh đi Anh thấy sếp đi ra ngoài rồi đó Tôi thấy vậy cũng gật đầu đồng ý Vì thức ăn tôi mang đi nhiều Mà lại có mình tôi Ăn không hết lại bỏ phí Tôi nhanh chóng vào phòng lấy đồ ăn Rồi đi theo anh Phúc xuống căng tin Từ hôm chú nói chị Hạnh Như thì chị ta không còn dám làm khó tôi nữa. Giờ ngồi ăn cùng anh Phúc tôi thấy thoải mái hơn với chú nhiều. Tay em bị làm sao kia? Anh Phúc hỏi làm tôi giật mình, ấp úng một hồi mới trả lời anh. Dạ, sáng em dọn dẹp bất cẩn nên bị đứt tí thôi ạ. Vậy hả, chắc đau lắm nhỉ? Mà Quỳnh Chi này, tối nay bạn anh tổ chức liên hoan ở nhà hàng, em đi cùng anh nhé Em ngại đi lắm. Sao lại ngại? Hay em sợ dếp? Tôi nghe thế vội lắc đầu Em với sếp có gì đâu mà sợ anh Chứ em sợ gì Đi với anh làm em sợ sao Lần trước đi giao ở phố đi bộ Thì sếp tớ đón em Hay hai người có gì rồi Tôi nghe anh Phúc nói mà sừng sốt Không hiểu sao anh lại có suy nghĩ đó luôn Tôi nhìn anh nói Em với sếp không có gì mà Thế tối nay đi chơi với anh nhé Dạ vậy tối em chờ ở phòng nhé Ok, giờ em ăn đã rồi còn làm nữa Anh ăn đi Thức ăn còn nhiều lắm ạ. Sếp không ăn nên anh mới có phần ăn đúng không nè. Em nấu ăn ngon lắm luôn. Cảm ơn anh đã khen em nhé.